Chương 162 Giải quyết tốt hậu quả thu hoạch. Chương 162 Giải quyết tốt hậu quả thu hoạch. Hách, vu chân trong cổ họng phát ra giống như là nôn khan đồng dạng thanh âm, lại hoẹ không ra đồ vật, chỉ có không liên tục mấy giọt máu từ góc miệng chảy xuống. Sinh mệnh khí tức đã gần như tại không hắn trường lớn mắt, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì chính mình ẫn dưỡng nhiều năm cực phẩm kim quan phủ, ở trước mặt người này trước, vậy mà giống như một tờ giấy mỏng cũng giống như, được một cái liền để loạn. Mà lại chính mình chân chính trọng yếu nhất ác chủ bài, một chương ngẩn dưỡng vài chục năm thượng phẩm hóa lang phủ, thậm chí còn chưa kịp sử dụng, liền đã bị Trần Kỷ cuồng bạo quần quẫn huyết khí xé nát toàn bộ phòng ngự. Lúc này, hắn đã bắt đầu ám đạm trong con ngươi, còn tràn ngập đại lượng không cam tâm. Chỉ cái một bước cuối cùng, dựa theo ước định, chỉ cần hắn giết cái này tiểu nhi, liền có thể đạt được một phần khí huyết linh vật đạt được khí huyết linh vật, có lẽ, hắn liền có được một lần xung kích chúc cơ cơ hội. Nói không chừng, liền thành đây. Cái này chính mình đau khổ truy tầm cả đời cảnh giới. Đạo cơ, đứng nghĩa tu tiên giới đạo tứ nhất đường danh giới đạo cơ không thành. Căn bản tính không lên chân chính người tu hành, cuối cùng chỉ là nắm giữ pháp lực người bình thường mà thôi, đạo cơ như thành, liền đã lại không phải phàm nhân, mà là chân chính người tu hành đạp vào con đường, bắt đầu truy cầu trưởng sinh sự ảo diệu. Lúc này, Vũ Chân ánh mắt càng thêm ẩm ẩm đẫm đi, sinh mệnh khí tức cũng dần dần trì khử. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn thật không cam tâm. Nhưng mà cả đời tán tu xuất thân, lại tại có thể thênh hà phương loại kia địa phương nhỏ đánh ra Liên Sơn hội như vậy tổ chức, so với một chút vạn đạo hồ nhất lưu gia tộc, cũng không kém. Hai tay nhón nắm vô số, cho dù là đi vào vạn đạo hồ, cũng bất quá mấy thời kỳ liền đánh ra một cái thiên phù lão nhân kia tuổi. Trong lúc mơ hồ, đã là vạn đạo hồ đệ nhất phụ sư, lại đến tiếp trừ gia huy thác, tới đây trợ trận. Lại đến. Hiện tại, bị đột nhiên xuất hiện Bạch Di Liễu, tiện tay giết chết. Phanh, một tiếng. Chân Quỷ rũa ra tay phải đột nhiên dùng sức, đem nắm chặt vu chân trái tim, sinh sinh bóp nát. Trước khi chết, như đèn kéo quân, vô số tán toái hỗn loạn mảnh vỡ ký ức, ở trước mắt hiện lên, nhìn cung rõ. Chỉ là, chỉ còn lại cuối cùng một kia ý thức vu chân mặc cho trước mắt đèn kéo quân hiện lên, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới một cái tên là Lâm Thanh đạo tu sĩ. Mãi cho đến chết, hắn đều không biết rõ, cái này Bạch Tí Nghi, nói đến tuột cùng là ai. Đối với Trần Kỷ mà nói, chính như vừa rồi nói, Vu Chân có nhớ hay không không trọng yếu, chính mình nhớ kỹ là được rồi. Lâm Lão đạo đối với Trần Kỷ mà nói, nửa đời trước trợ giúp thật sự là quá nhiều, cho dù là trước khi chết, còn cho Trần Kỷ lưu lại một bạn, ngư trùng tinh. Cái này thích xem Xuân cung đồ tiểu tụy lão đầu, là một cái duy nhất không cầu đại giới, nguyện ý trợ giúp Trần Kỷ người. Cứ việc trong đó đại bộ phận là tồn chứa tại tại nguyên thân trong trí nhớ, nhưng là trên tình cảm, lại là hoàn toàn thuộc về Trần Kỷ. Trên thực tế, Trần Kỷ một mực tại nghĩ ngỡ chính mình đến tột cùng muốn hay không xuất thủ. Xuất thủ cứu bọn hắn, tự nhiên là không khó, nhưng mà, luôn luôn cảm giác có chút phong hiểm. Thậm chí là cân nhắc qua, không bằng thời khắc số còn, che giấu tung tích, cứu đi mấy người được rồi. Chính mình sau đó liền đi Hoàng Long Tiên Thành bắt đầu tu hành. Thang đến Trần Kỷ sau khi thấy người tới là Vũ Trần, liền lại không có gì khảo lượng chỗ chống đối với Vũ Trần người này, sớm tại Trần Kỷ biết rõ hắn tới Vạn Đảo Hồ tin tức về sau. Trên tư thế, dưới đáy lòng, liền đã sớm cho hắn phán quyết tử hình. Chỉ bất quá, Trần Kỷ theo thói quen vững vàng, một mực không có chủ động xuất thủ mà thôi. Dù sao cũng là gõ hai quan tu vi, không cần thiết mà hiểm. Vốn là chuẩn bị chờ đến thể tu tiêu chuẩn đột phá đến nhị giai, lại thuận tay bóp chết hắn đã đưa tới cửa, cũng liền giết xong việc. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem phản phất giống như ma thần đồng dạng Trần Kỷ quay đầu nhìn sang, lục sát lão quái đã sợ đến có chút toàn thân phát run. So với Vu Chân mà nói, tên này vạn đạo hồ bản tổ cấp tu, tại tu tâm bên trên, rõ ràng là kém không ít. Cho tới bây giờ, trong đầu hắn vẫn là vừa rồi Trần Kỷ giết chết Vu Chân hình tượng. Chỉ là trong mấy mắt, cái này Bạch Kỷ Lý đột nhiên toàn thân huyết khí bỗng nhiên bộc phát liên đối lấy xúc động tiên văn. Một thanh một hắc, như là hai đầu phụ thể thần long, vòng quanh người xoay quanh. Sau đó, nhanh chân hướng về phía trước một bước. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền mà thôi. Một quyền cựu xuyên thấu vũ chân toàn bộ phòng hộ đưa tay, cắm vào vũ chân lực, chăm chú nắm lấy hằn trái tim. Cứ việc trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mà lúc sắt cũng không có lựa chọn chạy trốn. Cái này cự ly, đối mặt một tên thể tu. Lựa chọn quay thân đi qua, chẳng khác nào đem mệnh giao cho trong tay hắn đồng dạng, làm một tên nhiều năm tu tu, hắn mặc dù sợ hãi, Nhưng cũng là không thiếu liều chết nhất quyết dũng khí. Ngươi, có phải hay không trừ gia mời tới? Chân khí đầy loạn phát theo gió, tùy ý khoa trương, toàn thân đỏ thấm huyết khí, cùng một bộ không nhiễm trần thế áo bào trắng, tạo thành trên lệch rõ ràng. Càng lộ ra uy phong mấy phần. Hắn nhìn xem Lục Sát, trong mắt sát khí không che dấu chút nào, thanh âm ngượng lại sắc bén. "Không, không phải. Bạch Địch Liễu đạo hữu, ta là Tôn gia mời tới, cùng trừ gia không có bất kỳ quan hệ gì." Lục Sát thanh âm thanh âm có chút phát run, một bức vô cùng sợ hãi dáng vẻ. "Chỉ là, tại chân khí cảm giác dưới, Lục Sát giấu ở phía sau hai tay, đã bấm niệm pháp quyết nhập chú đến cuối cùng một bước, rõ ràng chính là một môn ác chủ bài, pháp thuật vận sức chờ phát động đối với hắn động tác nhỏ, Trần Kỷ cũng lời lý, mà lại, nếu như hắn thật động thủ, chính mình cũng liền có phù hợp người thiết rất hắn lý do. Lấy tới. Sau đó Trần Kỷ nhìn xem Lục Sát lão quái trên đầu vai dị chủng độc tiệm, từ Tốn nói, nói, "Đạo hữu, cái này, cái này không được đâu." Lục Sát lão quái thanh âm có chút không nguyện ý cái này dị chủng độc tiệm, chính là hắn đại bá bối. Tại độc này tiềm phụ ta phía dưới, đấu pháp năng lực tối thiểu có thể chống chống tăng lên ba thành. Hắn làm sao lại bỏ được để cái này Bạch Tỷ Liê lấy đi? Ừm. Nghe vậy, Trần Kỷ nhíu mày lại, nhìn xem Lục Sát. Cho cho ngươi. Đạo hữu. Lục Sát cảm giác được Bạch Đế gì không che giấu chút nào sát khí, lập tức liền đem trên bờ vai làm bạn chính mình hơn nửa đời người đột tiệm, đưa tới. Thế thế, Trần Kỷ cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, Trần Kỷ bản ý là đã xuất thủ, không bằng liền đưa Phật đưa đến Tây Liên đối lấy cái này Lục Sát cùng một chỗ giết chết. Nhưng là lại sợ sập người chết, cho nên làm có một cái hắn, tìm lý do. Ai biết rõ người này, như thế có được dẫn được, chính liền bản mệnh yếu thú, đều có thể tiện tay đưa tới. Ngược lại để Trần Kỷ có chút sẽ không. Hoa. Wow. Toàn thân lu lục tiểm thư, cùng theo sát lấy nhẹ tới Trần Kỷ trên tay. Trần Kỷ cúi đầu xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay dị trùng độc tiểm, không khỏi lắc đầu. Quá xấu. Sau đó, phịt một tiếng đột nhiên bóp, trong tay dị trùng độc tiểm cũng bị Trần Kỷ ngay trước lục sắc mặt, từng tiếng bóp nát. Xanh biết huyết dịch ngay tiếp theo độc tố, lập tức nổ tung tại trong hai người ở giữa. Người. Thấy thế, Lục Sát đã cắn chặt răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, lại vẫn là không dám phát tác. Đạo hữu giết đến tốt, độc này tiểm sen lẫn ta nhiều năm, lại một mượt hút ta huyết khí, đốt ta pháp lực. Sớm nên quyết. A. Trần Kỷ khẽ cười một tiếng, tràn đầy trào phúng. Bất quá, đã cái này lục sát quyết tâm làm ô quy, chính mình cũng liền lười nhác xuất thủ. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại liền sau cùng đột tiềm, cũng đều đã đều bị chính mình giết chết, cũng không thừa nổi cái gì sức chiến đấu. Còn lại, liền giao cho Kiều Như chính bọn hắn đi. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong sân tất cả mọi người, vô luận là đối mặt, vẫn là Kiều Trung Vương mấy người đều là xa xa ngó nhìn chính mình. Trong mắt tràn ngập các loại nhiều loại cảm xúc nhất là những cái kia đi theo lục sắt cùng đi tu sĩ, đều là một chút phổ thông luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ. Tại lấy một loại như là kính sợ quỷ thần đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá, theo chính mình đảo mắt đi qua, nhưng lại đều nheo nheo quay đầu, không dám cùng chính mình đối mặt. Ha ha. Không che giấu chút nào càn rỡ cười một tiếng về sau. Bạch Diệp, cũng tiếp tục hư không đạp bộ, mờ lên vu chân thân thể, xoay người rời đi. Đa tạ Bạch Diệp đã hữu. Chỉ còn lại sau lưng nói nói chúc mừng, vang vọng tại không trung. Cứ việc đối với mình hữu một quyết, cộng thêm thiên diện mặt nạ còn có thể phách trên sửa khuôn mặt, ba hợp nhất dấu diếm thân phận rất là tự tin. Nhưng làm mọi người dù sao vẫn là quá quen, Trần Kỷ cũng liền cũng không thể tới, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là thẳng tắp về tới Lê Hoa Đạo. So với hành hoa, hoa gian hai tòa trên đạo tường độ, bạn ngồi chầm xa. Trần Kỷ liếc nhìn một vòng về sau, cũng không khỏi quyết định chắc chắn, phất tay đạo đạo pháp thuật, hủy hoại không ít chính mình linh điền cùng đất trống. Thậm chí là chính liền trang viên cũng đều hủy hoại không ít. Chỉ có Bạch tê hồ linh điền, Trần Kỷ thật sự là không nỡ, đều là tốt đồ vật. Miễn cưỡng đối giá trị thấp nhất Sích huyết linh mễ, chố, tiện tay đánh một đạo pháp thuật, làm ra chiến trường di tích dáng vẻ. Sau đó, chân kỵ một cái mắt, liền hạ xuống tự thân khí tức, biến thành một bộ toy top trạng thái. Ai, tổn thương mới tốt, lại tới bắt đầu. Lần trước đột phá luyện khí hậu kỳ tới căn cơ tổn thương, bạo nguyên đan mang tới di chứng, mới tốt nửa không lâu. Cái này lại tới một lần. Mà lại, lần này, cứ việc, kỳ trận giết chết bốn người này, nhưng lại cũng không có dư lực ra ngoài trợ giúp. Vậy liên đại biểu cho, nhất định là tổn thương rất nặng. Nói một cách khác, ta lại căn cơ bị hao tổn. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỵ không khỏi lắc đầu có chút bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian luyện đan đi, đợi đến luyện đan tay nghề thành thục, thể phách tu vi đột phá tầng giai, luyện khí cũng tiếp cận chúc cơ. Liên dọn nhà đến Hoàng Long Tiên Thành đối với Vạn Đạo Hồ, xác thực không có cái gì tốt lưu luyến. Tại Phổ Thông Nhị giai phường thị, nơi này có lẽ tính được là là tài nguyên rồi giàu, nhưng là cùng tiên thành so ra, vẫn là kém không ít. Cuối cùng, quyết định tu sĩ đi ở, vẫn là linh mạch. Vạn Đạo Hồ vẻn vẹn chỉ có linh mạch cấp 1, cho dù là nhất giai cực phẩm linh mạch. Từ tu luyện góc độ đến xem, đối với nhất giai tu sĩ còn tốt, loại này nồng độ linh khí, đối với chúc cơ tu sĩ trưởng kỳ tu hành nhất định là có chỗ xấu đây cũng là mấy cái đỉnh tiêm gia tộc, ngày bình thường cũng là chỉ có một tên trúc cơ tu sĩ chú đóng ở vạn đạo hậu nguyên nhân, chỉ để lại một tên làm chấn nhiếp, như vậy đủ rồi. Làm xong những này, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, quay đầu nghĩ đến Hoa Gian Đạo Phương hướng nhìn một chút. Sau đó, đột nhiên đứng dậy, một chân chĩa xuống đất, dống nhiên lên không, xa xa nhìn về nơi xa. Vẫn là quá xa. Cái này cự ly, cho dù là lấy Trần Kỷ ngũ giác, cũng đều là không nhìn thấy Hoa Gian Đạo trên cụ thể tình huống. Sau đó, Trần Kỷ ánh mắt lóe lên một tia hừng quang. Mượn nhờ vừa rồi thần không biết quỷ chưa phát giác lưu lại một mực kim quý tử, âm thầm theo dõi chiến cuộc. Vẫn được. Kim quý tử trong con mắt, Trần Kỳ không khỏi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn phù hợp chính mình trước đó phán đoán, cũng là dựa theo chính mình dự định kế hoạch xong kịch bản tới. Ngay tại chính mình đi về sau, bọn hắn quả nhiên tiếp tục tiếp tục mở đánh. Tiêu Duy đã giải quyết chưa độc tiềm phụ trợ vốn là trên tay lục sát, sau đó đổi tới còn lại mấy chỗ chiến trường, trợ giúp trung vương bọn người. Rất nhanh liền đã đặt vững thắng cục, không tại có cái gì lớn áp lực. Dù sao, tại bọn hắn góc độ nhìn Mà đi chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất cao thủ, chỉ bất quá thuận tay quét vù chân mà thôi. Nhất định là kính nhi viễn chi thái độ. Bất quá, cứ việc chính mình cũng không có ra tay với Lục Sát trước khi đi, nhưng cũng bóc nát Hàn Độc Điềm. Không có độc điềm phụ trợ, hắn hẳn không phải là trận pháp gia chỉ hạ tiểu nguy đối thủ. Dù sao, ngay tại chính mình xuất hiện đoạn thời gian đó, Tiểu Duy cũng trong bóng tối nắm chặt cơ hội khôi phục pháp lực. Cái này nữ nhân đối với chiến cuộc nắm chắc, trên thực tế là rất chuẩn xác. Lê Hoa Đạo có thể tiếp tục ở lại được. Trần Kỷ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ nói, cũng chính là hơn 5 công phu Chính mình liền muốn dọn nhà, trong khoảng thời gian này cũng đừng thật xảy ra chuyện vấn đề gì. Cái này lên hoa đạo, chính mình còn muốn ở ra đây. Sau đó, Chân Kỳ xuất ra Vô Chân thi thể, liền chuẩn bị sơ thi. Bất quá, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Dù sao, nhìn như vậy xuống tới bên kia chiến trường hẳn là không bao lâu, liền muốn kết thúc. Kết thúc về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là sẽ đi vào trên đạo của mình, nhìn chính mình có phải hay không chết rồi. Đến thời điểm đi Hàn Đầm Sở thi đêm, suy nghĩ lưu chuyển, Chân Kỳ thẳng tắp ngựa về sau một cái. Ta nên mất đi. Kỳ đạo hữu, kỳ đạo hữu, tỉnh, tỉnh. Nghe được bên tai kêu gọi, Trần Kỷ mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt thấy chính là Vương Hoa Đan gương mặt mập kia. Chỉ bất quá, lúc này lộ ra càng thêm tái nhợt. "Ta, ta, ta không chết." Trần Kỷ giả bộ hỏi. "Không chết, không chết, Kỳ Đạo Hữu, đều vô sự, đều đi qua, chúng ta thắng." Vương Hoa Đan nhìn xem Trần Kỷ nói. "Ông." Theo Vương Hoa Đan một chương hồi xuân phù dán tại trên thân Trần Kỷ, lại ngay sau đó xuất ra một viên đan dược, thuận Trần Kỷ miệng ấn xuống, Kỳ Đạo Hữu nuốt xuống. "Đa tạ Vương đạo hữu, chúng ta có thể." Trần Kỷ đem đan dược giấu ở dưới lưỡi, cứng ép dãy rủa lấy. Chậm rãi đứng dậy, đứng dậy về sau. Con mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn một chút ngay tại chính mình cách đó không xa bốn cỗ thi thể, dẫn dắt đến Vương Hoa Đan đánh mắt. Ha ha, đạo hữu lấy một địch bốn, thật sự là bá khí. Vương Hoa Đan cũng quay đầu nhìn một chút bốn cỗ thi thể, dáng chống đỡ lấy cười ha ha một tiếng, sinh động bầu không khí cũng giống như. Đã đạo hữu tỉnh, liền an tâm giữa thường, sẽ không còn có người đến, ta cũng về trước đi tu dưỡng một cái. Đạo hữu trở về liền tốt. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, hư nhược nói. Nơi này chính ta là được rồi. Theo cảm thụ được Vương Hoa Đan xa xa biến mất khí tức, Trần Kỷ cũng lười tiếp tục giả vờ. Đứng người lên đem trước mắt bốn cỗ thi thể thu vào. Sau đó, thẳng vào nhìn qua Vương Hoa đang đi xa phương hướng, không khỏi lắc đầu, thở dài. Ai, nếu như thế nào không nói. Chúng Vương hai người, đối với mình, đúng là hoàn toàn xem như kẻ vai chiến đấu chiến hữu đối đãi. Chỉ bất quá, đối với mình mà nói, cái này mấy lần chiến đấu, đều hoàn toàn là đã tính trước đang diễn trò mà thôi, cũng không có chân chính nguy hiểm. Lần này đấn tỉnh, cũng coi là trả đi. Lắc đầu. Trần Kỷ cũng không còn suy nghĩ những này, loạn thất bắt tao đem bốn người thi thể thu hồi, liền đi hướng hậu sơn, thuận thạch nhũ động xung dưới, đi vào hầm đầm thật đối với Vũ Trần, Trần Kỷ cho tới nay liền có một vấn đề. Hắn một tên tán tu, tại sao có thể có Hóa Long Phủ, loại này cấp bậc phù lục chuẩn thừa. Làm sao có thể cùng Thần Phụ Tông, thiên nhất Hóa Long Phủ dính líu quan hệ? Còn có, đùa chú của hắn, làm sao có thể so với mình phẩm tướng có tốt? Hắn phù sách bên trên, nhất định có vấn đề, chương 163, Luyện Phù Linh Quất Thiếu. Chương 163, Luyện Phù Linh Quất Thiếu. Phù sách, thường thường đều là một tên phù sư truyền thừa chỗ. Trên đó, bình thường đều ghi lại đối ứng phù sư tối cao thành phẩm phù lục. Cho dù là Trần Kỷ loại này, không phải truyền thống phù sư. Trên phù sách, trước mắt cũng ghi lại Trần Kỷ toàn bộ phụ lục kỹ nghệ đây coi như là một chủng tạp quán, cũng coi là một loại phụ lục văn hóa, càng làm một loại đối với mình tốc dục. Mà lại, nói tới phù sách, ta phù sách bên trên còn có một chương nhị giai phụ lục chế bức tranh phương pháp, chính là nguyên thân năm đó để lại. Không có gì ngoài kim cương phù bên ngoài một cái khác cái phụ lục. Chỉ bất quá, là nhị giai, đồng thời yêu cầu khá nhiều, phức tạp đến cực điểm, Trần Kỷ cũng liền một mực không có cân nhắc. Bất luận cái gì kỹ nghệ cùng tu hành phương thức, tiến vào nhị giai về sau, đều tương đương với hoàn toàn mới một phương thiên địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, luyện khí kỳ ở bên trong tất cả cùng nhất giai tu hành cùng kỹ nghệ, toàn bộ đều là thêm nhiệt mà thôi. Tiến vào nhị giai, mới có thể chân chính nhìn thấy cái này ẩm ẩm sóng dậy tu tiên thế giới, rốt cuộc là tình hình gì đối với tu sĩ mà nói, dựng thành đạo cơ tầm quan trọng, từ không cần nhiều lời đối với yêu thú mà nói, thường thường đều là tiến vào nhị giai, mới có thể mở na khiếu, có được không thua nhân loại trí tuệ, cũng có thể bắt đầu luyện hóa xương cổ. Y lô miệng nói tiếng người đương nhiên, cái này chỉ là tuyệt đại đa số tình huống, chỉ giới hạn ở phổ thông yêu thú. Rất nhiều huyết mạch cao quý yêu thú, thường thường sinh ra tới liền đã có được không thua nhân loại trí tuệ. Chính như trời sinh linh thể, đạo thể tu sĩ không thể cùng phổ thông tu sĩ gò cả nắm. Cụ thể, nơi này không làm lẫm lời, mà đối với các loại kỹ nghệ mà nói, vào nhị giai cũng sẽ không lại giống nhất giai như vậy việc máy. Thí dụ như Trần Kỷ sở trưởng phụ lục. Phu chính là cùng thiên địa câu thông kết nối, phát huy hiệu dụng cầu nối. Lục thì là thượng cổ ở giữa thiên địa bí văn, tự nhiên diễn sinh kim triện mật tự, gánh chịu lấy lớn la uy lực. Chế phủ thì là tồn chữ cái này, uy lực quá chỉnh. Nếu như nói, nhất giai phụ lục còn vẹn vẹn các loại pháp thuật tồn chữ cùng thả ra nói, nhị giai trở lên phụ lục thì là có rất nhiều, đã đúng nghĩa kết nối thiên địa, thì hóa bản thân. Vô luận là kim cương, hồi xuân, thần hành, cái này ba loại cơ sở phụ lục, tại nhị giai về sau, sẽ diễn sinh trở thành Long hổ kim cương phủ. Có thể đúng nghĩa kích phát thể phách, làm tu sĩ si thể phách từ trong đến ngoài bộc phát ra lực lượng. Không còn là tiếp nhận phụ lục ngoại bộ tăng lên, hay là, hóa long phủ, nguyên bản, thần phụ tông, thiên nhất hóa long phủ, chính là để tu sĩ si chân chính trên ý nghĩa tiến vào một loại, thiên hợp là một trạng thái. Khí hải mở rộng, pháp lực cùng linh khí tương dung, lại tiến hành hai lần áp xúc hóa lỏng mang tới lượng cực kỳ lớn phẩm chất cao pháp lực. Từ trên căn bản, tăng lên pháp lực chất lượng cùng dự trữ. Luyện đan cũng, nhất giai đan dược, bất quá là giải dắt trên trăm loại mà thôi. Nhưng là, nhị giai đan dược, làm sao dừng trên trăm vạn? Vẹn vẹn là một thuộc tính tu hành, đan dược, Trần Kỷ biết đến liền có mười mấy loại. Trong điểm một thuộc tính pháp lực nặng nghề, Tử Dương bảo mục đan, trọng điểm một thuộc tính pháp lực nhẹ nhàng, Thanh Long mục tùy hoàn, trọng điểm pháp lực tinh thuần, Tiên Tâm huyền mục đan, trọng điểm một thuộc tính sinh mệnh lực, Tam Sinh mục nguyên đan, các loại các loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhị giai, chúc cơ. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Vũ chân phù sách, tự lẩm bẩm Không xa à, đã từng mong muốn mà không thể thành cảnh giới, đối với hôm nay chính mình mà nói, đã không dùng đến quá lâu. Chuyện chỗ này, Vạn Đảo Hồ, hẳn là sẽ không lại có đại sự sẽ ảnh hưởng chính mình đàn phường bên kia, cũng chuẩn bị kết thúc. Qua vài ngày, chuyện bên này xử lý xong, chính mình đem đã mua xong nguyên thọ linh vật cho Tể ngôn An đưa qua. Thuận tiện giúp hắn trải vớt một cái thể nội kinh mạch trầm tích nan trận, cũng coi như là trả thụ nghiệp tri ân. Về sau, chính là luyện đan cùng tu hành, chậc để sẽ không còn có ngoại lực quấy rầy. Lắc đầu, Kế hoạch song tương lai một đoạn thời gian tương đối dài bên trong bạn thiết kế, Trần Kỷ cũng đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trước mắt Vu Chân thi thể phía trên. Nhìn xem Vu Chân thi thể, Trần Kỷ không khỏi trở nên hoảng hốt. Ban đầu ở Thanh Hà Phượng, Vu Chân là đại danh đỉnh đỉnh liên sơn hội giải, phường thị ba đại cao thủ một trong, mà chính mình bất quá là có chút danh tiếng một tên phụ sư mà thôi. Thậm chí là trước đây bị liên sơn hội tiểu đội trưởng, Cật Na khắc yếu, động thủ trước đó, đều muốn cẩn thận xác định nhiều lần đến tọt cũng có phải là hắn hay không, cái người nhắm vào mình, có thể hay không cùng sau lưng của hắn liên sơn hội có quan hệ hay không. Mà bây giờ đừng bảo là trước đây để cho mình giữ kiến như bưng liên sân hội, cho dù là vô chân bản thân, cũng chính là một cỗ thi thể nằm trước mặt mình. A, một tiếng cười khẽ, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Thật đúng là lúc này không giống ngày xưa a. Mà lại, sẽ càng ngày càng không giống ngày xưa. Vô tự thư ra thân Trần Kỷ, xét thực có cái này lực lượng. Thời gian càng lâu, tuổi thọ càng dài, tại vô tự thư phụ tà dưới, càng ngày càng nhiều kỹ nghệ tổng hợp trưởng thành. Mang tới nhất định là chỉ số tăng lên sức chiến đấu. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ đưa tay gỡ xuống vu chân thắt ở bên hông túi trữ vật, không khỏi nô ra pháp lực, tra nhìn nội dung bên trong. A, nô ra pháp lực, vậy mà như là châu đất số biển, không thấy bóng dáng điều này không khỏi làm Trần Kỷ kinh ngạc lên tiếng. Thường ngày, túi trữ vật loại này lỗ vật, chỉ cần dùng pháp lực của mình xông lên, liền có thể phá tan đây là Trần Kỷ lần thứ nhất mở không ra túi trữ vật. Cau mày, Trần Kỷ hơi ngẫm nghĩ một cái, thần thức cấm chế à, cũng không phải cái gì cao thâm kỹ xảo. Thần niệm hóa thần biết về sau, tu sĩ liền đã có thể bắt đầu tu luyện hoặc là sử dụng thần thức loại lực lượng này. So với pháp lực mà nói, đặc biệt thần thức tại rất nhiều phương diện sẽ càng thêm thực dụng rất nhiều. Thí dụ như hiện tại, thần thức ấn ký so với pháp lực ấn ký mà nói, rõ ràng càng chắc chắn hơn rất nhiều. Người đều chết rồi, đây không phải là ngột ngạt ta. Lại thử xung kích mấy lần về sau, Trấn Kỷ không khỏi phàn nàn lên tiếng đối với thần thức ấn ký, Trấn Kỷ cũng xem qua một chút ghi chép. So với yếu đối pháp lực ấn ký, thần thức ấn ký bản chất là một lần đối kháng. Hoặc là liền có được cùng lưu lại ấn ký người như lúc đồng dạng thần thức, lấy một chủng loại giống như, mật mã chính xác, hình thức mở ra thần thức ấn ký. Hoặc là liền muốn tại thần tức cường độ bên trên, lớn hơn tại lưu lại ấn ký người, dựa vào cường độ, cứng ép phá tan mới được. T. Thật đúng là làm khó ta. Mặc dù mình phụ lục tạo nghệ so Vu chân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng lại cuối cùng chỉ có luyện khí 8 tầng. Còn chưa thần niệm hóa thân biết. Cao mày, hơi ngẫm nghĩ một cái, Trần Kỷ không khỏi hướng một bên A Kim, vẫy vẫy tay, A Kim, tới. Về sau Trần Kỷ biến thân thành, trước đó, liền để A Kim mang theo á tử bọn hắn, đi tới phía sau núi hàn ẩm. Phòng ngự bọn hắn làm sạch sẽ tịnh cũng không chiến đấu bộ dáng bị người phát hiện. Ngươi thử một chút, cái này có thể hay không mở ra." Sơ Lena Kim hầu đầu, Trần Kỷ nói. Kim A Kim tiếp nhận túi chữ vật, rũi ra mập mạp khỉ chào, chập chỉ thành kiếm. Kim quang thời gian lập loè, tại túi chữ vật nhẹ nhàng trên một vòng, liền cho Trần Kỷ đưa trở về. "Chichi, chi. xong việc." Xách, nhìn trước mắt màu vàng kim mập lồn sủ lông hầu tử, Trần Kỷ không khỏi phân biệt rõ phân biệt rõ mỹụ. Thật biến thái a. Mặc dù đã hơi choáng, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, vẫn là không thể không đến cảm thán một câu. Không lọt vào mắt bất kỳ cấm chế gì a. Trở đến Hoàng Long Tiên thành về sau, Ta tìm xem con đường, nhìn xem có thể hay không học được tham mạch hoặc là võ khí bản sự. Tham mạch, võ khí đều là tu chân bác nghệ một trong. Chủ đánh, quan trắc. Hai người chúng ta, chồm mộ, đi. A Kim năng lực này, không đi máy giải soát bí cảnh, đơn giản chính là lãng phí. Không nhìn cấm chế nhập bí cảnh, không nhìn cấm chế mang đi đồ vật, lại không xem cấm chế ra bí cảnh. Thông suốt, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ tổ hợp. Trần Kỷ góc miệng một phát, nói: "A Kim hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nhìn xem Trần Kỷ. Ha ha, ngươi không biết rõ cái gì là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ rất bình thường, đi chơi đi." Gg, theo A Kim vui chơi chạy tới, Trần Kỷ cũng không khỏi lắc đầu. Cũng không biết rõ một đống yêu thú một mị kim quy tử, tụ thành một đống đang chơi cái gì. Thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt đã bị A Kim mở ra túi trữ vật, Trần Kỷ trực tiếp mở ra, đổ vào trước mắt trên mặt đất đống núi triệu sào, chính là lượng cực kỳ lớn lá bùa phù bì, chói thành một sấp một sấp không rõ ràng đặt vào. Xách, tốt phẩm tương a. Không hổ là có đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng phụ sư. Tại lá bùa phù diện, xét thực so với mình cái này dã lộ dùng thương hội hàng, tốt quá nhiều. Bất quá, đối với mình mà nói, lá bùa cũng không phải là trọng yếu như vậy nhất là nhất giai phù lục bên trong, phổ biến đều là dùng linh khí nhuộm dần giấy vàng làm lá bùa. Tùy tiện một đầu nhất giai yêu thú ra, liền có thể làm phù bị đối với phù lục bản thân tăng lên, đúng là không lớn. Chân kỳ trình độ đủ cứng, cũng một mực không quá truy cầu những loại đồ vật. Bất quá, chờ đến nhị giai, liền không còn lạ dạng này. Mặc dù lá bùa phù bị chỉ là gánh chịu vật, đến nhị giai về sau, phù lục phổ biến đối với phù bị lá bùa phù mực phù bút một loại, liền đều có đặc biệt nhu cầu. Giống như là Bích nhãn tuyết lang gia, đối hàn xương pháp thuật tăng lên tăng thêm, long huyết cổ thụ vỏ cây, làm phù bị, đối với long hổ kim cương phù, tăng thêm các loại các loại, mà không còn là nhất giai như vậy không rõ ràng. Phù lục mặc dù dễ dàng vào tay, nhưng lại cũng không đại biểu cho đến tiếp sau cũng dễ dàng. Xem như khác loại, dễ học khó tinh. Dù sao cũng là đan khí phụ trợ một trong, bạch nghệ chi tôn. Phù bị lá bùa về sau, chính là một chút bình bình lọ lọ, có chút chứa năng dược, có chút chứa yếu tố huyết dịch, cũng hẳn là dùng để vẽ bùa. Yếu tố máu phẩm tướng cũng không tệ. Nhưng là chân kỳ tất cả yếu tố máu, phẩm tướng cũng vẫn luôn không tệ. Toàn bộ vạn đảo hồ yếu tố máu, phẩm tướng đều không tệ. Chân kỳ suy đoán, hẳn là bởi vì đi săn, nguyên nhân Lại sau này, chính là một chút thành phẩm phụ lục, còn có một đống lớn tạp vật cùng linh thạch. Thông suốt, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, là một tên trải qua nhiều năm đại phu sư, cái này vu chân thân ra, thật đúng là có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến. Nếu như không tính giới hạn đảm những chiến lợi phẩm này, so với Trần Kỷ, còn muốn giàu có 3 phần. Lúc này luyện đan tiền là thật lạ. Đã chuẩn bị bắt đầu luyện đan, đan lô cùng sơ kỳ luyện tập vật liệu, nhất định là một bút siêu cấp lớn tiêu xài. Trần Kỷ lúc đầu đều đã làm tốt chuẩn bị, qua vài ngày tại thay hình đổi dạng, đi một chuyến tiên thành, ra một đợt hàng. Lúc này tốt, hoàn toàn không cần, đã có sẵn Về phần đại lượng thành phẩm phụ lục, cùng Trần căn bản liền không so được, phẩm tướng kém quá nhiều. Hơn 20 sấp phụ lục, chỉ có 2 sấp là thuần túy cực phẩm phụ lục, còn lại đều là thượng phẩm. Cái này cũng nhìn ra được, cùng là nhất giai đỉnh phong phụ sư, tại kỹ nghệ phương diện, Vu Chân cùng Trần Kỷ, quả thực kém không ít. Cho dù là Vu Chân sở trưởng, Hóa Long phủ, cũng đều chỉ là thượng phẩm cùng trung phẩm tán trợ. Mai Chân Kỷ hiện tại đã ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt, có thể sản xuất cực phẩm Hóa Long phủ, còn lại giữ gốc đều là thượng phẩm. Còn sót lại pháp khí, cũng không nhiều, giải giác mấy món mà thôi. Không có gì ngoài một cây cực phẩm pháp khí. Phù bút, bên ngoài đều không vào được Trần Kỷ mắt. Tự phẩm phù bút. Phù bút từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hẳn là coi là hi hữu pháp khí. Tự phẩm phẩm giai, ngược lại là rất ít gặp. Hồ Sâm cho mình đưa lâu như vậy tin tức, tại Vạn Đảo Hổ trên thị trường, sát thực cũng chưa hề cũng không có xuất hiện qua cái này cấp bậc phù bút. Trần Kỷ cũng động đậy ý nghĩ, tìm tông nguyên định chế một cái đã có thể bảo chứng phẩm tướng lại ổn định, nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Kia lão tiểu tử thực sự quá tối. Hay là bởi vì chuẩn bị luyện đan, trên tay dự giật linh thạch không có như vậy xu tốc. Cộng thêm đối với Trần Kỷ mà nói, phù bút phẩm giai không có trọng yếu như vậy. Dù sao kỹ thuật đủ cứng, làm sao bức tranh đều là cực phẩm, kém chút phẩm tướng mà tôi, cũng liền một mực đem liền dùng đến trong tay mình trung phẩm phù bút. Bất quá, vừa vặn, bây giờ cũng coi là có hàng tốt, nhất giai cực phẩm phù bút, phối vu chân ngược lại là có chút phong phú của trời. Phối chính mình, xem như vừa vặn. Ngay tiếp theo vật liệu cùng phụ lục, liền cùng còn lại chiến lợi phẩm cùng một chỗ, phân loại cất kỹ. Còn lại, chính là chân kỵ chân chính để ý đồ vật. Chuyển thừa. Sớm tại Thanh Hà phường thời điểm, Trần Kỵ liền minh bạch, đối với có được chính vô tự thư mà nói, chuyển thừa tầm quan trọng. Ba cái ngọc giản, một bản phù sách Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là vu chân toàn bộ truyền thừa. Nói đến, Trần Kỷ một mực cũng không quá lý giải, truyền thừa, loại này đồ vật mang theo người quen thuộc. Mặc dù hắn chính mình cũng là mang theo người. Bất quá, chân kỷ là bởi vì không có cảm giác căn toàn, lúc nào cũng có thể đổi một cái. Nhà, đồng thời, di chép trưởng xuân công kia quyển sách lụa, rất có thể chính là trước đây, Lạc Diệp thần tông nguyên truyện. Bị bí cảnh chủ nhân trang diễn kế thừa, về sau tiện nghi Trần Kỷ. Trước đây Trần Kỷ còn nghi hoặc hồi lâu, vì cái gì cái này sách lụa chỉ cần triển khai trước người, liền có thể gia tốc chính mình tu luyện hiện đại, miễn dưỡng tại luyện khí kỳ được cho kiến thức rộng rãi Trần Kỷ cũng hiểu được. Kia sách lửa đang phát tán ra cực độ tinh thuần, một thuộc tính linh khí, mới có thể để cho mình tăng lên tu hành tốc độ. Cụ thể là làm bằng vật liệu gì? Trần Kỷ ngược lại là còn không có gì đầu mối. Bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ không kém. Dù sao cũng là có thể phát ra loại kia độ tinh khiết, một thuộc tính linh khí, đồ vật, vẫn là cùng năm đó, Lạc Diệp thần tông có quan hệ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không kém. Về phần những này tu sĩ vì cái gì? Trần Kỷ không minh bạch. Tổng không phải là vì chính mình loại này tu được chiến lợi phẩm người phương tiện đi đây cũng là Trần Kỷ. Dưới đứa đèn thì tối, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tăng lên đối với công pháp lý giải, vẻn vẹn là một mực luyện là không đủ. Thường thường đều cần tùy thời xuất ra công pháp nguyên huyền, từ đầu xem xuống tới, mình cùng chính mình luận đạo, hiểu rõ hơn mới được. Lập đầu, cũng không còn suy nghĩ những này loạn thất bát tào, Trần Kỷ xuất ra mấy cái ngọc giản, lần lượt dán tại mi tâm phía trên, cẩn thận xem. Vô Ngân Loạn Kim chân công. Cái này vô chân, ngược lại thật sự là là cái hữu duyên pháp, sở tu truyền thừa, cũng rất là không tệ, coi là kim thuộc tính ở trong thượng giai công pháp đối với mình vô dụng, nhưng lại hẳn là có thể bán hơn không ít linh thạch. Cái thứ hai, ngọc giản Hự, a, dọa, quất. Xem qua đi, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Danh tự lấy được như thế quái, hiệu quả lại như thế. Miện cứng coi là một loại thần thức bí thuật, nhưng cũng sát thực tương đối miện cứng. Thi triển phương thức vẫn là cơ sở nhất thần thức chấn nhiếp, chỉ bất quá, thoáng có chút biến hóa cùng tăng lên. Lấy, hự, a, dọa, quất, bốn cái âm phù hình thức thi triển, mang đến một chút sau khi tăng lên chấn nhiếp hiệu quả. Coi là thần thức bí thuật cùng âm đạo bí pháp kết hợp. Ách. Kém nhất thần thức bí thuật cùng cơ sở nhất âm đạo bí pháp, cũng có thể dùng. Hiệu quả bên trên Cung Huyền ẩn truyền cho Từ Thanh, Thiên Tư Vạn Niệm Quyết, bên trong đi lại, Vạn Niệm Phi Trâm, khẳng định là không so được, chỉ có thể nói, có thể học. Về sau mở áo lót thời điểm, Vạn Niệm Phi Trâm không tiện dùng, có lẽ cần dùng đến. Cho dù là loại này rắc rưởi thần thức bí thuật, giá trị bên trên cũng hẳn là lớn hơn trước đó quyển kia công pháp. Dù sao đầy đủ hi hiu. Lãng Đạo Kim Sa, cuốn thứ 3 bên trên, là một môn kim loại hi hiu pháp thuật, quần công hiệu quả, còn có thể che đậy cảm giác cùng linh khí. Nhìn có chút không tệ, nhưng lại Trần Kỷ dùng công lên, cũng không có gặp Vu Chân thí chuyện, hẳn là còn chưa kịp Dù sao nó liền hóa long phù cũng không kịp sử dụng, thuận tay thu vào, về sau tìm cơ hội bán đi, cũng có thể đưa cho trung quân một phần. Chuyên thưa loại này đồ vật, chỉ cần trải qua Trần Kỷ tay, vô luận có cần hay không được, bán không, có bán đi. Trần Kỷ đều sao chép một phần, tại một cái nào đó đặc biệt bên trong túi trữ vật tu lấy. Vẹn vẹn là hi hiu pháp thuật, tính cả lần này, Lãng Đào kim sa, Trần Kỷ đều toàn 6 môn. Về sau nói không chừng, cái gì thời điểm liền dùng tới được. Cái này đồ vật, mới là tông môn thế gia lũng đoạn nghiêm trọng nhất đồ vật, có thể lưu một phần, liền tận lực lưu một phần. Cuối cùng cũng chính là Trần Kỷ chân chính trên ý nghĩa, để ý nhất đồ vật. Vu chân phู่ sách, ghi lại tên này năm đó Thanh Hà phường đệ nhờ ật phụ sư, bây giờ vạn đạo hộ đệ nhất phụ sư toàn bộ phu lục truyền thừa. Trần Kỷ lấy ra, tinh tế xem. Tốt một một lát về sau, không khỏi nhíu mày. Phu sách trên ghi lại nội dung cũng vừa rồi thành phẩm phu lục hoàn toàn đối được, không có gì ngoài hóa long phủ bên ngoài, chỉ có một loại h ám địa phủ, coi là hi hữu. Mà lại, chế bức tranh phương pháp cũng rất là phổ thông. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, thế nhưng là, hẳn là có cái khác truyền thừa mới đúng a. Lúc ấy hắn dựa vào, Kim Quá phủ đã từng ngăn cản ta một kiếm. Theo lý mà nói, hắn Kim Quá phủ là không thể nào ngăn lại chính mình một kiếm. Còn có, hắn đánh phía chính mình pháp thuật bên trong, cũng có một đạo phong nhận là hoàn toàn không thích hợp. Thân là nhất giai đỉnh phong phủ sư Trần Kỷ, đối với phụ lục uy lực phán đoán là tương đương tự tin, không có khả năng phạm sai lầm. Hắn nhất định có một ít phụ lục là không thích hợp, uy lực bên trên muốn so thông thường mạnh lên không ít. Hắn khẳng định có cái gì truyền thừa không có bị ta phát hiện. Tao mày, Trần Kỷ lại đem vừa rồi thu hồi vu chân tất cả vụn vật vật liệu, lập ra ra. Cần thận tìm Không có gì ngoài ngọc giản sách lựa bên ngoài, cũng sẽ có một chút truyền thừa, là dùng các loại kỳ kỳ quái qué đồ vật đi chép. Xem như lệ riêng. Không có. Lật ra một một lát về sau, vẫn là không thu hoạch được một hạt nào, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Vũ chân loại người này, hấp thành phẩm phụ lục đều là tùy thân mang theo, không có đạo lý truyền thừa không để tại trên thân. Cau mày, Trần Kỷ lại đem những cái kia yêu thú máu, lá bùa phù bị lần lượt nhìn kỹ một chút. Vẫn là không có. Ta đoán sai. Lông mày càng thêm cau chặt, Trần Kỷ ngồi tại nguyên chỗ, hơi suy nghĩ về sau, không khỏi mở ra những cái kia thành sắp thành phẩm phụ lục. Mở ra sau khi Mỗi một chương đều cẩn thận vút ve, tinh tế cảm giác kiểm tra. Tốt một một lát về sau. Quả nhiên, đây chính là cái tinh mệnh sống, Trần Kỷ chọn mện kiểm tra nửa canh giờ, rốt cục phát hiện một trường phong nhập phù không giống bình thường. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi cầm lấy tấm bùa này, pháp lực phun trào ở giữa, đột nhiên kích phát. Xoong, một tiếng, kích xạ ra ngoài một đạo phong nhận, còn kinh ngạc cả Kim A tử bọn hắn nhảy một cái đồng thời. Chuyện thân kỳ phát sinh. Mặc dù là đã kích phát, nhưng là Trần Kỷ trong tay phù lục y nguyên còn tại, chỉ là rút đi một tầng phù mực, dò dị ra bản tướng. Lít nha lít nhít chữ nhỏ Trải rộng tờ phù lục này, lớn nhỏ lá bùa phía trên. Trần Kỵ không khỏi mừng rỡ, vội vàng cầm lên, liền cẩn thận đọc lấy. Tốt một một lát về sau, mới chậm rãi buông xuống trong tay lá bùa, tự lẩm bẩm, luyện phù linh quyết thiếu. Sau đó, đột nhiên trong mắt đại lượng vung tay lên, rút đi Vu Chân tuần thân pháp bảo. Oen, một tiếng. Một đạo bạo viêm phủ liền tới, đem Vu Chân thi thể, triệt để hóa táng. Hừng hực trong ngọn lửa không chỉ tỏa ra Trần Kỵ mặt, còn tại Vu Chân thi thể bên trong đốt ra mấy chương phù lục. Lấy thiếu nuôi phù. Chương 164. Chuẩn bị luyện đan. Chương 164. Chuẩn bị luyện đan. Hô, oh. Chân Kỷ lần nữa vung tay lên một cái. Một đạo cuồng phong dỗng nhiên thổi qua, thổi tắt vu chân thi thể phát hỏa diễm. Vu chân dù sao chỉ là khấu quan tu sĩ, thi thể cũng không mang cái gì lưu lại linh tính, phàm hỏa thiêu rớt dưới, không có gì phản ứng đặc biệt. Chỉ còn lại một bộ xác chết cháy, cùng xác chết cháy xung quanh mấy cái đặc biệt địa phương, tản mát ra mấy chương phụ lục. Chính chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra đặc biệt lưu quang, chính là cái này mấy chương sao? Chân Kỷ tự lẩm bẩm, đưa tay nhặt lên cái này mấy chương đặc biệt phụ lục. Nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát đến, ngược lại là nhìn không ra quá lớn khác nhau. Cái này mấy chương phụ lục đều là Vu Chân phủ sách bên trong truyền thừa. Không có gì ngoài một chương Hóa Long phủ là thượng phẩm bên ngoài, còn lại đều là cực phẩm tiêu chuẩn, xem như Vu Chân tác phẩm đỉnh cao. Tốt nhuyễn. Cái này mấy chương phụ, tinh tế vượt vẻ phía dưới, ngược lại là có chút thủy nhuận xúc cảm. Trừ cái đó ra, liền cùng đùa chú bình thường gần như như đúc đồng dạng, cũng không có gì đặc biệt pháp lực ba động. Nhưng là, chính là cái này mấy chương nhìn thường thường không có gì lạ phụ lục, trên thực tế, muốn so phổ thông phụ lục, hiệu quả trên mạnh hơn không biết. Cụ thể mạnh bao nhiêu, chân kỹ cũng không rõ ràng Vu Chân ôn dưỡng bao lâu ôn dưỡng càng lâu, hiệu quả càng tốt. Lấy phiếu nuôi phụ. Chân Kỳ Trừng Trừng nhìn chằm chằm cái này mấy chương phụ, nắm vút vừa rồi ghi lại truyền thừa lá bùa. Trên đó, chính đi lại cái này Vu chân truyền thừa, cũng chính là để cái này mấy chương phụ lục, giống giống nhiều mấy thành uy lực bí thuật. Luyện Phù Linh Quỹ khiếu. Trên đó nội dung đại khái phân 2 điểm. Thứ nhất, chế phù. Chế phù thời điểm, có thể tại chế vép bùa chú phía trên, lưu lại thần thức ấn ký, kết nối tu sĩ cùng phù lục. Mượn phù lục chi dụng, làm tu sĩ cấu kết thiên địa, có thể tham nội thượng cổ thiên địao bí văn. Thứ hai, luyện khí. Trên đó ghi lại mở rộng khiếu huyết chi pháp. Tổng cộng có tiểu chu thiên 36 khiếu huyết động khai khiếu huyết về sau, có thể ngoài định mức tổn chứa từ thân pháp lực, làm tu sĩ tại pháp lực dự trữ bên trên, càng hơn cùng giai. Cuối cùng, tổng hợp, có được tự thân thần thức ấn ký phụ lục, cũng chính là chính mình tự tay biến thành chi phụ lục. Có thể ký thác quần dưỡng tại tu sĩ chu thiên khiếu huyết bên trong, lấy một loại năng lực đặc thù, quần dưỡng tăng lên phụ lục hiệu quả. Quần dưỡng thời gian càng lâu, tăng lên hiệu quả càng lớn. Một khiếu nuôi một phù, một phù mở một thiếu. Cái này, cứ việc cái này truyền thừa rõ ràng là cái tán tiên, nhưng là cái này truyền thừa hiệu quả Nhưng bây giờ lại tốt, cũng phi thường thích phối tại Trần Kỷ truyền thừa, Trần Kỷ rất là hài lòng. Trần Kỷ bản thân phụ lục, viên mãn, tiêu chuẩn, bản thân cũ đã gần như cực hạng. Lần này có thu được một cây cực phẩm pháp khí phù bút. Lấy Trần Kỷ trình độ, cộng thêm cái này cực phẩm phù bút phụ trợ, chế vết phù lục sợ không phải đã hoàn toàn tiếp cận với nhất giai cực hạng. Lại thêm khiếu huyệt toàn dưỡng, đơn giản chính là như hồ thêm cánh, nâng cao một bước. Mà lại, cũng không phải loại kia quên mất gặp ăn không được giá đổi thành. Chỉ cần mình thần niệm hóa thần biết, liền có thể bắt đầu tay dần dưỡng phù lục, không bao lâu liền có thể bắt đầu tu luyện. Mà lại Còn có thể sớm mở rộng tiểu chu thiên khiếu huyệt, tổn chữ pháp lực. Chỉ là, đây cũng quá giống. Xem xong trong truyền thừa cho, chân khí không có gì ngoài hài lòng bên ngoài, ngược lại là cũng có chút nghi hoặc. Cái này truyền thừa, cùng thân phù tông truyền thừa cũng quá giống. Thân phù tông, đông cực thắng châu bá chủ tông môn một trong, đại biểu cho nhân gian giới tại phù đạo trên tối cao tạo nghệ. Thân phù tông tu sĩ, đối ngoại vốn có ấn tượng, thường thường chính là hai đại đặc điểm. Mên ngông như biển mây pháp lực dự trữ, cùng dùng mãi không cạn, tầng tầng lớp lớp phù lục. Mà lại, là chế phù thời điểm, mượn phù lục chi lực Có thể câu thông thượng cổ bí văn điểm này, đây là thần phù tông bản mệnh công pháp, thần phù cửu luyện, trên nội dung, tại đồng cực Thang Châu, cũng là đại danh định định. Nói đến, ngược lại là cùng, dưỡng linh trùng thân thuật, có chút cùng loại, đều là tại gia nhập Lạc Diệp thần tông, thần phù tông, bắt đầu, liền muốn tuyển định bản mệnh linh thực, phù lục. Tại luyện ký kỳ trong quá trình tu luyện, dần dần làm sâu sắc đối với chuyện này, đối với ứng trên đỗ chú thượng cổ bí văn lý giải. Cuối cùng, tại dựng thành đạo cơ một khắc, đem tuyển định phù lục đối ứng thượng cổ bí văn, điều khắc ở chính mình đạo cơ phía trên. Từ đó thu hoạch được cái này bí văn lực lượng. Cuối cùng Bản mạng phụ lục bạn mình chính là thượng cổ bí văn, mà không phải chân chính phụ lục. Tu sĩ đạo cơ mới là hoàn mỹ nhất gánh chữ vật. Chỉ bất quá, môn này luyện phù linh quyết khiếu huyết, mặc dù có thể để tu sĩ mượn nhờ phụ lục chi lực, câu thông linh ngộ trên đó thượng cổ bí văn, nhưng lại căn bản không có luyện hóa chi pháp. Mà lại, Thần Phù Tông làm sao lại mở rộng tiểu chu thiên thiếu huyết? Mọi người đều biết, tiểu chu thiên 36 khiếu, đại chu thiên 72 khiếu. Thần Phù Tông loại này cấp bậc truyền thừa, mở tự nhiên là hoàn mỹ chu thiên, 100 đơn bát khiếu huyết đây đều là đông cực thắng châu, mọi người đều biết sự tình. Cái này truyền thừa là thật giống? Chỉ bất quá, giống một cái siêu cấp phiên bản đơn giản hóa bản. Suy nghĩ Lưu Truyện, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày. Vũ Chân, Hóa Long Phủ, cũng lạ rất giống Thần Phủ Tông, thiên nhất Hóa Long Phủ. Hắn những truyền thừa khác, cùng Thần Phủ Tông ở giữa, sẽ không thật sự có quan hệ thế nào đi? Chớ có chọc Hỏa Thiêu thân. Thần Phủ Tông cũng không giống như Lạc Diệp Thần Tông, là đã sớm chôn vùi trên dòng sông lịch sử cổ tông môn, mà là hiện tại uy nguyên đứng lặng tại nhân gian giới chi đỉnh tuyệt đối bá chủ tông môn. Một lời như lôi đình, một lệnh như thiên uy, hẳn là vô sự. Suy nghĩ Lưu Truyện, Trần Kỳ không khỏi lắc đầu. Nên học vẫn là phải học. Muôn này pháp quyết đối với mình tăng lên rất lớn, cũng phi thường thích phối chính mình tu hành hệ thống, không có đạo lý không học. Mà lại, Vũ Chân Liền Hóa Long Phủ cũng không chỉ một lần công khai bán, nếu quả thật phạm vào thần phù tông cấm kỵ, sợ không phải những cái kia thương hội phía sau tông môn, đều sớm sẽ ra tay đông cực thắng châu chuyện xảy ra, là không thể nào giấu giếm được kia mấy nhà đỉnh tiêm tông môn. Xách, muốn là chân thần phù tông thần phù kỷ luyện, thì tốt hơn à, đem trong hàn đạm tất cả đồ vật triệt để gọn tốt, Trần Không khỏi cảm thán nói. 3 ngày sau, nhận được thông báo chân kỵ, bất đắc dĩ đi tới Hoa Gian đạo bên trên, chậm trễ 2 canh giờ tu hành đại khách trong phòng trên bàn trà. "Chúc mừng, chúc mừng, đạo hữu thành công tấn cấp luyện khí hậu kỳ, cũng chúc mừng Hoa Gian đạo lại thêm một tên đỉnh tiêm chiến lực." Sắc mặt tái nhợt Vương Hoa Đan đối một bên Tiểu Tùng Nhiên chắp tay chúc mừng nói, "Chúc mừng, chúc mừng." Trần Kỷ chung quần hai người, cũng đi theo quà loa chúc mừng nói. Hai người làm không được như Vương Hoa Đan như vậy mạnh vị gạo, bạo vi tiền, trên mặt chúc mừng chi ý cũng không rõ ràng. Nhất là Trần Kỷ, chỉ làm miễn cưỡng chắp tay, lạnh lấy một bộ mặt, hoàn toàn không có nửa phần thành tâm chúc mừng dáng vẻ. Không hề nghi ngờ, Trần Kỷ là cố ý hắn cũng sẽ không quên cái này kẻ lỗ mãng, còn tìm qua chính mình, mua nước trên tới. Mà lại, ba người bọn hắn họ khác người, cùng cái này tiểu gia, bản thủ đệ nhất cao thủ, trên thực tế là vẫn luôn không hợp nhau lắm. Nhất là tại Hoa Gian đảo chung cuộc, ngoài sáng trong tối cùng bọn này tiểu gia Di lão, không ít các phương diện giao phong. Thế gian quân lữ xuất thân chung cuộc, đối bộ này đồ vật, không thể quen thuộc hơn nữa. Tùng Nhiên hổ thẹn. Thấy thế, thế Tiêu Tùng Nhiên thẹn thùng nói, không nghĩ tới đột phá thời gian bên trong, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tùng Nhiên lại nửa điểm bận bịu đều giúp không lên. Trước kia, là Tùng Nhiên mạo phạm. Vừa dứt lời, Tiêu Tùng Nhiên xa xa đứng đấy, đối mấy người thật xấu bái. Lần này, tiểu gia, cùng chính Tùng Nhiên đều dựa vào mấy vị. Trên bàn trà, tất cả đều sắc mặt tái nhợt ba người, nhìn phía xa thần sắc thành khẩn tiểu Tùng Nhiên, thần sắc khác nhau. Chúng cùng trong ánh mắt mang theo xem kỹ, Vương Hoa Đan thì là kích động, chuẩn bị tiếp nhận nói xin lỗi bộ dáng. Về phần chân khí thì căn bản không để ý tí nào, phối hợp châm trà đổ nước. "Vô sự, vô sự." Vương Hoa Đan đảo mắt hai người, không khỏi lắc đầu, đối tiểu Tùng Nhiên nói một chút nói. "Tùng Nhiên đạo hữu, không cần như thế." Thấy thế, tiểu Tùng Nhiên thì là trực tiếp đi tới, cũng phối hợp cho mình châm trên một chén nước trà. Giơ lên, đối chân khí. "Khỉ đạo hữu." Tiểu Mỗ người lấy trà thay rượu, kính nạo Hữu một chén, lúc ấy, là kiểu Mỗ người hiểu Lẩm đạo Hữu. Trước đó, Tiểu Mỗ vẫn cho rằng đạo Hữu là loại kia chỉ lo chính mình, hoàn toàn không để ý tam tài đạo, thậm chí là đại chiến tiền đến, hắn không thể đi thẳng một mạch cái chủng loại kia người. Hiện tại xem ra, là kiểu Mỗ còn nhỏ người chi tâm độ đạo Hữu quân tử chi bụng. Đạo Hữu lấy một địch bốn, đều đánh giết, thần thông đạo thuật chi uy, không phải tiểu Mỗ có thể so sánh. Ước chiến chi ngôn, hoàn toàn là kiểu Mỗ không biết lực sức, không làm thật. Tiểu Mỗ không bằng đạo Hữu xa rồi. Về sau, đạo Hữu nếu có cái gì sự tình, đề điểm một tiếng chị bằng tùy ý phân công tiểu mô, nhìn nạo hữu rộng lòng tha thứ, cái này không ngờ chào, trực tiếp đem đầu thấp đến Trần Kỷ rưỡi mặt đế mặt, đúng là thành ý mười phần. Nhìn trước mắt cái này tiểu đồng niên, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, giơ lên trong tay nốt trà, cũng đi theo uống vào. Xem như mặt ngoài tiếp nhận xin lỗi đối với cái này kẻ lỗ mãng, Trần Kỷ xác thực không quá ưa thích, thậm chí là có chút đáng ghét. Nhưng là cũng lười cùng hắn tiếp tục làm cái gì đối chọi gay gắt đối với Trần Kỷ mà nói, thuần túy là kỳ Trần cái này áo lót diễn kịch mà thôi, không cần thiết. Nếu là thật sự chọc tới chính mình, tùy tiện tìm cơ hội, liền để Dứt xong việc, làm gì khiến cho phiền toái như vậy? Mà lại, loại này toàn cơ bắp kẻ lỗ mãng, Trần Khỉ cùng hắn so đo, cũng thuần túy là rơi mất giá trị bản thân. Ai, lại không biết tiểu tiên tử cùng ra, nói chuyện thế nào. Vương Hoa đang tận dụng mọi thứ, tìm cái cơ hội, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bạch gia, chính là năm đó Bắc Đảo Liên khởi sướng gia tộc, cũng là hiện tại hội trưởng gia tộc đứng hàng vạn đạo hộ năm đại gia tộc một trong. Là chân chính trên ý nghĩa chúc cơ gia tộc, nhị giai thế lực. Xa xa không phải trừ gia loại này gặp vận may, ra một tên chúc cơ tu sĩ, di trạch 200 năm gia tộc có thể so sánh được. Mà là cơ hồ mỗi mấy chục năm liền muốn ra một tên trúc cơ tu sĩ, truyền thừa không ngừng đồng thời, cũng là Bạch gia định ra quy củ, Bắc Đạo liên nội bộ đấu tranh, trúc cơ gia tộc không cho phép trực tiếp xuất thủ. Cái quy củ này, Bạch gia ở bên trong năm đại gia tộc cũng từng công khai tại toàn bộ vạn đạo hội định ra. Nhìn thấy mấy người tiếp tục hàn huyên, Kiều Tùng Nhân cũng cũng rất thích thời đi ra, cho ba người trở lại không gian. Căn cứ hôm qua tiểu tiên tử truyền về tin tức đến xem, hẳn là rất là thuận lợi, dù sao, chúng ta là hoàn toàn chiếm lý. Về sau lợi nhuận phân chia, Tôn, Lý, Vương, đều mấy nhà, nguyên bản lợi nhuận chúng ta đều có thể cầm tới năm thành. Mạc Khắc năm thành về Bạch gia. Ngoài ra, Trừ gia cũng nhường ra một gian Bắc Đảo Liên Phường thị cửa hàng cho chúng ta. Vương Hoa đang đem hai nói, "Cẩn thận dạng vật tu mạch lần này. Cái kia còn đi, những tư nguyên này, đủ chúng ta tiêu hóa rất lâu." Chung Cuồng nhẹ gật đầu. "Đương nhiên vẫn được, đây chính là chúng ta dùng mệnh đọ sức trở về, nếu như thua, chúng ta hiện tại nhưng chính là thi thể." Vương Hoa đang kết quả lời nói, nói, "Nói đến, lần này, Vương huynh thế nhưng là xuất tấn ngọn gió a, dự dự thành trận, linh quy thượng nhân." Trần Quỷ chế nhạo nói, "Ha ha, đâu có đâu có." Mặc dù ngoài miệng kiêu tốn, Vương Hoa đang trên mặt cười, lại là hoàn toàn không che dấu được. Vẫn là trước thanh thận ổn định dưỡng tương đi. Một bên trung quân thì là dỗ cho chậu nước lạnh. Nói đến, Kỷ huynh liên tục 2 lần bị thương nặng như vậy, không có vấn đề gì đi. Trung quân tiếp tục nói, hẳn là sẽ không, ta đi Lê Ma đạo trước tiên, liền cho Kỷ huynh miệng bên trong lớp một viên linh dưỡng đan. Hẳn là sẽ không lưu lại cái gì ám thương, chỉ cần chậm rãi tu dưỡng là đủ. Ừm, còn may mà Vương đạo hữu. Trần Quỷ tiếp lời đến, nói, không có gia tộc cái này thời điểm, thừa dịp chúng ta trọng thương, đánh tới cửa đi. Trần Quỷ làm bộ không hiểu, hỏi, dù sao Ba người chúng ta ngay tiếp theo tiểu tiên tử, đều là trạng thái trọng thương, không có gì sức chiến đấu. A, vậy bọn hắn đánh cũng không phải là chúng ta, là bà ra. Vương Hoa Đan nhếch miệng, khinh thường nói, chờ đến tiểu tiên tử trở về, chúng ta cũng có thể lớn điểm một bộ di nguyện, hai vị đạo hữu, nghĩ kỳ muốn dùng cái gì sao? Vương Hoa Đan hỏi. Truyền thừa, đan dược, linh thạch, chỉ những thứ này thường gặp đi, ta không có gì đặc biệt cần. Chung Cung đáp lại nói. Tiệp kỳ đạo hữu đâu? Vương Hoa Đan cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ, hỏi, ta muốn trừ ra phun ra cái gian phòng kia phường thị cửa hàng. Trần Quỷ nhìn xem hai người, yếu ớt nói: "A." Nghe vậy, hai người cũng không khỏi quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đòi hỏi nhiều Trần Quỷ. Nửa đêm, trở lại Lê Hoa Đạo bên trên. Kết thúc tối nay luyện thể tu hành, cảm thụ được quanh thân huyết khí đã vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể đột phá trạng thái. Trần Quỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Một gian phường thị cửa hàng, giá trị bên trên tuyệt đối là lớn hơn một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại tu tiên giới, nhưng không có cái gì quyền tài sản mà nói, là ngươi, chính là của ngươi, vĩnh cửu đều là ngươi. Một gian tứ đại phường thị cửa hàng quyền sở hữu. Dùng giá trị liên thành tới nói, cũng không quá đáng. Trước đây tiểu gia cũng là bởi vì một gian cửa hàng thuộc về quyền, cùng Mã gia tiến hành sinh tử đấu. Cũng là bởi vì lần kia sinh tử đấu, Trần Kỷ không làm, bị tiểu Tùng nhiên cho rằng có hai lòng, kết tội án. Từ hai cái vạn đảo hộ đều được cho nhất lưu gia tộc, vì một gian cửa hàng đều phải tiến hành sinh tử đấu. Có thể thấy được luống đúng. Trần Kỷ chỗ biết đến tu sĩ bên trong, chỉ có Tông Nguyên một người, là chân chính lấy danh nghĩa cá nhân có được một gian cửa hàng. Cái này lão giả cửa hàng, cũng đúng là đùi hắc, lợi nhuận đủ cao, cộng thêm vạn đảo hộ thứ nhất luyện khí sư tên tuổi, chịu đựng được. Còn lại, nếu không phải là thuê cửa hàng, nếu không phải là trừ thuộc tại một phương nào thế lực phía dưới, Trần Kỷ mở miệng muốn chia lãi một gian cửa hàng, cũng là bởi vì sẽ phải bắt đầu luyện đan, chuẩn bị mở một gian đan phường, liền để hồ sơ quản lý. Cho đến ngày nay, hồ sơ cũng sớm đã có thể lộ diện. Về phần có thể hay không chọc tới Hồ gia, đừng nói là Trần Kỷ, liền xem như Kỷ Trần, cũng cùng sẽ không đem một cái chỉ có một tên luyện khí hậu kỳ trấn giữ gia tộc nhìn ở trong mắt. Nhất là lần này sự kiện về sau, Tiêu gia đã đến gần vô hạn tại Vạn Đạo Hồ đỉnh tiêm gia tộc. Hồ gia chỉ cần không đốc, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái hồ sơ tìm đến Kỷ Trần, phiền phức đồng thời, Trần Kỷ chuẩn bị liền dùng, Kỷ Trần, cái này áo lót luyện đan cũng sẽ không che dấu. Nhiều nhất ẩn tàng một cái tiến độ thôi. Tại Vạn Đảo Hồ cuối cùng cái này tầm 10 năm, thích hợp triển lộ một cái giá trị, làm chút tài nguyên đổi thành, liền muốn chuẩn bị đường chạy a. Suy nghĩ lưu chuyển, ánh mắt sáng dựng, Trần Kỷ không không khỏi suy nghĩ nói, ngày mai liền đi tìm Tề Lao Tâm sự nhìn, nhìn xem có thể hay không bỏ ra cái giá gì, đổi lấy thanh một huyền linh hỏa. Chuẩn bị, luyện đan. Chương 165. Ngả bài. Chương 165, ngả bài. 2 ngày Theo một lần lại một lần pháp lực vận chuyển, Trần Kỷ quanh thân cũng xuất hiện một tầng lại một tầng mịt mờ lục quang, quanh quần mang theo. Như là trong bóng tối huy hoàng, đem Trần Kỷ cả người đều chiếu rọi thành một đoàn. Chính là Trần Kỷ trường xuân pháp lực bên ngoài tại hiện hóa. Theo pháp lực càng thêm vận chuyển, mỗi lần chu thiên về sau, toàn thân trên dưới pháp lực cũng sẽ lấy một chủng loại giống như xếp hàng, trạng thái, tụ lại thành một tuyến. Hướng về phía xương sống lưng trên một cái nào đó địa phương, một khối đặc biệt điểm, đột tới. Lấy pháp lực động khai khiếu hiện, làm bên ngoài khí hải, tổ chữ pháp lực, lấy cung cấp về sau luyện hóa phù lục. Chính là một ngày trước Chân Kỷ tại Vũ chân thi thể trên có được luyện phù linh quyết khiếu bên trên, ghi lại pháp môn. Mà lúc này, Chân Kỷ cũng chính là dựa theo luyện phù linh quyết khiếu trên ghi chép, lấy trường xuân pháp lực, trở đi tiểu chu thiên, ôn dưỡng toàn thân ý độ mở rộng cái thứ nhất khiếu huyệt. Không ngoại sợ liệu thất bại, cũng không có thể nói là thất bại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là tiến độ vấn đề, chỉ bất quá tiến độ bên trên cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Dù sao, lúc này, tại Vũ tự thư hình chiếu ra trên bản này, đã có ghi chép luyện phù linh quyết khiếu, nhập môn, 1 200. Tương đối mà nói, cái này môn công pháp thật đúng là không khó tối thiểu không có xuất hiện, chưa nhập môn, loại này đồ vật mà lại mở rộng tiểu chu thiên khiếu huyết chuyện này, xác thực không phải một sớm một chiều câu vu. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này đến xem, có thể tại thần niệm hóa thần biết trước đó, mở rộng tiểu chu thiên 36 khiếu huyết, liền xem như không tệ. Còn có thể vừa lúc tiếp nhận luyện phù linh quyết tiếp theo giai đoạn, lấy khiếu huyết tuần dưỡng phù lục, hy vọng tiến độ thuận lợi đi. Kết thúc tu hành chân khí, đứng người lên, nghĩ nghĩ vô tự thư trên ghi lại trí nhớ của mình. Không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, cái này mỗi ngày muốn luyện đồ vật, đơn giản chính là càng luyện càng nhiều a. Trước đó không lâu mới biến mãn. Vẫn xa luyện thể quyết, thế nhưng là luyện thể còn muốn tiếp tục. Mắt nhìn xem, thuần linh quyết cũng muốn viên mãn, nhưng là làm ruộng còn muốn tiếp tục, cũng muốn theo sát lấy tu luyện, Trường Xuân Linh Quang. Không có gì ngoài các loại pháp thuật bên ngoài, rất nhiều kỹ nghệ, cho dù là viên mãn, cũng muốn thường xuyên tiếp tục sử dụng học tập tiếp. Dẫn đến hiện tại không không bảy, thời gian càng thêm chật chẽ bắt đầu, nhất là mắt nhìn xem liền muốn bắt đầu luyện đan. Sợ không phải sau này mình đều muốn hy sinh một bộ phận còn lại kỹ nghệ thời gian mới được. Tính được, tất cả kỹ nghệ bên trong, chỉ có phụ lục ở trong một chút, xem như thuần túy vì linh thạch mã chế bức tranh. Không có gì ngoài Hóa Long phủ còn không có viên mãn, còn sót lại phủ lục, tại tạo nghệ bên trên, Trần Kỷ cũng sớm đã viên mãn. Hiện tại chế bức tranh, thuần túy là vì kiếm linh thạch. Một tên nhất giai đỉnh phong phủ sư viết lách kiếm sống không ngừng mang đến lợi ích, đúng là có thể nhịn. Nhưng mà hiện tại xem ra, sợ không phải cũng chỉ có thể tạm thời dứt bỏ phương diện này lợi ích. Chờ Hóa Long phủ viên mãn, chế vẽ bữa chú phương diện, tạm thời liền ngừng một cái đi, nhất là các loại pháp thuật phủ lục, không cần tiết chế bức tranh, tổn kho hoàn toàn đủ. Thiếu linh thạch liền đi dưới hàng đàm mặt, tìm một cái túi chiến lợi phẩm, thay hình đổi dạng, đi tiên thành bán. Suy nghĩ lưu truyện. Chân Quỷ không khỏi đi ra trong phòng, hơi xúc động. Loại này bị các loại kỹ nghệ pháp thuật đuổi lấy đi, một ngày xuống tới thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, không có một cái nào canh giờ nhàn rỗi cảm giác, đồng thời, thời khắc đều có tăng lên cảm giác. Thật sự là quá sung sướng sướng. Buổi chiều, Chân Quỷ vừa chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe thấy trận pháp bên ngoài tiếng hô hoán. Kỳ đạo chủ có đó không? Thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạm, từ trên xuống dưới, chậm rãi truyền đến. Chân Quỷ cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem xuyên thấu qua trận pháp, chính trông thấy một tên tư thái thon dài, da thịt trắng bạch như ngọc thanh váy nữ tử, đứng ở trên không phía trên chính là Kiều Như Thiếp thân thị nữ, Kiều Tuyết đối với Kiều Tuyết tại thời gian này điểm tới, Trần Kỷ ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Lần này đại chiến về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong, toàn bộ tam tài đảo hẳn là đều là bình tĩnh không được. Sợ không phải chỉ có trọng thương, chính mình là hoàn toàn một cái người rảnh rỗi, đối với những này rắc rối sự tình, thờ ơ, nguyên lai là Tuyết Nhi tiểu thư, tìm kỵ mẫu có chuyện gì không? Trần Kỷ phất tay mở ra đại trận, chậm rãi hỏi. Ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ là hôm qua trong đêm, tiểu thư sai người trở về đưa chút đồ vật, có ngài một phần, ta thay tiểu thư đưa cho ngài tới. Nói xong, Tiêu Tuyết đưa tay đưa cho Trần Kỷ một cái túi trữ vật, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Hoa Gian Đạo, chỉ để lại một thanh âm. "Ngài cứ kỹ, ta biết rõ ngài yêu thích thiến tính, ta sẽ không quấy rầy ngài tu hành tù dưỡng." Trừng mắt nhìn, mặc dù qua lại vội vã kiểu Tuyết nhìn như không quá lễ phép, nhưng là trên thực tế, Trần Kỷ liền nữa thích loại này, không kéo dài hành vi. Tiêu Nhụy tên này thiếp thân thị nữ, cũng rõ ràng chính là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, rất hiểu chuyện. Nói dứt lời đi liền tốt, có việc liền nói sự tình, trò chuyện xong việc tình liền lập lại. Không phải tầm uống chút trà tâm sự, lãng phí thời gian, Trần Kỷ phiền đều muốn phiên chết. Vốn một lần trà, liền muốn ít tu luyện một hạ kỹ nghệ. Lắc đầu, chân khí cầm lấy vừa rồi nàng đưa tới túi trữ vật, độ nhập pháp lực, cẩn thận cảm nhận. Trên đại thể cũng không xảy ra ngoài ý muốn đều là chút phụ trợ khôi phục thân thể đang lưỡng, cùng một chút linh thạch a, tu luyện đan dượca loại này, thượng vàng hạ cám độ vận. Hàn La Kiều Như tại Bạch Gia nơi đó tranh thủ được một chút bồi thường, liền vội vàng để cho người ta đưa trở về, trợ giúp chính mình mấy người năm chặt khôi phục. Cái này ngược lại là vẫn được. Thôi ngoài ý liệu là, trong túi trữ vật còn có một cái nhất giai thượng phẩm pháp khí, một tu tính. Có gỗ hình dạng và cấu tạo, dưới đáy cuộn lại một đầu thanh xà tiên gọi trúc diệp thành cái quộc. Pháp lực kích phát phía dưới, có thể triệu hồi ra một đầu thanh xà hư ảnh, cắn được địch nhân, có thể rốt vào độc tố, đối với địch nhân tạo thành tổn thương, hiệu quả không tệ đối với, Kỷ Trần tới nói, đúng là một cái pháp khí không tồi, cũng tương đối thích phối. Xem chừng, hẳn là Tiểu Như đặc biệt vì chính mình chọn lựa, cũng coi là có lòng. Về sau mở ảo lấp thời điểm, cũng coi là cần dùng đến đương nhiên, đối với Trần Kỷ mà nói, một kiện thượng phẩm pháp khí, cứ việc xem như tương đối hi hi hữu chủ loại, khẳng định cũng là không đáng nhìn một chút. Cho dù là nhất giai cực phẩm, nếu không phải từ thanh di vật loại kia đặc biệt ưu tú, Trấn kỵ cũng là hoàn toàn dùng không lên, còn không bằng ta tiện tay một đạo pháp thuật hiệu quả quá tốt. Một canh giờ về sau, Lăng Vân Đan phường, cửa hàng quầy khách sạn. Đến 60 bình nước nguyên đan, 30 bình tụ nguyên đan, còn lại kim mục hòa thổ, mỗi dạng 20 bình bình. Đều muốn thượng phẩm a, muốn phẩm tướng tốt nhất loại kia, đệ lao không tại, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng đừng lừa gạt ta. Một cái giữ lại hai phiến diệp mép áo lam tu sĩ, chính nhất phó tổ người giàu có dáng vẻ, tiến hành mua sắm, bày biện phủ, chỉ trỏ. Trong quầy trấn kỵ thì là một bình bình đan dược trải vớt vớt, cho quầy hàng phía ngoài khách nhân chuẩn bị tốt. Chử Trưởng lão, lần trước đã được, thế nhưng là hài lòng. Theo Trần Kỷ chuẩn bị thuốc, sau phòng Tề Nôn An, nghe vậy cũng chậm rãi đi ra, đối hai phiết dĩa mép áo lam tu sĩ nói: "Cái này chử Trưởng lão, đúng là chử gia chử." Mà lại, chử gia mấy tháng này, tại Đan phường nhập hàng, trên thực tế Trần Kỷ cũng là biết đến. Không chỉ có Lăng Thiên Đan phường, tứ đại trong phường thị, còn có mấy nhà, gần nhất hẳn là đều nhận được chử gia đơn đặt hàng. Bởi vì, chử gia đan sư bị Trần Kỷ giết, đan dược dự chữ, cũng bị Trần Kỷ cấp đi một nửa. Cho nên, Trần Kỷ ngược lại là không có gì kinh ngạc. Hài lòng, hài lòng. Đại công tử cùng nhị công tử đều rất là hài lòng. Ngươi cái này đan dược sắc thực không tệ, nếu là có thể tiếp xuống mấy năm này, ta khả năng cũng sẽ ở nơi nơi này nhượng hàng, ngươi luyện thêm chút phẩm tướng tốt, ta cũng tốt giao độ. Áo Lam Tu sĩ si nói. Dễ nói, dễ nói. Thế Luân An cười ha hả. Tề lão đan sư, ngươi cũng đừng giǎng ngu. Ngươi cũng biết rõ, cái kia cậu vật bạch Tili, giết ta trữ gia đan sư, mấy năm này, trữ gia đan dược lỗ hổng rất lớn. Vừa lúc hiện tại ta phụ trách mua sắm, ngươi nếu là có ý tưởng, chúng ta có thể qua vài ngày, cẩn thận thương lượng một chút bảng giá sự tình. Giá cả hai chữ cái này áo lam trừ gia tu sĩ, cắn rất nặng. Rõ ràng là có chút ý vị đặc biệt. Lúc này, không chờ tề ngôn an trả lời, một bên Trần Kỷ, nhưng từ trong quẻ chui ra. "Quý khách, ngài lấy được." Trần Kỷ đem đóng gói tốt túi chữ vận cho hắn đưa tới. "Cùng đan sư, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, lần sau ta tới, cho ta cái trả lời chắc chắn." Tiếp nhận đan dược, trừ gia áo lam tu sĩ quay người liền đi, chỉ để lại một câu như vậy. "Tề lão, hắn là có ý gì? Tại sao ta cảm giác có chút nghe không hiểu?" Gặp trừ gia tu sĩ đi xa, một bên Lâm Tú Tú đi tới hỏi. "Có thể có ý gì?" Muốn ăn tiền hoa hồng chứ sao? Một bên, Trần Chỉ khinh thường nói: "A, kia tệ lao ý của ngươi thế nào?" Lâm Tú Tú quay đầu nhìn về phía Tệ Nôn An hỏi: "Nếu như trẻ mấy tuổi, ta đoán chừng thật đúng là cho hắn nhét điểm linh thạch đan dược, thay đổi cái này cùng hóa danh nghịch." Tệ Nôn An khoác tay áo, nói: "Vậy ngươi bây giờ lớn tuổi, nhìn phóng được, ngược lại không tham dự chuyện như vậy." Lâm Tú Tú hỏi: "Không phải, hiện tại tay ngươi tốt, đan dược không lo bán." Tệ Nôn An chợt nhìn Lâm Tú Tú một chút, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi vẻ mặt này nhìn ta làm gì, tiến đến, Luyện Đan." Theo Tề Nôn An một tiếng chào hỏi, Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú cũng lần lượt tiến vào luyện đan thất. Hai canh giờ về sau, theo một lò đan dược luyện chế chuẩn bị kết thúc, Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú cũng lần lượt đi ra luyện đan thất, đem luyện đan thất không dọn, lưu cho Tề Nôn An kết thúc công việc. Trong đan phòng, bởi vì không có khách nhân nguyên nhân hai nhân gian bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Từ khi Trần Kỷ biết rõ Hồ Tú Tú đối với Trần Trì, cái này lão lốc có chút không đồng dạng tình cảm về sau, Trần Kỷ ngay tại có một tránh đi hai nhân gian một chỗ. Chỉ bất quá lần này, thật sự là không có biện pháp. Người lần trước, làm sao không đến? Tiên tính toán tốt một, một lát về sau, Lâm Tú Tú trước tiên mở miệng. Trong nhà có một số việc. Trần Kỷ đáp, Trần Kỷ thật đúng là không có nói láo, lần trước đã hẹn luyện đan thời gian, Trần Kỷ không đến, đúng là bởi vì Tam Tài Đảo có việc. Nha. Lâm Tú Tú đáp ứng một tiếng, lại ngay sau đó hỏi, Tề Lao nói, nếu như cảm thấy mình nếu có thể chờ hắn không có ở đây thời điểm, có thể đi hắn luyện đan thất luyện tay một chút. Ngươi chuẩn bị đi sao? Ta thì không đi được, Tề Lao thế nhưng là có nói, theo tổn tài liệu muốn chính mình thanh lý, ta nào có nhiều như vậy linh thạch. Trần Kỷ hồi đáp. Ha ha, vậy cũng đúng, được chưa? Vậy ta đi về trước." Lâm Tú Tú cười ha ha một tiếng, nói, "Ừm, ta dọn dẹp một chút, cũng trở về đi." Sau quẩy, tựa như tu dọn đan dược Trần Kỷ đáp, "Ừm, lần sau gặp lại." Lâm Tú Tú nói. Theo tiếng bước chân càng đi càng xa, Trần Kỷ cũng liền không tiếp tục giả ý tu dọn đan dược. Từ sau quẩy, bên cạnh suất thân tử, nhìn xem ngoài cửa đi xa Lâm Tú Tú bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Hẳn là sẽ không lại gặp a. Chân chỉ cái này áo lót, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là một lần cuối cùng xuất hiện. Suy nghĩ lưu chuyện, Trần Kỷ trong nháy mắt một điểm Nhìn về phía trước mắt vô tự thư hình chiếu ra mặt tấm tính danh Trần Kỳ Thọ Nguyên, 32 147 linh can, kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 8 tầng, 14100, công pháp, trường Xuân Công, Đại Thành, 4467 16 nghìn, kỹ nghệ, pháp thuật, hóa vũ thuật, viên mãn 01, triển nhiêu thuật, viên mãn 01, tiểu canh kim kiếm chỉ, viên mãn 01, pháp thuật bình trướng, viên mãn 01, khế đức thuật, viên mãn 01, gần Linh Quyết, Đại Thành 1024-1600, chế phủ cơ sở phụ lụng.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 Vẫn sa luyện thể quyết, viên mãn không một. Luyện đan. Thủy Nguyên đan, tiểu thành 16400, một nguyên đan, nhập môn 188200. Hoàng Nguyên đan, nhập môn 12200, Kim Nguyên đan, nhập môn 72200. Thổ Nguyên đan, chưa nhập môn 12200, Tú Nguyên đan, chưa nhập môn 77200. Hiện tại luyện đan cái này trình độ, đầy đủ. Tới gần nửa đêm. Trong đan phòng. A chỉ, còn chưa đi à, kết thúc luyện đan thất bên trong toàn bộ công tác Tề Ngôn An, chậm rãi đi ra. Trên tay còn cầm mấy bình mới xuất lô đan dược, thuận tay bày ở nên thả vị trí bên trên. Ừm, Tề lão Ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện." Trần Kỷ nghiêm mặt nói. "Ồ, vậy ngươi tới đi." Tề Nôn An nói. Tề Nôn An phất lững, ngược lại để Trần Kỷ sử sờ, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tề Nôn An như thế không chậm trễ chút nào liền đáp ứng xuống tới, không có bất luận cái gì nghi hoặc. Bất quá, Trần Kỷ cũng không có coi ra gì, liền như thường lệ cùng Tề Nôn An đi vào đại khách thất. "Nói đi a chỉ, chuyện gì?" Đại khách thất trên bàn trà, Tề Nôn An cho hai người đều châm trên một chén linh trà nước trà, hỏi. "Ngay vậy?" Trần Kỷ hơi trầm ngâm một cái, nói, "Tề lão, ta chuẩn bị ngày mai về sao?" liền không đến Đa Vương. "Ừm, ngươi xác thực cũng học không sai biệt lắm, tại luyện đan phương diện, ta có thể dạy hoàn toàn chính xác thực không nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi." Tế Nôn An ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là nhẹ gật đầu. Từ Tô nói, tú tú trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, một người phụ tả ta, ta, không, có vấn đề gì. "Cái này, ngài cứ kỹ." Chân Quỷ phất ống tay áo một cái. "Linh vận tham gia, đối ta hiện tại trạng thái, đúng là còn không tệ, ngươi có lòng." Tế Nôn An nhẹ gật đầu, cũng chưa chối từ, thuận tay liền đem linh sâm nhặt lấy. Sau đó, trang diện có chút tiến tĩnh. "Làm sao vậy? Có lời cứ nói." Tengun An Lượng trần Kỷ một chút, đều chuẩn bị gà bài, còn có cái gì có thể lề mề chậm chạp, sát thân Bạch Tỷ Nhi sẽ như vậy nhăn nhó. Nghe vậy, vẫn còn đang suy tư quên như thế nào nói Tề lão để cho mình giúp hắn trải vớt một cái thể nội kinh mạch trần Kỷ bỗng nhiên trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. Một nháy mắt về sau, nhưng lại lập tức khống chế bộ mặt trạng thái, hỏi, "Tề lão, ngươi nói cái gì?" "Ha ha, ta nên gọi ngươi Trần Chỉ đây, hay là lần lên bảo ngươi Bạch Tỷ Nhi đâu?" Thế ngôn An nhìn xem trần Kỷ, góc miệng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. "Chương 166. Chào cảm ơn." Chương 166, chào cảm ơn. Cái gì Bạch Di đi Điệp, ngài đang nói cái gì? Chân Kỳ cau mày, một bức nghi hoặc bộ dáng, hỏi. Thứ việc trên mặt là dạ vơ, nhưng là trong lòng lại là thật sự có mấy phần nghi hoặc. Tế Ngôn An đối với mình thân phận, có chút hoài nghi ngược lại là bình thường, nhưng lại hắn rựa vào cái gì có thể một ngụm nói toạc ra chính mình là Bạch Di đi Điệp. Trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó, một mực dấu tại trong tay áo phù lục, cũng đồng nhiên chừa xuống trong lòng bàn tay đạo bảo bên trong giáp thượng tiên văn, cũng vận sức chờ phát động, quanh thân pháp lực phun trào ở giữa, càng là làm đủ chuẩn bị. Tùy thời có thể lấy động thủ Cứ việc Trần Kỷ đối với Tề Nôn An là có mấy phần hảo cảm, nhưng là cũng chỉ là có mấy phần mà thôi. Nay trời xế chiều, trừ gia quản sự còn tới qua Đan Vương, ý đồ tìm Tề Nôn An nói một cái cũng hóa vấn đề. Hắn đã có thể nói toạc ra chính mình Bạch Tỷ Liề thân phận, tự nhiên là khả năng đem chính mình bán cho trừ gia. Cứ việc khả năng không lớn, nhưng là Trần Kỷ lại sẽ không đi cược cái này cái gọi là khả năng. Mạng chỉ có một, hắn vẫn là phải tùy thời trưởng khống tại chính mình trong tay. Nếu mà bắt buộc, hắn không ngại tùy thời giết Tề Nôn An đương nhiên, nhưng không tất yếu, Trần Kỷ cũng không nguyện ý làm như thế. Mà lại, tại trong phủ thị, không phải vạn bất đắc dĩ. Trần Kỷ là cũng nhất định sẽ không lựa chọn động thủ, trừ ra hắn có thể không để vào mắt, nhưng là Bảo Tuyển phường thị Long Ngư trung gia, có thể không trêu chọc vẫn không khai gây đúng nghĩa nhị giai thế lực, tạm thời còn không phải mình bây giờ trọng nổi. Tế Nôn An ngẩng đầu, một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Trần Kỷ, độc ngầu trong hai mắt, phảng phất là viết đầy cố sự. Bốn ngày trước, ngươi bởi vì tới không được Đan Vương, mà tại Tam Tài tiểu gia nơi đó, Bạch Di Ly xuất hiện, chém trung gia cung phụng, Thiên phủ thượng nhân Vũ Trần. Nghe nói còn bóc nát lục sắt lão quái đầu kia dị chủng độc tiệm, uy phong đến cực điểm. Hai tháng trước, trừ gia trữ Ngọc Lâm đàn sư Trước tại đi hướng Nam Đảo Liên tìm Tôn Dật Tiêu Đan sư luận trên đường liên đối lấy trữ gia nửa năm dược tài giữ chữ, đồng loạt biến mất. Xuất thủ chính là Bạch Địch Nghi. Mà tại trước đó một ngày, Trử Ngọc Lâm mới vừa tới đi tìm ta luận đạo, lúc ấy, ngươi ở đây. 3 tháng trước, trữ gia vận chuyển hàng hóa phi chu bị cướp, Bạch Địch Nghi bày trừ hiếu tín. Cùng ngày, ngươi vừa lúc thay ta đi đưa tin. Nửa năm trước, có một lần luyện đan, ngươi đến muộn, là ngươi dư hai lượt lần đến chế một trong. Mà ngay ấy, vừa lúc là trữ gia trữ ánh thu chết trong tay Bạch Địch Nghi một ngày. 1 năm trước kia, Bạch Địch Nghi lần thứ nhất xuất hiện tại Vạn Đảo Hồ giết chết trừ ra quản sự trừ mật mã. Tính toán thời gian, vừa vận ngươi lúc đó dựa dẫm vào ta tan tầm thời gian đối với được. Chỉ những thứ này chứng cứ. Trần Kỳ cau mày, mạo như cười xấu hổ, Tề Lao có phải hay không quá có sức tưởng tượng. Ha ha, đương nhiên không chỉ là những thứ này. Tề Nôn An cười ha hả, trên dưới đánh giá một chút Trần Kỳ, nếu như là những này, nhiều nhất là chủng tộc tôi. Trọng điều là, ngươi, quá ổn định. Lúc nói những lời này, Tề Nôn An nhục ngẩu trong hai mắt, không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Có ý tứ gì? Trần Kỳ hỏi. Từ đan phòng vào miệng, đến vài hàng kia đoạn cự ly, ngươi mỗi một lần đều là đi bảy bước. Không nhiều không ít, vừa lúc bảy bước. Từ luyện đan thất đến đan lô kia đoạn cự ly, ngươi cũng là mỗi một lần đều là năm bước nữa. Không nhiều không ít, vừa lúc năm bước nữa. Mỗi lần tu vi có chút tăng lên, trên người ngươi khí tức liền theo tăng lên một chút xíu, chưa hề xuất hiện qua bất cứ ba động gì. Bình thường tu sĩ, vô luận là thân thể thụ thường, chính là về phần tu hành có chướng ngại, thậm chí là dù là tâm tình xảy ra vấn đề, tu sĩ khí tức đều sẽ đi theo ba động. Mà ngươi sẽ không. Ngươi không chỉ có cực độ tự hạn chế, thậm chí một mực cố ý không chế quanh thân khí tức cùng ba động. Không có gì ngoài trữ ngọc lâm bên ngoài, Tới qua ta đan phường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, còn có Lư Gia, Lư Bạch Hủy, Đằng Gia, Đằng Xuân Hỏa, đều là tại Vạn Đạo Hồ đại danh đỉnh đỉnh đại tu sĩ. Tú Tú xem bọn hắn trong ánh mắt, đều sẽ theo thói quen có một ít né tránh, là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, mà bản năng sợ hãi. Ngươi mặc dù khắt chế chính mình không xuất hiện cái gì dị dạng, nhưng là trong ánh mắt, lại bản năng sẽ không đối bọn hắn có bất luận cái gì tôn kính, thậm chí là khinh thường nhìn xuống bọn hắn. Những này, đều không phải là một ngôi nhà cảnh khác thường, trở nhỏ một người dốc sức làm luyện khí ba tầng tán tu nên có trạng thái. Bộ dáng, thần thái, thậm chí là động tác, đều có thể làm bộ cố ý Nhưng là quen thuộc cùng bản năng, là không cãi biến được, cho dù là ngươi, cũng đừng giảng. Chỉ những thứ này." Trần Kỷ vận lông mày hỏi. "Chỉ những thứ này." Thế Luân An nhàn nhạt đáp. "Cái này." Trần Kỷ thẹn thùng cười một tiếng, cho tới cái này tình trạng, cũng lười tiếp tục giả bộ nữa, dứt khoát nói thẳng. "Ngài như thế có chút giống thế gian thủ đoạn." Nghe vậy, tuổi già sức yếu Tề Ngôn An, không khỏi nheo mắt lại, nhìn xem Trần Kỷ, phản hỏi, "Thủ đoạn gì là phàm nhân dùng, thủ đoạn gì là tu sĩ nên dùng? Nơi nào có cái gì khác nhau, ai quy định?" Hắn phối hợp cho mình đã chống không chén trà rót đầy nước trà, chậm rãi nói cảm giác khí tức, ba động, pháp lực, chính là tu sĩ thủ đoạn. Biết người, tìm tòi nghiên cứu quen thuộc, dò xét chi tiết, chính là thế gian thủ đoạn. Cái này nào có cái gì đạo lý? Ngươi nói đúng không? Lão giả ta già trên 80 tuổi chi niên, năm hơn cửu tuần, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng hiểu liền có thêm. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi dở khóc dở cười, hắn tự nhiên biết mình ngụy trang không phải thiên ý vô phùng, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, là lấy dạng này một loại phương thức bị nhận ra. Quen thuộc, bản năng cùng chi tà. Chính mình vẫn là thiếu chút kinh nghiệm. Thu giáo, Trần Kỷ tối người hành lễ, Mọi người cho tới nơi này, Trần Kỷ cũng hiểu được, Tế Nôn An không chỉ có không có bán chính mình, ngược lại là đang chỉ điểm chính mình. Cho chuyện mở lời đề, cũng có một bộ phận đề điểm ý vị ở bên trong. A, uy danh hiển hách sát thần Bạch Đế, hướng lão già ta túi người chào nói ta, cũng không biết rõ ta chịu hay không chịu nổi a. Ngoài miệng nói, nhưng là Tế Nôn An, thực tế nhưng không có động, ngồi ở chỗ đó, thụ Trần Kỷ cái này không người. Biết rõ ta vì cái gì nói những lời sao? Tế Nôn An hít mắt, nhìn chằm chằm Trần Kỷ, thanh âm trầm dãi, chút khế mười phần. Dáng lời nói thật, như ngươi loại này sát tinh, lão già ta đắc tội không nổi, càng không muốn đắc tội. Ta lúc đầu chuẩn bị các loại chính ngươi chuẩn bị đi, ta cũng liền cười ha hả, thuần túy ngay trước không biết rõ, liền đem ngươi cũng đưa tiến song việc. Vừa rồi cây kia linh vận tham gia, để lão giả ta cải biến chú ý. Căn này tham gia, có giá trị không nhỏ, cũng đối hiện tại ta, có ích không nhỏ. Nhưng là lão giả ta tám tuổi luyện khí, cho tới hôm nay năm hơn cửu tuần, luyện bảy thập niên đan. Linh thạch, vẫn là có một tồn dư. Ta không thiếu căn này linh vận tham gia tiện, nhưng là ngươi Bạch Đĩ Liễu, có thể nhớ kỹ lão giả ta tốt, nguyện ý đưa tới căn này thầm giả, rất trọng điếu. Điều này nói rõ ngươi Bạch Đĩ Liễu người không phải vạn đảo hồ theo như lùa đạn. Loại kia bạc tình bạc nghĩa quá tính, tâm tính lương bạc cả người. Tối thiểu nhất còn nguyện ý nhận 1 năm này giao tình, sẽ không cùng lão già ta trực tiếp trở mặt. Thu nghiệp tri ân, Bạch Mộ đương nhiên sẽ không quên." Trần Kỷ từ tốn nói. Mặc dù Trần Kỷ vừa rồi một mấy mắt, Trần Kỷ đã làm tốt rất chết tệ ngôn an chuẩn bị. Nhưng là một mã quý nhất mã, đó là bởi vì Tề Nôn An có khả năng bán đi Trần Kỷ. Mà đối với cái này một thời kỳ thu nghiệp tri ân, Trần Kỷ đúng là có cảm kích. Bằng không, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. "Chị Mông đi." Tề Nôn An lắc đầu, đối Trần Kỷ nói, "Nhiều lời vô ích, ta biết rõ ngươi muốn cái gì." Trở dịp ngươi ta ở giữa phần này hương hỏa tình vẫn còn, không bằng làm giao dịch." Ngài nói. Trần Kỷ đầu tiên là sửng sở, sau đó đáp. "Veng", liệt diễm lao nhanh thanh âm. Chỉ một thoáng, theo Tề Nôn An phất ống tay áo một cái, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu xanh biếc, chóng rống xuất hiện, thoạt đầu vẫn là một chút xíu ngọn lửa. Theo tiếp xúc đến linh khí một cái mắt, đột nhiên căng rộng, khí thế kinh khủng phảng phất là muốn thôn vệ hết hết thảy trước mắt. Ngay tiếp theo Trần Kỷ cùng Tề Nôn An trên mặt, đều chiếu rọi ngoại trừ đạo đạo lục quang. Theo cái này ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện, toàn bộ trong phòng nhiệt độ đều cao mấy phần. Con ngoài định mức tràn ra một loại xanh tươi ướt át. Phản vật là viễn cổ rừng cây đồng dạng phi thức, mà tại hỏa diễm tiêu đốt dưới, trong không khí một thuộc tính linh khí, cùng theo đó càng thêm tinh thuần. Phản vật là khứ vu tồn tinh, chính là Tề Ngôn An, thanh mục huyền linh hỏa, cũng là tên này nhiều năm lao đan sư tại Vạn Đạo Hồ lập thân cố dễ. Người cùng cũng là một thuộc tính linh căn, muốn luyện đan, tự nhiên cần một phần đan diễm. Chuyện này, lão giả ta rất rõ ràng. Cho nên, ta cái này thanh mục huyền linh hỏa, ngươi có muốn hay không muốn. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, Tề lão muốn làm cái gì giao dịch, nói thẳng liền tốt. Hắc hắc, ta tuổi tác đã cao, gần như lại nạn chi niên cho dù là các loại thiên tài địa bảo, duyên tọ linh vật, lại có thể nhiều hơn mấy năm. Con đường đã đứt, ta duy nhất không bỏ xuống được, chính là trên tay điểm ấy luyện đan kỹ nghệ. Một năm trước kia, ta mở cửa thu học đồ, vốn là cất cái tìm một chuyên nhân tâm tư. Tăng tăng tuyển chọn bên trong, tuyển được ngươi cùng Tú Tú. Hai người các ngươi ở giữa, ta lúc đầu chọn là ngươi, nhưng là về sau dần dần sáng tỏ thân phận của ngươi, cũng liền đã mất đi ý nghĩ này. Lão giả ta, còn chưa đủ tư cách làm người sư phó. Cho nên, cái này thanh mộ huyền linh hỏa, ta là nhất định phải lưu cho Tú Tú, bao quát cái này Lăng Vân Đan Phượng, ta cũng nhất định là cho nàng kế thừa. Theo những lời này âm rơi xuống đất, Trần Kỷ cũng không trực tiếp đáp lại. Trang diện bên trên lập tức đi tới một chút lúng túng tình hình, yên tĩnh ý mắng. Sau đó, Trần Kỷ mới, góc miệng tươi cười, đưa qua nói đi, "Kia, tề lao ý của ngài là?" Hừ. Tề Ngôn An chợt nhìn Trần Kỷ một chút, nhìn ra vừa rồi Trần Kỷ là cố ý để cho mình rơi trên mặt đất. Giơ tay lên, đối, thay một huyễn linh hỏa, bỗng nhiên một điểm, sau đó đột nhiên kéo một cái. Ông lại một đạo kinh khủng pháp lực ba động bỗng nhiên xuất hiện, quy mô uy thế đều nhỏ một chút tầng thanh mục huyễn linh hỏa, bị chia ra tới. Cái này đoàn linh hỏa Mặc dù ba động khí tức giống nhau, lại rõ ràng liền không có trước đó kia một đoàn uy thế chấn đậy. Nhọ không chỉ số một cảm giác. Thanh Hỏa Huyền Linh Hỏa, một thuộc tính linh hỏa, đông cực Thăng Châu linh hỏa trên bảng danh sách, 274 tên. Am hiểu luyện bệnh dưỡng sinh, dùng cái này hỏa luyện ra đan dược, sẽ ngoài định mức có một chút ôn nhuận dương lực, đối tu sĩ si thân thể hữu ích. Tới đối đầu, này lửa còn có một loại đặc chủng đặc tính, thiêu đốt linh thực, hấp thu sinh mệnh lực, hóa thành mấy dụng. Phần này lực lượng, không chỉ có thể đối đan dược có hiệu lực, đồng dạng có thể duy trì tự lửa thiêu đốt. Cái này nắm lửa, chỉ cần ngươi kiên trì linh thực nuôi nấng, tiếp tục cái 30 năm Hẳn là không vấn đề gì. Như thế nào? Chỉ vào trước mặt cái này đoàn tiểu nhân thanh mục huyền linh hỏa, tên luôn an đối Trần Kỷ nói, "Tề lão, kia lại rơi đâu?" Trần Kỷ hỏi. Câu nói này hỏi ra, tự nhiên đại biểu cho, Trần Kỷ đáp ứng. Cái này linh hỏa đã có thể thông qua linh thực nuôi nấng, như vậy đối với Trần Kỷ mà nói, liền có thể dùng đơn giản là một chút linh thạch đại giới vấn đề, cái này đối với Trần Kỷ mà nói, không tính vấn đề. Mà lại, 30 năm tiếp tục thời gian cũng hoàn toàn đầy đủ. Sợ không phải đến thời điểm Trần Kỷ đều đã trúc cơ trung kỳ, làm sao đều hẳn là tìm tới thuộc về mình linh hỏa. Ta đi về sau, bảo vệ Lăng Thiên Đan phường cùng Lâm Tú Tú 30 năm. Lúc nói những lời này, thế luôn an thanh âm ầm vang hữu lực, hoàn toàn không giống như là một tên già trên 80 tuổi chi niên, gần như số tuổi thọ lão tu sĩ. 10 năm. Thôi trầm ngâm về sau, Trần Kỷ nói, "Nhiều nhất 10 năm, ta tại Vạn Đảo Hồ, nó không được lâu như vậy. Yến pháp khí này, coi như ta lưu cho nàng." Theo tiếng nói cùng một chỗ rơi xuống, là một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí, một kiện chuông lục lạc. Linh thể trên nhưng có phù điêu thú mặt anh luật văn, đỉnh chóp là che cánh sen văn, bên trong khắc lục tự chân luôn Một đầu tinh tế dây sắt thắt ở linh trên khuôn mặt, tương tự vòng tay. Chân Kỳ đã không nhớ rõ đây là nơi nào tới chiến lợi phẩm, thậm chí không biết rõ cụ thể hiệu quả là cái gì. Nhưng là, dù sao cũng là nhất giai cực phẩm, đầy đủ lâm tú tú hộ thân sở dụng. Được. Tế Nôn An cầm lấy trên bản trung lục lạc hình dạng và cấu tạo pháp khí, hơi thưởng thức một cái, nói, "Tế Nôn An mặc dù tu vi không cao, nhưng là năm hơn cửu tuần, người giả thành tinh. Cái gì chưa ăn qua chưa thấy qua, tự nhiên nhìn ra được chung này phẩm giai. Nhất giai cực phẩm, đúng là đầy đủ lâm tú tú bảo vệ nàng toàn bộ con đường. Cũng đúng là phù hợp Bạch Địch Liệt thân phận." Đan đạo không phải tiểu đạo, đã ngươi chủ tu luân thế, đan đạo trên liền khó tránh khỏi bị xem nhẹ. Chưa hẳn là xấu sự tình, không muốn giống ta, chấm mê đan đạo, lại hoang phế con đường lợi khí. Đối ngươi mà nói, trọng yếu nhất, nhất định là luân thế. Nhớ lấy nhớ lấy. Sau đó, Tề Nôn An hướng về phía Trần Kỷ ném qua tới một cái túi trữ vật, nói: "Những này lấy được, ừ, nơi này đồ vật, ta có thể cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị tốt." Ha ha, khẽ cười một tiếng, Trần Kỷ cũng minh bạch Tề Nôn An ý tứ, tiếp nhận túi trữ vật, chắp tay nói: "Cảm ơn Tề lão." Trong này là cái gì? Trần Kỷ đại khái đoán được đơn giản là chính là đan đạo truyền thừa, một chút kỹ xảo cùng tri thức một loại. Mà lại, Tề Nôn An ý tứ, Trần Kỷ cũng minh bạch đơn giản chính là như chính mình thật là một cái bạc tình bạc nghĩa quả tính người, hẳn là cái gì đều không lấy được. Vô luận là linh hỏa hay là truyền thừa, Trần Kỷ đối với mình là cái gì người, ngược lại là thật đúng là không có gì khái niệm. Trên tay mình tiên huyết đã gần như có thể ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ, tuyệt đối tính không lên người tốt lành gì. Mà lại, chính mình vừa mới còn chuẩn bị trực tiếp giết chết Tề Nôn An, nhưng lại Trần Kỷ tự nhận, lại hẳn là cũng tính không lên là cái gì người xấu. Mỗi lần xuất thủ đều là có đầy đủ lý do, cũng tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội. Đi thôi." Hết thể đều nói xong, Tề Luân An hướng về phía Trần Kỷ, khoát tay háo nói, "Tú tú nơi đó, ta sẽ thay ngươi chọn bên trên." Trở lại Lê Hoa đảo, Trần Kỷ dưới ánh trăng, kho tọa một hồi lát, tính lặng đầu óc, ý đồ đem tạp niệm khu trục. Hắn giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, vụt, một tiếng, trên đầu ngón tay đột nhiên thoát ra một đạo ngọn lửa, màu xanh biếc. Yếu ớt ánh lửa tỏa ra Trần Kỷ mặt, hắn ánh mắt sáng dựng, phảng phất tại suy nghĩ thứ gì. Cái thứ nhất, cái thứ nhất hơ khô thể che áo lót. Chân chỉ cái thân phận này cũng sắp triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, về sau hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều mới upload, cùng càng ngày càng nhiều download biến mất. Lại không biết rõ, ta cái gì thời điểm mới có thể lấy bộ mặt thật gặp người đâu. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi nếm miệng cười một tiếng, đột nhiên năm quyển, lật tay đem ngọn lửa dập tắt. Đó nhất định là làm ta đủ mạnh thời điểm. Chương 167, Hồ Sâm, Nghiễn nữ. Chương 167, Hồ Sâm, Nghiễn nữ. 1 tháng sau. Trên một trận đại chiến phong ba còn tại tiếp tục, cả tòa vạn đạo hồ đã ầm ĩ đến xôn xao. Cho dù là Vạn Đảo Hồ mỗi ngày đều đang phát sinh chiến đấu, chính là về phần hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa chiến tranh. Nhưng là cái này cấp bậc, Ý Nguyên vẫn là số ít. Xuất động gần như 30 danh đạo chủ tiêu chuẩn tu sĩ, thậm chí còn có lục sắc, Vũ Chân, loại này luyện khí viên mãn đại tu sĩ, cũng không ít tu sĩ, vì vậy mà danh tiếng vang xa. Nhất là Hứa Mộ Thần, chúng cùng, chính là về phần Vương Hoa Đan, điều duy mấy người. Trong đó, Linh Quy thượng nhân Vương Hoa Đan tiên tuổi, lần này thì là triệt để vang vọng tại Vạn Đảo Hồ. Luyện khí hậu kỳ tu vi, lưỡng thú thành trận, mượn nhờ thanh huyền quy chi lực, chém giết mấy cùng giã. Nếu như không phải áp chụp một trận chiến sát thân áo trắng trạm thiên phủ vô chân, thật sự là quá kinh bạo. Linh Quy thượng nhân Vương Hoa đan sợ không phải trực tiếp liền muốn trở thành đầu đường cuốn ngõ, thảo luận độ cao nhất danh tự. Mà đối với Trần Kỷ tới nói, hắn ngược lại là đối với những này loạn thất bát tao bắt quái, không có gì hứng thú. Cái gọi là uy danh nổi danh, hắn càng là hoàn toàn không quan tâm. Tương đối mà nói, trước mắt mấy cái túi trữ vật, rõ ràng là càng đến Trần Kỷ ưa thích. Đây đều là trắng hoa hoa linh thạch a. Nhìn trước mắt xếp thành một hàng mấy cái túi trữ vật, Trần Kỷ không khỏi phân biệt rõ phân biệt rõ miệng đây đều là mấy ngày nay Cái kia tên là Kiều Tuyết Kiểu Như thiếp thân thị nữ đưa tới. Tiêu Duy vẫn là tại Bạch Gia đang luận, vẫn chưa về, chỉ là sai người mang về túi trữ vật. Mấy cái này bên trong túi trữ vật đều là trận này đại chiến xuống tới, lần lượt chia lại đến Trần Kỷ trong tay chiến lợi phẩm. Tất cả đều là tôn lệ vương tệ mấy nhà tôn kho. Trần Kỷ không biết rõ Kiểu Như cho mình chiếm tỉ trọng là bao nhiêu, nhưng là những này đồ vật cộng lại, quả thực được cho một bút trên trời rơi xuống chi tài. Những này đồ vật đều đã đủ để bằng được chính mình 1 phần 10 thân gia đương nhiên điều kiện tiên quyết là từ thành những cái kia đồ vật không tính. Từ thành di vật đặt ở trên thị trường, cái đỉnh cái đều là giá trên trời pháp khí. Đây chính là thế lực, a, còn chỉ là mấy nhà luyện khí hậu kỳ gia tộc thế lực. Chân khí cầm tới tay, là một số nhỏ bên trong một số nhỏ. Nhiều nhất một bộ phận, tự nhiên là bị chế định quy tắc bạch gia cầm đi. Nếu như không phải bạch gia không cho phép chủ sự đạo trực tiếp nhúng tay hạ hạt hồn đạo chân chép. Tiểu gia phải đối mặt thì là chân chính trên ý nghĩa có được chút cơ tu sĩ trừ ra. Mà lại, lần này về sau, cũng là bạch gia giải quyết dứt khoát, tiểu gia trở lại Bắc Đạo liền chủ sự đạo chi vị. Còn sót lại đầu to, cũng bị tiểu Nhu đại biểu tiểu gia phân đi. Lại tính cả Hứa gia, Trương gia, chúng cùng, Vương Hoa Đan, còn lại mới là chính mình. Mặc dù là như thế, còn lại đồ vật, y nguyên giá trị cao như thế, cũng không tự để Trần Cửu Kỳ cảm thán đây chính là thế lực nội tình, cho dù là một chút Trần Cửu Kỳ hoàn toàn nhìn không vừa mắt thế lực, cũng đều có được làm cho người sợ hãi than tài phú. Ai, hâm mộ không đến, chính mình vẫn là thích hợp bậc thân. Lắc đầu, Trần Kỳ cũng không còn suy nghĩ những này loạn thất bát tao, đi ra Bạch Tê Hồ trang viên. Thưa dịp ánh trăng còn sáng, đi vào ở trên nào. Vụt. Theo đột nhiên một trận cuồng phong quét sạch, sau lưng Trần Kỳ, đột nhiên giải ra một đôi cánh. Nhặt màu lam cánh, như là bằng vũ cái đương, hùng vi đến đột điểm. Trên đó Còn có có điểm điểm linh quang lóe lên lỏi lên, tựa như tô điểm. Cách tới gần cẩn thận nhìn lại, tinh tế so sánh, thậm chí có thể phát hiện. Cái này căn bản liền không phải cái gì cánh, mà là không ngừng lại khí lưu ngưng tụ mà thành. Chính là chân khí từ từ thanh nơi đó tích thu được, trời đấu linh gió, thiên hạ linh phong một trong. Ngay tại hôm qua, tạo hình thành công đã có thể làm trời đấu linh phong dục, bám vào ở trên thân chân khí. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, ầm. Một tiếng. Theo chân khí vận đủ toàn lực, lớn cất bước chấn động. Chỉ một thoáng, chân khí phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên trùng thiên, thẳng tốc đến trận pháp bên dưới. Sau đó, như là một đạo đỏ thấm tiềm điện, nhanh như điện chớp, đi vội tại Lê Hoa đạo dư không trung phía trên. Tựa như hài đồng thu được mới đồ chơi, Trần Kỷ bách không chờ mong khảo thí lấy, trời đấu linh phong dự, hiệu quả. Tốn một một lát về sau, mới chậm rãi dừng lại, cẩn thận cảm thụ được đối với từ thanh tốn phong linh vực mà nói, Trần Kỷ dùng trời đấu linh gió tạo hình thành cánh, hiệu quả bên trên, sắp thực hơi kém một chút. Dù sao, Trần Kỷ cũng không thật luyện hóa trời đấu linh gió, trong tay, cũng tạm thời không có luyện hóa linh gió cấm pháp. Chỉ là mượn nhờ linh phong bản thân đặc tính, ngưng hình hóa cánh, bám vào ở trên người Trần Kỷ. Xem như một kiện đặc biệt, pháp khí luận tốc độ, ta sắc thực không bằng hắn, nhưng là, luận uy lực pháp thuật, thể phách cường độ, ta thì là xa xa thắng hắn. Có ngày này đấu linh gió biến thành chi dự, chân kỳ hiện tại, là chân chính trên ý nghĩa như hồ thiên cánh. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Bây giờ gọi từ thành đến, có trời đấu linh phong dược đền bù phương diện tốc độ thế yếu. Hắn ở trong tay chính mình, có thể hay không chống nổi nửa canh giờ, vẫn là hai chuyện. Cộng thêm sắp đột phá thể tu tu vi, đến lúc đó, chính mình chính là luyện thể tứ trọng, cộng thêm trời đấu linh phong dược. Vạn đảo hồ chi lớn, mình đã đều có thể đi đến. Chỉ bất quá, cái này đồ vật cũng không quá tốt gặp người. Cứ việc cũng không phải là từ thanh tốn phong linh vực, nhưng là ngày này đấu linh gió nếu như bị người hữu tâm nhận ra, cũng không tốt lắm, nếu là truyền đến Thiên Nguyên thượng tông trong lốt hai, kia càng là phiền phức lớn hơn rồi. Vẫn là phải nhiều hơn xem chừng a. Hai ngày, buổi chiều, Bạch tê hồ trang viên bên trong. Tiên bối, đây là vạn đảo hồ bên trong, tất cả linh thực sư danh sách. Hồ Sâm tại Trần Kỷ trước mặt, cầm một bản ghi lại trong danh sách danh sách, cho Trần Kỷ đưa tới đã muốn khai lò luyện đan, Trần Kỷ tự nhiên muốn làm tốt chuẩn bị. Cần một cái ổn định linh thực vật liệu cung ứng. Về phần chính Trần Kỷ chọn hai mảnh linh điền trên linh ảo, Trần Kỷ có tác dụng khác không có khả năng giống như trước đồng dạng một gốc dạ một gốc dạ thu hồi được. Dù sao, Ngự Linh quyết thêm nửa năm nữa thời gian, cũng liền muốn viên mãn đến lúc đó, tại sao này trưởng Xuân Linh Quang phụ trợ rễ, chính mình hai mảnh linh điền, hẳn là cũng chính là tiếp tục trồng thực cái này một gốc dạ linh thảo. Không chỉ có thể phụ tá trưởng Xuân Linh Quang luyện tập, cũng có thể sớm lưu tốt, sau này mình luyện chế phẩm cấp cao đan dược cần thiết dài năm linh thảo. 50 năm nhân thủy, đất mục, linh thảo, liền có thể làm luyện chế cực phẩm thủy nguyên, mục nguyên, đan chủ tài. Cứ việc Trần Kỷ còn không có thử qua trưởng Xuân Linh Quang hiệu quả, nhưng là đối với pháp thuật này, Trần Kỷ vẫn tương đối có lòng tin, dù sao cũng là trước đây Lạc Diệp Thần Tông pháp thuật, thậm chí là tuyệt đối nghịch tâm pháp thuật. Lạc Diệp Thần Tông bốn chữ chính là bảo đảm chất lượng. Ừm. Tiếp nhận hồ sơ mang tới danh sách, Trần Kỷ cũng không trước tiên mở ra xem xét, mà là ngẩng đầu, nhìn xem cái này mấy năm gần đây chỉ sống ở trong tin tức hồ sơ. So với chính trước đây lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn trạng thái, cái kia dinh dưỡng không đầy đủ tiểu tụy thiếu niên hình tượng. Mấy năm trôi qua về sau, lúc này hồ sơ đã là không thua bởi Trần Kỷ lớn người cao, trên mặt non nớt rút đi, ngũ quan triệt để mở ra. Nhìn Mặc dù là một chương bình bình không có gì lạ mắt, nhưng lại có khác một phần phía độ. Nhất là quanh thân khí thế bên trên, có một loại quân nhân thể tu, Đạc Hưu sắc bén. Những năm này, dưới tay hắn thế lực phát triển cũng không chậm. Cứ việc đều là phàm nhân, nhưng là cũng có một chút, tại hắn bồi dưỡng dưới, tinh thông võ đạo. Nếu như không phải tại Vạn Đảo Hồ, đặt ở thế gian quốc gia. Cái này ngắn ngủi thời gian 10 năm, hồ sơ đã được cho ấp ảnh hoàng đế. Bản thân càng là tiên tiên tiêu chuẩn, sắp có thể tiếp nhận thể tu tiêu chuẩn. Cũng coi là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá, không có nếu như. Tại Vạn Đảo Hồ Hồ Sâm bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn một hạt cát mà thôi. Bị nắm ở trần kỷ trong lòng bàn tay. Biết không biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới? Nhìn xem Hồ Sâm, Trần Kỷ yếu ớt hỏi. Không biết rõ. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không biết rõ, ta còn chưa nói, ngươi làm sao biết rõ? Nhưng là tại Trần Kỷ trong trí nhớ, chính là có rất nhiều tạm thuyết chí dị đoạn ngắn, là cái này đối thoại. Thưa vị giả gọi hạ vị giả tới về sau, cái gì cũng còn không nói, trước hết hỏi một câu. Ngươi biết không biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới? Trần Kỷ một mực không quá lý giải, bất quá bây giờ, cũng liền tiện thể lấy bắt trước một cái. Ta chuẩn bị mở một gian dự phòng, cho ngươi đi làm quan sự." Trần Kỷ thanh âm nhàn nhạt, nhạt. "Được rồi, tiền bối." Hồ Sâm dứt khoát đáp. Trên thực tế, vô luận Hồ Sâm có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ có thể nói cẩn thận. Năm đó hắn bị cái kia tinh thông huyền thuật cấp tu giêu xuống ngự thú vòng, kia ngự thú vòng lúc này còn tại Trần Kỷ bên trong túi trữ vật. Nói một cách khác, mạng của hắn ngay tại Trần Kỷ trong lòng bàn tay nắm chặt. Ngươi những người phàm tục kia thế lực, trong khoảng thời gian này mau chóng thu xếp tốt, không có vấn đề đi. Ta nhìn ngươi thể phách chẳng thái, hẳn là cũng sắp đến tiên tiên cực cảnh cái giới. Đến tiếp sau chuẩn bị như thế nào, tiếp tục tu luyện võ đạo vẫn lần nếm thử một cái thể tu chuyển thừa. Thế gian võ đạo có lý luận đi lên rằng là có thể tu luyện tới luyện thể từ trọng, phổ biến bị nhân gian tu sĩ xưng là võ thánh. Bất quá, vẻn vẹn lý luận mà thôi. Thông qua thế gian võ đạo tu luyện đến võ thánh xác suất, sợ không phải cùng tu sĩ đột phá kim đan xác suất đồng dạng. Bình thường tình huống dưới, Trần Kỷ là nhất định không sẽ hỏi loại này nói nhảm, nhưng là hồ sơ tình huống tương đối là tụ. Hắn bởi vì là nhân yêu hôn huyết nguyên, nhân, không cách nào tiến hành thông thường luyện khí tu hành. Thể tu công pháp kỹ nghệ, hắn có thể hay không luyện, Trần Kỷ thật đúng là không xác định. Trong hội sự vật phương diện, ta sẽ an bài người tốt tiếp nhận, cho dù là ta không tại, cũng sẽ không sai để lọt tin tức. Về phần phương diện tu luyện, ta nghĩ trước luyện thể thử một chút. Được. Chân khí tán dương đối với Hồ Sâm làm việc, chân khí một mực là tương đối hài lòng. Làm việc căng chặt có độ, có thủ đoạn, hiểu phân tích, được cho một cái khó được nhận tại đương nhiên, cái này cũng ở mức độ rất lớn, cùng hắn quanh co trải qua có quan hệ. Ngay kia lịch luyện ở mức độ rất lớn còn muốn lớn hơn tiên tiên tiên phú, càng có thể thay đổi một người. Là một tên nhân yêu hôn huyết, hồ sơ ưu tú chưa chắc là trời sinh, càng có thể là tại gặp phải trần kỳ thời gian lúc trước bên trong kia đoạn cực khổ thời gian bên trong ma luyện ra tới. Suy nghĩ lưu chuyển. Trần Kỳ đột ngột nhớ lại trước đây một bản năm đó bị chính mình đầu tiên bài trừ rơi công pháp luật thể, Vạn thú quyết, một môn ban yêu hóa công pháp luật thể. Cần luyện hóa yêu thú tinh huyết, làm từ thân có chuẩn bị yêu thú đặc tính, phóng ra lúc có thể tiến vào yêu hóa trạng thái. Nhìn, có phải hay không rất thích phối hồ sơ a? Một tên bản thân liền là nhân yêu hỗn huyết người, tu hành bản yêu công pháp, sẽ xuất hiện trạng thái gì? Suy nghĩ đ�� ra. Trần Kỷ nhướng mày, đổi giọng nói, "Chờ ngươi triệt để tiến vào tiên thiên cơ cảnh, liền đi bách sào cát, mua một môn tên là Vạn thú quyết, công pháp luyện thể, có lẽ tương đối thích hợp ngươi." "Vạn thú quyết, ta giống như có chút ấn tượng." Nghe vậy, Hồ Sâm nói, "Trước đây ngươi cho ta sửa sang lại công pháp luyện thể bên trong một bản." Trần Kỷ nghĩ nghĩ nói, "Được rồi, tiến tới." Hồ Sâm chắc tay, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Sau đó, Trần Kỷ đã nhìn thấy trước mặt Hồ Sâm có chút xoắn xuýt bộ dáng, phảng phất là có lời gì muốn nói đồng dạng. Thế thế, Trần Kỷ nói thẳng, "Ngươi có lời gì nói thẳng là được." "Tiến tới." gia gia của ta muốn gặp mặt ngài một lần, ngài nhìn, ngài có thời gian không? Hồ Sâm đáp, chính như Trần Kỷ trước đây dự đoán, bây giờ kiểu gia đã chính thức cất bước vạn đạo hồ đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ. Cho dù là không có chúc cơ tu sĩ tọa trấn, cũng căn bản không phải đồng dạng tiểu gia tộc có can đảm trêu chọc. Hồ gia cho dù là biết rõ cái này năm đó có nguy rơi, là, Kỳ Trần, ở sau lưng của giường, cũng căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Ngược lại là sợ hãi, Kỳ Trần giật lây sang bọn hắn. Cuối cùng, vẫn là năm đêm lớn mới có quyền nói chuyện. Mấy lần chiến dịch xuống tới, cho dù là bài trừ kiểu gia tiến tuổi, chết tại Thanh Đảm Tiền, Kỷ Trần, trên tay luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một cái tay đều thua không tới. Ma hồ gia loại này phổ thông gia tộc, toàn cả gia tộc, mới bất quá chỉ có một tên luyện khí hậu kỳ mà thôi. Làm sao lại dám đắc tội Trần Kỷ? Ừm, tháng sau đi, ta tháng này còn có việc, để hắn đến ở trên đạo tìm ta là được. Những ngày linh thạch ngươi lấy đi, trở về đi, tháng sau mang theo gia gia ngươi, cùng một chỗ tới. Nói xong, Trần Kỷ liền hướng về phía Hồ Sâm, ném qua đi một cái túi trữ vật, đà tạ tiền bối. Hồ Sâm chấp tay, nói, "Hai ngày, Bạch tê hồ trang viên, đại khách trong phòng." Hai vị đạo huynh, cân nhắc như thế nào?" Vương Hoa đan bưng lấy nước trà, thiếp một bước mắt nhỏ, cười híp mắt nhìn xem Trung Vương hai người, hỏi, "Vẫn là bái Trung huynh vi sư đi, tóm lại đều là kim loại liên can, cũng coi là phù hợp." Trần Kỷ nói. "Ừm," Đả Kỷ huynh lên tiếng, "Nhược Lan liền bái ta làm thầy đi." Chung Cung nhẹ gật đầu, nói, "Vậy thì tốt, cứ như vậy định ra." Vương Hoa đan phất ống tay áo một cái, nói thẳng, "Chờ đến Kiều tiên tử trở về, ta liền chuẩn bị an bài một trận điển lễ, để Kiều tiên tử làm chứng nhân. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Nhược Lan bái Trung huynh vi sư, Kỷ huynh làm nhiếp phụ, việc này Vậy cứ thế quyết định. Tốt, sự tình nói xong, chúng huynh cùng ta, cũng đi nhanh lên đi, tại chịu đựng đi, Kỷ huynh muốn đuổi người. Ha ha. Vừa dứt lời, Vương Hoa Đan liền lôi kéo chung cuồng đồng loạt, đi ra trong nội viện. Cũng không biết rõ mỗi ngày đều ở tại trong động phủ làm những thứ gì. Đúng rồi, Kỷ huynh, qua chút thời gian, Bạch gia sẽ phái người đến tam trại ở trên đảo, đến lúc đó, chúng ta cần tiếp khách một này. Vương Hoa Đan đột nhiên quay đầu, đối Trần Kỷ nói, "Ừm, biết rõ." Trần Kỷ đáp đối với mình đột nhiên liền muốn nhiều một cái, nghĩ nữ, chuyện này, Trần Kỷ là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lại là không tiện tự tuyệt. Vương Hoa Đan trực tiếp chính là xuất ra một cái sư phó, một tên nghĩa phụ để cho mình cùng chung quần đi chọn. Trần Khỉ không có cách, thật sự là không tiện tự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn nghĩa phụ, tối thiểu nhất không cần thụ nghiệp. Mà đối với Vương Hoa Đan mà nói, càng nhiều nhưng thật ra là đem ba người buộc thêm gần. Nhất là cho Vương Nhược Lan nhiều hơn một tầng bảo hộ. Về sau vô luận như thế nào, chỉ muốn ba người làm bên trong vẫn còn tồn tại một người. Vương Nhược Lan tương lai liền có tối thiểu nhất bảo hộ. Từ lần trước đại chiến Vương Hoa Đan sớm đưa Tiễn Thiên Nữ liền nhìn ra được, hắn là phi thường quan tâm chính mình gia đình. Làm ra loại hành vi này không tính quá phận, cũng coi là hợp tình lý. Ba người ở giữa, không có gì ngoài Trần Kỷ cố ý ẩn tàng bộ phận, đúng là thực sự chiến hữu quan hệ. Kỳ Trần Niên nữ, Trần Kỷ lắc đầu. "Đáng tiếc, ta là Trần Kỷ a." Lời tuy như thế, phạm vi năng lực bên trong, Trần Kỷ không ngại trông nom một cái tiểu nha đầu này. Những năm này, tiểu nha đầu này không ít đến Lê Hoa Đảo trên chơi đùa, nhất là cùng A Kim, càng là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Coi như không xem ở Vương Hoa đang tình nghĩa, đơn thuần bởi vì A Kim, Trần Kỷ cũng sẽ không để nha đầu này xảy ra vấn đề gì đưa tiễn hai người. Trần Kỷ đứng người lên, lắc đầu, xoay người lại đến một gian chính mình vừa mới trang trí xong trong phòng. Cái này trong phòng, chính gật vào chính mình mới từ phường thị trên mang về vi hình, Hỏa Linh, trận pháp. Trận pháp này có tăng lên hỏa diễm hiệu quả hiệu quả, càng có thể tăng lên trong trận pháp hỏa thuộc tính linh khí sinh động trình độ. Cùng một cái, Càn Khô lô. Chân bảo cắt chế thức đan lô một trong, tại chế thức trong lò đan, tính được là không tệ. Vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị luyện đan. Chương 168, Luyện đan. Chương 168, Luyện đan động phủ bên trong. Theo Trần Kỷ phất ống tay áo một cái, hơi coi lại phiên bản Hỏa Linh trận pháp cũng theo đó mở ra. Tại cả tòa động phủ bên trong, mập mít lên đạo đạo hường quang. Chân Quỷ nín hơi ngưng thần, nhẹ hạp hai mắt. Trong ý thức, chính lưu chuyển lên trước đây tể ngôn an luyện đan lúc đủ loại thao tác ký ức hình tượng cùng ân cần dạy bảo. Hắn từng lần một vận hành pháp lực, không chỉ có tùy thời duy trì tự thân ở vào pháp lực dư thừa trạng thái, cũng đồng thời phải bảo đảm đầy đủ bình ổn pháp lực chuyển vận. Trước người đan lô hai bên, cũng đã cất kỹ sơng chuẩn bị đủ loại vật liệu, đều là luyện đan cần thiết. Chủ tài là một bó nhân thủy linh thảo, không có năm, hàng thông thường. Phu tài tổng cộng bốn loại, tiên mẫu quả, địa long sâm, ngưng ngọc trì, bạch ngọc linh thảo, cũng đều là không, có năm hàng thông thường, thương hội liền mua được cộng thêm một loại đặc biệt mua sắm, địa linh truyền thủy, làm kích nổ. Chính là chân khí trên tay cái này một phiên bản, thủy nguyên an, đan phương, cần thiết toàn bộ tài liệu. Ông. Theo hỏa linh trận pháp từng đạo trận văn sáng lên, trong không khí hỏa thuộc tính linh khí đột nhiên táo bạo bắt đầu. Cứ việc linh hỏa chưa xuất hiện, nhưng là tại trận pháp gia chỉ dưới, nhiệt độ đã càng thêm biến cao, làm không khí bên trong hỏa thuộc tính linh khí sinh động tới trình độ nhất định, nhiệt độ cũng vừa lúc thích hợp một mấy mắt. Chân khí bỗng nhiên mở mắt, chỉ một ngón tay. Từ đầu ngón tay, đột nhiên một đạo màu xanh biếc linh hỏa, đột nhiên thoát ra, tại càn khôn lô dưới, hình thành một đạo lửa cháy hung hực không tắt bất diệt. Theo, thanh mộ huyền linh hỏa xuất hiện, đang tất chu vi sóng nhiệt quét sạch, nhiệt độ lên cao càng thêm nhanh chóng. Cảm độ được ngọn lửa này dịu dàng ngoan ngoãn cùng kinh khủng về sau, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này từ Tệ Ngôn An nơi đó kế thừa mà đến, thanh mộ huyền linh hỏa, cứ việc chỉ là tự lựa, hiệu quả nhưng cũng chẳng thiếu gì. So với chính mình tại Đan Phường thấy qua Tệ Ngôn An tu luyện thanh mộ huyền linh hỏa, cũng không kém chút nào. Khuyết điểm đơn giản chính là có thời hạn, đồng thời cần linh thực nuôi dưỡng, đến cung cấp sinh mệnh lực, làm thanh mộ huyền linh hỏa tự lựa chất dinh dưỡng. Nhưng là những khuyết điểm này, đối với Trần Kỷ mà nói đều tính không được cái gì, hắn cũng không quan tâm. Hô, Trần Kỷ thật sâu phun ra một hơi, giơ tay lên, hướng về phía một bên vật liệu, nhấn tới. Một đạo linh quang đột nhiên thoát ra, quét sạch mà qua, một mảnh cắt gọn điệu long sâm, tùy theo bay ra, tinh chuẩn rơi vào càn khôn lô bên trong. Theo loại thứ nhất vật liệu nhập lô, cũng tuyên bố, Trần Kỷ lần thứ nhất luyện đan chính thức bắt đầu. Bất quá, kết cục lại là đã được quyết định từ lâu. Theo Trần Kỷ liên tiếp trình tự về sau, đủ loại vật liệu cũng toàn bộ tiến vào trong lò đan. Tại thanh ngọc huyền linh hỏa kinh khủng dưới nhiệt độ, trầm giai hóa lỏng thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần dược chất, sau đó lại bị luyện thành đan dược đan thành một khắc cuối cùng, Trần Kỷ lần nữa phất ống tay áo một cái, một bên một vũng địa linh truyền thủy, cùng theo đó bị quét sạch tiến vào trong lò. Làm kiếp nổ, điểm hóa đan dược, là vẽ rồng điểm mắt một bút. Một lát sau, phốc, một tiếng. Lại đại biểu cho cái này một lọ đan dược, không hề nghi ngờ thất bại. Nghe nói một tiếng này, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, phất tay mở ra đan lô, từ trong đó lấy ra cái này một lọ lượn ra, đan dược. Không ra Trần Kỷ sở liệu, đã thành đan xám, thậm chí liền đan hình cũng không thành, chỉ là cho bụi. Cái này lọ thứ nhất đan dược, đừng nói là Trần Kỷ cho dù là đề tề ngôn ăn đến, cũng nhất định là luyện chế thất bại đây coi như là luyện đan sư truyền thống, tiên khoa học, khai lò, cũng có thể gọi là lò. Hoàn toàn mới lò luyện đan cùng lâu dài không cần lò luyện đan, tại luyện chế lò thứ nhất đan dược lúc, thường thường sẽ biểu hiện không tốt. Thành đan độ chênh lệch còn tốt, nếu là ảnh hưởng luyện đan sư xúc cảm, nhưng chính là phạm vào sai lầm lớn. Cho nên có này truyền thống, tại chính thức luyện chế đan dược trước đó, trước luyện chế một lò tế tiên. Cùng cái ngôn an loại này, chính thống luyện đan sư học được một năm, loại này cơ sở thưởng thức, chẩn kỹ là rất rõ ràng. Mà lại, chẩn kỹ cho tới nay, cũng không phải loại kia liều lĩnh người Cứ việc lúc này đã có xung tốc độ thuần thục vượng tâm, nên có trình tự cũng sẽ không tỉnh lược một cái. Lúc này, chính thức bắt đầu. Chân Kỷ thì thào một tiếng, dọn dẹp qua đàn lô về sau, lần nữa đưa tay một điểm, một bên điệu lòng sông, lần nữa bị pháp lực quét sạch tiến vào đàn lô. Theo tung hỏa diễm đem hắnlogback lại, hóa thành một đoàn tinh thuần trong suốt dược dịch. Ngay sau đó, chính là còn sót lại các loại còn lại vật liệu, tại thích hợp thời gian cùng nhiệt độ dưới, theo thứ tự bị Trần Kỷ dựa theo trình tự ném vào đàn lô. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Trần Kỷ đều tinh tế cảm thụ, cẩn thận quan sát đến trong lò đàn mỗi một phần biến hóa. Nhất là chủ tài, Nhân Thủy Linh Hạo, ném vào về sau, Trần Kỷ càng là tập trung tinh thần, tinh tế cảm thụ. Cứ việc thần niệm bị thiêu đốt tiêu hao tốc độ có chút nhanh, còn có chút đau nhức, Trần Kỷ y nguyên cố nén. Tại Tế Nôn An Nghi chế bên trong, mỗi một lô đan dược đều muốn cẩn thận cảm thụ mới có thể chân chính lý giải thành đan quá trình. Hắn nói không sai. Ngay tại Trần Kỷ cố nén thần niệm đau đớn, cảm thụ được trong lò linh thực quá trình biến hóa bên trong. Võ tự thư bên trên, đối ứng độ thuần thục tốc độ tăng cũng càng thêm nhanh, ông. Theo một đạo cũng không mãnh liệt pháp lực ba động từ trong lò đan xuất hiện, một mực duy trì lấy pháp lực truyền vận Trần Kỷ, cũng không khỏi góc miệng phụ lên một vòng cười. Đan thành. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên, pháp lực phun trào ở giữa, từng đạo pháp quyết đánh vào càn khôn lô bên trong. Càn khôn lô huynh minh bên trong, liên tiếp 3 cái nhạt màu lam đan dược bay ra, rơi vào Trần Kỷ trong tay. Theo đan dược bay ra, toàn bộ đan thất bên trong, cũng không khỏi mùi thuốc bốn phía liên đối lấy trận trận tự nhiên mùi thơm ngát. Là thanh mục huyền linh hỏa, mang tới ngoài định mức hương vị. Mà tại Trần Kỷ trong tay đan dược phía trên, mặt ngoài đang có một đầu màu xám đan văn, 3 viên đều là. Cái này đan văn, chính đại biểu cho cái này lô đan dược phẩm tướng. Một đạo đan văn, là vì kém phẩm, hai đạo đến 4 đạo, là vì hạ phẩm. Nam đạo, sáu đạo là vì trung phẩm, bảy đạo tám đạo là vì thượng phẩm, chín đạo là vì cực phẩm. Kém phẩm đan dược. Trần Kỷ trên mặt vui mừng, tự lẩm bẩm. Một lò ba viên đan thành kém phẩm. Loại này phẩm tướng thành đan, nếu như là Tề Ngôn An luyện chế ra tới, sợ không phải lão tiên sinh nguyên nhân quan trọng là hổ thẹn, mà tìm một khối đậu hũ đập đầu chết. Nhưng là đối với chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất khai lò luyện đan Trần Kỷ mà nói, đã rất là không tệ. Tối thiểu nhất không phải phế đan. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Nhìn xem trong lòng bàn tay kém phẩm đan dược, Trần Kỷ không khỏi trong lòng đại định. Tại Vô Tự thư phủ ta dưới, Tương lai đan dược phẩm tướng, chính mình là rất có lòng tin đơn giản chính là đầu nhập thời gian cùng tiền vàng mà tôi. Luyện đan cái này làm bạch nghệ bên trong áp dụng tính đệ nhất kỹ nghệ, chính mình từ hôm nay trở đi cũng coi là học đến tay. 7 ngày sau, cái này 7 ngày thời gian, chân kỳ an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liên tiếp 7 ngày, sa vào tại đan thành khoái cảm ở trong. Chỉ là nguyên vật liệu tiêu xài, liền đem gần dùng xong một kiện thượng phẩm pháp khí giá cả. Luyện đan thật sự là quá đắt. Hoặc là nói, kỳ thật cũng không phải là luyện đan quá đắt, mà là phù lục vào tay thật sự là khá là rẻ. Phù lục bên ngoài tu tiên bạch nghệ Môn nhập môn đều cần lượng cực kỳ lớn tài nguyên đáp lên mới được, chỉ có phù lục. Nhập môn độ khó khá thấp, tài nguyên nhu cầu khá thấp. Cũng may cho dù là kém phẩm đan dược cũng có thể hồi máu, giá cả đồng dạng không ít. Chân kỳ những ngày đan dược bán đi, có thể trở về một nguồn máu lớn, kiếm về không ít linh thạch đương nhiên, cũng sẽ có một chút dụng ý khác. Thí dụ như, hiện tại, Hoa gia đạo, tiểu gia trong phòng nghị sự. Kỳ đạo hữu, ngươi nói là, cái này đan dược là ngươi mấy ngày nay luyện chế ra tới, ngươi muốn trữ ra phun ra cửa hàng, cũng là bởi vì ngươi chuẩn bị luyện đan, sau đó bán trên cái bàn tròn, lúc này không có gì ngoài hoàn toàn như trước đây tiểu trùng Trần Vương bốn người bên ngoài, lại thêm một cái tiểu Tùng Nhiên. Dù sao, hắn lúc này cũng là luyện khí hậu kỳ trình độ, đặt ở bên ngoài, cũng là đạo chủ trình độ. Bất quá, trải qua lần trước chiến đấu, tiểu Tùng Nhiên cứ việc cũng không tham chiến, nhưng cũng trung thực rất nhiều. Không chỉ có lần trước cho Trần Kỷ châm trà xin lỗi, lần này tiểu Nhu trở về trong hội nghị, cũng là không nói một lời, ngồi ở một bên, rất giống cái linh vật. Vừa rồi hướng Trần Kỷ tra hỏi, chính là hôm qua mới từ Bạch Gia trở về tiểu Nhu. Lúc này, nàng nhướng cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Trần Kỷ. Đúng thế, Trần Kỳ đáp: "Đạo hữu sẽ không nói cho ta nói, ngươi là đang đạo thiên tài, nửa tháng này thời gian, bắt đầu từ số 0, đã có thể thành đan đi." Kiều Duy vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp tục hỏi. "Dĩ nhiên không phải, kỳ mỗi tại hồi lâu trước kia, liền đã hơi biết đan đạo, chỉ bất quá gần nhất mới chuẩn bị nhặt lên mà thôi. Lần này, hay là bởi vì ngộ tai, đồng thời còn chưa khai lò, mới có thể là kém phẩm đang dự." Trần Kỳ khẽ cười một tiếng, lắc đầu, "Đắc, ta tu vi cuối cùng đã tới luyện khí hậu kỳ, tạm thời không có áp lực lớn như vậy, có thể hơi phân tâm, một lần nữa khai lò lửa đan." Chân Kỷ nói mặc dù là lời nói dối, nhưng là hoàn toàn nói thông được. Dù sao, nửa tháng khai lọ thành đan, đổi ai ai cũng công tin. Loại này thiên phú, sợ không phải đan đạo tuyệt thế thiên tài. Mà lại, chân Kỷ xác thực cũng không phải linh cơ sở, hắn còn cùng Tề Ngôn An học được cả một năm. Còn có chính là, chân Kỷ tại trong lời nói, cũng đem quá chút thời gian đối với cái khác đan sư, sắp đột nhiên tăng mạnh, kỹ nghệ tăng lên, trở lại cung gian. Chết không được đạo hữu những năm này xa vào tại linh thực chi đạo, tình cảm là cũng sớm đã làm xong tự cấp tự túc chuẩn bị a, một bên Vương Hoa đan tiếp lời đến, cười ha hả, nói: "Nghe vậy Tiểu Duy không khỏi trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: "Trừ ra phun ra căn này cửa hàng a, tạm thời chúng ta xác thực không có tác dụng gì, đạo hữu nếu như cầm qua đi mở thành đan phường, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là công nhập vào của công, tư về tự, 10 năm này tiền thuê, chúng ta vẫn là phải hảo hảo tính một cái." Tiểu Duy trả lời, ngay tại Trần Kỷ trong dữ liệu. Sớm tại 2 năm trước, Tiểu gia liền đã vào tay một gian cửa hàng, vì thế, còn tiến hành một phen sinh tử đấu đồng thời, Tiểu gia bản thân tựu không có cái gì đặc sản, hoặc là cao tiêu chuẩn bạch nghệ tu sĩ. Chỉ có chính Tiểu Duy thỉnh thoảng sẽ chế tác một chút hơi co lại trận pháp, đặt ở gian kia cửa hàng bên trong bán. Ngay tiếp theo một chút pháp khí, chiến lợi phẩm tạp vật, trực thuộc tại trung phòng cửa hàng. Cái này kiện thứ hai cửa hàng, đối với Kiều Gia Tới nói, tạm thời đúng là dùng không lên. Tạm thời thuê cho mình, hẳn là vấn đề không lớn. Không có vấn đề, tiền thuê liền theo giá thị trường mà tính là được rồi." Trần Kỳ Đáp lại nói. "Ừm, tốt, đưa qua mấy ngày, Tiểu Tuyết sẽ đem khoản cho đạo hữu đưa qua." Tiểu Như nói. "Được rồi." Trần Kỳ Đáp. Trần Kỳ cần cái này lan phường, tự nhiên không phải là vì kiếm linh thạch. Hoặc là nói không tất cả đều là vì kiếm linh thạch. Mở một dàn đan phường, lâu dài xem ra mang tới linh thạch ích lợi cho dù là giảm đi thuế kim, cũng nhất định là so đem hàng phá giá cho thương hội kiếm hơn nhiều. Nhưng lại đây bất quá là thứ yếu thu hoạch mà thôi. Chân quỹ mục đích chủ yếu vẫn là phải đan sư Kỳ Trần, cái thân phận này. Trong kế hoạch, tại Vạn Đảo Hồ cuối cùng này 10 năm, chân Kỳ chủ yếu là muốn giự vào lấy, đan sư Kỳ Trần, cái thân phận này, đại lượng tiến hành tài nguyên cùng tin tức trao đổi. Vẹn vậy là, thanh ngẩm tiên, Kỳ Trần, mặc dù uy danh còn có thể, nhưng là có thể cung cấp cho người khác tài nguyên vẫn là quá ít. Tài nguyên là cần trao đổi không cung cấp cho người khác, sao có thể đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên đây? Vô luận là tương lai bản mệnh pháp bảo, vẫn là tại Trần Kỷ trong kế hoạch, chúc cơ đan, chính là về phần Trần Kỷ mục tiêu bên trong, tham mạch, vọng khí, khối lõi, những này hi hữu ký nghệ truyền thừa. Muốn lấy được lời nói, Trần Kỷ cũng phải cần đại lượng hi hữu vật liệu. Đan sư Kỳ Trần, cái thân phận này, liền rất thích hợp đi làm một chút tài nguyên trao đổi. Lại không biết đạo hữu cùng mặt ra, cuối cùng nói chuyện như thế nào. Vương Hoa đan đột nhiên hỏi, đã triệt để quyết định, tiểu gia trở lại chủ sự đạo chi vị. Về phần các loại lợi ích phân chia trên chi tiết, còn phải đợi Bắc Đảo Liên lần tiếp theo mở đại hội mới có thể xác định." Kiều Duy nhẹ gật đầu, tiếp tục kếm hai nói: "Chúng ta cùng trừ ra mâu thuẫn, cũng có Bạch Gia ra mặt điều đình, Bạch Gia đóng giữ chúc cơ, chẳng cửu ca, càng là tự mình ra mặt đi trừ ra. Chuyện này cũng coi như triệt để là giấy." Vương Hoan tiếp lời cấp dạ, chậm rãi nói: "Không có gì ngoài điều đình bên ngoài, Bạch Gia sợ không phải cũng có gõ một cái trừ ra ý tứ. Trừ ra tự mình hướng dẫn trận này đại chiến, mặc dù là tại quy tắc bên trong, nhưng lại có chút vượt khuôn. Vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta." Tiếp xuống, Chúng ta chỉ cần chờ lấy bạch gia lợi ích phân phối là đủ." Tiêu Duy lắc đầu, nói: "Là cực, là cực." Đám người nhao nhao đáp. "Đúng rồi, ta nghe nói Nhược Lan tiểu nha đầu kia muốn bái chúng đạo Hữu Vi sư, bái kỳ đạo Hữu làm nghĩa phụ. Chính là, ta còn chuẩn bị để tiểu tiên tử làm người chứng minh tới, lại không biết tiểu tiên tử có thời gian hay không." Vương Hoa đã nói: "Thần sao?" "Đó là đương nhiên không có vấn đề, Nhược Lan tiểu nha đầu kia ta cũng rất là ưa thích, đừng nói là làm cái này người chứng minh, cho dù là nhận ta làm mẹ nuôi, cũng đều không có vấn đề gì." Theo Kiều Như Tiếng nói rơi xuống, Trên trận lập tức yên lặng lại, bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Mấy người nhao nhao quay đầu, nhìn một chút Trần Kỷ, lại quay đầu nhìn một chút Kiều Nhu. Ngược lại là nhìn Trần Kỷ có chút không được tự nhiên. Một cái nhếch phụ, một cái mệm môi, nghe quả thật có chút không đúng. Khụ khụ. Kiều Nhu tựa như là ý thức được mình nói sai, vội vàng vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. "Hôm nay liền cho tới cái này đi, tiểu gia vừa mới trở lại chủ sự đạo chi vị, bắc đạo liên nội bộ, ta còn muốn rất nhiều đồ vật phải bận rộn. Các vị, trước hết tạm đi đi." "Cao tử." Theo Kiều Nhu thanh âm rơi xuống đất, đám người lộn xộn cũng lộn xộn cao tử. Trần Kỷ tự nhiên cũng đi ra tiểu gia trang viên, chỉ là không đợi đến vận hành độ thuật, liền nghe đến sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. "Kỷ huynh, các loại." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng quay đầu lại đi, nhìn thấy sau lưng người kia, không khỏi hơi kinh ngạc. Trao hỏi chính mình, lại là Kiều Tùng Nhiên, chương 169. Sau cùng mục tiêu, chương 169, sau cùng mục tiêu. "Tiểu Đạp Hữu." Trần Kỷ thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Hắn quay đầu, nhìn xem chính hướng mình ngoắc Kiều Tùng Nhiên, không khỏi hỏi, "Có chuyện gì sao?" Đối với cái này Kiều Tùng Nhiên, Trần Kỷ xác thực coi không vừa mắt. Không nói đến giữa hai người hiềm khích, chính là cái này đơn thuần trẻ con miệng còn hôi sữa tính cách, Trần Kỷ đều cảm thấy muốn cách xa một chút. Ngày nào hắn vừa ngớ ngẩn rức lấy cái gì hài đường, cũng đừng liên lụy đến chính mình. Là như thế này, ta vừa rồi nghe được Đạo Hữu nói, Đạo Hữu tinh thông luyện đan. Tiêu Tùng Nhiên nhìn xem Trần Kỷ, hỏi: "Tinh thông không dám nói, hơi biết thôi biết tôi." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, trước kia luyện qua một đoạn thời gian, thế nào Đạo Hữu lại không biết rõ Đạo Hữu đều tinh thông cái gì đang được. Tiêu Tùng Nhiên tiếp tục hỏi: "Cùng phân lớn luyện đan sư, cơ sở lục nguyên đan, nhất là thủy mộ hai loại." Trần Kỷ trả lời có chút không kiên nhẫn, hắn còn vội vã về nhà luyện thể. Cái này Tiểu Tùng Nhiên, một mực cũng không nói cụ thể làm gì, hỏi tới hỏi lui, thật sự là có chút làm người ta ghét. Là như thế này, sớm đi thời kỳ, Tiểu Mộ từng tại ngẫu nhiên một lần cơ hội bên trong, thu hoạch được một phần đan dược. Tiểu Tùng Nhiên nói một chút nói, có thể tiểu gia những năm này, lại một mực chưa từng sinh ra luyện đan sư, rứt khoát một mực lưu tại trong tay. Ồ, lại không biết rõ kiểu đạo hũ trên tay là loại nào đan dược. Nghe vậy, nghe được là đan dược, Trần Kỷ lại hứng thú. Chính là Phục Hải Đan. Thế Nôn An cười cười, đáp, "A, nguyên lai like là loại này đan dược." Nghe vậy, Trần Kỷ thì thào nói, nhẹ gật đầu. Cái gọi là Phục Hải Đan là một loại chiến đấu tính đặc dưỡng, có thể thời gian ngắn tăng lên tu sĩ thể nội thủy chúc pháp lực vận chuyển tốc độ, tăng lên đấu pháp năng lực. Tương đối mà nói, xem như luyện khí kỳ còn không tệ một loại đan dược. Hiệu quả, cùng Bạo Nguyên Đan càng là không so được, nhưng là cũng may tác dụng phụ không lớn, đồng thời chỉ đối thủy chúc linh căn tu sĩ có hiệu lực. Giá trị sao? Khẳng định tính không lên cao bao nhiêu. Cái này đan phương không tính đặc biệt hi hữu, so cơ sở lục nguyên đan mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh không nhiều. Nhưng là đối với Trần Kỷ mà nói, sát thực còn không tệ, tối thiểu nhất nối rộng đan phương dự trữ. Vốn là một phần bản sao, liền đưa cho Đạo Hữu, nói gì cái gì linh tịch đây. Tiêu Tùng Nhiên nhẹ gật đầu, chậm rãi mà nói, dù sao, Đạo Hữu nếu là thật sự tại đang đạo trên đi xa, được lợi là cả tòa Tam Tái Đạo mới đúng. Nghe vậy, Chân Kỷ có chút bất đắc dĩ. Cái này Tiêu Tùng Nhiên muốn là như vậy, há mồm chính là hùng vị tự sự, sợ không phải đối với hắn mà nói, gia tộc so với mình con đường cũng còn muốn quan trọng hơn. Chân Kỷ là thuần túy tán tu xuất thân, đối với những gia tộc này tu sĩ đối với gia tộc lòng cảm mến, cũng không thể cảm động lay, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không tách nào lý giải. Tại Chân Kỷ khái niệm bên trong, chính mình là lớn hơn hết thảy. Gia tộc bất quá là một cái quên sở hữu mà thôi. Nhưng là dù sao có chỗ tốt cẩm, cũng không thể chống giống tổn hại mặt người mặt, đành phải nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đa tạ tiểu đạo hữu. Bất quá, mặc dù không quá lý giải, nhưng là tiểu Tùng Nhiên sắc thực nói không có vấn đề gì. Mình nếu là về sau tại Phúc Hải đàn cái này trên luyện ra manh mối gì, nhất định là cả tòa Tam Tài đạo đều được lợi sự tình. Tối thiểu nhất, bán cho bọn hắn thời điểm, có thể nhiều chuẩn bị chiết khấu. Dù sao, bình thường tới nói, trong gia tộc luyện đan sư đều là cả hòn đảo nhỏ đến cung cấp nuôi dưỡng mười đúng. Việc Lý Đoan Trường cũng là rõ ràng chính mình không có bị giới hạn kiểu gia ý nghĩ, mới căn bản sách đều không có sách, để kiểu gia cung cấp nuôi dưỡng chính mình chuyện luyện đa tình. Mà là dứt khoát đem cửa hàng thuê cho mình, để cho mình làm đi đây cũng là cái này, nửa nhân chỗ thương mình, hiểu phân tất, biết tính tối, hồi lâu trước đó sáng tỏ Trần Kỷ thái độ về sau. Không có một lần để Trần Kỷ khó chịu tình hình xuất hiện. Tại kiểu gia cùng Trần Kỷ ở giữa, cân bằng một mực rất tốt. Dễ nói dễ nói. Tiêu Tùng Nhiên chắp tay, nói, vậy liền không phải giày đạp hữu. Nói xong, Tiêu Tùng Nhiên liền quay đầu đi. "Cáo tử?" Trần Kỷ nói một tiếng về sau, cũng hóa thành một đạo độ quang, về tới Lê Hoa đạo bên trên. Hai ngày, buổi chiều, trong phòng tu luyện, Trần Kỷ nắm chặt chế vẽ lấy phù lục. Hắn chuẩn bị tranh thủ tại gần vài ngày, đem Hóa Long phù độ thuần thục, triệt để căn đến viên mãn. Sau đó liền có thể triệt để đem phù lục khắc lại, cải thành luyện đan thay thế. Lấy Trần Kỷ trước mắt độ thuần thục, cộng thêm vẽ rồng điểm mắt bút, cùng phẩm chất cao phù bị phù mực ra chỉ dưới, Trần Kỷ đã gần như trăm phần trăm sản xuất cực phẩm Hóa Long phù. Chỉ bất quá cuối cùng không phải 100%. Còn kém một chút xíu độ thuần thục a. Nhìn xem trong tay đã chồng chất cùng một chỗ mấy chói Hóa Long phù, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Không tốt bán a. Toàn bộ Vạn Đảo Hồ, tất cả mọi người biết rõ vu chợ chết, chính mình móc ra loại này số lượng hóa lang phụ, nhất định sẽ gây nên một trận phong ba. Vẫn là không cần thiết, tích lũy lấy đi. Cứ việc trong tay có nhất định tư kim lỗ hổng, nhưng là bán cái gì, cũng nhất định phải cẩn thận suy nghĩ. Trong tay mình có rất nhiều đồ vật, chạy tới trên thị trường, cũng dễ dàng gây nên tạo thành một chút gợn sóng. Tại Vạn Đảo Hồ cuối cùng này một đoạn thời gian, vẫn là phải tận lực địa thấp, cẩn thận một chút. Liên bán chút tạp hóa cùng phổ thông chiến lợi phẩm đi, còn chưa đủ, liền bán một chút pháp thuật phụ lục cho thương hội. Nhẹ gật đầu, Trần Kỷ đem tiếp xuống một đoạn thời gian mạch suy nghĩ xác định được, chính chuẩn bị đi ra ngoài luyện thể, lại đột nhiên cảm nhận được pháp lực ba động đang hướng về mình tới gần. Rất yếu. Cảm nhận được kia cỗ pháp lực ba động, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm, nên không phải tam tải đảo người. Tam tải đảo người, cho dù là yếu nhất kiểu Tùng Nhiên, cũng sẽ không có loại này rõ ràng bởi vì là căn cơ không đủ, mà như vậy yếu đối pháp lực ba động. Quả nhiên. Mấy hơi thở về sau, liền nghe nghe Lê Hoa đạo trận pháp bên ngoài truyền đến thanh âm. Lão tu Hồ Kiến Minh, mang theo Tôn Hồ Sầm, đến đây tiếp Kỳ Đạo Hữu, không biết Kỳ Đạo Hữu có đó không? Thanh âm giản mua lại suy yếu. Trần Kỷ ngẩng đầu, lộ ra trận pháp nhìn lại, chính là một tên đã tóc trắng bạc phơ già trên 80 tuổi lão tu. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy Hồ Sâm. Hồ Kiến Minh, Hồ Sâm gia gia, cũng là Hồ gia đương đại gia chủ, Hồ gia một cái duy nhất luyện khí hậu này, kỳ tu sĩ. Những ngày, Trần Kỷ cũng sớm đã âm thầm sắp minh. Đạo Hữu mời đến. Theo Trần Kỷ cao giọng nói, phất ống tay áo một cái. Tràn ngập tại hòn đảo bên ngoài trận pháp, cũng theo đó mở ra. Gặp qua Kỳ Đạo Hữu. Hạ xuống Hồ Kiến Minh, đối Trần Kỷ yếu đất nói. Một bên Hồ Sâm thì là không nói một lời, trầm đợi tại mươn chỗ. Tiêu tụy lão hủ thân thể, đầu đầy tơ bạc tóc trắng, nếp vốn mọc lan tràn, nhìn trước mắt Hồ Kiến Minh, Trần Kỷ cũng chấp tay, khách sáo nói: "Gặp qua Hồ đạo hữu, lại là Trần Kỷ ghét nhắc ông." Gặp mặt hơi hàn huyên về sau, Trần Kỷ cũng chủ động, đem hai người lên tiến đại khách thất, châm dâng trà nước. Ta trước đó nghe Hồ Sâm nói qua, đạo hữu chuẩn bị muốn gặp ta. Nhìn thấy Hồ Kiến Minh chậm chạp không tiến vào chính đề, Trần Kỷ chủ động nói: "Đúng vậy, là lão hủ muốn chủ động tới gặp được đạo hữu một mặt." Hồ Kiến Minh đặt chén trà xuống, nhìn xem Trần Kỷ, chậm rãi nói: "Lão hủ có mấy lời, muốn cùng đạo hữu nói một cái." Sau đó Hồ Kiến Minh quay đầu, đối Hồ Sâm nói: "Á Sâm, ngươi đi ra ngoài trước." Nghe vậy, Hồ Sâm đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ, gặp Trần Kỷ hơi điểm một cái đầu về sau, mới chậm rãi đi ra trong phòng. Một bên Hồ Kiến Minh thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị dạng qua mang, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. "Tốt, đạo hữu ngươi nói đi." Nhìn thấy Hồ Sâm đi ra, Trần Kỷ nhanh nói: "Kỳ đạo hữu, lão hủ trước lấy trà thay rượu, tự phạt một chén, trước đây lão hủ mệnh lệnh hồ ra người, âm thầm điều tra đạo hữu, là lão hủ không đúng." Nói xong, Hồ Kiến Minh liền giơ lên nước trà, làm xuống dưới, sau đó nói: hy vọng đạo hữu chớ có truy cứu. Nhân chi thường tình, vô sự." Trần Kỷ khoát tay áo, tùy ý nói. Nói xuống, nhưng thật ra là Trần Kỷ đi quá giới hạn trước đây. Nhưng là, tại tu tiên giới, là không ai giảng đạo lý, năm nấm mới thật sự là đạo lý. Hồ gia đối mặt Trần Kỷ, hoặc là nói là, Kỳ Trần, liền phảng phất là đứa bé đối mặt cự nhân. Thực lực sai biệt quá lớn, Hồ Kiến Minh cho mình vị trí, bày rất là thấp. Tiếp theo chính là, hy vọng đạo hữu có thể thiện đãi Hồ Sâm. Theo lý thuyết, đứa nhỏ này có thể theo đạo hữu, là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận, cũng là ta Hồ gia cơ duyên. Nhưng là đứa nhỏ này hắn. Hồ Kiến Minh trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn xem Trần Kỳ, xem chừng nói, không quá đồng dạng. Ồ, Trần Kỳ nghi hoặc lên tiếng, "Đạo hữu đây là ý gì?" Không lại nói thẳng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là kỳ thật trong lòng, Trần Kỳ đại khái là có cái phỏng. Cái này Hồ Kiến Minh nói một chút, rất có thể là hồ sơ huyết mạch trên vấn đề. Chính trước đây là dựa vào lấy, Trường Xuân Công mang tới cảm giác, mới có thể rõ ràng trong cơ thể hắn có một cô yếu tố huyết mạch. Người hồ gia, hẳn là không có năng lực đi dò xét ra tới. Sau đó, Hồ Kiến Minh đem thay nói Giảng lời nói thật, lão hủ cũng không quá rõ ràng, nhưng là hồ sơ đứa nhỏ này, xác thực không quá đơn giản. Hắn là Hán phụ thân, ở bên ngoài mang về, đem hắn mang về về sau, Hán phụ thân cũng biến thành rất quái lạ, một đoạn thời gian rất dài đều không cùng chúng ta giao lưu. Sau đó không bao lâu, Hán phụ thân liền qua đời, nguyên nhân cái chết đến nay không rõ, chỉ biết rõ bị nội thương. Ta vốn đang chuẩn bị đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, không chỉ có không có lưu lại di ngôn gì cho chúng ta, càng không đề cập qua liên quan tới đứa nhỏ này mâu thân sự tình. Về sau dò xét phía dưới, phát hiện đứa nhỏ này không có liên can chỉ có thể dựa theo phàm nhân xử lý. Nói đến đây, Hồ Kiến Minh không khỏi lần nữa thở dài, "Ai, lúc đầu không nên dạng này. Dù sao, mặc dù hắn là phàm nhân, cũng là ta trữ Kiến Minh tôn nhi. Ta dù nói thế nào, cũng là gia chủ. Chỉ là, hắn khi còn nhỏ, có một lần cùng cùng tụi bé con chơi đùa, bị kia có linh căn bé con có cơ sở pháp thuật khi dễ. Kỳ thật, cũng trách ta, mấy cái kia hài tử, luôn luôn hỉ vào linh căn khi dễ hắn, đánh hắn. Một lần kia, hắn đột nhiên, đột nhiên liền liền bạo phát, không biết rõ từ đâu tới lực lượng, đột nhiên liền đỏ mắt, trong lúc nhất thời yêu khí hành hành, Hắn không chỉ có đã mất đi lý trí, cũng giết mấy cái kia hai tử kia một ngày. Hồ gia nội bộ liên tiếp mở 4 lần tổng tập hội nghị. Về sau, cho dù ta là gia chủ, cũng căn bản gánh không được trưởng lão hội áp lực, chỉ có thể đem hắn lưu vong, làm kế tạm thời, bảo vệ hắn mệnh. Mà, về sau, hắn giống như cũng chịu không ít khổ, chịu không ít khi dễ, còn đi làm dẫn đường gã sai vặt. Ta cái này ra ra, cũng sát thực không có cách nào. Ai, kỳ thật cũng may mà đạo hữu a, mấy năm này, hắn rõ ràng đã khá nhiều. Ha ha, lớn tuổi, người có chút dung giải, nói có chút nhiều, kỳ đạo hữu bỏ qua cho. Hồ Kiến Minh mang theo hai này nói, "Cái này lão giả." Trần Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, "Cái này lão giả trong miệng, sợ không phải 8 phần thật, 2 phần giả. Thật thật giả giả, Trần Kỳ cũng chưa không quá rõ. Tế Nôn an về sau, Trần Kỳ nhìn thấy những người này già mà thành tinh lão giả, đều sẽ ngoài định mức xem thường để phòng. Dù sao, kinh nghiệm loại này đồ vật, thời gian ngắn là đền bù không được. Hắn cái này một trận nói xuống, không chỉ có giảng hồ sơ quá khứ, còn cùng chính mình bản hạm, càng quan trọng hơn là, mật mờ đang cùng mình giảng, hồ sơ tiềm lực đơn giản chính là là giá mà cô." Ngụy tại chính mình nơi này đem hắn cái này bà bối cháu trai bán cái giá tốt. Bất quá, hắn nói, liên quan tới hồ sơ sự tình, ngược lại là đều là thật. Bởi vì, những ngày đồ vật, Trần Kỷ đều sớm tìm con đường nghe ngóng tốt. Thậm chí là, Trần Kỷ hiểu rõ, khả năng so trước mắt cái này hồ gia gia chủ còn muốn càng nhiều. Về phần cái này tại hồ gia đều là tuyệt mật tin tức, Trần Kỷ làm sao biết đến, vậy liền rất là đơn giản. Lô no Kim Lương, năm đó chính là cái này cậu vật, đem chính mình cùng Trung Vương hai người, xem như tay chân, bán cho Kiều Như. Y. Bất quá, làm vạn đảo hồ số 1 tin tức con luôn Người này con đường đúng là có thể. Trần Kỷ về sau cũng đi tìm hắn mấy lần, hắn nhiệm vụ hoàn thành tương đương ưu tú. Trần Kỷ một lần hoài nghi, người này phía sau hẳn là có cái gì đặc biệt tổ chức, mà lại cấp bậc rất cao. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ hai mắt cong lên. Đạo Hưu yên tâm, hồ sơ đã theo ta, ta sẽ không bạc đãi hắn. Bằng không, nói ra cũng ném đi ta kỷ Trần người không phải. Về phần Đạo Hưu nói cái gì chỗ đạt thủ, Kỷ Mộ cũng không thèm để ý, tại điều ra, hắn không lật được trời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Được Đạo Hưu câu nói này, lão hủ cũng liền không làm phiền, xin được cáo lui trước. Nói xong, Hồ gặp mặt liền đứng dậy đi, đi ra trong nội viện, còn đối Hồ Sâm nói: "A Sâm, ngươi đi vào đi." Trong phòng chân khí, cũng là đứng dậy, nhìn xem Hồ Kiến Minh đi xa thân ảnh, không khỏi đùa cợt cười một tiếng. "Lão Hồ Ly, cái này lão già, rõ ràng chính là có việc cầu chính mình, vẫn còn lôi kéo lên." Bất quá, ở trong đó sợ không phải cũng có một chút sợ hãi đắc tội chính mình nguyên nhân. Hồ Kiến Minh rất rõ ràng là cần Hồ Sâm, cùng mình dựng tự tiến, chính là về phần từ trong tay mình thu hoạch một chút lợi ích. Bất quá, chân khí nhưng cũng không quan tâm những thứ này. Cùng Kỳ Trần, chính là về phần, tiểu gia So sánh, hồ gia chính là về phần hồ kiến minh, đều chẳng qua là một cái tiểu nhân vật tiểu nhân vật mà thôi. Càng không muốn xách, Trần Kỷ, chỉ bất quá, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật phân đấu, Trần Kỷ không cần thiết tùy tiện can thiệp. Cùng hồ gia chung độc trình, chính mình không hề nghi ngờ là nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Cái này đủ, mà lại, tương đối mà nói, chính mình, sát thực càng để ý trước mắt cái này hồ Sâm. Ta để ngươi mua vạn thú quyết, mua chưa? Nhìn xem vừa mới tiến tới hồ Sâm, Trần Kỷ hỏi, "Bẩm tiên đối, mua xong." Hồ Sâm đáp, "Nghe vậy, Trần Kỷ tiếp tục nói, "Ừm, ngươi cũng nhanh đến tiên tiên cửa cảnh, đến thời điểm ngươi cũng liền có thể bắt đầu tu luyện vạn thú quyết. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi hòn đảo bên ngoài, chính mình dựng cái phòng ở, liên ở lại đi, không, có việc gì đừng tới Bạch Thế Hổ. Đi thôi. Tiền rối, Hồ Sâm cáo lui. Hồ Sâm vừa chấp tay, nói: "Kỳ thật cho dù là không có Ngô Kim Lương tin tức liên quan tới nhất yêu hôn huyết, chuyện này chấn kỳ cũng là có nhất định suy đoán. Tại Vạn Đảo Hồ, chỉ có một cái địa phương có thể tiếp xúc đến hóa hình yêu thú đó chính là Thủy Nguyệt Cung gia. Cái này vô luận là năm đó Vạn Đảo Hồ Tam đại gia tộc" vẫn là tại Nam Bắc Đảo liên lực lượng mới xuất hiện về sau đến năm đại gia tộc đều chiếm một chỗ cắm rủi địa tộc gia tộc. Chính là bởi vì Thủy Nguyệt Khương gia, Thủy Nguyệt Độc Tiên. Nếu như nói, Thủy Nguyệt Độc Tiên, cái tên này, Vạn Đảo Hồ tu sĩ, sẽ có một chút xa lạ nói. Nó còn có một cái tên, nhất định là như sống bên hai. Đi săn. Vạn Đảo Hồ đi săn, chính là tại Thủy Nguyệt Khương gia Thủy Nguyệt Độc Tiên bên trong. Mà Thủy Nguyệt Khương gia, chính là đóng quân Vạn Đảo Hồ cùng Vân Mộng đại trạch chỗ giao giới gia tộc. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi ánh mắt tán dã, nỗi lòng tung bay. Trong tầm mắt của hắn, phản vật là lại xuất hiện cái kia hình tượng Vô tận tiên huyết. Phiêu đang tại vô biên hải vực bên trong, tùy ý phân tán lại không lộn xộn. Mỗi một đạo vết máu đều tuyệt đối không tương giao, như là tuân thủ một loại nào đó chất tự, hay là một loại nào đó chỉ lệnh, dựa theo từng cái lộ tuyến cố định, càng không ngừng trôi qua. Cùng những cái kia tiên huyết mục đích tại trong cái giới. Một góc kim liên. Chương 170. Huyết mạch, Trường Xuân Linh Quang. Chương 170. Huyết mạch, Trường Xuân Linh Quang. Trong thoáng chốc, đã là một tháng sau. Một tháng này, Trần Phỉ ngược lại là ít có phân tâm, được an bình. Mỗi ngày an ổn không không bảy, chưa hề từng đứt đoạn và toàn Tam Tài trong đảo, cũng rốt cục nên đón đã lâu an bình. Trận kia đại chiến mang tới dư ba, cũng dần dần tan đi. Mặc dù tại Vạn đảo hồ bên trong, còn có không thấp thảo luận độ, nhưng là tại Tam Tài trong đảo, cũng đã ít có người nhắc lên. Ngoại trừ ở giữa Bắc đảo Liên Bạch gia tu sĩ, tới qua một lần Tam Tài đảo, Trần Kỷ bất đắc dĩ phối hợp Tiểu Như Ý, người tiếp khách ngày đó bên ngoài. Trần Kỷ liền chưa thấy qua không có gì ngoài Vương Nhược Lan cùng Hồ Sâm bên ngoài người thứ ba. Cho dù là chung quần cùng, cùng Vương Hoa Đan, cũng tương lai quấy rầy qua Trần Kỷ. Kỳ thật, không có gì ngoài trước đó một đoạn thời gian, ở trên đảo sự vật khá nhiều bên ngoài. Cho tới nay Bọn hắn cùng sẽ không tùy tiện quấy rầy Trần Kỷ tu hành. Tại Tam Tài Đảo, bởi vì Trần Kỷ thói quen nguyên nhân, Lê Hoa Đảo, một mực là thuộc về nửa cái cấm kỵ tồn tại. Tiêu Ly cũng xuống mệnh lệnh, không cho phép hứa kiểu nhà tộc nhân tùy tiện leo lên Lê Hoa Đảo, cho dù là bên ngoài cũng không được. Cũng là bởi vì đây, Trần Kỷ thâm cư không ra ngoài, xa vào với tu luyện, không để ý tới thế sự hình tượng, càng thêm bị đám người chô biết rõ. Thậm chí còn có kiểu gia tộc nhân tự mình nghiên cứu thảo luận, đến cùng Vương Hoa Đan cùng Kỷ Trần, cái nào càng hẳn là được xưng hô là linh quy tộc nhân. Bất quá, một tháng này tu hành thành quả, nhưng cũng là không thể Hóa Long phù, rốt cục viên mãn. Không có gì ngoài đại biểu cho, Trần Kỷ cho dù không cần bất luận cái gì phù bút cùng phẩm cấp cao phù mực phù bị phụ trợ, cũng có thể tiện tay chế vẽ ra cực phẩm Hóa Long phù bên ngoài. Cũng đại biểu cho chế phù, cái này một hạng kỹ nghệ, triệt để bị Trần Kỷ luyện ăn, thay thế. Hô. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, Trần Kỷ không khỏi thật dài thở ra một ngụm trọc khí, vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Những ngày gần đây, sốt ruột đem Hóa Long phù triệt để viên mãn, cho nên tăng giờ làm việc đổi tiến độ, đưa đến Trần Kỷ thân niệm đã ít có thâm hụt liên đối lấy trong đầu, trận trận nói nói. Là thân niệm sử dụng quá độ điểm báo. Cũng may, vẫn là triệt để kết thúc cả, đem thời gian rất lâu bên trong, cũng đều là cuối cùng một tổ hóa Long Phù cất kỹ, liền quay đầu, hướng về phía bên ngoài nói, "Vào đi." Nói ra thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là thông qua trận pháp chi lực, truyền đạt đến Bạch Tê Hồ Trang Viên bên ngoài về sau, đã là uy hoàng lối âm, vang vọng tại giữa thiên địa. Cũng không phải Trần Kỷ cố ý gọi hồ sơ, mà là trận pháp này tự mang công hiệu chính là như vậy. Mà lại, mặc dù Trần Kỷ đem Hồ Sâm lưu tại Lê Hoa Đảo, nhưng lại một mực cũng không có cho hắn tùy ý ra vào Bạch Tê Hồ Trang Viên quyền hạn. Thậm chí là, Trần Kỷ nguyện ý để Hồ Sâm lưu trên Lê Hoa Đảo, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Tề Nôn An ngay lúc đó kia đã nói, Tề Nôn An tại vạch Trần Kỷ, bản ý thân phận thời điểm đã từng để cập tới, Trần Kỷ khí tức quá mức ổn định, bước đi quá mức nhất trí, ngay tiếp theo rất nhiều chi tiết đều quá mức tặc lực. Mặc dù bị một cái luyện khí trung kỳ lão đầu tử đâm thủ nguy trang, nhưng là Trần Kỷ ngược lại là không có cái gì xấu hổ, chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều. Tề Nôn An nói đúng, chính mình nguy trang vẫn là quá mức tặc lực. Về sau, Trần Kỷ tinh tế nghĩ đến, sắp thực có rất nhiều lộ vận, đều quá mức nghĩ đương nhiên, mà không đủ mượt mà nhất là khí tức phương diện, chính mình một mực duy trì lấy, hoàn toàn phù hợp thân phận, khí tức, cái này bản thân liền là không phù hợp thân phận, hành vi đồng thời, nghĩ lại cho ra kết luận bên trong, Trần Kỷ cũng cho rằng chính mình ngụy trang, có chút qua ỉ lại tu hành thủ đoạn. Vô luận là năm đó, Ngũ Cầm Hí, tự mang sửa thân hình, vẫn là thiên diện mặt nạ, chính là về phần hậu kỳ cùng mình Trường Xuân Công cực kỳ thích phối, hủ một quyết. Những ngày tồn tại, để Trần Kỷ có thể tùy ý chuyển đổi thân phận, nhưng lại cũng để cho Trần Kỷ không để ý đến chi tiết. Bài đi, cái thân phận này còn tốt, không có gì ngoài chiến đấu bên ngoài, cơ hồ là không gặp người. Nhưng lại đưa đến Trần Kỷ, cái thân phận này, một năm ở chung thời gian, tại người già đời tề luôn ăn trước mặt, xuất hiện sơ hở chí mạng. Cuối cùng, kỳ thật chính là bốn chữ: Hàng quán hóa dở. Cũng là bởi vì đây, Trần Kỷ cẩn thận suy nghĩ về sau, mới có thể để Hồ Sâm đem đến ở trên đảo ở lại. Không cần thiết tận lực kiến tạo một cái quái cửa, hình tượng, thuận theo tự nhiên là tốt ở trên đảo bên ngoài thêm một người. Đối với Trần Kỷ mà nói, ở mức độ rất lớn, là từ linh đến vừa đột phá, gặp qua tiền bối. Hồ Sâm nhìn thấy Trần Kỷ về sau, chắp tay thi lễ, tiến vào trong phòng. Không có gì ngoài hồ sơn bên ngoài, còn có mặt khác một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tiểu nhân là A Kim, lớn là Vương Nhược Lan. Chi chi chi, A Kim hướng về phía Trần Kỷ Thế, gặp qua nghĩa phụ. Vương Nhược Lan cũng chậm rãi thi cái lễ. Vương Nhược Lan mặc dù là cổ linh tinh quái tính tình, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa vẫn là rất chu đáo. Hai người các ngươi cùng theo vào làm gì? Trần Kỷ nhìn xem một người một khỉ, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là Vương Nhược Lan ít có thời gian nghỉ ngơi, tại chung cùng nơi đó kết thúc cơ sở tu hành về sau, liền tranh thủ thời gian đi vào Lê Hoa đạo bên trên, tìm A Kim chơi đùa, một người một khỉ, đã vui chơi hồi lâu. "Chì chí chí." A Kim nói. "Nghe vậy?" Trần Kỷ không khỏi đưa tay nắm trán, có chút bất đắc dĩ. Chỉ là vẫn đưa tay một điểm, từ đầu ngón tay thoát ra một đạo hỏa tinh, hướng ra phía ngoài bay đi, chính là thanh ngọc huyền linh hỏa. Làm xong những này, Trần Kỷ nhìn xem hai người, không khỏi quát tay áo, "Đi thôi, đi thôi." Kỳ Hỉ, "Cảm ơn nghĩa phụ." Vương Nhược Lan quay người ôm lấy A Kim, "A Kim, chúng ta đi. Ăn cá nướng đi rồi." Bập bẹ còn chưa triệt để rút đi thanh âm, quanh quẩn trong phòng. Thế thế, Trần Kỷ cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù dùng linh hỏa nướng ăn ngư, có chút xa xỉ. Nhưng mà đối với A Kim, Trần Kỷ đừng nói là ngân ngữ, nếu như nó muốn kim diệu giáp chủng, Trần Kỷ đều bỏ được ra. Vương Nhược Lan cái này tiện nghi nữ nhi, cũng coi là đến, Kỷ Trần, ưa thích, Trần Kỷ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Hồ Sâm. Làm sao vậy, tìm ta có việc à? Quay đầu sang chỗ khác một cái mắt, Trần Kỷ nhưng cũng vừa lúc bắt được Hồ Sâm gáy mắt bên trong ẩn tạng cực sâu một vòng cực kỳ hâm mộ. Cái này một vòng không phù hợp Trần Kỷ đối với Hồ Sâm ấn tượng cực kỳ hâm mộ, cũng để cho Trần Kỷ đột nhiên kịp phản ứng, cái này Hồ Sâm, kỳ thật cũng là tuổi tác không lớn hai tử chỉ bất quá chưa hề có người coi hắn là hại tử nhìn qua. Hồi tiên bối, ta hiện tại võ đạo tu vi cũng đã đến tiên tiên cực cảnh." Hồ Sâm con con thân thể, chậm rãi nói, "Dựa theo phân phó của ngài, ta trước tiên liền đến tìm ngài." "Ồ, vẫn rất nhanh." Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Hồ Sâm đem đến Lê Hoa đạo trên về sau, chính Trần Kỷ tu hành thể phách thường ngày tiêu hao, vô luận là ngọc lộ thảo, vẫn là huyết huyết linh mễ, đều chia lại cho Hồ Sâm một chút. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này Hồ Sâm võ đạo tiến cảnh cực nhanh, vẻn vẹn 1 tháng thời gian đã đi tới tiên tiên cực cảnh, có thể tiếp nhận thể tu pháp môn. Có lẽ là bởi vì huyết mạch môn nhân, cái này Hồ Sâm Thiên Phú quả thực không tệ. Mặc dù so không lên Trần Kỷ, càng là xa xa so không lên A Kim, nhưng là tại thể tu bên trong, đoán chừng cũng có thể tính một cái thượng phẩm linh căn. "Theo ta đi." Trần Kỷ nhàn nhạt phân phó nói. "Được rồi, điên bối." Hồ Sâm đáp ứng. Theo hai người bước chân càng thêm hướng về phía trước, cũng tới đến Bạch Tê Hồ trang viên bên trong một gian mật thất. Trong mật thất không có gì ngoài trống rỗng sân bãi bên ngoài, còn có ngoài định mức một cái ngất tủ, tại cấm chế bên trong. Trong hộc tủ, chính bày biện đại lượng ngọc chất bình nhỏ, chỉnh tề đồng thời Cả gian phòng đều quanh quẩn lấy một loại đặc thù không khí, phảng phất tại trong không khí, tồn tại một loại nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Đi ở giữa ngồi xuống, Trần Quỷ lần nữa phân phó nói: "Hồ Sâm nhìn xem quỷ dị không khí, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là trong lòng hắn minh bạch, hắn chỉ có thể dựa theo Trần Hưng Kỷ phân phó đi làm. Liên trại bước đi đến trong phòng trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Vạn thú quyết trên ghi lại phương thức tu luyện, ngươi hẳn là đều nhớ rõ ràng đi." Trần Quỷ nhìn xem Hồ Sâm, chậm rãi nói: "Vạn thú quyết không giống với cái khác công pháp luân thể, công phápỷ lại yếu tố huyết dịch, thuộc tính cực kỳ bá đạo. Ngươi nếu là lúc tu luyện xảy ra sai sót, xuất hiện phản phệ, Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có vấn đề đi. Bẩm báo tiền mối, không có vấn đề, ta nhớ được rất rõ ràng, không cần ngoài định mức lại chọn thời gian. Hồ Sâm mệm mệm hơi chần chờ một cái chớp mắt, liền tranh thủ thời gian đáp. À, đối với Hồ Sâm trả lời, Trần Kỵ rất là hài lòng, khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Sau đó, Hồ Sâm cũng yên lặng nhắm mắt lại, chậm rãi vận hành thể nội chân khí, sửa sang lấy chính mình võ đạo tu hành. Trần Kỵ cũng liền đứng ở một bên, tinh tế quan sát đến, cảm thụ được Hồ Sâm trên thân thể khí tức biến hóa. Theo Hồ Sâm khí tức càng thêm viên mãn, chính kẻ tại đỉnh phong một khắc này Trần Kỵ đột nhiên đưa tay một điểm. Tại pháp quyết tác dụng dưới, một bên trong cẩm chế ngăn tụ đột nhiên mở ra. Sếp tại thủ hành thủ vị một cái bình ngọc nhỏ, cùng theo đó bay ra. Dương lại tại hồ Sâm chính giữa không, nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Chính giữa hồ Sâm mi tâm, sau đó, vậy mà phản phất tích thủy vào biển, thẳng tắp dung nhập hồ Sâm thể nội. Theo giọt kia hỏa vân tê tinh huyết, dần dần dựa theo vạn thú quyết phương thức, bị hồ Sâm luyện hóa. A! Một tiếng kêu đau gầm thét, hồ Sâm cẩn cổ gần xanh đột nhiên bạo khởi lên đối lấy hai mắt đều bị kín một tầng đỏ như máu. A! A! Một tiếng lại một tiếng, thế thảm đến cực điểm. Nghe người nổi da gà cũng không khỏi bắt đầu. Mà một bên Trần Kỷ thì là mà không đổi sắc, liền lặng lặng nhìn xem hồ sâm biến hóa. Tốt một một lát sau, theo hồ sâm tiếng giống giận dữ dần dần đình chỉ, hắn toàn thân đều phản phất đều mờ mịt lên một tầng đỏ như máu. Chính lại biểu cho, vừa rồi dọc kia, hỏa vân đê, huyết dịch đã bị hắn triệt để hấp thu. Quanh thân khí tức đồng dạng cũng là khi co khí nở, phản phất cực kỳ không ổn định dáng vẻ. Thiên phú sát thực không tệ. Âm thầm nín ngậy, Trần Kỷ lặng lẽ nhìn xem trước mặt sắc vạn thú quyết tu luyện thành công hồ sâm, nhàn nhạt lên tiếng. Từ bỏ. Nhàn nhạt một tiếng. Lạ như là sấm sét nổ vang tại hồ Sâm bên hai, để cái này đang đứng ở đột phá quan đầu thiếu niên không biết làm sao bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngay tại Trần Kỷ trong lòng đếm tầm đến 8, thời điểm, trên thân hồ Sâm đột nhiên một trận khí huyết ba động. Sau đó, phốc, một tiếng, hồ Sâm không khỏi phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào trước người trên mặt đất. Tiền, tiền bố. Nhìn trước mắt Trần Kỷ, góc miệng chảy máu, toàn thân kinh mạch tổn hại hồ Sâm, dáng chống đỡ nói ra hai chữ này. Trần Kỷ không có trả lời, chỉ là đưa tay một điểm một đạo cực hạn tinh thuần trường xuân pháp lực, thuận chân ngẩng kỳ đầu ngón tay đánh vào hồ sâm thể nội. Chỉ một thoáng, bắt đầu tu độ bắt đầu. Nhìn trước mắt quanh thân quanh quần lấy trận trận lục quang hồ sâm, Trần Kỷ không khỏi mặt mày quắc ngang. Ngay tại vừa mới, Trần Kỷ nếu như đến tới 10, hồ sâm còn không có từ bỏ lần này đột phá, Trần Kỷ sẽ không chút do dự giết hắn, thậm chí không cần thông qua ngự thú vòng, tiện tay một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ là đủ. Mà lúc này, hồ sâm thể nội, Trần Kỷ trường xuân pháp lực ngay tại cường ngạnh ngang ngược không chút nào phân rõ phải trái chữa trị trong cơ thể hắn tổn hại kinh mạch. Cường đại sinh mệnh lực tại hồ sâm thể nội cấp tốc lan tràn. Du đầu tại kỳ kinh bát mạch, Chu Thiên tuần hoàn ở giữa. Bất quá trong chốc lát, bởi vì từ bỏ đột phá, mà phản phệ có được một thân trung thế, liền đã khôi phục 7, 8 phần. Sau đó, Trần Kỷ lần nữa chỉ tay một cái, một viên đan dược liền xuất hiện ở hồ sơ trước mắt. Ăn hết. Ngay vậy, hồ sơ không nói hai lời, đưa tay tiếp nhận đan dược, đột nhiên liền chủ tiến miệng bên trong, nuốt xuống. Sừng Diệp đan, nhất giai phổ thông đan dược, khôi phục hiệu quả. Tương tự đan dược, Trần Kỷ có không ít dự trữ. Viên này đan dược vào trong bụng, có thể bảo chứng hồ sơ tại trong vòng năm ngày, thân thể triệt để khôi phục. Dù sao, chân khí trường xuân pháp lực cho hồ sơ cung cấp đại lượng sinh mệnh lực lợi nhuận tổn chữa tại thể nội. Không chỉ có trợ giúp hắn chữa trị thể nội kinh mạch tổn hại, cũng có thể kích phát dược lực để hắn dược lực càng nhanh bị hắn hấp thu. Sau đó, chân kị mở mắt ra, nhìn trước mắt suy yếu thiếu niên, nói: "Mấy ngày nay, có thể luyện nhiều tập một cái đấu pháp, nền vững chắc một cái cơ sở, đột phá về sau, có chỗ tốt." A. Nghe vậy, hồ Sâm đầu tiên là một tiếng nghi hoặc, sau đó, lập tức gáp chế không nội vui mừng nhướng mày. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Hắn vốn cho là mình đã là chú định tiểu bạch thử vận mệnh, nghe được câu này về sau, lại đột nhiên kinh hỉ. Vừa mới, ngay tại đột phá gần ngay trước mắt một cái mắt, Hồ Sâm nghe được chữ kỳ, từ bỏ, hai chữ. Trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn không khỏi làm lên chiến đấu. Thể tu con đường đang ở trước mắt. Hắn vốn cho rằng triệt để đoạn tuyệt con đường, sắp lấy một loại khác hình thức phục sinh. Chỉ là, vị tiên, Kỳ Trần, Tiên Bối lại làm cho hắn từ bỏ. Hắn không cam tâm, không nguyện ý bất quá, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng. Hắn lựa chọn từ bỏ đột phá, hắn tự nhiên minh bạch, chống lại tên này, Kỳ Trần, Tiên Bối hậu quả là cái gì. Khi đó Quên quần ở trong lòng cảm xúc, chỉ có không cam lòng cùng phẫn hận, gần ngay trước mắt thể tu con đường, cứ như vậy đoạn mất. Trần Kỳ sau cùng lời nói, nhưng lại để hắn một lần nữa giấy lên hy vọng. Vị này, Kỳ Trần, tiền bối, là chuẩn bị để cho mình đột phá, không phải vẹn vẹn dùng tự mình làm thí nghiệm. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là đủ rồi. Chỉ một thoáng, hắn không khỏi mừng rỡ. Cái này ngắn ngủi một, một lát, hồ sơ lưu chí lịch trình chi long đong, sợ không phải chỉ có chính hắn có thể minh bạch. Sau đó, Trần Kỳ tiếp tục từ tốn nói, "Người ra ngoài đi." "Được rồi, tiền bối." Biết mình có thể đột phá, Đồng thời cũng có thể đột phá hồ sơ, cưỡng ép pháp chế trong lòng ý mừng, đối Trần Kỷ chắp tay thi lễ nói. Hồ Sâm sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại chính Trần Kỷ. Cùng một bên trong hộ tủ, thu thập yêu thú tinh huyết. Vạn đảo hồ bên trong 16 loại yêu thú, cùng đi săn, trên xuất hiện qua 48 loại yêu thú. Tổng cộng 64 loại yêu thú, toàn bộ tinh huyết. Chính là Trần Kỷ đã từng, một mực thay hình đổi dạng, mua sắm yêu thú huyết dịch dùng để chế phù lục, tiện thể mua xong. Mà vừa mới, Trần Kỷ chính từ loại thứ nhất, cũng đã nhận được cái thứ nhất đã bán. Không phải hỏa vật đê. Đã Trần Kỷ không thể trực tiếp xác định hồ sơ thể nội yêu thú huyết mạch là cái gì. Vậy liền áp dụng phương pháp ưu nhất, phương pháp bài trừ. Thông qua vạn thú quyết, từng cái thử qua đi. Trần Kỷ chỉ muốn biết rõ một sự kiện, hồ sơ thể nội yêu tộc huyết mạch có phải hay không đến từ Vân Mộng đại tộc. Sau 3 tháng, Trần Kỷ trên người hồ sơ thí nghiệm đã hoàn thành 19 lần. Ngũ Thiên một lần đến nay còn chưa đạt được Trần Kỷ kết quả mong muốn, nhưng là Trần Kỷ nhưng cũng hoàn thành mặt khác một hạng đột phá toàn linh quyết, viên mãn, không một. Cái này cũng đại biểu cho Trần Kỷ sắp bắt đầu tu hành môn kia năm đó Lạc Diệp Thần tông hoạch tâm pháp thuật. Trường Xuân Linh Quang Chương 172, Đan lô. Chương 172, Đan lô. Từng, còn không tệ. Trần Kỷ kiểm tra một phen hồ Sâm đưa tới vật liệu, mở miệng tán dương một câu đều là Trần Kỷ cần luyện đan nguyên vật liệu, hồ Sâm mua sắm những này, phẩm tướng đều không tệ, đồng thời dựa theo bên trong túi chứa vật linh thạch còn thừa đến xem, giá cả cũng coi như được là công đạo đối với cái này, Trần Kỷ rất là hài lòng. Hồ Sâm năng lực làm việc quả thực có thể, mỗi lần làm việc cơ hồ cũng có thể làm cho Trần Kỷ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Không có gì ngoài nhập hàng bên ngoài, quản lý cửa hàng cũng là ngay ngắn rõ ràng, đồng dạng không tệ. Năng lực mạnh người, thường thường làm cái gì để mạnh. Thời gian nửa năm này đến nay, Trần Kỷ, Thanh Đẳng Đan Vương đã chính thức bắt đầu kinh doanh. Cửa hàng ngay tại Bắc Đảo Liên Phong thị đã từng là chủ gia một gian pháp khí cửa hàng, đổi thành Trần Kỷ Đan Vương. Trong khoảng thời gian này, cũng là từ hồ sơ chăm sóc, phụ trách dựa theo Trần Kỷ định giá đi bán đan dược. Về phần bán cái gì đan dược đan dược, thì là không hề nghi ngờ thủy nguyên đan cùng Phúc Hải đan đối với mình kẻ thù, chủ gia cửa hàng bây giờ biến thành chính mình Đan Vương, Trần Kỷ trong lòng vẫn là thoang có chút tâm tình chập chờn. Rất là dễ chịu. Ngươi đi về trước đi, ngày mai buổi trưa, ngươi lại tới tìm ta. Nhẹ gật đầu, Trần Kỷ đem một cái không có pháp lực ấn ký túi trữ vật đã đem qua. Cái này lấy được. Lam Bình gọi Ngọc Lộ, Lục Bình gọi Thạch Đũ. Về sau mỗi ngày đi ngủ trước, tại trên trán bôi lên một giọt Ngọc Lộ, tám giờ thời điểm, nhỏ lên một giọt Thạch Đũ, đối ngươi thể phách có chỗ tốt. Chú ý lượng, dùng nhiều ngươi sẽ chết. Hai loại đều là tu sĩ dùng linh vật kỳ trân, cho dù là Hồ Sâm đã tiên tiên cục cảnh, nhưng cuối cùng còn không có chính thức duyệt thể. Không nắm giữ tốt phân tắc lời nói, rất dễ dàng trực tiếp bị trong đó ẩn chứa lực lượng chống đỡ bạo thể mà chết, đây cũng là Trần Kỷ ban thượng cho Hồ Sâm. Dù sao, trong khoảng thời gian này hắn đúng là biểu hiện không tệ tiếp nhận túi trữ vật, Hồ Sâm không khỏi trên mặt mừng rỡ, liền vội vàng khom người thi lễ, đa tạ tiền bối. Hắn mặc dù không có linh căn, nhưng là xuất thân tu tiên thế gia, tự nhiên là biết rõ tu tiên giới tồn tại đại lượng tiên tài địa bảo, linh vật kỳ vạn, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị dụng. Nhưng là lấy Hồ Sâm năm đó trạng thái, đường bảo là linh vật, có thể ăn cơm no đều coi là không tệ. Nhìn xem hồ sơ loại này nguồn gốc từ nội tâm, căn bản không phải diễn xuất tới vui mừng, chẩn kỵ không khỏi lắc đầu. Trên lệnh thật đúng là lớn a. Loại này cấp bậc linh vật linh tài, đối với so với hắn nhỏ một chút tuấn vương nhược lan tới nói, cơ hội là coi như ăn cơm. Nhất là lần trước đại chiến, vương hoa đan suất tận ngọn gió về sau. Tiêu Duy càng là thường xuyên từ vương nhược lan tới tay, đưa chút đối với hoàn dưỡng tiềm lực có chỗ tốt linh vật linh tài. Chân kỳ cái này, nghĩa phụ, chung quần cái này, sư tôn, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Tính được, vương nhược lan thân ra, sợ không phải đã có thể so sánh với một chút tiểu gia tộc gia chủ. Cái này là tu tiên giới so lệ a, đúng rồi, tiền mối, cho tới hôm nay đúng lúc là thời gian năm tháng. Trước khi đi, đã đè xuống cảm xúc hồ sâm, đối Trần Kỳ nói: "Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi mở mắt ra, nhìn trước mắt hồ sâm, nhẹ gật đầu. Biết rõ 5 tháng trước, cũng chính là Trần Kỷ chính thức bắt đầu luyện đan tháng thứ 2. Trần Kỷ đã từng đi đi tìm một lần tông nguyên. Mục đích bên trên, tự nhiên là muốn định chế pháp khí. Trần Kỷ trước mắt sử dụng, Càn Cô lô, vẫn là tại thương hội mua được hàng thông thường sắc, thật sự là phổ thông. Chỉ bất quá Trần Kỷ dùng để thử tay nghề, tạm thời tăng lên tăng lên độ thuần thục mà thôi. Nghiêm chỉnh luyện đan, khẳng định không phải dùng loại này hàng thông thường, đối với thành đan không có bất cứ trò ích lợi nào không nói, đối với thanh mục huyền linh hỏa, đạo linh hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt. Trần Kỷ cũng liền tại 5 tháng trước, tìm tới tông nguyên, sớm định chế một tôn đan lô. Giá cả cực cao. Cái này lão giả, ỷ vào Vạn Đảo Hồ thứ nhất luyện khí sư thế tuổi, là thực có can đảm mở răng. Một tôn nhất giai cực phẩm lò luyện đan, chọn vẹn muốn Trần Kỷ 800. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút đau lòng. Ngược lại là cũng không có gì biện pháp, tại Vạn Đảo Hồ, đúng là tông môn luyện khí trình độ tối cao. Huống chi, tông môn cũng không phải tận lực nhắm vào Trần Kỷ, hắn đối với người nào đều là công phu sư tương vọng. Cách khắc khí, một mực coi là bán phương thị trấn, tràn giá cho tới nay đều là nhiều như vậy. Mà lại, đối với lần trước định chế nội giáp, mấy lần thực chiến xuống tới, Trần Kỷ cũng rất là hài lòng. Cho nên, Trần Kỷ chỉ là hơi cắn răng, liền định chế một tôn lò luyện đan, làm một lần oan đại đầu. Nói đến, lần này cùng lần trước vẫn thạch nội giấc không đồng dạng, Trần Kỷ cũng không có lâm thời lập một cái ao lót. Chính là dùng kỳ trần, cái thân phận này, thu thập tài liệu tốt cho tông môn đưa qua về sau, liền định ra 5 tháng sau đi lấy. Nghiêm ngặt tính được, chính là hôm nay. Cho dù là hồ sơ không nhắc nhở, Trần Kỷ cũng chuẩn bị một một lát liền đi tu hồi lại. Năm chặt tu hồi lại, cũng coi là một có sự tỉnh. Sau khi trở về, Trần Kỷ còn muốn tu luyện pháp thuật mới đây băng tâm quyết. Cái này băng tâm quyết, cũng là Trần Kỷ sớm liền đã neo định tốt một môn pháp thuật. Chỉ bất quá trước đây, Bạch Liên Tiên diện trận, một mực kém một chút mới viên mãn, Trần Kỷ cũng liền không có vội vã luyện. Mà là trước mấy thiên huyền trận viên mãn về sau, Trần Kỷ mới đưa pháp thuật này mua sắm trở về đây làm một môn, điều tiết tâm tính, trừ khử lệ khí, pháp thuật. Kỳ thật, loại này, tĩnh tâm, loại pháp thuật, đối với Trần Kỷ loại này nửa bước trúc cơ tu sĩ tới nói, cơ hội là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhất là trúc cơ về sau tu sĩ, càng là người người nhất định sẽ nắm giữ một môn. Dùng để cất đặt hoặc là ứng đối trên tâm cảnh vấn đề đương nhiên, nơi này chỉ là có truyền thừa tu sĩ Trần Kỷ một giới tán tu, không người dẫn đường, cho dù là ban đầu ở bí cảnh bên trong bồ đắc truyền thừa. Có thể, Lạc Diệp Thần Tông làm thượng cổ bá chủ tông môn, tổng thể hiệu quả uy lực tự nhiên không thể nói. So với hiện nay tu tiên giới đỉnh cấp truyền thừa, cũng không kém may may, thậm chí còn hơn. Nhưng là tại chi tiết cùng tiện lợi tính bên trên, sắc thực kém không ít, không có ghi chép tính tâm pháp thuật. Dứt khoát, Trần Kỷ cũng liền cùng trước đó, thông qua hồ sơ tìm tòi trước mắt vạn đạo hồ trên thị trường toàn bộ tính tâm pháp thuật truyền thừa. Cẩn thận so sánh về sau, truyền môn này bằng tâm quyết, cùng trước đó, tiểu ngũ hành độ thuật, nghi thông suốt, Trần Kỷ lựa chọn pháp thuật này. Lớn nhất nguyên nhân chính là, pháp thuật này cũng không có cái gì rõ ràng ưu khuyết điểm, rất là phổ thông. Là một môn phi thường tiêu chuẩn, tinh tâm pháp thuật. Vừa lúc, chân kỳ nhất đưa thích chính là loại này không có khuyết điểm pháp thuật. Tại chân kỳ, vô tự thương, gia chỉ dưới, không có khuyết điểm, chính là ưu điểm lớn nhất. Trầm rãi tu luyện, liền tất cả đều là ưu điểm. Trở về lại luận đi. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỳ không khỏi lắc đầu, đi ra Bạch Tê Hồ trang viên. Trong trong loáng, vận động pháp lực, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh. Như là thần nhân vung bút, vạch phá trời cao. Vẫn rất chấm chỉ thì chuyển độn vật thời điểm, Trần Kỷ vừa lúc hướng phía dưới liếc một chút, chính trông thấy một mình một người trở lại hòn đảo ngoại vi hồ Sâm, tại một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ trước, từng lần một đánh lấy quyền ấn giá. Vẫn là năm đó Trần Kỷ truyền cho hắn, ngũ cầm quyền. Đáng tiếc, tu hành chuyện này không phải chăm chỉ liền hữu dụng. Đương nhiên, ngoại trừ ta, không đồng nhất một lát về sau, Nam đạo liên phường thị, cũng không có sửa thân hình, mà là lấy kỳ Trần Chương này đổ tệ mặt kỳ nhân Trần Kỷ. Chấm dãi rơi vào phường thị biên giới. Bây giờ, viên mãn tiêu chuẩn tiểu ngũ hành độ thuật, phương diện tốc độ đã so Trần Kỷ phi chu phải nhanh hơn. Mặc dù sẽ càng hao phí một chút pháp lực cùng tinh lực, nhưng là Trần Kỷ càng có xu hướng tiết kiệm thời gian. Cho nên, nếu như không phải loại kia siêu cấp đường dài, Trần Kỷ bình thường sẽ không lựa chọn chính mình phi chu, mà là trực tiếp rượi vào độn thuật cứng rắn bay đi vào phường thị về sau. Trần Kỷ cũng liền nhanh chóng hướng về tông nguyên cửa hàng chỗ địa phương đi đến. Trên đường, chính lại cất bước đi tới Trần Kỷ, đột nhiên ngừng bước đi, đứng dừng ở đạo bên cạnh một cái trước r้าน hàng. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, gảy mấy lần bày hàng trên một viên quả, hỏi: "Đạo Hữu, cái này rõ sen quả bán thế nào?" "90 linh thạch một viên, Đạo Hữu, ngươi nếu là toàn lấy đi" cho người cái đóng gói giá. Nhìn thấy có khách đến cửa, chủ quán cũng rất là nhiệt tình, "Đạo hữu, ta cái này đều là thuần học dại, không phải pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng hẳn dại, đến điểm coi như công đạo, vậy cái này khỏi ta muốn." Trần Kỷ, "Được, bán một viên là một viên." Chủ quán cho Trần Kỷ đem quả đưa tới. Nhẹ gật đầu, Trần Kỷ thanh toán linh thạch, đem cái quả này mang đi. Trên đường, thông qua Trường Xuân công cẩn thận cảm giác một cái, xác nhận quả không có vấn đề về sau, Trần Kỷ đem nó thu vào, lấy về cho An A thử. Cái quả này, trên thực tế không phải ngọn rõ nào sen quả, mà là một loại khác linh quả. Tên là máu phế quả. Hai loại quả ở giữa, tối thiểu nhất có 9 thành rưỡi tương tự, thường thường bị người nhận lầm. Nhưng là, máu phế quả giá trị, cần phải so phượng sen quả cao không ít, còn hi hiu không ít. Nó có thể dùng tới nuôi dưỡng yêu thú, đối yêu thú huyết mạch có nhất định kích thích tác dụng. Nghe nói, có thể thúc đẩy yêu thú phản tổ. Bất quá, dựa theo Trần Kỷ kinh nghiệm, tu tiên giới mang theo nghe nói hai chữ tin tức, bình thường đều là giả. Nhỏ kiếm 1000 linh thạch. Trần Kỷ cũng không phải quan tâm một chút linh thạch, muốn chiếm tiện nghi. Trần Kỷ một ngày vẹn vẹn là cho ăn con chuột cho ăn hầu tử linh thạch, lại thêm Bạch tê đầm trên ngân ngư cá ăn. Những này cộng lại, chân kỷ một ngày, sủng vật lương thực, cũng không chỉ cái này một cái quá tiền. Chỉ là thuận tay mà làm thôi. Có lẽ là bởi vì năm đó bảy quẩy bán hàng trải qua nguyên nhân, chân kỷ ngược lại là rất mượn ý tại bảy quẩy bán hàng trên nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Quay hàng bên trên, hết thảy toàn bằng nhãn lực, là công bằng nhất. Một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn qua đi, chân kỷ tiếp tục đi tại Bắc Đạo Liên trên đường. Thẳng đến đi vào một gian cửa hàng trước. Cửa hàng đầy đỏ bảng hiệu bên trên, bốn cái mạ vàng chữ lớn, đập vào mi mắt. Chính là Tông thị Lợi khí. Gặp đây, chân kỷ cũng chậm rãi đi vào. Vào nhà về sau, Đầu tiên là Tông Nguyên một tên đồ lệ, tiếp đãi Trần Kỷ, đem Trần Kỷ lĩnh nhập đại khách trong phòng, rót một chén linh trà. Hắn nói cho Trần Kỷ, Tông đại sư còn tại luận khí, không tốt quá dày, để Trần Kỷ trước lần nữa chờ đợi. Một mực luyện chế đến cuối cùng một ngày sao? Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng minh bạch, luyện khí khẳng định là không thể bị quá dày, liền an tâm ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy. Một chén nước trà vào trong bụng về sau, Trần Kỷ cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Liền trực tiếp tại chỗ nếm thử lên, bằng tâm quyết. Dù sao loại này đệ giai pháp thuật, không có cái gì phản phệ. Tùy thời có thể lấy từ trong tu luyện rời khỏi đối với Trần Kỷ mà nói, chính là một tấc thời gian một tấc linh thạch, tấc linh thạch khó mua tốn quan âm. Thời gian là trọng yếu nhất đồ vật đại khách trong phòng, Trần Kỷ nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, trong lòng mặc nghiệm phát quyết, ý đồ lý giải lấy băng tâm quyết pháp môn. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến ổn định, thần di khí tĩnh. Cùng lúc đó, quanh thân pháp lực cũng là từng lần một dựa theo băng tâm quyết ghi chép vật truyện. Tương đối mà nói, băng tâm quyết luyện tập độ khó không cao. Trần Kỷ vẹn vẹn thử thời gian một nén nhang về sau, liền đã có thể thành thạo dựa theo băng tâm quyết phương thức vận hành pháp lực. Cùng lúc đó, Vô tự tư hình chiếu trên bản này, cũng xuất hiện mỗi một nhóm băng tâm quyết, nhập môn, 3200. Mà theo băng tâm quyết tại Trần Kỷ thể nội từng lần một tuần hoàn, Trần Kỷ rất nhanh liền có một chút cảm giác. Hơi lạnh, rất là nâng cao tinh thần. Trần Kỷ bởi vì những năm gần đây giết chóc quá nhiều, mang tới lệ khí, cũng tại Trần Kỷ không biết không tự chủ, bị dần dần trừ khử, để tâm cảnh của hắn càng phát ra nhẹ nhàng. Tốc độ cũng rất là chậm chạp, dù sao độ thuần thục còn thấp đồng thời, cũng cảm giác chính mình nhìn độ vật rõ ràng hơn, cảm giác càng thuần túy. Trần Kỷ minh bạch, đây là tâm cảnh lao đi bụi bặm mang tới ảo giác, trên thực tế là giả. Bất quá Theo Trần Kỷ từng lần một vận hành, hắn vậy mà phát hiện, kia băng tâm quyết mang tới một tia ý lạnh, sẽ có một bộ phận lèn đến mi tâm của mình chỗ, bị nơi đó đạt thủ, hấp thu. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút ý mừng, còn có thể ngay tiếp theo giúp ta ổn dưỡng, kia chỗ mi tâm khí quan sao? Loại này phổ thông pháp thuật lại còn có loại này đặc biệt hiệu quả. Không đúng, Trần Kỷ lắc đầu. Cẩn thận cảm giác dưới, hẳn là chỗ mi tâm cái kia còn xa xa chưa thể hình thành, khí quan, chủ động đang hấp thu lấy băng tâm quyết mang tới một tia ý lạnh, dùng để ổn dưỡng cái kia khí quan bản thân. Tùy tiện đi, Đối với chỗ mi tâm cái kia, cường đạo động không đáy, Trần Kỷ chỉ có thể là bất ná gì. Cứ việc có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đó cùng mình huyết nục liên hệ, cùng chưa hình thành quy quan, nhưng lại Trần Kỷ cũng không thể lực không chế nó. Vô luận nó xuất hiện hành động gì, Trần Kỷ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ lấy, thuần xem như nhìn không thấy. Bằng không, Trần Kỷ đã sớm ngừng nó, hút máu. Trống rông phân đi chính mình một bộ phận tu hành thành quả, Trần Kỷ chỗ nào chịu được? Liên xếp như sớm đầu tư, hồi báo vô cùng lớn, kia tốt nhất cũng là chính các loại chúc cơ lại nói a. Không đồng nhất một lát. Kia vừa rồi dẫn đầu Trần Kỷ tông nguyên đồ đệ, lại đem một tên tu sĩ dẫn tới đại khách trong phòng, ngồi tại trần, kỵ cách đó không xa, cũng là châm trên một chén nước trà. Cùng người kia nói tới, cũng là đồng dạng lý do thoái thác, Tông Nguyên ngay tại dược khí, chờ một lát một lát. Trần Kỷ chỉ là hơi trừng lên mi mắt, nhìn thoáng qua, liền không có lại làm chuyện. Tông Nguyên loại người này, một ngày là không thể nào thênh nhàn, lui tới tu sĩ không nhiều, mới là quái sự. Trần Kỷ lần nữa nhẹ hạp hai mắt, tiếp tục luyện tập băng tâm quyết, lại tốt một một lát về sau. Tông Nguyên mới từ bên trong phòng dược khí, chậm rãi đi ra đi vào đại khách thất, liền lập tức hướng về một bên tu sĩ nên đón, trên thái độ phi thường cung kính. Khâu Đạo Hữu, đợi lâu đợi lâu. Sau đó, Mới Phảng Phất là đột nhiên cảm giác được chính mình, quay đầu, Nguyên Lai like Kỳ Đạo Hữu cũng tại a, ha ha. Nhìn xem Tông Nguyên kia rõ ràng có chút không đúng thần sắc, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, cái này lão già, sẽ không làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Chương 173, ngăn đường mối thù. Chương 173, ngăn đường mối thù. Đây không phải là vừa vận đến trước đó chúng ta hẹn xong thời gian, ta tới lấy đan lô sao? Trần Kỷ thanh âm biểu lộ đều là có chút nghin ngẫm, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tông Nguyên. Đạo Hữu sẽ không quên a. Ha ha, kia đương nhiên sẽ không. Tông Nguyên vẫn là cười ha ha, ngay sau đó khoát tay áo Đạo Hữu trước tiên ở tại chỗ chờ một cái, ta xử lý xong sự tình, rất nhanh liền trở về. Ừm, tốt, vậy ta liền lại chờ một cái. Đạo Hữu tự tiện là đủ. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, đáp lại nói. Sau đó, Tông Nguyên liền xoay người, hướng tiên kia, "Khâu Đạo Hữu, đi tới." Đồng thời ngoài miệng không ngừng nói gì đó. Mặc dù cự ly không xa, nhưng là gian phòng bên trong rõ ràng có từng cái cỡ nhỏ cách âm trận pháp. Cho dù là lấy Trần Kỷ ngũ giác, cũng nghe không rõ hai người đến tụt cùng nói thứ gì. Nhìn xem hai người càng đi càng xa thân ảnh, Trần Kỷ luôn cảm giác không có chuyện gì tốt, không khỏi chau mày, âm thầm suy nghĩ. Khâu Đạo Hữu Họ kêu, còn có thể để tông nguyên cái này luyện khí viên mãn tiêu chuẩn vạn đạo hồ thứ nhất luyện khí sư, khách khí như vậy thậm chí có chút a dua. Chẳng lẽ Nam đạo liên kêu ra? Trần Quỷ phân biệt rõ trở lưỡi. Nam đạo liên kêu ra, Cùng Long ngư trung ra, Ngự thú chu ra, Thủy Nguyệt cung ra, Bắc Đảo liên mạch ra, Tổng Sưng vạn đạo hồ ngũ đại gia đồng thời, cũng là vạn đạo hồ duy năm nhị giai thế lực. Còn sót lại một chút hầu đạo, mặc dù có chút cơ tu sĩ đóng quân, nhưng là thường thường đều là một chút chút cơ sơ kỳ, đồng thời cũng đều là gặp vận may, ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một tên trúc cơ kỳ. Bất quá có thể khiêng đỉnh trăm năm. Kia chúc cơ tu sĩ số tuổi thọ vừa đến, gia tộc cũng liền tùy theo suy sụt xuống. Loại tiêu chuẩn này thế lực, phổ biến không bị cho rằng là nhị giai thế lực. Bất quá là có một cái chúc cơ lão tổ mà thôi. Tựa như kim đàn tông môn thường thường đều sẽ có một tên nguyên anh lão tổ, nguyên anh tông môn cũng đều sẽ có hóa thần chuẩn bị ở sau. Nhưng là năm đại gia tộc không đồng dạng, vạn đảo hồ cái này năm đại gia tộc, là chân chính trên ý nghĩa nhị giai thế lực. Cơ hội cách mỗi mấy chục năm, liền muốn xuất hiện một vị mới chúc cơ tu sĩ, chưa từng gián đoạn đồng thời, cái này năm đại gia tộc, không có gì ngoài thủy nguyệt gương gia bởi vì đặc thú nguyên nhân không nhúc nhích được bên ngoài. Còn lại bốn nhà sớm đều đem trong gia tộc, từ Vạn Đạo Hồ chuyển rời đến còn lại địa phương. Còn lại tại Vạn Đạo Hồ, bất quá là một phần nhỏ. Chỉ bất quá, mặc dù vẹn vẹn một phần nhỏ, vẫn là Vạn Đạo Hồ không hề nghi ngờ bá chủ đem toàn bộ Vạn Đạo Hồ chia để trị. Trong đó, đáng nhắc tới chính là, nữ thú Chu gia gia tộc trọng tâm, rất lớn một bộ phận chuyển rời đến Hoàng Long Tiên Thành. Ngược lại là cùng Trần Kỷ mục tiêu đồng dạng, khâu gia người. Ngoài miệng thì thảo, Trần Kỷ càng nghĩ càng không đúng tỉnh, hắn đến làm gì? Đây chính là Vạn Đạo Hồ đúng nghĩa thủ hoàng đế. Khâu gia là cái gì trình độ, nhìn bạch gia liền biết rõ. Trừ ra mặt bị Tiểu Như đánh như vậy đi qua, một lần trở thành vạn đảo hồ cho cười, cũng không dám làm cản một chút xíu. Cũng là bởi vì Bạch gia không cho phép. Bắc Đạo Liên Nội bộ hết thảy hồn đảo ở giữa chiến đấu, đều nhất định muốn lấy Bạch gia chế định quy củ là cao nhất ưu tiên cấp. Vi phạm, chính là chết. Cho dù là trong gia tộc có được chút cơ tu sĩ si cũng đồng dạng, mà Khâu gia thì là hoàn toàn cùng Bạch gia nội danh tồn tại, thực lực cùng lực ảnh hưởng có thể thấy được long đốn. Huống chi, hiện tại nơi này vẫn là Nam Đạo Liên vùng thị. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỵ càng thêm nheo lại mắt, chăm chú nhìn nơi xa chậm rãi mà nói hai người thân ảnh, bắt đầu Hy vọng chữa rã cái gì yêu tiêu thân. Sau đó, lại lần nữa nhẹ hạp hai mắt, mặc nghiệm phát quyết, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến ổn định, thần di khí tĩnh. Lần nữa luyện tập bắt đầu băng tâm quyết. Tốt một một lát về sau, chân kỷ buông xuống trong tay nước trà, có chút bất an dĩ. Hôm nay cái này tu luyện kế hoạch là triệt để bị đánh loạn. Băng tâm quyết chiếm dụng quá nhiều thời gian. Tại cái này tông nguyên đại khách trong phòng, chân kỷ cũng không nguyện ý tu hành còn lại kỹ nghệ pháp thuật. Băng tâm quyết phẩm giai đủ thấp, độ thuần thục cũng đủ thấp, cho dù là bị người phát hiện, cũng không có trọng. Còn có thể phòng ngừa tu luyện bị đánh gãy phản vệ ngẩng đầu, chính trông thấy đi tới Tô Nguyên. "Đợi lâu, Kỷ Đạo Hữu, đi tới Tô Nguyên." Mặt mũi tràn đầy hừng quang, phản phất là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đối Trần Kỷ chắp tay ổn quyền. "Thật sự là có một số việc, để Đạo Hữu ngươi đợi lâu một hồi, thật có lỗi thật có lỗi." "Không sao, không sao." Trần Kỷ giả ý qua loa nói, "Đạo Hữu bận điệu chút, cũng là nên." "Đây là còn sót lại linh thạch." Đạo Hữu cất kỹ. Ngoài miệng nói không sao, nhưng là Trần Kỷ thân thể cũng rất thanh thản. Không có một câu hàn huyên, trực tiếp liền đem một cái túi trữ vật đưa tới. Bên trong túi trữ vật chính là linh thạch. Coi là lần này luyện khí số dư. Trần Kỷ trực tiếp đã đi qua, ý tứ lại rõ ràng bất quá, không muốn nói nhảm, tranh thủ thời gian giao hàng. Đạo hữu thật đúng là đúng giờ thủ tín. Tiếp nhận túi chữ vật, Tông Nguyên đột nhiên vỗ đầu một cái, có chút thấy này nói. Ai u, ngài chờ ta, đang lâu ngay tại ta bên trong phòng lực khí, ta hiện tại thu hồi lại. Nói xong, xoay người rời đi hướng về sau thất. Theo Tông Nguyên quay người, Trần Kỷ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, khí mắt thần sắc có chút không hiểu. Mặc dù Tông Nguyên là cười ha hả, sắc mặt bộ dáng như thường, nhưng là Trần Kỷ hay là bắt được hắn ánh mắt bên trong một tia trốn tránh. Tông Nguyên không phải một cái tinh thông đạo lý đối nhân xử thế người đây là toàn bộ vạn đạo hồ tu sĩ công nhận. Làm một tên hỏa thuộc tính luyện khí sư, Tông Nguyên mặc dù năm hơn thất tuần, nhưng là một mực tính cách cương liệt, thẳng tới thẳng lui. Có lẽ chính là tính cách nguyên nhân, hắn khả năng nói láo không nhiều, thần sắc trên dị sắc lại bị Trần Kỷ vừa lúc bắt giữ. Loại này chi tiết, vẫn là Trần Kỷ lần trước cùng Tế Nôn An học được. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại Trần Kỷ đang quan sát người khác lúc, cũng quen dùng một chút chi tiết phàm nhân thủ đoạn. Hiệu quả vẫn là không tệ. Thế Nôn An câu nói kia nói rất đúng, tu sĩ cũng là người, nhất là luyện khí kỳ tu sĩ. Phổ biến còn chưa tới loại kia siêu thoát người bình thường phàm chủ. Vô luận là cảnh giới vẫn là tuổi thọ, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Kỷ trong lòng cũng có đắc án, cái này Tông Nguyên, khẳng định có vấn đề. Suy nghĩ ở giữa, Tông Nguyên cũng đi trở về. Dù sao chỉ là một gian phòng, vừa đi vừa về bất quá là mười mấy cái thời gian hô hấp. Đến rồi đến rồi. Tông Nguyên cầm một cái túi trữ vật, hướng về Trần Kỷ đi tới đi đến Trần Kỷ trước mặt về sau, tiện tay một điểm, chính là một tôn đàn lô, thôi coi lại trạng thái, phiêu phủ ở Tông Nguyên đầu ngón tay, quay tròn chuyển, đạo hữu, lại nhìn. Ồ. Trần Kỷ nhẹ giọng nghi hoặc một tiếng. Sau đó, liền đưa tay tiếp nhận chiếc lò luyện đan này. Tại chân kỵ pháp lực kích phát lên, động nhiên phong đại, Trần Kỷ tinh tế quan sát đan lô tường ngoại bên trên, chính tuyến khắc lấy rồng bay phượng múa, hoa, chim, cá, sâu. Chốc nữa, còn khắc lên một đầu Trần Kỷ hoàn toàn xem không hiểu bị văn, không biết rõ có tác dụng gì đồng thời, cả chiếc đan lô lại ồn ồn tản ra trận trận nhạt màu lam lưu quang, phối hợp với Trần Kỷ trưởng xuân pháp lực, trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh. Chính là nguyên hải linh thạch, hiệu quả cũng là Trần Kỷ đi thương hội đấu giá hội bên trên, giá cao mua vật liệu. Lò luyện đan này, nhìn ngược lại là không tệ. Cảm giác bên trên cũng là nhất giai cực phẩm pháp khí. Chỉ là, chân kỵ càng thêm dùng đến pháp lực của mình dò xét, lông mày lại càng thêm cau chặt bắt đầu. Lo luyện đan này, khẳng định tính không lên trên chiến lệnh, nhưng là cũng tuyệt đối nói không lên tốt. Tại mấu chốt nhất pháp lực truyền, sinh mệnh lực rót vào, nhiệt độ điều tiết khống chế ba cái phương diện, luyện chế đều là hiệu quả độ chiến lệnh. Nhất là cùng chân kỵ nỗ lực vật liệu, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nguyên hải linh thạch, hoa mê mục, thương tình linh châu, cái này ba loại vật liệu, chân kỵ đều là bỏ ra đại giới tiền. Chính là vì thành phẩm chất lượng càng tốt hơn nhất là tại pháp lực truyền, sinh mệnh lực rót vào, cùng nhật độ điều tiết khống chế ba cái phương diện. Thậm chí là hoa cùng mục, loại tài liệu này, vạn đảo hồ trên thị trường căn bản mua không được. Vẫn là chân kỳ kéo kiểu như quan hệ, tại Bác Đảo Liên Nội bộ tu hàng nhận được, ngoài định mức tốn không ít cảm tạp phí. Trọng điếu nhất chính là sao, cái này ba loại vật liệu, thế nhưng là có tương đương một phần là tiến vào tông môn túi. Hắn liền luyện chế ra loại này trình độ đan lô cho ta. Nếu là tại thương hội mua được loại tiêu chuẩn này đan lô, chân kỳ khẳng định là hai lòng đến túi điểm, chỉ cảm thấy kiếm lời. Nhưng là, đây chính là tại tông môn cái danh xưng này vạn đảo hồ thứ nhất luyện khí sư thủ bút A suy nghĩ lưu truyền. Trần Kỳ lông mày càng thêm cau chặt, quay đầu nhìn về phía Tông Nguyên, "Đạo Hữu chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa?" Trần Kỳ trong giọng nói đã rõ ràng có chút không vui. Nghe vậy, Tông Nguyên đầu tiên là có vẻ lúng túng biểu lộ, sau đó liền lập tức che giấu đi qua, nghi hoặc hỏi, "Kỳ đạo hữu đây là thập ý tứ?" "A, có ý tứ gì?" Trần Kỳ trên mặt vẻ không vui càng thêm nồng đậm, trực tiếp đem đan lô hơi co lại, nhét vào trước mặt trên bàn. "Ta có ý tứ gì, Đạo Hữu không rõ dàn sao? Lo luyện đan này, là Đạo Hữu trình độ, là Đạo Hữu dùng ta cung cấp vật liệu luyện chế ra đan lô. Cái này tự nhiên là tông môn tự tay luyện chế." Dùng cũng tự nhiên là đạo hữu cung cấp vật liệu, cái này còn có thể là dạ. Tông Nguyên lắc đầu, nhặt lên Trần Kỷ ném ra đan lô, tinh tế vút ve, cẩn thận cảm thụ. Không đồng nhất một lát, mở miệng nói ra: "Lo luyện đan này, phẩm tướng trên sao?" Sắc thực hơi kém một chút, nhưng là kỳ thật cũng là bình thường, dù sao, người có thất thủ, ngựa có thất để, tông môn ta cũng không phải tiên nhân. Chỉ có thể nói, lần này, đúng là tông môn phát huy không tốt. Tông môn ta, có thể cho đạo hữu xin lỗi một tiếng. "Xin lỗi." Trần Kỷ cười lạnh một tiếng, phản hỏi: "Đạo hữu chẳng lẽ không nên đem vật liệu trả lại cho ta sao?" Đạo hữu nói nói gì vậy? Tông Nguyên cầm lấy Dan Lô, đối Trần Kỷ nói: "Ngươi ta ở giữa, là Hủy Tháp Luyện Trế, ta xác thực cho ngươi luyện thành Dan Lô." Ngài đối Dan Lô không hài lòng, có thể nói tay nghề ta không được, thế nhưng là, cái này đã dùng qua vật liệu, làm sao trả lại cho ngươi đây? "A, tốt một cái Hủy Tháp Luyện Trế." Trần Kỷ phảng phất là có chút khí chạy lên não, đã đỏ lên mặt, có chút không đè nén được cảm xúc. "Đạo hữu ý của ngươi là, ngươi không chỉ có cho Kỷ Mộ luyện chế ra đến như vậy một cái rách dưới Dan Lô, vật liệu cũng không chuẩn bị trả lại cho Kỷ Mộ đúng không?" "Hừ, vật liệu đều đã sử dụng hết, làm sao lui?" Thế thế, Tông Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, mặt đỏ lên, nhưng cũng không có ở trong phường thị trực tiếp vận dụng pháp lực. Ủy thác luyện chế chính là ủy thác luyện chế, đạo hữu nếu là cảm thấy có vấn đề, tự nhiên có thể đi Nam đạo liên đội chấp pháp nơi đó báo cáo ta. Không cần thiết tại ta chỗ này khóc lóc gom sòm lăn lộn. Đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy bây giờ cái gọi là tiểu gia tam sao kích ngọn gió chính vượng, tông môn liền sợ ngươi không thành? Huống chi, nơi này không phải Bắc đạo liên, nơi này là Nam đạo liên. Tốt, tốt, tốt. Chân khí liên tiếp nói ba chữ tốt, chỉ vào Tông Nguyên. Ta hướng về phía ngươi thứ nhất luyện khí sư tên tuổi tới lại không nghĩ rằng ngươi cửa hàng lớn lấn khách, nuốt riêng ta vật liệu. Theo thứ tự hàng nhái đúng không? Chuyện này, Kỷ Mộ sẽ không như thế được rồi, đồng thời, Kỷ Mộ cũng sẽ làm cho cả vạn đạo hồ đạo hữu đều biết rõ. Ngươi tông nguyên bộ này sắc mặt. Nói xong, Trần Kỷ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, tựa như là khí chạy lên não, cầm lấy cái này tản tứ phẩm đan lô, xoay người rời đi, trước khi đi, còn nói nghiêm túc: "Chờ xem." Ngay tại Trần Kỷ sau khi đi chẳng vài, mới vừa rồi còn nhiệt huyết dâng lên tông nguyên, cũng không còn kích động. Chỉ là tại chỗ ngồi xuống, cho mình châm trên một chén nước trà, thần sắc quái dị, một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Sau đó, hắn gái kia cho Trần Kỷ dẫn đường đô đệ, cũng chậm rãi từ một bên sau tấm bình phòng, đi tới. Thần sắc thệ thù, ngữ khí bối rối, "Sư, sư phó, chúng ta dạng này, có phải hay không không tốt lắm a?" Ai nghe được đô đệ mình tra hỏi, Tông Nguyên lắc đầu, thở dài, "Đương nhiên là không tốt, nhưng là vi sư ta, lại nào có cái gì biện pháp. Vi sư ta năm hơn thất tuần, đến nay chỉ có pháp lực quan, thần thức quan sa xà khó vợi không nói. Tuổi tác quá lớn, liên tiếp khí huyết cũng đã bắt đầu suy bại. Những năm này, ngoại nhân nhìn ta, đều là kiếm linh thạch như là đá quáng, nhưng ai biết rõ, ta kiếm linh thạch liền 1/2 phần 10 đều tổn không lên. Chỗ nào đủ a? Sau đó, Tông Nguyên đột nhiên ánh mắt hướng tụ, hai tay nắm quyền, lần này, khâu ra tự diên quả, ta nhất định phải được, cầm tới tự diên quả, ta ít nhất còn có thể duy trì 10 năm khí huyết. Ta đã cùng Khâu Thiếu gia nói xong, chỉ cần qua chút thời gian ta có thể giúp hắn luyện chế một thành, máu Thánh Tân binh, hắn liền nguyện ý dùng giá vốn bán ta một viên tự diên quả. Vậy liên còn có cơ hội. Chúc cơ cơ hội. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, về phần cái này Kỷ Trần, đắc tội, liền đắc tội đi. Một cái luyện khí hậu kỳ tán tu mà thôi. Đừng nói là Kỷ Trần cho dù là toàn bộ tiểu gia, một cái khấu quan tu sĩ cũng không có, lần trước nếu không phải kia áo trắng cùng trừ gia thu hận, sợ không phải tiểu gia đã biến mất tại vạn la hồ. Đắc tội bọn hắn, thính không lên cái đại sự gì. Kia, kia nếu là thật sự bởi vậy vậy, chẩm chế sư phó ngài danh dự, ảnh hưởng ngài sinh ý làm sao bây giờ? Tông Nguyên đùi đệ, cẩn thận nghiêm túc hỏi, không quản được nhiều như vậy. Nghe vậy, Tông Nguyên siết chặt quyển, ánh mắt sáng dựng, nhìn thẳng phía trước, trước mắt, với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là con đường a. Theo Trần Kỵ đi xa, trên mặt hắn dạ bộ ra tâm tình chột trỡ cũng dần dần biến mất đối với cái này tông nguyên cửa hàng lớn lớn khách, ỷ thế hiệp người khi dễ đến trên đầu mình, Trần Kỷ khẳng định là lòng có bất mãn, nhưng lại như vậy tâm tình kích động, khẳng định cũng là giả vờ. Chút chuyện nhỏ này, còn chưa đủ lấy liên lụy Trần Kỷ cảm xúc. Thậm chí, nếu như vẹn vậy là, Kỳ Trần, cái này áo lót bị khi phụ, Trần Kỷ đều có thể hoàn toàn không quan tâm. Bất quá là một chút ra mặt mà thôi. Nhưng là, khi dễ ta có thể, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên trở ngại ta con đường. Lo luận đan này, là Trần Kỷ dùng để đề cao độ thuần thục tăng trưởng hiệu suất dùng. Làm Trần Kỷ đối với, đan đạo Lý giải xung đột, Trần Kỷ là chuẩn bị cuối cùng đi luyện chế trúc cơ đan. Nói một cách khác, bốn bộ năm lên, tông nguyên ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, còn thiếu ta một viên trúc cơ đan. Có cơ hội, ta sẽ lên môn thu sổ sách. Bất quá, đến lúc đó thu sổ sách, coi như không phải Kỷ Trần. Chương 174. Khai thiếu. Chương 174. Khai thiếu. Về đến trong nhà, tứ việc sắp trời đã tối, nhưng là Trần Kỷ cũng không lựa chọn trực tiếp tiến hành tu hành, mà là y nguyên đem văn xa luyện thể quyết luyện qua, mới trở lại trong phòng tu luyện, tại tụ khí phủ cùng một nguyên đan phụ trợ hạ bắt đầu tu hành. Cũng không phải Trần Kỷ giả mạo. Quá độ để ý cái này một ngày thành quả tu luyện. Mà La Chân Kỵ có thể cảm giác được, chính mình thể tu tiêu chuẩn, sắp đột phá, đã muốn tới điểm tới hạn. Vẹn vẹn chỉ kém một cơ hội. Mỗi ngày tu hành cũng không có thể rơi xuống, nếu là bỏ qua kia trùng hợp đột phá thời cơ, sẽ không tốt. Luyện thể kết thúc về sau, bởi vì hôm nay tại tông nguyên luyện khí cửa hàng chậm trễ quá lâu thời gian, Chân Kỵ cũng không có lựa chọn luyện tập còn lại kỹ nghệ, mà là trực tiếp liền trở về trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành. Hai ngày. Hô. Theo một lần cuối cùng đại chu thiên vận hành kết thúc, Chân Kỵ cũng phun ra chiếc kia nhẫn nhịn một đêm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Sau đó Trần Kỵ xuất ra cái kia tông nguyên luyện chế ra tới, thứ phẩm, Đan lô, đặt ở dưới mắt nhìn một chút, không khỏi lắc đầu. Vẫn là tu vi thấp. Vô luận là kỳ Trần cái thân phận này, vẫn là chính mình luyện khí tu vi, đều có chút thấp. Mặc dù không biết rõ cái này tại Vạn Đảo Hồ một mượt tiếng lành đồn xa tông nguyên đột nhiên ra cái gì dương điên, vì chút linh hạch, thậm chí dựng vào danh dự. Nhưng là có thể xác định chính là, cái này tông nguyên nhất định là đem mình làm quả hờm mềm, mới dám như thế bắt chính mình. Nếu như mình là áo trắng, thân phận gặp hắn, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn khẳng định cũng không dám làm như thế. Thanh đẳng tiên kỷ Trần Cật Tiên Kỳ cùng Tam Tại đạo tiểu gia tiến tuổi, tại Vạn Đạo Hồ mặc dù đủ văn rồi, nhưng là sắc thực không đủ uy hiếp đối với tông môn loại này Vạn Đạo Hồ đỉnh tiêm tán tu tới nói, vẫn là cho không đến cái gì áp lực. Thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Suy nghĩ vẹn vẹn một cái trước mắt, Trần Kỳ liền không khỏi lắc đầu, đi ra cửa đi. Trần Kỳ Trường Xuân Công là nhân gian giới đứng đầu nhất một thuộc tính công pháp, tinh thông tu thân dưỡng tính. Việc này tại Trần Kỳ đấy lòng mặc dù ghi lại một bút, nhưng là không có nhắc lên quá sóng lớn lan. Đi ra cửa, Trần Kỳ cũng không trước tiên liền bắt đầu không không bảy tu hành mà lại tới trước đến Bạch tê hồ bên trong linh điền, đối kia một gốc đặc biệt ngọc lộ thảo, thi chiến trường xuân linh quang. Lúc này, bởi vì cái này hơn 3 tháng thi triển, cái này ngọc lộ thảo đã tương đương với chống giống nhiều 8 năm tại hữu năm. Tính được, cái này gốc ngọc lộ thảo đã nhanh muốn 15 năm đã có một chút hiệu quả trên tăng lên, nhưng là biên độ không lớn, rất là yếu ớt. Trân kỷ cũng không nóng nảy, tại tu tiên giới, trăm năm dưỡng tài, ngàn năm dưỡng tài chỗ nào cũng có. 15 năm đối với luyện khí tu sĩ tới nói, là một cái rất dài thời gian, nhưng là đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, khả năng vẹn vẹn một cái hoảng hốt mà thôi. Mà lại Chính mình cũng mới thi pháp 3 tháng, liền đã có hiệu quả tốt như vậy. Nếu là tiếp qua 1 năm đây, 2 năm đây, 10 năm đây. Nói tóm lại, đối với Trường Xuân Linh Quang hiệu quả, Trần Kỷ vẫn là vô cùng hài lòng. Dù sao cũng là bá chủ tông môn hạch tâm pháp thuật, sát thực đủ mạnh, hiệu quả rất tốt. Không có gì ngoài độ thuần thục tốc độ tăng hơi chậm một điểm bên ngoài, gần như là hoàn mỹ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số cao giai linh thực sư đều tinh thông một môn có thể luận dưỡng linh thực tăng lên năm pháp thuật. Làm một tên gà mờ linh thực sư, Trần Kỷ cũng đi giải qua. Căn cứ Trần Kỷ hiểu rõ nội dung, bọn hắn nắm giữ pháp thuật, cùng mình trưởng Xuân Linh Quang, căn bản không so được, hiệu suất bên trên kém rất nhiều. Sợ không phải tu luyện tới viên mãn trình độ, nhiều nhất cũng liền có thể bù đắp được chính mình tiểu thành hoặc là tinh thông. Sau đó, Trần Kỷ ở một bên, nấu lên một nồi thịt huyết linh mễ, lưu làm chờ về ăn, cũng liền đi ra. Ăn nó đi. Đi vào con chuột toa, Trần Kỷ đem ngày hôm qua tại quầy hàng trên nhặt nhạnh chỗ tốt tới máu phế quả, cho Á Tử đã đánh qua đồng thời, vụ trộm, Trần Kỷ cũng thở dài. Hoàn toàn như trước đây chẳng diện, to lớn cái con chuột toa, Á Tử một người chiếm đoạt 90% địa phương. A tử thì là quận mình tại nơi hẻo lánh bên trong, chỉ là trông mong nhìn qua A tử. Chít chít. Theo Trần Kỷ đem móng phách quả nhét vào A tử bên chân, trước tiên có phản ứng, lại là A tử. Xoá tung lớn cái đuôi lập tức liền dựng đứng lên, lúc đầu nằm ở giữa A tử cũng đi theo thân. Cái mũi một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, rõ ràng là ngửi thấy hương vị. Anh anh anh. Bất quá ngoài ý liệu là A tử sau khi đứng dậy trước tiên, cũng không nhìn về phía móng phách quả, mà là trực tiếp tiến tới Trần Kỷ bên cạnh, thân mật cọ lấy Trần Kỷ ống quần. Thấy thế, Trần Kỷ cũng không khỏi cong nửa mình xuống. Từng thanh từng thanh lột, a tử xúc cảm vô cùng tốt, hoàn toàn không giống một cái củ địa thử, ngược lại giống như là họ mèo yêu thú. Tức, một bên nơi hẻo lánh bên trong, a tử thì là nhìn xem quay tròn lăn đến trước mắt mình mỏ phế quả, ngạc nhiên kêu lên tiếng, rồi ra chính mình móng vuốt nhỏ, đào lấy quả. Xì, sì. nhìn thấy a tử có động tác, a tử thì là trực tiếp liền quay đầu hướng về phía nhai răng, trực tiếp đem a tử dọa đến co rụt lại, lần nữa lùi về đến nơi hẻo lánh bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó, phàm vật la đấu thắng gà trống, vênh vang bắc ý a tử lại lần nữa xoay đầu lại, thân mật cọ lên chân kỳ. Ai, Trần Kỷ lắc đầu, duỗi ra tay, hướng về phía A Tử đầu chụp một cái. Ngươi đừng tổng khi dễ hắn. Mặc dù là đang giáo dục á tử, nhưng là Trần Kỷ trong giọng nói vẫn không khỏi mang theo lên một điểm cương triều. Dịu rít, A Tử kêu một tiếng đối với A Tử tới nói, làm linh sủng, A Tử xác thực hợp cách quá nhiều, mà lại đối với con chuột mà nói, A Tử nhất cử nhất động đều càng phù hợp Trần Kỷ đối với hồ mị tử ấn tượng. A Tử làm dị chủng, linh trí đã mở, là nghe hiểu được Trần Kỷ nói chuyện. Nhưng là làm, linh thú, A Tử liền muốn hợp cách nhiều lắm đủ cố gắng, đủ nghe lời, không có gì ngoài linh trí chưa mở. Tù vi thấp bên ngoài, không có gì cực thiếu điểm. Mà lại, cũng là Trần Kỷ ở trên đạo những này linh sủng mục đầu linh trùng bên trong, không có gì ngoài A Kim đi theo Trần Kỷ thời gian lâu nhất. Ăn nói đi, chỉ vào máu phế quả, nhìn xem A thử, Trần Kỷ nói. Mặc dù linh trí chưa mở, hơi biết giao lưu nhưng cũng không có vấn đề. Tức, nghe được Trần Kỷ chỉ lệnh, A thử trực tiếp ngạc nhiên kêu một tiếng. Riu rít, một bên A thử thì là có chút ngồi không yên, có chút kích động dáng vẻ. Thế nhưng là lại không dám vi phạm Trần Kỷ, chỉ là ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ, lại quay đầu nhìn một chút A thử. Ăn nói đi, Xem như cho ngươi trong khoảng thời gian này ban thượng." Trần Kỷ đối A thử lại nói một lần. Nghe được Trần Kỷ lần nữa lấy khẳng định, A thử lần nữa ngạc nhiên kêu một tiếng, trực tiếp nâng lên quả, liền gặm một miếng lớn. Sau đó, để Trần Kỷ mở rộng tầm mắt hình tượng xuất hiện. A thử tại gặm một cái vung máu qua đi, vậy mà trực tiếp rôi ra kia ngắn nhỏ móng vướt đem còn lại ước chừng 3 phần tư quả, cho A thử đẩy đi qua. Quay tròn nhấp lư quả, trực tiếp đứng tại A thử bên miệng. Chíp chíp, A thử còn đối A tử, chỉ chỉ còn lại quả, chíp chíp eo. A tử thì là nhìn một chút A thử, nhìn một chút quả, lại nhìn một chút Trần Kỷ. Xuân Suất bộ dáng. Thấy thế, Chân Kỷ đầu tiên là sửng sở. Sau khi tính hồi lại, lập tức đứng người lên, phất ống tay áo một cái, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lư khí. Ngươi xem như triệt để phế đi, đây là linh trí chưa mở, ngươi có thể dựa vào bản năng liếm thành loại này bộ dáng. May mắn chúng ta lá tham chính là phổ thông khế ước, như nói là lá tham ngự thú chu gia loại kiêm ngự thú khế ước, ta có thể cảm giác được ngươi ý nghĩ, sợ không phải muốn bị ngươi tôi sống tức chết. Tùy theo ngươi đi. Nói xong, Chân Kỷ liền ly khai con tròa. 3 ngày sau, Lê Ma đạo đại khách trong phòng. Chân Kỷ, chung cuộc Vương Hoa Đan đang ngồi ở trên một cái bàn trò chuyện. Ngay tại hôm nay buổi sáng, Trung Vương hai người tới cửa, nói là có một số việc cùng Trần Kỳ nói, liền cho tới hiện tại. Dựa theo Kỳ huynh như vậy miêu tả, cái này Tông Nguyên quả thực là đáng hận. Trung cuồn uống vào một chén nước trà, vỗ bàn một cái, nói, rõ ràng chính là y thế hiếp người, nuốt Kỳ huynh vật liệu. Mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là cái này Tông Nguyên trước kia tại Vạn Đảo Hồ, cũng coi như được tiếng lành đồn xa, lại không nghĩ rằng là như thế này một người. Một bên Vương Hoa Đan cũng là híp mắt nhỏ, nói, Kỳ huynh yên tâm, ta sẽ cùng Kiều đạo chủ nói Việu đạo chủ hẳn là sẽ đi Nam đạo liên người thương lượng." Chung Cuồng tiếp lời, trầm rãi nói, "Đây có thể là một số lớn linh hạt, không thể cứ tính như vậy." Vương Hoa đan lại nói tiếp, "Rất khó có tác dụng gì, tông môn làm việc trước đó, không có khả năng không biết rõ quỹ hình địa vị. Hắn đã làm như vậy, liền khẳng định là làm xong đắc tội chúng ta chuẩn bị." Hung Chi, hắn mặc dù tại Nam đạo liên trong phạm vi thế lực, nhưng lại hắn là tán tu, thế lực ở giữa áp lực, cho không đến hắn, nghiêm nặng trên ý nghĩa tới nói, Khâu gia cũng không quản được hắn. "Ừ, mặc dù là như thế, cũng muốn hỏng thanh danh của hắn." Chung Cuồng hừ lạnh một tiếng, trong lời nói Tràn đầy không tâm tâm, cửa hàng lớn lẫn khách, tư trụ vật liệu, đây chính là luyện khí luyện đan sư tối kỵ. Hắn như vậy làm việc, về sau làm sao duy trì được vạn đạo hồ thứ nhất luyện khí sư vị trí? Đa tại hai vị đạo huynh. Một bên Trần Kỷ, cái này thời điểm mới đem nói gốc rễ nhận lấy. Chuyện này vẫn là giao cho Kỷ mỗi tự mình giải quyết đi, không cần thiết cho các vị chống đông sinh ra phiền phức. Nghe vậy, chung quần thì là nói đến, phiền phá gì? Một cái tông nguyên mà tôi, tính không được phiền phá gì. Tiêu đạo chủ cũng sắp luyện khí 10 tầng viên mãn, liên nhìn cái gì thời điểm khấu quăng, tu vi bên trên sẽ không thua hắn cái gì. Nếu như bị hố chút linh thạch cũng coi như, con số này cũng quá lớn, Kỳ huynh, cũng không thể tính như vậy. Huống chi, chúng ta người đủ nhiều. Nói thì nói như thế, nhưng mà hắn tông nguyên nhiều năm như vậy luyện khí xuống tới, nhân mạch cũng không thể khinh thường. Vương Hoa đang đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm trọng, luyện khí sư, luyện đan sư loại này, đều không thể làm làm bình thường tán tu đến đối đãi. Sau đó, Vương Hoa đan phảng phất là minh bạch, đoàn người mình tạm thời không thể đem kia tông nguyên thế nào, cho nên lời nói xoè chuyện, đối Trần Kỳ nói: "Hay, được rồi, vẫn là trước trò chuyện chính sự đi. Kỳ huynh" Vòng tiếp theo đi săn cũng muốn bắt đầu, lần này ngươi chuẩn bị tham gia sao? Nhanh như vậy? Trần Kỷ hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, đi săn mới trôi qua không bao lâu dáng vẻ. Đi săn cái này đồ vật không có cái cố định thời gian, hết thảy lấy thủy nguyệt đảo khương gia thông tri làm chuẩn, thường thường đều là sớm một năm. Nghe vậy, Vương Hoa đan cho Trần Kỷ chậm rãi giải, giải thích nói, vài ngày trước, khương gia đã thông tri toàn bộ vạn đảo hồ làm tốt chuẩn bị. Lần này cùng lần trước ở giữa khoảng cách 3 năm, đã qua 2 năm, 1 năm sau liền muốn bắt đầu. Bất quá, những năm này, nói tóm lại, đi săn khoảng cách, đúng là một lần so một lần nhanh. À thì ra là thế. Trần Kỳ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, sau đó nói: "Mấy năm gần đây, ta cũng đều là lấy luyện đan làm chủ, liền không đi tham gia. Hai vị đạo huynh, không bằng còn cùng lần trước Trương Thiết Sơn đạo hữu đồng loạt, cũng coi như phù hợp." Từng Vương Hoa đan nhẹ gật đầu, "Ta cùng Trung huynh trước đó cũng có suy đoán, Kỳ huynh rất có thể còn không phải sẽ không tham gia lần này đi săn, cũng đã làm tiếp tục uống Trương đạo hữu cùng nhau chuẩn bị." "Bất quá, đạo hữu Phúc Hải đan, luyện chế như thế nào?" Lời nói xoay chuyển, Vương Hoa đan đối Trần Kỳ hỏi. "Còn có thể." Trần Kỳ đáp, "Kia Kỳ huynh trong vòng 1 năm có thể hay không sản xuất một chút chúng phẩm Phúc Hải đan?" cung cấp chúng ta sử dụng. Tự nhiên không có vấn đề. Trần Kỷ sáng khoái đáp ứng. Thời gian 1 năm, Trần Kỷ lấy Trần Kỷ tiến độ, đừng nói là ổn định sản xuất trung phẩm Phục Hải đan, chính là thượng phẩm Phục Hải đan, hẳn là đều có thể có chút tồn dư. Loại này phổ thông đang dược, nguyên vật liệu cũng tiện nghi, độ thuần thục lớn lên rất nhanh. Vậy thì tốt, vậy liền như thế định ra, phiền phức kỳ huynh." Vương Hoa đang đứng người lên, đối Trần Kỷ vừa bắt tay, nói, "Cái này có cái gì phiền phức, đạo huynh yên tâm là được, giao cho ta." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, nói, "Nghe vậy." Vương Hoa đang nhẹ gật đầu, sau đó đối chung cùng nói, "Ừm." Đi thôi, Trung Minh, người ta cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục quấy rầy Kỳ huynh tu hành. Nói xong, hai người liền đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị muốn đi. Trước khi đi, chúng còn còn xoay người lại, đối Trần Kỳ nói, "Đạo huynh yên tâm, tông môn chuyện này còn chưa xong." Ừm. Trần Kỳ nhẹ gật đầu đưa tiễn hai người về sau, Trần Kỳ ngồi trên ghế, không khỏi suy nghĩ bắt đầu đối với hai người chuẩn bị giúp mình ra mặt chuyện này, Trần Kỳ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút cảm tạp. Lấy mấy người cùng tiểu gia năng lực, là rất khó vượt qua địa khu, đối tông môn tạo thành ảnh hưởng gì? Tối thiểu nhất hiện tại không được. Mà lại Trần Kỷ cho dù là muốn trả thù trở về cũng sẽ không nguyện ý sử dụng, Kỳ Trần, cái thân phận này đợi đến chính mình luyện thể tứ trọng, nhị giai thể tu về sau, tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Trần Kỷ để ý cũng không phải là cái này, mà là đi săn, lại muốn bắt đầu sao? Đây mới là Trần Kỷ chân chính quan tâm đồ vật đối với Vạn Đạo Hồ đi săn, kỳ thật Trần Kỷ là có chút hoài nghi, nhất là lần trước nhìn thấy kia kinh khủng huyết dịch hình tượng về sau. Hắn có thể 100% xác định, cái này khẳng định cùng Vạn Đạo Hồ đối diện, Vân Mộng đại tộc yêu tộc có chút quan hệ. Mà lại, cái này đi săn cũng nhất định cùng kia trong cấm chế Phẩm giai cao đến không hợp tối thượng kim liên, có chút quan hệ. Như vậy, Trần Kỷ đề ý vấn đề, kỳ thật cũng chỉ có một, Thiên Nguyên Tông, đến cùng biết không biết rõ những thứ này, yêu tộc kế hoạch, đến cùng là cái gì? Hoặc là nói, ta đến cùng có hay không cơ hội lấy đi cái này góp kim liên, cho dù là một viên liên tử cũng tốt. Chống rống đại khách trong phòng, Trần Kỷ ánh mắt sáng dựng, tự lẩm bẩm. Lại một tháng sau, trong phòng tu luyện, Trần Kỷ chính như thường ngày, từng lần một vận hành thể nội pháp lực, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được, thể nội phảng phật là một tiếng ầm vang nổ vang. Hắn không khỏi đột nhiên mở mắt ra, Cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cùng dõng nhiên cải biến pháp lực đi hướng. Một lát sau, sắp nhận trong cơ thể mình vấn đề về sau, Trần Kỷ sắp mặt, không khỏi có chút không đúng, có chút xoắn xuýt bộ dáng. Cái này, đây rốt cuộc có tính không chuyện tốt. Chương 175, Luận dưỡng bảo phù. Chương 175, Luận dưỡng bảo phù. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thôi động pháp lực, đem cái này mới ra tới, hô vị, lắp xong. Ngày tại vừa mới, Trần Kỷ chính dựa theo, luyện phù linh quyết thiếu, tu hành phương thức, từng lần một luyện tập. Theo trong khoảng thời gian này tu hành, cũng rốt cục có thu hoạch độ thuần thục trên tăng lên tạm thời không nói, Trần Kỷ cũng thành công mở rộng cái thứ nhất khiếu huyệt. Cự ly tiểu chu thiên 36 khiếu, cũng chỉ còn lại 35 khiếu. Mà để Trần Kỷ có chút xoắn xuýt, chính là cái này cái thứ nhất khiếu huyệt. Theo thứ nhất khiếu huyệt mở rộng, tồn chữ tại Trần Kỷ khí hải bên trong pháp lực, cũng theo đó chia lại đi qua một bộ phận đại khái có thể có cái 5% dáng vẻ. Trần Kỷ không xác định những người khác khiếu huyệt mang tới ngoài định mức dự trữ là bao nhiêu, chính mình 5% là cao vẫn là thấp. Nhưng là 5% ngoài định mức pháp lực dự trữ, cũng đã rất để Trần Kỷ vui vẻ. Cái này ước chừng 5 phần trăm pháp lực dự trữ, tại sinh tử chiến thời điểm rất có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Huống chi, đây mới là một phiếu mà tôi, vẫn là có 35 phiếu hiện chưa mở. Mà lại, tạm thời chính mình luyện phù linh quyết phiếu, cũng chỉ có tiểu thành độ thuần thục. Theo độ thuần thục gia tăng, còn không biết rõ thế nào. Nói tóm lại, cho dù là không cân nhắc ôn dưỡng bảo phù, hiệu quả môn này pháp quyết mang tới sức chiến đấu gia trì, cũng là phi thường khoa trương. Có thể từ trên căn bản mở rộng tu sĩ pháp lực dự trữ. Chân kỳ trường xuân công bản thân mang tới pháp lực dự trữ liền đã không tệ, dù sao cũng là bá chủ tông môn đỉnh tiêm truyền thừa. Nhưng mà chung quy là lấy tu thân dưỡng tính, thuần dưỡng sinh mệnh lực làm chủ dưỡng sinh công pháp, tại pháp lực dự trữ phương diện được cho không tệ, nhưng là tính không lên đột suất. Bất quá, không có gì ngoài, thuần dưỡng bảo phủ cùng phát triển pháp lực dự trữ, bên ngoài, cái này, luyện phù linh quyết thiếu, nhưng cũng cho Trần Nghị mang đến một chút ngoại ý muốn phiền phức đến không thể nói là phiền phức, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chất đi. Theo pháp lực dự trữ tăng lên, trường xuân công tu hành tốc độ, ngược lại là có chút không thể tránh khỏi chậm lại. Dù sao, trước kia tương đương với vận động, một phần pháp lực, hiện tại thì là tương đương với 105 phần pháp lực tốc độ chậm một chút điểm xuống đến, tự nhiên là hẳn là đồng dạng. Mặc dù một chút tốc độ trên giới hạn rất là yếu đất, cũng không rõ ràng. Nhưng là theo khiếu huyết càng mợ càng nhiều, ảnh hưởng tu hành tốc độ, nhất định sẽ là càng ngày càng nghiêm trọng. Như thế không thể nói là cản trở. Ngược lại giống như là một loại nền vững chắc cơ sở, mang tới tác dụng phụ. Chân khí tự nhiên biết rõ đây là chuyện tốt, cơ sở tăng lên thường thường là trọng yếu nhất. Thậm chí là đúc thành đạo cơ trước kia một điểm tăng lên, khả năng cần đúc thành đạo cơ về sau 10 điểm tăng lên mới có thể tri tiêu. Nhưng là đối với bức thiết tăng lên chính mình cảnh giới chân khí, ngược lại là khiến cho có chút xấu hổ. Vậy cũng không có khả năng không tu hành. Suy nghĩ lưu chuyển, chân khí không khỏi lắc đầu. Cho dù là sẽ đối với chính mình tu hành tốc độ có ảnh hưởng, vậy mình cũng không có khả năng đoạn mất liên quan tới môn này pháp quyết tu hành. Có thể từ trên căn bản mở rộng pháp lực dự trữ điểm này, thật sự là quá trống yếu. Chính mình Trường Xuân pháp lực vốn là tinh thuần, dự trữ cũng theo đó mở rộng lời nói, mang tới tăng lên là phi thường khoa trương. Một cái khiếu huyết 5%, 30 sao khiếu huyết chính là gần như trống rỗng nhiều gấp 2 pháp lực dự trữ đây là không cân nhắc độ thuần thục tăng lên tình huống dưới, nếu như lại thêm độ thuần thục tăng lên. Cuối cùng Sợ không phải có thể tăng lên 4 lần chính là về phần gấp 5 lần đây là khái niệm gì? Luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ pháp lực dự trữ tăng lên, cũng bất quá là vừa gấp đôi mà thôi. Trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ pháp lực dự trữ tăng lên, cũng chính là gấp 2 thôi. Nhưng mà cái này luyện phù linh huyết khiếu, không có gì bất ngờ xảy ra chờ đến chính mình 36 khiếu toàn bộ triển khai, có thể cho chính mình mang đến gấp 5 lần chính là về phần gấp 6 lần pháp lực dự trữ tăng lên đây chính là đỉnh tiêm tông môn truyền thừa. Vì cái gì bá chủ tông môn vĩnh viễn là bá chủ tông môn, đỉnh tiêm thế lực vĩnh viễn là đỉnh tiêm thế lực. Không có gì ngoài nhân tài bên ngoài, truyền thừa ở giữa chính lệnh cũng là căn bản không thể coi nhẹ. Thí dụ như lần trước cho Trần Kỷ tạo thành viên phất tử thành, lấy Trần Kỷ tự thân làm tiêu chuẩn cơ bản, cân nhắc sức chiến đấu, Từ Thành tại đồng bậc ở giữa, giết vạn đạo hồn những này khấu quan tu sĩ, đơn giản chính là giết gà làm thịt chó, không hội phí thổi bay chi lực. Mà Từ Thành cũng bèn bèn Kim Đan tông môn tiên tiêu chuẩn nhân, còn không phải nguyên anh bá chủ tông môn truyền nhân đây chính là truyền thừa mang tới chiến lệnh. Không đúng, chính mình cái này còn bèn bèn chỉ là đỉnh tiêm tông môn truyền thừa đồ ròm. Hoặc là nói, giản dị bạn, chính mình là có thể xác định, Luyện phù linh quyết khiếu nhất định cùng Thần Phụ tông, Thần Phụ cử luyện, có quan hệ gì? Nhưng là cụ thể có quan hệ gì, chính mình cũng không rõ ràng. Ngoại giới đối thần phù tông tu sĩ, thường thường dùng mây ngông như biển mây, để hình dung. Chỉ hắn lấy mây không hết, dùng mây không hết pháp lực dự trữ cùng phù lục dự trữ. Cho dù là cùng là bá chủ tông môn, thần phù tông tu sĩ, đơn thuần pháp lực dự trữ, thường thường đều là còn lại bá chủ tông môn truyền nhân mấy lần. Chẳng qua là tinh thuần trình độ bên trên sẽ hơi kém một chút. Nhưng là mình pháp lực đến từ Lạc Diệp thần tông, truyền thừa, tại tinh thuần trình độ trên cũng là cực kỳ ưu tú. Lại không biết chờ đến luyện phù linh quyết khiếu viên mãn về sau chính mình, có thể không đạt tới một chủng loại giống như trạng thái pháp lực dự trữ mênh mông như biển mây. Chân Kỳ yêu cầu không cao, có thể có một nửa trình độ liền tốt. Suy nghĩ lưu truyện, Chân Kỳ cũng vui vẻ tiếp nhận cái này theo khiếu huyệt mở rộng, mang tới một điểm yếu ớt tác dụng phụ. Dù sao, nền đúc chắc cơ sở mới là trọng yếu nhất. Dựng thành đạo cơ trước kia, có thể có từ trên căn bản cường hóa tự thân chiến lực hiệu quả, không có đạo lý không to hành. Sau đó, Chân Kỳ cũng chưa trực tiếp đứng người lên, mà là phất ống tay áo một cái, trước mắt trên mặt đất, trong đáy mắt liền có thêm mấy sắp phù lục. Chân Kỳ cũng sẽ không quên, vô luận là chính mình luyện phù linh quyết, vẫn là thần phù tông thần phù cử luyện. Đoàn dưỡng bảo phù Mới là loại công pháp này chân chính hiệu quả, cũng là chiến lược tăng lên đầu to đem chính mình tự tay lựa chế, đồng thời còn lại đặc thù ấn ký phụ lục thu vào chính mình mở rộng khiếu huyết bên trong. Lấy sinh mệnh lực của mình, pháp lực, mỗi giờ mỗi khắc chậm rãi thấm vào lấy phụ lục, khiến cho trở thành bả phụ, đối với phổ thông phụ lục tới nói, bả phụ hiệu quả sẽ tăng lên nhiều vô cùng. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, vậy phải xem tu sĩ tại luyện phù linh quyết thiếu, thần phù cử luyện, trên tạo nghệ, cùng ẩn dưỡng thời gian. Chân kỳ lúc này, chính là có chút xoắn xuýt, chính mình cái thứ nhất ẩn dưỡng phụ lục, hẳn là cái gì? Dựa theo chính mình những đũa chú này, bản thân phẩm giai đến xem, chính mình hẳn là không chút do dự lựa chọn quận dưỡng, Hóa Long phủ. Nhưng là từ thời gian tuyến nhìn lại, chính mình có thể là tuần dưỡng, Kim cương phủ, mới là chiến lược tăng lên tối ưu giải. Dù sao, trong ngắn hạn thể phách mới là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Hay là, quận dưỡng Kim cương phủ có thể mang đến mức độ lớn nhất hộ thân năng lực cùng cảm giác an toàn. Hay là, thân hinh phủ cũng có thể hơi đền bù chính một cái tại tốc độ, phương diện quyết điểm. Dù sao, trời đấu linh phong vực không tốt gặp người. T, Trần Kỳ hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là không tốt tuyển. Tuy xoan suất về sau, Chân Kỷ vẫn là lựa chọn kim cương phủ, mà không có lựa chọn hóa long phủ. Mặc dù kim cương phủ vẻn vẹn cơ sở phù lục, nhưng lại là thời gian ngắn vừa nhất phối chính mình, đồng thời có thể mang đến tức thời chiến lực tăng lên. Chân Kỷ vẫn là ý nghĩ kia, chúc cơ trước kia, không nhìn dây dài, chỉ nhìn bản tuyến. Cái gì lâu dài lựa chọn chờ chúc cơ sau này hay nói? Bất quá, chúc cơ về sau, vẫn là phải mau đem Long hổ kim cương phủ, chế bức tranh phương pháp đoạt tới tay. Long hổ kim cương phủ, một loại có chút nổi tiếng phù lục. Xuất tử, Long hổ chùa Một tên Phật môn tiền tu trong tay, có thể trên phạm vi lớn toàn phương vị tăng lên tu sĩ thể phách. Nghe nói, kia pháp hiệu Chí Sâu, lão tiên sư, lấy bản thân Phật môn đại kim cương thể phách, cộng thêm Long hổ kim cương phụ hiệu quả về sau, có thể xé xác nguyên anh ra hộ. Những này đồ đại, Trần Kỷ không biết thực hư, nhưng là có thể xác định chính là Long hổ kim cương phụ, thuộc về là kim cương, hồi xuân, thần hành, ba loại cơ sở phụ lục hợp lại làm một sau cứu cực tiến giai phiên bản. Tại nhị giai phụ lục bên trong, đều thuộc về là hi hữu nhất loại kia đối với Trần Kỷ loại này thể tu tới nói, càng là hoàn mỹ nhất vừa nhất phối phụ lục cũng đã liệt ra tại Trần Kỷ kế hoạch sổ ghi chép bên trên. Mặc dù chính Trần Kỷ chỉ có luyện khí kỳ, nhưng là lấy Trần Kỷ hiện tại phụ lục tạo nghệ, cộng thêm vô tự tư phụ trợ, chế bức tranh nhị giai phù lục cũng sẽ không rất khó khăn. Suy nghĩ lưu chuyển gặp, Trần Kỷ giơ tay lên, rút ra một trường kim cương phù, bằng phẳng rộng rãi trải tại trước mặt. Sau đó, đưa ngón trỏ ra, đem chính mình một giọt tinh huyết bức ra, nhỏ xuống tại tấm kia rút ra kim cương phù bên trên. Ông. Theo Trần Kỷ tinh huyết nhỏ xuống tại tấm kia sớm đã lưu lại ấn ký kim cương phù bên trên. Đương nhiên, giọt kia tinh huyết trực tiếp lưu động bắt đầu, trực tiếp đem trọn cái phù lục ba khóa vì theo thứ bảo. Sau đó, Trần Kỷ bấm niệm pháp quyết nhập chú, đưa tay một điểm, tâm kia bị tự thần tinh huyết thấm vào kim cương phù, liền bỗng nhiên thu nhỏ. Một mực thu nhỏ đến mắt thường khó phân biệt một điểm, tùy theo thẳng tắc vào Trần Kỷ khiếu huyết bên trong. Theo chương này kim cương phù tiến vào cầu khiếu huyết, cũng đại biểu cho thứ nhất chương bảo phù, cứ như vậy xong rồi. Mặc dù tạm thời cũng không có cái gì quá lớn tăng lên, cần thời gian đi chậm rãi dần dưỡng. Nhưng là Trần Kỷ hay là cảm thấy vui vẻ. Vô luận là pháp lực dự trữ phát triển vẫn là bảo phù dần dưỡng, đều để Trần Kỷ cảm thấy có một điểm vui vẻ. Những năm này Trần Kỷ chỉ có loại này tự thân có nhìn gặp tăng lên thời điểm, mới có chút tâm tình chập chờn. Hắn cũng đối loại cảm giác này rất là nghiện. Nhẹ gật đầu, sau đó, Trần Kỷ đi ra trong phòng, lấy ra nguyên một bình thú lương hoàn đổ vào trong tay, toàn bộ bóp nát, sau đó, một thanh vung vào bạch tê hồ bên trong. Trong hồ ngân ngư đột nhiên mạnh cẫng, nhảy nhót lên trên mặt nước, từng ngụm tranh đoạt lấy Trần Kỷ tung xuống thú lương hoàn. Trải qua mấy năm, bạch tê hồ bên trong những loài ngân ngư cũng đã phát triển đến rất lớn một cái quy mô. Nhận được Trần Kỷ thường thường ngay tại bạch tê hồ bên trong nhỏ lên mấy giọt thập lũ, đốt mấy điểm ngập lộ. Những loài ngân ngư phẩm tướng thậm chí có thể muốn so năm đó Ngân Ngư Trần Gia nuôi con muốn càng tốt hơn. Giữa chưa cho các ngươi ăn mật, ban đêm ta dùng các ngươi ăn mật. Lại một thanh thú lương hoàn tu ra, Trần Kỷ nói nhỏ: "Công bằng đi." Trong thoáng chốc, lại là thời gian 3 tháng đi qua. 3 tháng này, các loại kỹ nghệ cùng pháp thuật đều đều đâu vào đấy tăng lên. Trần Kỷ Đan phường cũng đã đánh ra chính mình nhãn hiệu, tại Bắc Đảo Liên phường thị đã coi là có chút danh tiếng, thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn hàng đầu. Cũng không phải Trần Kỷ chất lượng, thật so Bắc Đảo Liên trong phường thị những cái kia Đan phường muốn tốt rất nhiều. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Trần Kỷ luyện đan kỹ nghệ mặc dù tiến bộ nhanh chóng, Nhưng là so với một chút uy tín lâu năm luyện đan sư, vẫn là hơi có không bằng. Chủ yếu nhất vẫn là giá cả. Bởi vì Trần Kỷ mỗi ngày đều muốn luyện đan, đồng thời nhất định là soát đủ đầy đủ độ thuần thục mới có thể đình chỉ đối với cái khác luyện đan sư mà nói, Trần Kỷ vật liệu tiêu hao tương đối nhanh, càng cần hơn chạy trở về tư kim. Cho nên, cũng liền đánh lên giá cả chiến. Bởi vậy, ngược lại là tìm tới một chút chỉ trích, cùng một chút đồng hành như có như không xa lánh đối với cái này, Trần Kỷ cũng liền tuần lúc ấy không nhìn thấy. Trần Kỷ đúng là đến thời kỳ mấu chốt, đã tại làm chút cơ chuẩn bị đặt tại bình thường, hắn là không thể nào làm loại này làm náo động sự tình. Nếu như tất yếu phải vậy, thời khắc mấu chốt xuất thủ trấn nhiếp một cái liền tốt. Thanh đằng Tiên Kỷ Trần cùng Tam Tài Đạo tiểu gia tiến tuổi rồi, trấn không được Tông Nguyên, nhưng là trấn nhiếp một chút phổ thông luyện đan sư vẫn là đầy đủ. Nói tới Tông Nguyên, Trần Kỷ cũng có âm thầm chú ý bất quá, tại Trần Kỷ đạt được trong tin tức, thời gian nửa năm này, Tông Nguyên một lần bác đảo liên không, có đi ra, cũng không biết rõ đang bận thứ gì. Mà lại, nghe nói nửa năm này gặp, không có gì ngoài chính mình bên ngoài, lại cùng hô hai tên tu sĩ, triệt để trở mặt rồi. Trong đó một tên là luyện khí hậu kỳ tán tu, năng lượng không lớn, chỉ là xoán suất một chút thân hữu, vây lại Tông Nguyên luyện khí cửa hàng, cửa ra vào về sau bị Nam đạo liên chấp pháp đổi đi, mặc khắc một tên tu sĩ địa vị thì phải lớn hơn nhiều, là Long Ngư trung gia một tên chi mạch tu sĩ. Cái này Tông Nguyên chiếu hô không lẫm, Trần Kỷ cũng không biết rõ vì cái gì, mà lại, bởi vì Trung Vương hai người tại Bắc đạo liên cố ý tuyên truyền nguyên nhân, cộng thêm cái này mới một lần cùng trung gia chi mạch tu sĩ kết liệt. Tông Nguyên cái này vạn đạo hồ thứ nhất luyện khí sư, đoạn thời gian gần nhất, danh tiếng có thể nói là rất xuống ngàn trượng đối với những này, Trần Kỷ cũng không quá quan tâm. Nhưng là trong khoảng thời gian này, ngoài ra Tông Nguyên cùng Khâu Gia Khâu Tử Quỷn đi đặc biệt gần, ngược lại là có chút đệ Trần Ngũ Kỷ chú ý Khâu Tử Quỷn, mặc dù không phải Khâu Gia mấy cái kia nhà ở hậu tuyển, nhưng cũng tính được là là chủ mạch tiểu thiên tài. Tại Khâu Gia, địa vị rất cao. Diễn hắn không sẽ chọc trò phiền phá gì đi. Cho đến ngày nay, tại Vạn Đảo Hồ, ném đi, Kỷ Trần, cái thân phận này không nói, có thể để cho Trần Ngũ Kỷ kia nguyên khí thể lực quả thực không nhiều. Khâu Gia, tuyệt đối tính một cái. Hảo hảo tra một chút, không có vấn đề gì, chờ hắn ra nam đạo liên phồn thị, trực tiếp giết hắn. Suy nghĩ lưu chuyển, chân khí cũng triệt để định ra giết ý nghĩ của hắn. Tất một một lát về sau, và tê hổ trang viên bên trong. Nam ít. Theo Trần Kỷ đột nhiên ngửa về đằng sau lên, cả người đều như là trống chất, hướng về sau cực tốc bay ra. Bất quá, hắn là bị đánh ra ngoài, ma xuất thủ người, không đúng, là xuất thủ hầu tử, thì là đang đứng ở phía xa, khi mắt càng không ngừng cười. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là A Kim. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Trần Kỷ luyện thể tiến cảnh, còn kẹt tại một cái nửa đời, cùng loại với bình cảnh tình huống. Nhưng lại A Kim lại vô thanh vô tức dẫn đầu đột phá. Ngay tại vừa mới thường ngày đối luyện quá trình bên trong, A Kim đột nhiên phát lực một cái hầu quyền, trực tiếp đem Trần Kỷ đánh bay. Ta còn không bằng cái hầu tử." Vướt vút ngực, chân khí không khỏi có chút phấn đàn. A Kim đột phá, từ bên ngoài bên trên, căn bản nhìn không ra. Cho tới nay, tương đối bình thường thể tu mà nói, A Kim lui thể, chưa hề cũng sẽ không tràn ra cái gì huyết khí. Bên ngoài bên trên, căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Từ trước đến nay vẹn vẹn chỉ là theo tiến cảnh càn mạnh, thể phách càng mạnh mà tôi đại đạo đơn giản nhất, xưa cũng đến cực điểm. Không đánh cũng đánh, người đến. Nhìn xem đối diện kích động A Kim, chân khí chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. Sau đó, đưa tay hướng lên chỉ đi qua. Chỉ gặp đang có hai thân ảnh Tại Lê Hoa đạo trận pháp bên ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung. Trương gia hai huynh đệ, bọn hắn đến làm gì? Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chương 176, Luyện thể tứ trọng. Chương 176, Luyện thể tứ trọng. Thu xếp tốt A Kim, để nó tiếp tục một người đi vui chơi, Trần Kỷ liền mở ra trận pháp. A Kim tiến giai, bản thân không có gì động tĩnh, càng không cái gì bên ngoài hiển hóa, Trần Kỷ cũng không lo lắng bại lộ. Chỉ có thể nói là hoàn toàn như trước đây, từ ban đầu, A Kim bên ngoài trên liền xưa nay sẽ không có thay đổi gì đừng nói là cùng phổ thông yêu thú so. Dù ai nhìn xem, A Kim đều là một cái bình thường thế gian hầu tử. Thêm nữa chính A Kim linh trí đã mở, bản thân cũng coi như thường mình, cũng sẽ không hiện lộ dị thường. Vương Hoa Đan đã từng hỏi qua Trần Kỷ, tại sao muốn nuôi một cái không hiểu thấu hầu tử đối với cái này, Trần Kỷ cũng chỉ là lắc đầu, thuận miệng qua loa đi qua. Gặp qua kỳ đại hữu, gặp qua hai vị đại hữu, riêng phần mình đánh cái chắp tay, chắp tay thi lễ về sau, Trần Kỷ cũng liền đem Trương Gia huynh đệ đưa vào đại khách trong phòng. Vài câu đơn giản hàn huyên về sau, Trương Gia hai người huynh đệ cũng đều minh bạch Trần Kỷ sự sự quen thuộc, cũng không nói nhảm trực tiếp xuất ra một kế đăng vương cho Trần Kỷ đưa tới. Kỳ đạo hữu, cái này Bách Hoa Đàn là ta Bách Hoa Đạo trưởng gia tổ truyền đang năng lực, đối diện ứng công pháp của chúng ta, đã có thể phụ trợ tu hành, lại có thể tăng lên chiến lực. Đây không phải là mắt nhìn xem đi săn lại muốn bắt đầu, chúng ta nghĩ đến Uỵ Thác Kỳ đạo hữu, giúp ta huynh đệ hai người luyện chế một món. Trương Thiết Sơn nêm hai nói, "Ừm." Trần Kỷ hơi xem một lần đăng vương, chân trơ một cái về sau, nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề, nửa tháng sau đạo hữu tới lấy là đủ." "Tốt, vậy liền như thế định ra." Nghe vậy, Trương Thiết Sơn cũng nhẹ gật đầu cho Trần Kỷ đưa qua một cái túi chứa vật, nói, "Đây là vật liệu cùng linh thạch, phiền thúc đạo hữu." "Không sao, không sao." Tiếp nhận vật liệu cùng linh thạch, Trần Kỷ ngoài miệng Hàn Huân. Trương Gia huynh đệ cũng rất hiểu chuyện, cũng không ở đây tiếp tục trì hoãn Trần Kỷ thời gian, hơi vừa chấp tay, liền đứng dậy đi. Trương Thiết Sơn, Trương Lâm Hải hai huynh đệ đều là tham gia qua trận kia đại chiến người, cũng coi như được tiểu gia đáng tin minh hữu. Cho dù là Trần Kỷ lại trạch, cũng đều là người quen cũ. Trong đó, Trương Thiết Sơn càng là lại một lần thay thế Trần Kỷ vị trí, cùng Trung Vương Tổ hai người đội, tham gia không xa lần tiếp theo đi săn. Loại sự tình này, kỳ thật cái này nửa thời kỳ đã phát sinh không biết. Theo Trần Kỷ, hiện ra, luyện đan sư thân phận đồng thời không tầm thường, ký nghệ về sau, rất nhiều người cũng đều tìm được Trần Kỷ, muốn hắn hỗ trợ khai lò luyện chế một chút đan dược. Nhất là rất nhiều lệ thuộc vào Bắc Đạo Liên một chút còn lại hoàn đạo, Trần Kỷ căn bản liền kệ không có biết, nhờ quan hệ nắm đến trung ương tiểu mấy người trên thân. Bất quá mấy người cũng đều biết rõ Trần Kỷ tính tình, liền đều nhất nhất thay Trần Kỷ từ chối nhã nhặn. Thậm chí đều không có truyền đến Trần Kỷ nơi này, đây là về sau mọi người chợt có nói chuyện phiếm ngên lên, Trần Kỷ mới biết đến. Cái này cũng có thể nhìn ra được, luyện đan sư địa vị cao thượng cùng tầm quan trọng. Đan dược tại tu tiên giới là chân chính trên ý nghĩa siêu cấp đồng tiền mạnh, thậm chí là có thể trực tiếp làm đồng giá linh thạch sử dụng. Mà lại, rất nhiều người tu luyện đặc thù công pháp hoặc là pháp thuật cũng phải cần đặc chế đan dược làm phụ trợ. Mà loại này đặc chế đan dược tại trong đan phường, cơ hội là không mua được, chỉ có thể đích chế. Tuyệt đại đa số cỡ nhỏ hơn đạo là không có đủ chính mình bồi dưỡng một tên đan sư điều kiện cùng năng lực, chỉ có thể ủy thác luyện chế. Nhất là kiều ra một chút minh hữu đạo, phổ biến đều không phải là quá mạnh, đều được cho cỡ nhỏ hơn đạo. Cho nên Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng thành bài trái thơm ngon. Cái này cũng bên cạnh mặt đã chứng minh luyện đan sư lực ảnh hưởng. Tối thiểu nhất tại luyện khí kỳ cùng nhất giai kỹ nghệ, tại lực ảnh hưởng phương diện, tuyệt đối là lớn hơn còn lại kỹ nghệ. Mà lại, trên thực tế, Trần Kỷ ý nghĩ, tại gần nhất, cũng có một chút biến động đối với những này huyễn thắc đan dược luyện chế, Trần Kỷ đang suy nghĩ, có phải hay không muốn hết thệ tiếp xuống. Ngược lại không phải bởi vì điểm này linh thạch thù lao, Trần Kỷ chủ yếu vẫn là nghĩ bạch chơi một chút đan phương. Mặc dù những này đan phương bản thân phổ biến giá trị không cao, nhưng là làm đặc biệt đan phương, đều rất là hi hữu. Nhiều hơn học tập một chút, cũng có thể xúc tiến Trần Kỷ đối với Đan đạo lý giải. Chuyện này đối với Trần Kỷ mà nói, rất là trọng yếu. Hắn có dự cảm, chính mình tại Vạn Đảo Hồ sẽ không đợi quá lâu, vừa tận thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều hơn phát triển một cái Đan phương dự trữ đợi đến đi Hoàng Long tiên thành, trong thời gian ngắn, lấy Trần Kỷ hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, hẳn là rất khó cạnh mọ nơi đó thị trường, rất khó hối đoán một chút hi hữu tài nguyên. Muốn tại tiên thành rượi vào kỹ nghệ phong sinh thủy khởi, đánh ra tên danh, tối thiểu nhất cũng phải là nhị giai tiêu chuẩn địa phương nhỏ cũng có địa phương chỗ tốt, cạnh tranh cũng không mạnh đem bạch hoa đan đan phương tu hồi, Trần Kỷ lắc đầu lập tức đi ra trong phòng. Một tháng sau, Trần Kỷ đi vào Nam Đảo Liên Phong Thị, tham gia một trận cỡ lớn đấu giá hội. Là từ Bạch Sảo các dẫn đầu, đông đảo thương hội đồng loạt tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Tại Vạn Đảo Hồ đã là trên cùng tiêu chuẩn. Dĩ vãng cũng có rất nhiều đấu giá hội cử hành, nhưng lại Trần Kỷ phần lớn cũng sẽ không tham gia. Lần này lại không quá đồng dạng, tại chạy ra thông tin bên trong, lần này đấu giá hội bên trên đang có một chút Trần Kỷ cần dùng đến vật liệu, Thất Mộc Linh Hảo. Phi thường phổ thông một trồng linh thực, nhưng lại tăng thêm, trăm năm, cái này tiền tố về sau, tại lần này đấu giá hội bên trên thậm chí đã đến dự vào sau vị trí ngũ hành linh ảo, loại này cơ sở linh thực, cao năm trên thực tế cũng không phổ biến, nhưng là cũng không hi hữu. Nghe mâu thuẫn, kỳ thực lại không phải. Thường thường đều là chuyên nghiệp linh thực sư đại lượng trọng chọn, cùng một chút cỡ lớn thế lực kết nối. Chuyên môn cũng ứng. Thế lực nhỏ chính là về phần tán tu, lại ít có phương pháp có thể thu hồi được. Cho nên, mặc dù cũng không hi hữu, nhưng là lưu lạc ở trên thị trường cũng không nhiều. Nói một cách khác, đều là bán buôn, ít có bán lẻ. Lúc này Trần Kỷ tại học tập trường Xuân Linh Quang, về sau cũng đã có năng lực trở thành loại này chuyên nghiệp linh từ sư, thậm chí là so so với bọn hắn chuyên nghiệp nhiều, nhưng là Trần Kỷ cũng không có trở thành, nhà cung cấp hàng, ý nghĩ, trưởng Xuân Linh Quang vẫn là phải cho mình cần dùng đến linh thực đến đến dùng. Tăng lên chiến lực, xúc tiến tu hành, khẳng định là muốn so linh thạch tới quan trọng hơn. Linh thạch cái này đồ vật, tác dụng chính là phụ trợ tu hành mà thôi. Không thể lẫn lộn đầu đuôi điểm này, Trần Kỷ thấy rất rõ ràng. Ngoài ra, Trần Kỷ ngược lại là cũng muốn vũ trang chính một cái, làm điểm cao tiêu chuẩn pháp khí sử dụng. Dù sao, phổ thông pháp khí đối với Trần Kỷ tới nói, thật sự là không có tác dụng gì. Vì hết tâm tư thôi động pháp khí, hiệu quả còn không bằng chính mình tiện tay một đạo pháp thuật, cái kia còn dùng cái gì pháp khí. Lúc đầu Trần Kỷ chuẩn bị thay hình đổi dạng, thử lấy một cái thân phận mới, đi tông nguyên nơi đó dùng nhiều tiền may mấy bộ. Thậm chí liền đi Tử Ngọc Tiên Thành đem tử thanh những cái kia đồ vật xuất thủ chuẩn bị đều làm xong. Nhưng là hiện tại xem ra, may mắn không có đi. Cái này tông nguyên hô chính mình về sau, liền chung gia người đều giám hộ, làm người thân phận đi, đoán chừng nhất định là cái gì đều không cầm về được. Mà lại, tháng này thời gian, chính mình cũng một mực để hồ sơ phái người nhìn chằm chằm hắn cửa hàng. Có lẽ là biết mình đã tội người. Cái này tông nguyên cho tới bây giờ, cơ hồ đều là không ra Bắc đạo liên phạm vi thế lực. Trần Kỷ muốn giết chết hắn, nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Lắc đầu, tại người đông nghìn nghịt bên trong, Trần Kỷ đi vào bách sào các đấu giá hội. Hoàn toàn như trước đây, Trần Kỷ cũng là sửa thân phận, đồng thời lấy ra một nhóm phụ lục, làm vật đấu giá, hối đoái một chút linh thạch. Tại dẫn đường thị nữ dẫn đạo dưới, Trần Kỷ đi vào chính mình vị trí bên trên ngồi xuống. Nhìn trước mắt nội trận sản phẩm, một bản thần thức tu luyện công pháp, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Thứ việc không thấy được, nhưng là nghe Cửu Huyền Thượng nhân miêu tả, công pháp này cùng mình Thiên Tư Vạn Nghiệm quyết kém quá xa, căn bản không cách nào so sánh được. Thần thức tăng lên tốc độ rất chậm, phương thức công kích cũng vẹn vẹn chỉ có cường hóa cơ sở, thần thức chấn nhiếp, cũng không có đúng nghĩa thần thức thủ đoạn công kích. Loại này rác rưởi thần thức công pháp, vẫn còn so sánh không lên Trần Kỳ tay. Hừ, a, quắc trá, bản này từ vũ chân nơi đó có được truyền thừa. Trần Kỳ là thật không nghĩ tới loại tiêu chuẩn này, thần thức công pháp đều có thể trở thành nội trận phẩm đấu giá hội bên trên, thường thường đều là càng đến gần sau thương phẩm giá trị càng cao, dùng để treo người xem chờ mong cảm giác. Nhưng là kiện thứ nhất vật đấu giá không đồng dạng, thường thường đều là phẩm giai cực cao, gần với mấy cái áp trục vật đấu giá tồn tại. Nhưng nhìn người trung quanh phản ứng, Đối với cái này vật đấu giá rõ ràng là rất hài lòng chính là về phần chân kinh. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình đối với thần thức công pháp trình độ hiếm hoi lý giải không đủ. Sau đó, Chân Kỷ lắc đầu, cũng liền không còn suy nghĩ những thứ này. Hai canh giờ về sau đấu giá hội thuận lợi kết thúc, Chân Kỷ cũng vừa lòng đắc ý đập tới mình muốn trăm năm ất mục linh thảo, mà đội thành bên ngoài 1 phần trăm năm nhâm thủy linh thảo thì là bị bảo thuyền phường thị, lưu lại sư, chụp đi. Cũng là một tên vạn đạo hộ đỉnh tiêm luyện đan sư, tiêu chuẩn, cùng thế luôn an hẳn là tại sản sản với nhau. Khẳng định là lớn hơn hiện tại Chân Kỷ. Trên phố luận đàm Cái này Lưu đại sư là trung gia ngự dụng luyện đan sư một trong, Trần Kỷ cũng không biết thật giả, cũng không quan tâm. Thử cùng hắn cạnh tranh một cái Nhân Thủy Linh thảo, nhưng là thất bại. Không có cách, tại Vạn Đảo Hồ, thủy trúc mới là chủ lưu, Nhân Thủy Linh thảo cạnh tranh xác thực so ớt một linh thảo kịch liệt quá nhiều. Trần Kỷ không là nhân tình lói đời, là thật không cạnh tranh được. Dù sao, Trần Kỷ phần lớn thu hoạch cũng không biến hiện, lúc này vẫn tồn tại dưới hàng đạm bên trong túi trữ vật. Sau đó, Trần Kỷ đi ra đấu giá hội, một mực sửa thân phận, chuẩn bị mua chút cơ sở tài liệu luyện đan. Còn có thường ngày cần thiết yêu thú thịt cái gì đi trên đường, Trần Kỷ rõ ràng phát giác được gần nhất bầu không khí khác biệt. Cửa hàng trong phường thị, rõ ràng người lui tới lưu không bằng trước kia. Phù lục, pháp khí loại này đồng tiền mạnh, gần nhất đều có khác biệt biên độ tăng giá. Nhất là phù lục, đã tròn vẹn tăng ba thành, Trần Kỷ cũng bởi vậy nhỏ kiếm một bút. Chính là bởi vì đi săn gần nguồn nhân. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người đang tìm riêng phần mình đồng đội, muốn tham dự đi săn. Nhất là luyện đan sư, trận pháp sư, phù lục sư, khôi lỗi sư loại này đồng đội, thì càng tụ truy phủ đối với cái này, Trần Kỷ ngược lại là có khác biệt ý nghĩ, hắn cảm thấy Đi săn loại sự tình này, sớm tối đều muốn xảy ra vấn đề. Yêu tộc làm sao lại hảo tâm như vậy, từng lần một cho Vạn Đảo Hồ đưa tài nguyên. Nhất là làm Trần Kỷ minh bạch, cái này cái gọi là đi săn, cùng phía dưới Kim Liên có quan hệ thời điểm. Trần Kỷ thì càng chắc chắn ý nghĩ này. Mà lại, đi săn, cái này đồ vật, là bởi vì Vạn Đảo Hồ tại một nhờ, Thủy Nguyệt khương ra, trận pháp có năng lực xử lý, mới gọi đi săn, đổi một loại tuyệt pháp, kỳ thật. Hắn gọi thú triều. Theo Nương Thủy Linh thảo còn có mấy loại chính mình cùng A Kim thích ăn yêu thú thịt đều mua xong. Trần Kỷ lại bổ một chút, thú lương hoàn, dự trữ. Tu luyện, loại này đồ vật, Trần Kỷ tạm thời còn không có lấy tới Đát Vương, y nguyên chỉ có thể mua sắm đợi đến có thể tự mình luyện chế ra. Trần Kỷ cảm thấy, chính mình luyện, nhất định so bên ngoài mua càng tốt hơn ăn nhiều một chút phẩm cấp cao thú lương hoàn, chính mình yêu thú cũng có chỗ tốt. Về phần tại sao là chính Trần Kỷ ra mua, mà không phải Hồ Sâm, thì là bởi vì, gần nhất tựa như là hồ gia gia chút vấn đề, lâm thời để Hồ Sâm trở về một đoạn thời gian, Trần Kỷ cũng chỉ có thể chính mình mua sắm nguyên vật liệu, vừa vận mượn nhờ lần này đấu giá hành trình, cũng không chỉ hoãn tu hành. Trong khoảng thời gian này, Hồ gia mượn Hồ Sâm ánh sáng, leo lên tiểu gia phát triển cũng không tệ. Ngày tiếp theo, hồ Sâm cái này, con hoàng tại hồ gia bên trong, cũng thành bảnh trái thương ngon địa vị rất cao, thậm chí một lần truyền ra hắn phải thừa kế hồ gia tin tức đương nhiên, ở trong đó, lớn nhất nguyên nhân vẫn là Trần Kỷ. Bởi vậy, hồ Sâm đi tìm chứng minh, Trần Kỷ tự nhiên là không thèm để ý những này việc vặt, liền để chính hắn định đoạt. Bất quá, căn cứ hồ Sâm thái độ, Trần Kỷ cũng hiểu được, hồ Sâm đối với hồ gia lỏng cảm mến không mạnh, chuẩn bị triệt để dọn nhà ngược lại lên hoa đảo trên. Trần Kỷ vẫn là lười nhắc quản, đối với hồ Sâm, Trần Kỷ chỉ muốn mau chóng dọn xét ra đến, hồ Sâm huyết mạch đến cùng là cái gì? Mua sắm xong xuôi, Trần Kỷ một khắc không lưu, liền trực tiếp ra phường thị, chuẩn bị trở về Lê Hoa Đảo. Bay khỏi Lê Ma Đảo trên đường, Trần Kỷ cũng cảm giác được mấy câu âm thầm theo dõi tu sĩ khí tức. Cảm nhận được cái này mấy câu tin tức, Trần Kỷ còn tưởng rằng chính mình lại bị cướp tu để mắt tới. Lại bay sau khi cảm giác được đằng sau truyền đến chiến đấu, mới minh bạch cũng không phải là nhắm vào mình. Thật đúng là Mai kia bị giáng cán, 10 năm sợ dây thử. Bạch Địch xuất hiện trước đó, liền đầu này trên đường về nhà, Trần Kỷ bị cướp tu đánh cắp trọn vẹn bốn lần. Về sau Trần Kỷ biết được là trừ gia xuất thủ, cũng liền có Bạch Địch xuất hiện. Trừ gia sợ không phải hiện tại cũng còn không minh bạch, cái này không hiểu thấu Bạch Di tại sao muốn nhắm vào mình gia tộc đương nhiên, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không đem một cái sắp nghị giai thể tu cùng một tên tiểu gia tinh thông triển nhiều thuật tán tu liên hệ với nhau là được rồi. Nửa tháng sau, Trương gia huynh đệ tới cửa, đem luyện chế tốt Bạch Hoa đan lấy đi đồng thời, trên tay Trần Kỷ mua một nắm Phúc Hải Hoàn, làm dự bị. Sau đó một đoạn thời gian, theo đi săn thời gian tới gần, Trần Kỷ Phúc Hải Hoàn, cơ hội bán được kết thúc hàng. Chỉ cần có thể cùng tiểu gia dính líu quan hệ, cơ hội đều đến Trần Kỷ nơi này mua lấy một chút Phúc Hải Hoàn. Trần Kỷ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hào Hào kiếm lợi một bút đương nhiên, Phúc Hải hoàn hy sinh chính là thủy nguyên đan luyện chế thời gian, một nguyên đan độ thuần thục vẫn là trước sau như một vụt vụt dâng lên. Mà trong khoảng thời gian này, không có gì ngoài luyện đan bên ngoài, lớn nhất cải biến chính là Trần Kỷ kết thúc đối luyện câu. Bởi vì tiến giai 6 a kim, đánh Trần Kỷ quả thật có chút quá dễ dàng. Thương thương đều là một quyền phía dưới, Trần Kỷ liền muốn bay ra thật xa. Trần Kỷ cũng lời chịu ngược, rước khoát đem nó đình chỉ, đem thêm ra tới thời gian, chia lại đến luyện thể bên trên. Lại 2 tháng sau, một cái không có quan hệ gì với Trần Kỷ, nhưng lại dẫn động tới Trần Kỷ nỗi lòng sự kiện, bắt đầu Vạn Đảo Hồ một vòng mới đi săn, chính thức bắt đầu. Mà trừ cái đó ra, Lê Hoa Đạo bên trong Trần Kỳ thì là không quan tâm, càng để ý dưới mắt vấn đề. Hắn, cũng ngay tại thời khắc mấu chốt đột phá, luyện thể tứ trọng, chương 177. Lựa chọn. Chương 177, lựa chọn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời đang sáng, ánh nắng công bằng, công bằng vậy vào cả tòa Lê Hoa Đạo bên trên. Cả tòa Lê Hoa Đạo bên trong sương trắng tràn ngập, che đậy tuyệt đại đa số tầm mắt cùng ánh nắng. Trần Kỳ tại cả tòa ở trên đạo bố trí tất cả trận pháp, đều đã toàn bộ mở ra. Kinh cùng pháp lực ba động tràn ngập trong không khí, lại bị sương mù che lấp hình thành một đạo đạo quang liên. Phía trên ngưng bích ngai, ngồi xếp bằng chân kỵ, toàn thân đỏ thấm huyết khí tràn ngập, lấy làm trung tâm, ngay tại dần dần mở rộng đồng thời, hàng tóc đen đầy đầu không gió tự lên, tùy ý tung bay đã tiếp tục mở ra thật lâu hự một quyết, cùng theo đó đóng lại. Theo những năm này để dành tới sắc khí, không che giấu chút nào phóng thích, cùng huyết khí tạm xen lẫn trong cùng một chỗ. Cả tòa ở trên đạo đã là dân chúng lầm than khắp nơi đám yêu thú trực giác quá cường đại, kia cô kinh khủng huyết sát khí hơi thở, để bọn hắn bản năng cảm thấy bất an. Nhất là những cái kia hồn đảo ngoại vi dê gia yêu thú, càng la từng cái đỏ trong mắt, điên rồi đồng dạng dạo bước gào thét đan hướng về phía đối phương biểu hiện ra công kích tư thái, làm cho chuyện lấy an ủi phòng ngự. Mà hơn đảo nội bộ, Trần Kỷ yêu sủng nhóm. Không có gì ngoài A Kim cùng hai cái người gỗ không bị ảnh hưởng bên ngoài, hai đầu cổn địa thử đều bị dọa đến run lên bẩy. Hang chuột bên trong, A Tử cùng Á Thử cũng đã ôm ở cùng một chỗ, cái này tựa như ấm áp hình tượng, trên thực tế, chỉ là báo đoàn sưởi ấm phương thức. Theo Trần Kỷ nhắm mắt thời gian căng dài, kia kinh khủng sát khí tràn ngập liền càng căng trương. Cùng Trần Kỷ đỏ thấp huyết khí, đã triệt để từng cục cùng một chỗ, rốt không rõ, điểm không rõ. Thẳng đến tốt một một lát sau, Trần Kỷ đột nhiên mở hai mắt ra, Lâu hạp hai mắt, tựa hồ bắn ra hai đầu tinh quang, như là hai cái đèn điện, sáng ngời có thần, ánh mắt xuyên thấu huyết khí cùng xương ngủ, lác ra một đạo thần uy. Sau đó, chân kỳ chậm rãi đứng dậy. Theo Trần Kỷ bắt đầu chuyển động, kia càng thêm tràn ngập đỏ thấm khí huyết cùng huyết sát chi khí, cũng theo đó bắt đầu chuyển động đứng người lên về sau, Trần Kỷ giơ tay lên. Chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản, lại bỗng nhiên không hiểu, những cái kia chuyển động theo hắn đỏ thấm khí huyết, đột nhiên lấy Trần Kỷ làm tâm điểm, tạo thành một trận gió lốc. Ngay tiếp theo trong không khí pháp lực, sát khí cùng nhau cuốn vào, tùy ý kinh khủng xoay tròn. Mà chân kỵ mặt không đổi sắc, thì là đang chậm rãi thu nạp huyết khí, sau lưng mình, hình thành một viên đỏ thấm mặt trời, ba phủ đại người, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ. Hắn cứ như vậy, sau lưng đỉnh lấy cái này đỏ thấm mặt trời, tại cái này kinh khủng vòi rồng bên trong, chậm rãi kéo quyển quân giá. Quân giá chậm mà diên, di mềm mà hữu lực, chính là năm đó Ngũ Cầm dưỡng sinh quyển. Theo quyển giá kéo, dưới chân bộ pháp không ngừng, tràn trề lực quyển lưu chuyển toàn thân. Chân kỵ trong đầu, cũng nhớ lại năm đó Ngũ Cầm tổng cương. Hồ chi uy mãnh, dẫn gan dã mục, Hiệu chi an thư, dẫn đường thận nhân thủy, Gấu chi trầm ổn, dẫn lá lách mộc thổ, Vượn chi linh sảo. Dẫn trái tim bính hỏa, điều chi khinh tiệp, dẫn phổi canh kim. Ngũ cầm thành ngũ hí, ngũ tạng đối ngũ hành. Không biết bất tri bất giác ở giữa, không có gì ngoài quanh thân huyết khí bên ngoài, toàn thân pháp lực cũng bị điều động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Trần Kỷ lúc đầu không nhanh không chậm quy giá, càng lúc càng nhanh. Lại có thể rõ ràng để cho người ta trông thấy đâu ra đấy mỗi cái động tác, lộ ra lúc nhanh lúc chậm, như nhanh như chậm. Nhìn thật kỹ, như là hai người đang đánh quyền đồng dạng. Mà tại Trần Kỷ không ngừng diễn võ đồng thời, Trần Kỷ bên thân, từng kia từng sợi đỏ trong huyết khí, đã dần dần ngưng luyện đồng dạng đang biến hóa, ngưng tụ. Thoạt đầu là một đầu mãnh hổ khiếu thiên, Sau đó là U Lộc Kiệp Hề, Hắc Hùng Chấn Địa, Bạch Viên Bảy Cánh Tay, Hạc Hái Trì Lan. Liên tiếp năm cái hình tượng, theo thứ tự hiện lên, tất cả đều là đỏ thâm huyết khí ngưng tụ. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ vang, sau lưng hình tượng cũng đột nhiên vỡ vụn gây dựng lại. Vô số huyết khí hội tụ, hóa thành một phàm nhân đều mắt trần có thể thấy hư ảnh. Nhìn thật kỹ, đó chính là chính chân kỵ. Không có chút nào che giấu, không có diện tích che phủ cổ chân kỵ bản tướng. Liên chính chân kỵ đều đã đều đã hồi lâu chưa từng gặp qua chính mình bản tướng. Theo kia hư ảnh vừa xuất hiện, tựa hồ có một loại trong cõi u minh đại thế, gia chỉ ở chân kỵ quân thân. Sau đó, sau lưng kia sau lưng to lớn đỏ thấm hư ảnh, vậy mà theo Trần Kỷ, cùng một trô đánh lên quyền đánh giá. Bất quá, cái này một lần ngũ cầm quyền nữa, Trần Kỷ đánh cực kỳ phí sức. Mỗi một cái động tác, Trần Kỷ đều phảng phất hao phí lực lượng toàn thân, khiến cho tiến vào kiệt lực trạng thái. Nhưng lạ quỷ dị chính là, Trần Kỷ toàn thân pháp lực, vậy mà cũng theo Trần Kỷ quyền giá kéo, chảy xuôi đồng thời, hoàn mỹ chu thiên 108 khiếu huyệt, cũng giống như bừng lòng. Vậy mà trong lúc nhất thời, cho Trần Kỷ một loại ảo giác, mình có thể đồng thời mở rộng quanh thân 108 khiếu huyệt cảm giác. Theo Trần Kỷ lại từng lần một quyền giá mở ra, Huyết khí quanh người phảng phất là càng thêm sung mãn. Ngay tiếp theo huyết khí cùng pháp lực đồng loạn, bị sao lương hư ảnh hấp thu mà đi, kia hư ảnh cũng càng thêm mưng thực. Thẳng đến lại tốt một một lát về sau, kinh khủng trung tâm phong bạo, xen lẫn sấm sét vang dội, cuốn phong mưa giảo. Trong lúc nhất thời tận thế cảnh tượng bên trong đang có một lớn một nhỏ hai cái trấn kỵ, đánh lấy ngũ cầm quyền dáng vẻ. Theo thời gian trôi qua, hấp thu trấn kỵ đủ nhiều huyết khí cùng pháp lực hư ảnh, đã gần như triệt để ngưng thực, chỉ thiếu chút nữa liền muốn hình thành thực chất. Kia là hoàn toàn là lấy trấn kỵ khí huyết làm cơ sở, xen lẫn đại lượng pháp lực kinh khủng tạo vật. Ngưng Chân kỵ chợt quát một tiếng, chắp tay trước ngực ở sau lưng hắn to lớn hư ảnh, trong nháy mắt làm ra giống nhau động tác, to lớn cánh tay xẻ qua, nhấc lên mùi bặm, đá vụn bay ra, càng làm cho hòn đảo trên các loại yêu thú tránh lui khủng hoảng. Hư ảnh chắp tay trước ngực một nháy mắt, như là lễ kính thần vật, chỉ một thoáng, vô tận quang mang sáng rỡ. Cái này huyết khí hư ảnh, triệt để ngưng hình mà thành. Sau đó, chân kỵ giang hai tay ra, cả người hiện lên hình chữ đại, không gió mà bay, chậm rãi phiêu khởi. Trực tiếp bay tới kia hư ảnh nơi tìm, như là khống chế lấy kia to lớn đỏ thẫm hư ảnh, trở thành giữa thiên địa chủ thể. Sau đó, Kia kinh khủng cùng Trần Kỷ hoàn toàn giống nhau hư ảnh, đột nhiên thu nhỏ, như là một kiện màu màu tối ra, đem Trần Kỷ bao vây lại. Ông, phản phất lạ vạn đạo huyết khí hồng quang nở rộ, từ Trần Kỷ quanh thân sáng rõ, chiếu chân trời một mảnh đỏ như máu. Trần Kỷ ngay tại kia hồng quang ở giữa, hưởng thụ lấy rèn luyện. Luyện thể tứ trọng, thành. Trong chốc ngắn này, Trần Kỷ chỉ cảm thấy chính mình thu được làm không dư, dùng không hết lực lượng. Cố lực lượng này, chính chạy xuôi qua chính mình tứ chi bách hải, đan điền gân mạch, lần nữa chính cường hóa cân cốt, màng da, huyết nục, nội tạng. Sau đó, Quân thân 108 khiếu huyết đột nhiên mở ra, vô biên huyết khí xuyên vào trong đó đột nhiên mở mắt, Trần Kỷ thậm chí cảm giác lực lượng của mình còn tại tăng lên. Sẽ phải đi vào luyện thể ngũ trọng, luyện thể lục trọng. Thẳng đến, luyện thể lục trọng đỉnh phong đây là căn cơ đầy đủ kiên cố mang tới thu hoạch. Từ khi Trần Kỷ tu hành thể phách bắt đầu, vô luận là cùng trưởng xuân công cực kỳ phù hợp ngũ cầm quyển, vẫn là về sau tối thể quyết, chính là về phần chân chính luyện thể về sau vân xa luyện thể quyết, toàn bộ tất cả đều là tròn đầy nỗ chuẩn. Vạn trượng nhà cao tầng đất bằng lên. Trần Kỷ căn cơ, sao mà kiên cố. Trần Kỷ thể tu căn cơ không nói là tuyên cổ duy nhất, tuyệt thế chi tử, nhưng cũng là gần như hoàn mỹ, sẽ không thua những cái kia đỉnh tiêm thể tu, Phật môn Thiển Tông đã tới gần nhân gian giới cực hạn. Gần như hoàn mỹ các cơ, và hôm nay cũng là rốt cục nên đón thu hoạch. Một bước bước vào luyện thể lục trọng. Thế nhưng là, theo kia 108 khiếu huyết mở rộng, chân khí quanh thân huyết khí bị chậm rãi hấp thu tiến thể nội. Khí hải bên trong pháp lực phảng phất xuất hiện một chút dị biến. Chân khí rõ ràng cảm giác được, chính mình đối pháp lực trở khủng, trở nên yếu đi. Thậm chí là, theo mình cùng kia trên thân đỏ như máu hư ảnh dung hợp làm một tiến độ cảm trướng chính mình đối với quanh thân bên trong pháp lực, lực khống chế lại càng yếu. Cái này, Trần Kỷ có chút không biết làm sao, hắn thử rũa ra tay, vận động quanh thân huyết khí. Theo quanh thân huyết khí tràn ngập, một thân khiếu huyết mở ra, Trần Kỷ vậy mà cảm giác được chính mình khí hải đang chậm rãi khép kín. Theo một thân quanh thân 108 khiếu huyết trong vòng huyết khí càng thêm trào lên, hắn khí hải khép kín tốc độ cũng càng thêm cấp tốc bắt đầu. Đây là cái gì? Đắm chìm trong đột phá mang đến trong khoái cảm Trần Kỷ, đột nhiên có chút kinh hoàng, hắn vậy mà cảm thấy chính mình khí hải ngay tại khép kín. Khí hải chính là tu sĩ tồn chữ pháp lực địa phương, mà pháp lực thì là một tên tu sĩ căn bản. Khí Hải nếu như triệt để khách kiến, thì đại biểu cho Trần Kỷ triệt để mất đi chút cơ khả năng, thậm chí là mất đi hiện tại tu vi, về sau chỉ có thể ở thể tu trên đường đi xuống đây cũng không phải là hắn muốn lựa chọn. Ông, Trần Kỷ đột nhiên chứng mắt, toàn thân pháp lực siết chặt quyền. Oanh, một tiếng. Tia đỏ thâm tối ra, trong nháy mắt bị Trần Kỷ lực lượng đánh bạo, hóa thành từng đạo tụy ý bay múa huyết khí, phiêu dãng trên không trung. Cảm nhận được ngay tại khép kín khí Hải lại lần nữa mở ra Trần Kỷ, sau đó hé miệng, đột nhiên khép đem trong không khí huyết khí. Bất quá, kia cô gần như luyện thể lục trọng ba động, cũng dần dần hạ xuống, dưới, một lần nữa trở lại luyện thể tứ trọng. Sau đó, Trần Kỷ cảm thụ được mình đã không việc gì luyện khí tu vi, siết chặt quyền. Chân chè huyết khí chạy qua toàn thân, lực lượng kinh khủng tại trong tay đàn sinh. Theo khí tức ổn định tại luyện thể tứ trọng, bỗng nhiên, Trần Kỷ trừng lớn mắt, ánh mắt sáng rực, toàn thân sát ý tràn ngập. Theo Trần Kỷ đột phá thành công, kia cô sát khí cũng không biến mất, ngược lại càng thêm kỉnh khủng. Hắn không minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là như thường lệ đột phá luyện thể tứ trọng. Vậy mà lại có từ trên trời giáng xuống huyết khí, đột ngột xuất hiện, đem chính mình thể phách tu vi, trực tiếp mang lên luyện thể lục trọng đồng thời. Con ý đồ đóng lại chính mình khí hải. Nhưng là, Trần Kỷ tại cảm giác được chính mình khí hải khác thường một mấy mắt, liền đột nhiên vận động toàn thân, trực tiếp vỡ nát kia huyết khí tối ra. Không có chút nào chần chờ. Các đứt huyết khí tăng lên, lần nữa khôi phục khí hải hoạt tính, bảo đảm chính mình tu vi đối với Trần Kỷ mà nói, không có so tu hành chuyện trọng yếu hơn, cho dù là thể tu, bất quá cũng là phụ trợ mà thôi. Cái gì luyện thể lục trọng, Trần Kỷ căn bản không quan tâm. Câu đạo 30 năm Chân khí tâm ngoan như thanh sơn, chưa từng dao động mày mày, ai cũng không thể ngăn cản ta tu hành, cho dù là chúng ta. Chân khí không biết đến là, bởi vì quá độ kiên cố cơ sở, cùng ngũ cầm huyền mang tới võ đạo chân ý để hắn tại đột phá thời điểm, không hiểu đi lên chính thống thể tu con đường, mà không phải hôm nay kiêm tu chi pháp. Thậm chí là, bởi vì a kim kia một giọt tâm đầu tinh huyết cùng hắn bản thân tại võ đạo trên thiên phú chắc tuyệt, hắn thậm chí có thể một bước lên trời, thẳng vào luyện thể lục trọng đối ứng trúc cơ đỉnh phong. Bất quá, tương ứng đại giới chính là, truyền thống thể tu con đường, cùng đứng đắn luyện khí chi pháp, không thể cùng tồn tại chỉ có thể lựa chọn một cái. Nếu như lựa chọn chính thống thể tu con đường, hắn cũng chỉ có thể đóng lại khí hải, triệt để từ bỏ luyện khí. Ma chân khí, không có một giây đồng hồ do dự, lựa chọn luyện khí chi pháp. Tu hành sơ cấp, không ở ngoài trục đạo trưởng sinh. Chân khí sơ cấp, cũng là như thế. Mặc dù bỏ lỡ vừa bước vào luyện thể lục trọng đỉnh phong cơ hội, nhưng lại chân khí cũng không cảm thấy tiếc nuối. Thu hồi bởi vì đột phá mà phóng xuất ra huyết khí, một lần nữa vận hành hủ một quyết, đem sát khí cùng lệ khí tu liễm. Băng tâm quyết thời gian tu luyện còn thiếu, còn chưa có thể triệt để trừ khử rơi chân khí sát khí. Trần Kỷ cũng là không phải đặc biệt xuất ruột, chậm rãi tu hành, luôn có thể trì khử rơi. Băng Tâm quyết dụ sao phẩm giai không cao, nhưng là thắng ở ổn định, không có chút nào tác dụng phụ, có thể từ đáy lòng để cho mình tinh tâm. Trần Kỷ cũng rất là hài lòng, cũng không vội vã tại 1 tháng, 2 tháng hiệu quả. Chi chi chi. Nghe được một bên hầu tử tiếng kêu, Trần Kỷ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Cả tòa ở trên đảo, tất cả yêu thú, lúc này đều vẫn là núp ở tại chỗ, run lẩy bẩy bộ dáng. Chỉ có A Kim, cũng không e ngại Trần Kỷ vừa mới tạo thành kinh khủng tính tượng, nhún nhảy một cái chạy tới. Cứ việc Ga Kim đột phá phạng phất là tự nhiên mà thành cũng không có bất luận cái gì đặc biệt cảnh tượng, nhưng lại A Kim cũng biết rõ, vừa rồi cảnh tượng chính đại biểu cho Trần Kỷ đột phá. Sờ lên A Kim đầu, Trần Kỷ vung tay lên một cái, đem một đầu ngân ngư câu lên, lại vung ra một tia thanh mục huyền linh hỏa, ở một bên dẫn đốt, đem ngân ngư nướng bên trên, lưu cho A Kim. Sau đó, liền chậm rãi đi ra trong phòng, đi vào Bạch tê hồ trang viên, bắt đầu thông thường tu hành đột phá dĩ nhiên vui vẻ, nhưng lại không cần thiết bội vậy hoang phí một ngày tu hành. Trong khoảng thời gian này, trên thực tế, Trần Kỷ một mực cố ý chính áp chế đột phá, chính là sợ chính mình đột phá lúc mang đến cái gì dị tượng, bị người phát hiện. Mặc dù một mực cũng không biểu hiện ra phong mang, nhưng là Trần Kỷ đối với mình cơ sở như thế nào là minh bạch. Cơ sở càng mạnh, đột phá lúc tạo ra động tĩnh liền có khả năng càng lớn. Cho nên, một mực kéo dài cho tới hôm nay, cũng sát thực vừa lúc đem đột phá thời gian cắm ở hôm nay, cũng không có bị người phát hiện dị dạng. Về phần tại sao trận pháp toàn bộ triển khai, nhờ vào trước đây người thiết, đối với Lê Hoa đạo mã nói, trận pháp toàn bộ triển khai, không cho ngoại nhân tới cửa. Quả thực là tại bình thường bất quá sự tình, không đáng giá nhất tới. 3 ngày sau, Trần Kỷ mang theo hồ sơ, chậm rãi từ chính mình trong mật thất đi ra. Ngươi chuẩn bị chính thức luyện thể đi. Đi ra buổi chiều, Cao Mạch Trần Kỷ, đối Hồ Sâm trầm rãi nói. "A, thật, thật sao?" Hồ Sâm biểu hiện được rất là kích động, lập tức liền túi người, đối Trần Kỷ túi người hành lễ. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, cũng không để ý gì tới hắn, liên chỉ là vớt vút trong tay một viên binh nhỏ, lòng tràn đầy nghi hoặc. "Vậy mà không có." Trần Kỷ thông qua vạn thú huyết quyết, đem 64 loại yêu thú huyết dịch thử mấy lần. Vậy mà không có một loại là cùng Hồ Sâm thể nội yêu thú huyết dịch giống nhau điều này lại biểu, Trần Kỷ trước đó suy đoán là sai. Cô xem cái này hên mạnh, không phải yếu tộc lưu lại chuẩn bị ở sau, càng phải cùng Kim Liên không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là đơn thuần một tên gây hôn huyết mà thôi. Là ta nghĩ nhiều rồi." Trần Kỷ cau mày, càng thêm không hiểu đột nhiên. "Anh." Một tiếng kêu, đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. A Tử ngậm một viên ngọc giản, hướng về phía Trần Kỷ chạy tới. Thấy thế, Trần Kỷ đưa tay tiếp nhận ngọc giản, phóng tới mi tâm, tinh tế xem. Tốt một một lát về sau, mới tiện tay buông xuống. Buông xuống ngọc giản sau Trần Kỷ, không có chút nào chần chờ, liền hướng về phía Hàn Đầm đi đến. Trong đầu, còn nghĩ ngợi ngọc giản trên nội dung. Ngọc giản trên thao thao bất tuyệt, Cuối cùng, kỳ thật chính là năm chữ mà tôi. Đi săn, xẻ ra chuyện. Chương 178. Dùng huyết thần binh. Chương 178. Dùng huyết thần binh. Xuyên qua động rộng rãi, hạ nhập hầm ẩm. Trần Kỷ đối tại hữu hai bên túi chữ vật nhìn như không thấy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Không có mấy bước đường về sau, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt một cái mắt. Trần Kỷ bỗng nhiên ngay tại chỗ. Mặc dù đã thấy qua một lần, trước mặt hình tượng, y nguyên để Trần Kỷ rung động không thể phục thêm. Máu, vô biên huyết dịch, phiêu đang tại nước biển ở trong, tựa như là một loại vô tự tùy ý du động. Lại trong lúc mơ hồ Trợ hộ dựa theo một loại đặc thù hình thức, không liên quan tới nhau, ngay ngắn trật tự. Như là từng đầu phiêu đãng đỏ như máu dây lửa, che khuất bầu trời, mênh mông đung đưa, mang theo một cô đến từ viễn cổ mãnh hoang khí tức, vắt ngang ở nơi đó. Bọn chúng đến từ xung quanh bốn phương tám hướng, lớn nhỏ khác lạ, điểm cuối cùng nhưng đều là hướng về đồng dạng mục tiêu, càng không ngừng kéo dài tới xuống dưới. Làm kéo dài đến cái kia đặc thù địa phương về sau, thật giống như hư không tiêu thất, rốt cuộc nhìn không thấy. Giống như là từ cái kia cái không gian quỷ dị, hướng ra phía ngoài kéo dài. Thằng tắc cứng sờ tại nguyên chỗ sau một hồi khá lâu. Trần Kỷ mới quyết định, đi thẳng về phía trước, thẳng đến cái kia nhìn không thấy kết giới trước. Hắn rồi ra tay, ló ra phía trước. Chỉ một thoáng, a kim vẽ lên mi văn, đột nhiên hiện hiện, vô biên kim quang sáng rỡ, quang mang vạn trượng. Tại cái này vô biên kim quang chen chúc dưới, Trần Kỷ giơ chân lên, bước vào. Trong kết giới hình tượng, cùng Trần Kỷ trong tưởng tượng, cực kỳ tương tự. Những cái tia đỏ như máu băng rua cách không lan tràn xuống tới, thác ở kim liên phía trên, như là từng cây truyền dịch quản, quán thâu một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Bọn hắn che đậy Trần Kỷ hơn phân nửa ánh mắt. Không đúng, vẫn là hơi có sai lầm. Gốc kia phẩm giai cao đến Trần Kỷ hoàn toàn không cách nào lý giải Kim Liên, lúc này đã gần như trở thành hắc liên. Sen trên người tuyệt đại bộ phận đã biến thành màu đen. Màu vàng kim khu vực đã chỉ còn lại một khối rất nhỏ, như là tướng bên thua, kéo dài hơi tản. Không còn là trước đây Trần Kỷ lần đầu tiên tới lúc này, màu vàng kim cùng màu đen đều chiếm một nửa, cân sức ngang tại dáng vẻ. Hay là trước đây Trần Kỷ thấy cũng đã là sau cùng cân bằng. Theo lần trước, đi săn, Kim Liên trên màu đen bộ phận đánh vỡ cân bằng một mấy mắt. Cái này kinh khủng câu tuyết đã càng lần càng lớn. Mãi cho đến hôm nay, màu đen đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Xuân đầu qua đỏ thấm băng rùa yếu ớt khoảng cách, Trần Kỷ nhìn chằm chằm kia đá đại biến dạng kim liên, ánh mắt sáng rực, Trừng Trừng nhìn chằm chằm sâu một hồi khá lâu, Trần Kỷ mới chậm rãi quay người, hướng Lê Hoa đảo đi trở về đi. Trên đường trở về, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, càng không ngừng nghĩ ngợi. Có có nhiều vấn đề, lấy Trần Kỷ hôm nay thu hoạch đến tin tức, căn bản là không chiếm được đáp án. Thí dụ như, từ lần thứ nhất bị A Kim bị vào huyết mạch thiên phú, cưỡng ép tiến vào kết giới về sau. Trần Kỷ liền suy nghĩ qua một vấn đề, đến nay không có đáp án. Làm sao lại trùng hợp như vậy, chỗ ở của mình phía dưới, liền có như thế một cái thần dị không gian. Trở về Lê Hoa Đảo trên đường, Trần Kỷ cũng đem góp nhặt nhiều năm túi trữ vật toàn bộ thu lại. Những mấy túi trữ vật đều đã dựa theo nhan sắc, lớn nhỏ, phẩm giai, phân loại sắp xếp gọn gàng Trần Kỷ tất cả thân ra. Trong đó một chút hàng hiếm có, nhất là năm đó trên người Tử Thanh lấy được cấp cao hàng, cũng đều có đặc biệt đánh dấu đối mấy cái túi trữ vật nhìn một một lát về sau, Trần Kỷ không biết rõ nghĩ tới điều gì đem bên trong nội dung làm đổi thành. Chính mình sát người mang theo bên trong túi trữ vật một chút tài liệu luyện đan, đều thu vào, chuyển rời đến dự bị trong túi chứa đồ. Dự bị túi trữ vật pháp khí, phụ lục, toàn bộ chuyển rời đến chính mình thường dùng trong túi trữ vật nhất là từ thanh quật lông, dày, tức thì bị Trần Kỷ đơn độc cắt kỹ, túi chứa vật sát người cắt giữ. Từ thanh pháp khí, cùng đồng dạng nhất giai cực phẩm khác biệt, phẩm giai trên mặc dù là nhất giai, nhưng là tại dụng liệu, phương pháp luyện chế bên trên, đều hoàn toàn là nhị giai tiêu chuẩn. Hiệu quả bên trên, cũng đã gần như tới gần nhất giai cực hạ. Loại này cấp bậc pháp khí, tại vạn đảo hồ, cho dù là Tô Nguyên, cùng mấy cái kia đã được cho nhị giai thế lực đỉnh tiêm thế gia, đều dùng không nổi. Dùng nhị giai vật liệu luyện chế nhất giai pháp khí, cách làm này, thật sự là quá xa xỉ, càng là phung phí của trời. Từ Thanh cũng là bởi vì tại Tiên Nguyên Tông bên trong địa vị tương đối đặc thù, làm huyền ẩn hái đồ, mới có thể sử dụng loại pháp khí này, động dạng Tiên Nguyên Tông thân truyền đệ tử, cũng dùng không nổi. Không có gì ngoài pháp khí cùng phụ lục bên ngoài, còn có một cái ngọc chất bình tốt nhỏ, bị Trần Kỷ cẩn thận nghiêm túc thu vào. Mặc dù đã tính kế rất nhiều năm, nhưng là cái này bình thuốc nhỏ bên trong đồ vật, đối với Trần Kỷ mà nói, vẫn là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Kỷ trong khoảng thời gian này đối với A Tử A thử thiên vị, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì bình thuốc này bên trong đồ vật. Bình thuốc bên trong chính là một nắm bột máu đã triệt để khô cạn, hóa thành bụi không có chút nào linh khí tức giận, nhưng lại Trần Kỷ lại biết rõ, chỉ cần một chút độ tinh khiết đầy đủ linh khí dịch, liền có thể đem cái này một năm bầm máu, một lần nữa hóa thành yêu thú huyết dịch. Thậm chí là coi đây là thuốc dẫn, thi triển vạn thú quyết trên ghi lại chiến đấu pháp môn. 3 ngày sau, ngay tại trong trang viên dựa theo vạn thú quyết trên ghi lại nội dung, từng lần một vận hành huyết khí Trần Kỷ. Nghe phương xa truyền đến thanh âm, cau mày, lỗ tai không tự chủ được giật giật. Nghe rõ ràng về sau, mới chậm rãi giãn ra lông mày. Theo thể phách tu vi đột phá nhị giai, Trần Kỷ ngũ giác, lần nữa nên đón một lần tăng lên. Hiện tại hiệu quả đã phi thường quá trương, phóng xạ phàm bi, thậm chí đã vượt qua trần kỵ cảm giác đương nhiên, tại chính sát phương diện vẫn là kém không ít. Trần kỵ vừa mới nghe được, chính là trang viên nơi xa, gần 1 km phàm vi, a tử thanh âm đột phá thời gian còn thiếu, trần kỵ thích đứng cũng không phải là đặc biệt tốt. Quả nhiên. Không đồng nhất một lát về sau. Dịu dít. Theo thanh âm xuất hiện, xa xa a tử nhảy lên, liền nhảy tới trần kỵ trong lực. Ngược lại là có chút vượt quá trần kỵ dự kiến, a tử ngoài miệng, điều hai khối ngọc giạn. Trần kỵ một cái tay tiếp nhận ngọc giạn, vận động pháp lực, áp vào mi tâm phía trên, xem lấy trên đó nội dung. Một cái tay khác thì là thói quen lột lấy á tử từ trên xuống dưới, thuận lông, dịu dít. Á tử cũng phát ra thoải mái tiếng kêu. Trong khoảng thời gian này, Chân Kỳ cũng phát hiện á tử biến dị trình độ phi thường không tệ, so tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Tại cái kia không biết tên đại yêu tinh huyết phụ trợ phía dưới, á tử hẳn là đã đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, có được nhị giai tiềm lực. Xem qua cái thứ nhất ngọc giản về sau, Chân Kỳ chậm rãi đem nó buông xuống, lại đem cái thứ hai ngọc giản áp vào mi tâm phía trên. Tốt một một lát về sau, mới đưa hai cái ngọc giản buông xuống, tùy theo vô vô á tử. Á tử cũng hiểu chuyện chạy ra. Cái thứ nhất Ngọc Giản bên trên là hoa gian đảo gửi tới, từ Kiều Tuyết viết. Ngọc Giản trên nội dung, đại khái trên giảng chính là, lần này đi săn, Thủy Nguyệt động thiên bên trong, yêu tộc thế công, xa xa cao hơn thường ngày. Thương gia phát ra thông cáo, cần trợ giúp. Lần trước tin tức, mặc dù biết được bí cảnh bên trong đi săn xuất hiện vấn đề, nhưng là còn chưa không có công khai chiêu mộ tu sĩ. Vẹn vẹn thông chi mà thôi. Rất rõ ràng, 3 ngày về sau hôm nay, tình thế lại một lần nữa chuyển biến xấu, đã cần ngoại bộ tu sĩ trợ giúp đồng thời, thương gia cũng mở ra cực độ phong phú bằng giá, cho đi Thủy Nguyệt động thiên trợ giúp tu sĩ. Kiều Tuyết ý tứ thì là Hy vọng Trần Kỷ không nên vận động, Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong thế cục tạm thời còn khống chế được. Hy vọng Trần Kỷ lưu trên Lê Hoa Đảo, để phòng bất cứ tình huống nào, tùy thời đi tới, chủ trì tam tài đảo đại cục, dù sao cũng là ở trên đạo duy nhất một tên đảo chủ tiêu chuẩn tu sĩ. Làm tiểu nhi tiếp thân thị nữ Kiều Tuyết, mặc dù có hy vọng, nhưng là tu vi không đủ, rất nhiều chuyện cũng không thể thuận lợi hoàn thành. Thủy Nguyệt Động Thiên. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ tự lẩm bẩm đi săn bí cảnh nội bộ xảy ra vấn đề, cần trợ giúp. Thế nhưng là, Thủy Nguyệt Hương Gia phương này bí cảnh, là cho phép vào không cho phép ra. Cái này thời điểm để cho người ta đi vào Nội bộ rốt cuộc là tình hình gì, ai nói rõ ràng đâu? Cho dù là Kiều Tuyết không nói, Trần Kỷ cũng là nhất định sẽ không đi đương nhiên, cùng chủ trì Tam Tài Đạo Đại cục ngược lại là không có gì liên quan quá nhiều. Bất quá, cùng Trần Kỷ khác biệt chính là, lần này Khương Gia phát ra thông cáo, tại Vạn Đảo Hồ, nhất là đại lượng tán tu quần thể bên trong, ngược lại là thời gian qua đi mấy ngày sau, lần nữa giấy lên một cô đi săn dậy sóng. Vân Ngọc đại chặc yêu tộc thế công biến lớn, chính độ nào đó, cũng đại biểu cho ích lợi biến lớn. Phối hợp trên Khương Gia lời hứa, đối với tiến thủ tâm tương đối mạnh tu sĩ tới nói, đây là khó được kỳ ngộ không chỉ có thể thu hoạch được lượng cực kỳ lớn yêu thú vật liệu, đồng thời cũng có thể thu hoạch được hương ra hứa hẹn đại lượng đan dược cung pháp. Tại tu tiên giới, chính là không bao giờ thiếu có can đạm liệu mạng tán tu. Những tán tu này, thường thường đều là đem đầu đừng có lại lưng quần bên trên, trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Bọn hắn không sợ chết, chỉ sợ ích lợi không đủ, từng cái vọng tưởng đỏ rực một cái sáng chói con được ra. Trên tư thế, chúng cùng cùng vương hoa đàn, năm đó cũng là loại người này đồng thời, mấy ngày nay, không có gì ngoài hương ra bên ngoài, Bắc đạo liên bạch gia, Nam đạo liên câu gia, chính là về phần long ngư chủng gia, ngựa thú chu gia. Nhao nhao dán thông báo treo thượng. Lấy số tiền lớn mời tham dự đi săn tu sĩ đối với kiếm tu kỹ nghệ tu sĩ, vô luận là luyện đan dược khí, vẫn là trận pháp phù lục, đều cho ngoài định mức phong phú lãi ngộ. Mấy ngày nay, lúc đầu theo đi săn, đã ba động thị trường, lần nữa cải biến. Vô luận là phù lục vẫn là đan dược, chính là về phần pháp khí cùng giản dị trận pháp, đều lại một lần tăng giá. Chân kỳ đan phường một chút hàng tồn, cũng thừa dịp cái này cơ hội, lại kiếm một bút. Về phần phù lục phương diện, chân kỳ sẽ không lựa chọn bán lẻ, chỉ là vừa tìm được một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, cung cấp một chút phù lục, nhỏ kiếm một bút. Kiếm điểm ấy linh thạch, cũng không phải Trần Kỷ mục đích. Trần Kỷ thậm chí đều không có tham gia đấu giá hội, vẻn vẹn cung cấp vật đấu giá mà thôi. Linh thạch cũng còn không có cầm về. Những tin tức này Trần Kỷ dự đoán không sai biệt lắm, ngược lại là không có đặc biệt ý nghĩa. Tương đối mà nói, Trần Kỷ càng để ý cái thứ hai ngọc giản bên trên, nô kim lương cho mình hệ thống tin nhắn tới ngọc giản. Phía trên đi lại, chính là liên quan tới tông nguyên nội dung. Nhất là, tông nguyên gần đây một chút động thái. Vạn đảo hồ, một tòa tên là Địa Hỏa đảo hồn đảo bên trên. Cả hồn đảo nhỏ, cũng không có gì tức giận, chỉ có vài tòa núi lửa sống. Thành hoàng lại có nham tương chẳng hẳn ra, lưu động tại ngọn núi cánh ngoài, ấn xuống từng đầu dung nham. Dưới chân núi lửa đang có một gian chiếm diện tích không lớn phòng nhỏ. Phòng nhỏ nhìn xem đơn giản, trên thực tế, trong phòng chuyên chứa ở đại lượng các loại vật liệu, nhất là các loại yêu thú xương cốt, kim loại hiếm, thiên ngoại vật tiết. Những năm này, tông nguyên vơ vết của cái không ít, nhất là gần một đoạn thời gian, tông nguyên càng là không tiếc đại lượng đắc tội với người, theo thứ tự hàng gái, hy sinh cái gọi là vạn đảo hồ đệ nhất luyện khí sư tiên tuổi, lửa không ít tu sĩ. Lúc này, nơi này vật liệu, tuyệt đại đa số đều là đến từ gần nhất những mấy tu sĩ. Trong phòng Theo từng đợt mêng mông nhiệt liệt pháp lực ba động chạy qua, cái hố bên trong địa hỏa cũng càng thêm tràn đầy bắt đầu đồng thời, địa hỏa bên trong linh khí phô thổ cũng càng không ngừng xoay tròn lấy, hấp thu, gánh chịu tông nguyên lực chế. Thế gian luyện khí chi pháp vô số. Cho dù là danh xưng vạn đạo hồ đệ nhất luyện khí sư Tông Nguyên, nam giữ, cũng bất quá là mêng mông đại đạo bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi. Bất quá, Tông Nguyên nắm giữ tất cả luyện khí chi pháp bên trong, sắc thực có một loại, đầy đủ sáng chói, để cho người ta kinh diễm. Huyết luyện chi pháp Chính là tại cơ sở phương pháp luyện khí bên trên, thông qua tu sĩ hiến tế, đem tu sĩ một thân tu vi cùng huyết nục dùng để rèn luyện pháp khí, đồng thời tiến hành dung hợp. Làm pháp khí, cưỡng ép thu hoạch được linh tính phương pháp. Loại phương pháp này luyện chế ra pháp khí, đã bao hàm một tia linh tính, sen vào pháp khí cùng linh khí ở giữa. Trong đó, thích hợp nhất hiến tế tu sĩ, chính là luyện khí sư bản thân. Nghe, ngược lại là có chút giống ma môn luyện pháp. Trên thực tế, cũng chính là ma môn luyện pháp. Bất quá, là phiên cổ thời đại ma môn luyện pháp. Tại thời đại hoàng kim, đã có người đem phương pháp này tiến hành cải cách, không tại cần tu sĩ hiến tế mà cải thành sử dụng yếu tố tinh huyết. Bất quá, loại này phương pháp, Y Nguyên sẽ đối với thi pháp tu sĩ tạo thành đại lượng phản kệ. Lúc này, địa hỏa trên luyện chế một thanh pháp kiếm phôi thô, trên đó đang có một đạo mơ hồ trong đó yếu tố hư ảnh tùy ý gạt hết. Không hề nghi ngờ, Tông Nguyên lúc này chính là đang tiến hành huyết luyện chi pháp. Bất quá, hắn đem nó no xưng là huyết dục thần binh. Hô. Tông Nguyên ngồi xếp bằng, chấp chỉ thành kiếm, từng đạo từ pháp lực từ đầu ngón tay truyền ra, đưa nhập địa hỏa bên trong đồng thời, thỉnh thoảng lại đối hướng trong đó pháp bảo phôi thô, vung lấy một tích tích yếu tố tinh huyết. Cái này nhị giai yêu thú từ điện điêu tinh huyết, thế nhưng là hao tốn tông nguyên sau cùng nhân mạch quan hệ. Cuối cùng này đánh cược một lần, hắn chính là muốn rượi vào trôi này máu luyện thần binh, cùng cái này một gian phòng vật liệu. Cùng Câu Tử Quynh đổi lấy một viên tử diên quả. Chỉ cần tử diên quả tới tay, hắn Tông Nguyên liền còn tương lai. Cho nên, lần này lựa thí, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Suy nghĩ lưu chuyển, Tông Nguyên ánh mắt sáng dựng, nhìn chằm chằm trước mắt địa hỏa ở trong pháp khí phôi thô. Luyện chế đã đến giai đoạn sau cùng, nguyện vọng của hắn cũng sắp đạt thành. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, đắc tội đại lượng tu sĩ thậm chí cùng Long Ngư trung gia chi mạch tu sĩ kết thủ, chính là vì một lần khấu quan thần thức cơ hội. Chỉ cần khấu quan thần thức, hắn liền có cơ hội tại con đường bên trên lại đi ra một bước, thậm chí là chốc cơ. Chân Kỳ cảm thấy, làm việc cùng tu luyện là đồng dạng, nhất định phải có quy hoạch, có trình tự. Tại làm đại sự trước đó, tốt nhất đem những cái kia việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, trước từng cái làm xong. Thí dụ như, hiện tại. Ầm ầm. Theo âm thanh lớn vang vọng tại cả hòn đảo nhỏ phía trên, bao trùm tại địa hỏa trên đảo đại trận, cũng theo đó chôn bụi. Ai? Ngay tại thời khắc mấu chốt tông nguyên, Cứ việc trong lòng rung động không hiểu, lại cũng chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng. Không có người trả lời hắn, chỉ là một hồi lâu về sau, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một người. Hắn một bộ áo trắng, không nhiễm chân thế, trên tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm, chỉ giễu hướng phía dưới. Lấy Vạn Đạo Hồ thời kỳ thứ nhất luyện khí sư ánh mắt nhìn lại, thanh kiếm này lạnh như thế phổ thông, thậm chí chỉ là nhất giai thượng phẩm, liền cực phẩm đều tính không lên. Căn bản không xứng với tên này áo trắng thể tu. Hắn bèn bèn đứng ở nơi đó, kia cố ý thế, liền đã để Tông Nguyên không tự chủ được trong lòng rung động rung động. Có lẽ, tại Vạn Đạo Hồ chỉ có mình bây giờ luyện chế một thanh này huyết dục thần binh, mới xứng với hắn." Không khỏi vì đó, Tông Nguyên như vậy thầm nghĩ. Chương 179, Thu thủy vông ngân kiếm. Chương 179, Thu thủy vông ngân kiếm. Người là ai? Tông Nguyên thanh âm cũng không lộ ra bối rối. Làm một tiên cấu quan tu sĩ, năm hơn thất tuần Tông Nguyên, cái gì đều gặp, cũng đều trải qua. Mặc dù trận pháp bị phá, hắn cũng không có thất kinh. Sau đó, trước tiên, Tông Nguyên liền kịp phản ứng chính mình hỏi một câu nói nhảm. Cái này đặc biệt trang phục cùng khí huyết, tại Vạn Đạo Hồ, chỉ có một người. Người là áo trắng. Mấy năm nay Tại Vạn Đảo Hồ, Sắt Thân Bạch Đế Lý địa danh tự rất là vang dội. Chiến tích huy hoàng không nói, còn xuất quỷ nhập thần, vô số tu sĩ đi đồ tìm kiếm áo trắng thân phận của chỗ, lại đều không công mà lui. Nhất là hắn cùng trừ ra ân oán, Càng La một lần trở thành Vạn Đảo Hồ rất nhiều tu sĩ trà dư tiểu hậu đàm tiếu đồng thời, Sắt Thân Bạch Đế cái tên này, cũng tới mấy cái tộc cơ gia tộc liên hợp phát ra lệnh truy nã để nhất nhân vị trí, cũng chính là tộc xương đệ nhất kiếp tu. Trần Kỷ đối với xưng hô thế này, tự nhiên là phi thường không hài lòng. Căn cứ Trần Kỷ trải qua, Vạn Đảo Hồ tại bản cấp tu, 89 phần 10 đều là có đại gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng. Trình Trần Kỷ càng là tự tay giết không ít đem Trần Kỷ cùng những cái kia chó nhà đặt song song, thật sự là có chút quá vũ nhục người. Ừng. Trần Kỷ nhàn nhạt đáp, nhìn trước mắt một thân khí tức không che giấu chút nào áo trắng, tông nguyên trên tay khống hỏa không ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn giết ta? Cái này áo trắng, mặc dù đối ngoại một mực bị cho rằng là luyện thể tam trọng tu vi, nhưng là tại vừa mới, hắn vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ chính mình hộ đạo đại trận đã nói lên, hắn rất có thể đã đạt đến luyện thể tam trọng đỉnh phong. Cái này hộ đạo đại trận, địa hỏa linh phong trận. Thế nhưng là tông nguyên bỏ ra giá tiền rất lớn, mời vạn đảo hộ thứ nhất trận pháp sư. Khâu gia Khâu Chí Ung bày ra đã là nhất giai cực phẩm phẩm giai, càng là phụ trợ lấy đại lượng cấm chế kết giới, năng lực phòng ngự cực mạnh. Khâu Chí Ung nguyên thoại chính là, không phải nhị giai tu sĩ, không thể man lực phá đi. Mà bây giờ xem ra, Tông Nguyên Minh Bạch, cái này lão trắng là luyện thể tam trọng đỉnh phong khả năng phi thường lớn. Chính là về phần, đã là nửa bước tứ trọng, đồng thời có rất mạnh thể tu công sát chi pháp. Không phải, không có khả năng phá vỡ chính mình trận pháp đương nhiên dựa theo tư duy theo toán tính, Tông Nguyên là không thể nào cảm thấy Trần Kỷ đã triệt để đi vào luyện thể tứ trọng. Ừm. Trần Kỷ nhìn xem Tông Nguyên, chậm rãi đáp, Nghe được Trần Kỷ khẳng định trả lời chắc chắn, Tông Nguyên cũng không nói lời nào đáp lại, cũng không có không có quay đầu đi xem Trần Kỷ một chút, vẫn là một lòng một ý điều khiển trước mắt địa hỏa, nhưng lại bấm niệm pháp quyết tay, rõ ràng có chút bất ổn. Tông Nguyên một mực cũng không đáp lại, Trần Kỷ cũng một mực cũng không xuất thủ, chỉ là ở bên nhìn xem, nhìn xem Tông Nguyên thao tác. Vào nhà trước đó, Trần Kỷ một quyền phá hủy trên đạo hộ đạo đại trận về sau đã bố trí một đạo huyết trận, viên mãn tiêu chuẩn bạch nguyên tiên diện đại trận đồng thời che đậy toàn bộ tin tức. Cho nên, Trần Kỷ cũng không phải là rất gấp, cũng không lo lắng phức tạp khả năng đối với những này, hắn đối Tông Nguyên lúc này luyện chế pháp khí Rõ ràng là càng cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn lại địa hỏa trận pháp bên trong, đang có một thanh sắp thành hình làm thổ kiếm phôi, đang không ngừng xoay tròn. Lô Kim Lương cho ra tin tức bên trong, đặc biệt trọng điểm đề cập tới chuôi này pháp khí. Là Tông Nguyên hứa hẹn cho Khâu Gia Khâu tự Quỳnh một thanh pháp khí, tên là Thu Thủy Vô Ngân kiếm, danh xưng là Huyết Dục Thần Minh. Có thể thông qua yếu tố huyết dịch cưỡng ép kích phát pháp khí linh tính, khiến cho trở thành sen vào pháp khí cùng linh khí ở giữa một loại tồn tại đồng thời, cái này Tông Nguyên trong khoảng thời gian này, hại tu sĩ, đại lượng vơ vét của cải môn nhân, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cái này tên là Khâu tự Quỳnh tu sĩ. Hắn hứa hẹn một viên tử luyện quả cho Tông Nguyên, trợ giúp hắn khấu quan thần thức điều kiện tiên quyết chính là Tông Nguyên muốn giúp hắn luyện chế một thanh này huyết dục thần binh. Bất quá, căn cứng Lâu Kim Lương tin tức, đây đều là giả. Khâu Tử Quỳnh là lừa gạt Tông Nguyên. Trên tay hắn căn bản không có cái gì tử luyện quả. huống chi, cho dù có, loại này đỉnh cấp trúc cơ linh vật cũng nhất định là lưu tại Khâu gia nội bộ, làm sao có thể cho một mạo nhân? Tông Nguyên cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, khí huyết suy bại tình huống dưới, cho dù là cái này khấu quan đại tu sĩ, y nguyên rất khó cam đoan lý trí đây cũng là phổ biến trạng thái. Bởi vì khí huyết suy bại nguyên nhân, cả người đều táo bạo bắt đầu, sẽ làm ra rất nhiều sai lầm lựa chọn. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn suẫn, mà là bởi vì bọn hắn gấp. Làm khí huyết hoàn toàn suy bại, cũng có rất nhiều tu sĩ lại biến thành tề ngôn an, lâm lao đạo loại kia từ bỏ trạng thái. Có lẽ là sa vào tại luận an, hay là triệt để bãi loạn, tóm lại là đối với tu hành, đã hoàn toàn từ bỏ đây chính là kinh khủng thiên địa vĩ lực. Không phải sức người có khả năng sửa chống cự. Cũng là Trần Kỷ một mực vội vàng tu hành nguyên nhân. Hắn rất sợ chính mình cũng sẽ có kia một ngày. Mỗi cái nhân khí máu suy bại thời gian đều không đồng dạng, nhưng là tuyệt đại đa số đều là tại 60 tuổi trở lên. Cái này khí huyết đại biểu mạng sống con người trạng thái. Cùng võ đạo khí huyết cũng không giống nhau đồng thời, khí huyết suy bại là không thể nghịch. Chỉ có chút ít không có mấy lại chân quý đến cực điểm trúc cơ linh vật, mới có thể ngăn cản khí huyết suy bại đồng thời, khí huyết trúc cơ linh vật, giá cả cùng hi hữu độ, còn tại pháp lực trúc cơ linh vật phía trên. Cung phụ trợ thần niệm hóa thần thức nâng hạng. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, chân kỷ vẫn là nhìn chằm chằm tông nguyên cùng địa hỏa bên trong chuôi này pháp khí phôi thô. Mắt mở qué dầy một cái. Ta nghe nói, đạo hữu loại này huyết luyện chi pháp, sử dụng yếu tố huyết dịch chính là đến tiếp sau cải tiến mà đến hạ sách, mà chân chính huyết dục thần binh thì là cần luyện khí sư, lấy thân tự khí. Trải qua luyện khí sư bản thân lấy thân tự khí pháp khí, không chỉ có thể làm sâu sắc linh tính, còn có thể đề cao pháp khí phẩm giai. Có phải thật vậy hay không? Ha ha, áo trắng đạo hữu, thật đúng là kiến thức quen bác à, Tông Nguyên cười ha ha, đầu cũng không chuyển đáp lại nói. Quá khen. Chân Quỷ nhàn nhạt đáp lại. Chân Quỷ mấy năm này đối với các loại tu tiên tưởng thức đã không phải là bù lại. Cơ hội là vạn đảo hồ trên có thể mua được tất cả kỳ văn chí dị, sơn thủy công báo, đều mua một lần, đọc một lần. Mỗi ngày đều sẽ ngoài định mức phân ra nửa canh giờ thời gian, dùng để đọc, thu hoạch tri thức, mở mang tầm mắt. Tu sĩ xem tốc độ tự nhiên xa không phải phàm nhân có thể so sánh, mỗi ngày nửa canh giờ xem, bú đắp được phàm nhân một cả ngày. Cho nên, trải qua mấy năm, chân khí kiến thức cũng thật to tăng trưởng không ít, không còn là năm đó cái kia đồ nhà quê. Sau đó, trên trận lại an tĩnh lại. Tông Nguyên Phượng Phật giống như vô sự bộ dáng, ở một bên khống hỏa luật khí, chân khí thì là hoàn toàn như trước đây, đầy người hào trắng, tay phải cầm kiếm dáng vẻ, lặng lặng đứng ở một bên. Thẳng đến, trăng lặn mặt trời lên, chọn vẹn bảy canh giờ về sau. Xong rồi, Trần Kỷ ở trong lòng mặc niệm một câu đầu ngón tay, tông nguyên trước mắt địa hỏa bên trong, tia một mực không ngừng quần quẩn pháp khí phôi thô đã không còn là thô ráp dáng vẻ, mà là hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra đạo đạo hàn mang. Ông theo Trần Kỷ đái lòng mặc niệm một mấy mắt, một cỗ kinh khủng pháp lực ba động, cùng theo đó xuất hiện trong phòng. Gian phòng xung quanh trên vết tượng, cũng như đèn kéo quân, nhao nhao hiện lên từng đạo hồng quang. Ngay sau đó, chỉ một thoáng, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên mãnh thẳng, đến cuối cùng, liền Trần Kỷ đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt xông vào mũi. Mà trước mặt địa hỏa lô bên trong, kinh khủng địa hỏa cũng không tiếp tục rèn luyện pháp khí, mà là to lo luồn lên từng đạo nhiệt liệt ngọn lửa, bỗng nhiên bốc lên, làm cho cả trong phòng nhiệt độ hai lần tăng lên. Sau đó, Tông Nguyên đột nhiên đứng lên, tay phải chập chỉ thành kiếm, đối với mình cánh tay trái đột nhiên vung lên, liền đem toàn bộ cánh tay đều cắt xuống, chợt số tiến. Cái này huyết dục thần binh không giống với pháp khí bình thường, không có gì ngoài có được nhị giai tiềm lực bên ngoài, càng là có được một bộ phận linh khí đặc tính, không thể trực tiếp dựa vào pháp lực hoặc là ngự vật quyết thôi động. Cần ngoài định mức khế ước cơ. Lúc này, hắn đem chính mình một đầu cánh tay hiến tế, không chỉ có thể trực tiếp khế ước trôi này huyết dục thần binh, còn có thể ngoài định mức kích phát hắn phòng chất. Hắn minh bạch, trước mặt cái này áo trắng, chầm chậm chạm chưa giết chính mình nguyên nhân, cũng là bởi vì trôi này huyết dục thần binh. Hắn muốn nó. Mặc dù không biết rõ vì cái gì hắn muốn tới giết chính mình, nhưng là tông môn tự nhận cũng không phải một cái quả hờ mềm. Cho dù là đối mặt áo trắng, cũng nhất định sẽ không tốc thủ chịu trói. Làm một thiên cấu quan tu sĩ, nhiều năm luyện khí sư, tông môn cũng không vẹn vẹn là sẽ chỉ luyện khí mà thôi. Năm hơn thất tuần, tán tu luyện khí sư, ít nhất có 40 thời gian đang chém giết lẫn nhau chung đầu qua. Hắn tông môn cả đời này, làm sao từng yếu tại người? Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết trôi này huyết dục thần binh thành hình một mấy mắt, cũng chính là hắn cơ hội. Phản sát rơi vào trắng cơ hội. Vụt. Từng tiếng sáng kiếm minh vang vọng, địa hỏa lô bên trong, trôi này đại biểu cho tông nguyên tối cao kỹ nghệ huyết dục thần binh, tùy theo xuất hiện, mang theo từng đợt thế lửa, tại thân kiếm sau cơ hồ hình thành một đầu hỏa long, vòng quanh cả gian trong phòng xoay quanh một tuần về sau. Cha. Theo tông nguyên vẫy bàn tay lớn một cái, kia huyết dục thần binh mang theo kiếm thể sau hỏa long. Xem lẫn tông nguyên suốt đợi pháp lực, phản vật là mang theo huy hoàng thiên uy, chân linh lâm thế, hướng về Trần Kỳ liền bộ tới. Một bên Trần Kỳ Nhìn xem hướng mình thẳng tắp song tới Hỏa Long, không khỏi góc miệng một phát. Không huống công chờ đợi, uy lực không tệ. Đột phá về sau chân kỳ, còn thiếu một thanh tiện tay vũ khí. Chôi này Tông Nguyên luyện chế huyết dục thần binh, chính chính tốt tốt. Cộng thêm trên tử thanh để lại món kia dạy, còn có một mực chưa hề chịu qua thực chiến, thiên đấu linh phong dược. Còn có trước đây vẫn thạch nội giáp. Lúc này, cũng có đầy đủ trang bị, ủng hộ Trần Kỷ bật hết hỏa lực. Một bộ này trang bị tính được, từ tốc độ, lực sát thương, thể phách cường độ trên tăng lên, đều rất là không tệ. Phi thường vừa hợp thể tu. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỳ cảm giác được gần tại trước trán sắc bén cũng liền đỉnh chỉ tan ra suy nghĩ. Trước mắt, đang có một thanh kiếm mang vầng phức kiếm khí, như là hỏa long ngầm đầu, mang theo một cỗ duyệt không thể lỡ khí thế, xông thẳng mà tới. Tiệu kinh khủng sắc bén hàn mang, đã cắt đứt Trần Kỷ cái trán sợi tóc. Bất quá, đinh, như là kim thiết vang lên thanh âm. Sau đó hình tượng, để Tiêu tông nguyên sợ hãi không khỏi đoạn mất thể nội pháp lực lưu chuyển. Hắn đem hết toàn lực tạo ra huyết dục thần binh, lấy tập hợp đủ toàn bộ địa hỏa trận pháp chi lực, cộng thêm đã dùng hết pháp lực, suốt đời một kích hỏa long. Tại kia áo trắng trước mặt, thậm chí ngay cả một mảnh góc áo đều không đả thương được chỉ gặp áo trắng quân thần, vô tận đỏ thấm huyết khí, mang theo một cỗ kinh khủng không biết giết bao nhiêu nhân tài có lệ khí tràn ngập. Pháp lực của mình cùng địa hỏa, thậm chí liền hắn tự nhiên tiêu tán ra huyết khí đều không có tác dụng. Mà kia gánh chịu lấy chính mình suốt đời sở học huyết dục thần binh, tức thì bị hắn giáp tại trong tay. Như là linh thể nhất chỉ. Cứ việc cái này huyết dục thần binh đầy đủ sắc bén, nhưng là tại Trần Kỷ càng hơn phổ thông luyện thể tứ trọng không chỉ một bậc thể phế hạng, cũng cho Trần Kỷ không tạo được tổn thước gì. A, ngươi, ngươi, ngươi đã luyện thể tứ trọng. Tông Nguyên chưa hề nghĩ tới Vạn Đạo Hồ vậy mà lại vào lúc này thêm ra một tên nhị giai tiêu chuẩn tu sĩ. Hắn không phải mình suy đoán ở trong luyện thể tam trọng đỉnh phong, hay là nửa bước luyện thể tứ trọng. Hắn là chân chính trên ý nghĩa luyện thể tứ trọng, đã đủ để đối tiêu Vạn Đạo Hồ chúc cơ tu sĩ. Ao trắng, trôi này huyết dục thần binh vậy ngươi, vung tha ta, ta biết rõ nơi nào có tự viện quả, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Cái kia có thể là phụ trợ thần niệm hóa thần thức chúc cơ linh vật, một viên quả giá trị sẽ không thấp hơn trôi này thần binh. Nhìn ngươi huyết khí ba động, ngươi hẳn là vừa đột phá không lâu, có viên này quả, cho dù là ngươi đi thể tu con đường dùng không lên. Cũng có thể cùng người khác đi đổi thành tăng lên thể phách linh vật. Nơi này tất cả vật liệu cũng đều có thể về ngươi, thế nào? Từ Huyền Quả. Trần Kỷ trên mặt ý cười, lắc đầu. Nếu như không phải Ngô Kim Lương tin tức, Trần Kỷ thật đúng là tin. Loại này cấp bậc linh vật, cho dù là Trần Kỷ, sát thực cũng sẽ động tâm. Tại Trần Kỷ nhận biết tu sĩ bên trong, cũng chỉ có một tên Vu Trần, thật từng tu được chút cơ linh vật, đồng thời dùng cái này khấu quan pháp lực. Vậy vẫn là Tống gia cố ý đưa ra tới. Loại này cấp bậc linh vật, căn bản không phải đồng dạng tán tu tiếp xúc đến. Cho dù là đại bộ phận nhị giai thế lực, đều rất khó làm đến. Bất quá, Tông Nguyên rủ sao tại Vạn Đạo Hồ địa vị là tổ, thật có khả năng làm đến loại này cực phẩm linh vật. Nhưng là vô luận Trần Kỷ tin hay không, Tông Nguyên kết cục đều nhất định là chủ định, Trần Kỷ không có khả năng buông tha hắn ở phương diện này, Trần Kỷ chưa hề đều không phải là cái dị dụng lượng người, thờ phụng cũng vẫn luôn là nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Không cần thiết tự tìm phiền phức. huống chi, chuyện chỗ này, hắn còn có càng phải sự tình đi làm. Trần Kỷ nhìn chằm chằm hai tay đặt ở phía sau, rõ ràng là làm lấy động tác nhỏ Tông Nguyên, nói: "Nếu không, ngươi đem chính mình lựa đi." Trần Kỷ thanh âm rất là thành thận, cũng không có nhục nhã ý tứ, hắn thật hy vọng Tông Nguyên có thể lấy thân tự kiếm, lần nữa tăng lên một cái cái này huyết dục thần binh uy lực. Lấy Trần Kỷ tính tình, hắn nguyện ý lãng phí thời gian lâu như vậy ở chỗ này. Cũng là bởi vì đối với chôi này huyết dục thần binh tương đối hài lòng, đang chờ đợi nó luyện chế hoàn thành. Người khinh người quá đáng. Theo gầm lên giận dữ, Tông Nguyên nâng lên cuốn sổ lại một tay, vung ra đại lượng phù lục cùng vài quyển pháp khí, hướng về phía Trần Kỷ đập tới. Oeng, một tiếng. Không có gì ngoài phù lục bên ngoài, mấy món pháp khí, cùng nhau nhau tự bạo tại Trần Kỷ trước mặt. Loại này cấp bậc công sát, đương nhiên sẽ không đối Trần Kỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, bạo tác một mấy mắt, đùi mù che đậy tầm mắt, pháp lực che đậy cảm giác. Mấy cái này thời gian hô hấp bên trong, Trần Kỷ thành trừng mắt mù lòa. Ai? Cảm giác khôi phục một mấy mắt, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Còn không bằng lấy thân tự kiếm. Một chân đạp đất, đột nhiên phát ra. Bất quá nửa cái hô hấp thời gian, Trần Kỷ liền đã biến hóa thành một đạo cầu vồng quang tông nguyên trước người. Lần này một lần, Trần Kỷ không có chút nào chần chờ. Ngươi? Tông nguyên chữ thứ hai còn chưa nói ra miệng, trong mắt liền chỉ còn lại một mù đẫm, càng thêm phóng đại. Sau đó, phanh, một thanh âm vang lên qua. Tông Nguyên cả người đều nổ tung được không biết bao nhiêu khối vụn, vậy vào núi lửa nham tương bên trong, chậm rãi chỉ bảo, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Chương 180, đột phá. Chương 180, đột phá. Chân kỳ động tác thành thạo một thanh vất qua Tông Nguyên hệ tại bên hông túi trữ vật, nhưng lại chưa nóng lòng mở ra xem xét, mà là quay người đi trở về gian kia trong phòng, hạ eo trực tiếp ngọ lên vừa mới rơi xuống đất hạ chôi này huyết dục thần binh đại biểu cho Tông Nguyên tên này vạn đạo hồ đệ nhất luyện khí sư tối cao tiêu chuẩn một thanh kiếm. Thu thủy vông ngân kiếm. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước. Thân hình hẹp dài mảnh mỏng, toàn thân lóe ra trắng bạc quang huy, đúng như trong trèo ánh trăng vùng vại trên đó. Quên quần lấy trong vắt hoàng huỳnh quang, nương theo lấy pháp lực chập trùng vật luật, yếu ớt sáng tắt, lấp lóe không ngừng. Chân Kỷ cầm kiếm nơi tay, lại chưa tỉnh mảy may tinh tế nhạy cảm giác, ngược lại hình như có biển sâu tiềm giao ẩn nút ở giữa, thần vận tản ra một cỗ tùy thời ma động, thơm bất khả trắc khí thế bàn bạc. Tiện tay múa, kiếm ảnh linh động phi xuất, phản phất tiên nhân huy hào bắc mặc, mỗi một huy động đều có thể trong không khí lưu lại một đạo vông ngân kiếm ấn, tầm tầng, tầng lấp lấp tại tại chỗ. Thật không tệ. Chân Kỷ đối pháp khí này phẩm chất có chút hài lòng nhìn đến đưa ra dùng tài liệu thượng thừa, thừa, thân kiếm kiếm mang phừng phực ở giữa, liền chân kỵ đều có thể ẩn ẩn phát ra cái bức người phong duệ chi khí, dù sao chỉ là nhất giai pháp khí, có thể đạt như thế tiêu chuẩn, đã thuộc đáng quý. Bất quá, đáng tiếc, cuối cùng chưa thể đạt đến hoàn mỹ. Chân kỵ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Ai, một điểm luyện khí sư phẩm hạnh đều không có. Chân kỵ lắc đầu, có chút đáng tiếc. Tiêu tông nguyên biết rõ hẳn phải chết, cũng không ngần ý lấy thân tự kiếm, nhất định phải làm cái vô vị giấy rựa. Loại này huyết dục thần binh chi pháp, vẫn là luyện khí sư lấy thân tự khí, mới có thể phát huy ra tối ưu hiệu quả. Cái gọi là lấy thân tự khí, nhất định phải luyện khí sư bản thân, từ trong đáy lòng ngẩn ý, đồng thời thi triển một loại bí thuật về sau, dẫn thân vào lò luyện khí mới có thể. Trực tiếp đem người ném vào trong lò lựa là không được. Trần Kỷ vừa mới cũng nghĩ qua, bằng không liền trực tiếp bắt lấy Tông Nguyên, đem hắn ném vào được rồi. Nhưng là căn cứ Trần Kỷ mấy năm này học tập tu hành thường thức đến xem, nếu như đem Tông Nguyên cả người trực tiếp ném vào địa hỏa lô cùng tu thủy vông ngân kiếm cùng một chỗ luyện chế nói, ngược lại có khả năng bởi vì hắn huyết nục, ô chọc chơi này tu thủy vông ngân kiếm, khiến cho tiêu chuẩn hạ xuống. Càng nghĩ về sau, Trần Kỳ cũng liền trực tiếp đánh chết Tô Nguyên, không tiếp tục nổi sóng, Mộc Lan tràn sự cố. Trần Kỳ thu hồi Thu Thủy Vô Ngân kiếm, lại không vội mà tiến luyện. Trôi kiếm này, bởi vì đã có được một tia linh tính nguyên nhân, cũng không thể trực tiếp thông qua ngự vật thuật thúc đẩy. Tu sĩ muốn sử dụng, cần ngoài định mức tế luyện câu. Nhưng là bị tu sĩ tế luyện về sau, cũng liền tuyên bố trôi kiếm này triệt để định hình, không còn có thể tiếp tục tăng lên. Trần Kỳ cảm thấy, dù sao mình lúc này chiến lực chủ yếu đến từ thể phách. Chiến đấu phương diện, cho dù là sử dụng trôi này Thu Thủy Vô Ngân kiếm, cũng không cần thiết sốt ruột tế luyện. Giữ tại trong tay là đủ. Nói không chừng về sau còn có thể tiếp tục khiến cho tăng lên một đợt, đặt tới nhị giai. Tông Nguyên mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng là luyện khí tiêu chuẩn Trần Kỷ là phi thường hẳn định. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ tiện tay phất tay gọi ra một mảnh mây đen, kỳ thế mênh mông đung đưa, che khuất bầu trời hướng phía Tông Nguyên thi thể mảnh liệt mà đi. Chính là Trần Kỷ, Đồng Thanh Kim quý tử. Mặc dù sức chiến đấu, tiềm lực cũng, nhưng là tóm lại là Trần Kỷ linh chủng, vẫn là lượng được. Trần Kỷ cũng liền tận lực làm được không lãng phí, để bọn hắn đem Tông Nguyên thi thể ăn hết, tiêu hóa xuống dưới, cũng có thể tăng lên một điểm. Dù sao cũng là một tên luyện khí viên mãn cấu quan tu sĩ si thi thể chủ yếu là cái này, địa hỏa đảo cự ly đảo hoa đảo vẫn có chút xa, Trần Kỷ lười nhác mang về, không phải mang về bóp nát trong linh điền, xem như phân hóa học, hiệu quả muốn so đút cho đồng thành kim quy tử tới tốt lắm. Sau đó, Trần Kỷ ngay tại toàn bộ địa hỏa ở trên đảo tìm kiếm, phá bát thước. Dù sao cũng là tông nguyên luyện khí địa phương, Trần Kỷ cảm thấy rất có thể có chút tài liệu tồn dư, bởi vì tồn trước điều kiện nguyên nhân đặt ở các địa phương. Sau một hồi lâu, Trần Kỷ mang theo tràn đầy một túi chữ vật vơ vét mà đến vật liệu, thân hình đột nhiên lên không, hóa thành một đạo năm màu lưu quang, mau chóng vụt đi, trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Nửa canh giờ sau, trở lại Lê Hoa Đảo, Trần Kỷ về hướng Bạch Tê Hồ Trang Viên quá trình bên trong, chính trông thấy phía dưới hồ sâm, tại từng lần một đánh lấy quyền giá. Một bên thì là A Kim tại Liễu Dữu càng không ngừng chỉ điểm lấy. Cái này hồ sâm, từ khi Trần Kỷ phát hiện hồ sâm cũng không phải là yếu tố tại Vạn Đảo Hồ lưu lại chuẩn bị ở sau về sau, cũng liền rức quát để hắn đột phá Võ đạo Tiên Thiên cục cảnh, bắt đầu chính thức luyện thể, tu hành Vạn thú quyết. Bất quá, luyện thể sau hồ sâm, mỗi ngày luyện thể kết thúc về sau, vẫn là từng lần một lôi kéo quyền giá đánh lấy Trần Kỷ trước đây truyền thụ cho hắn ngũ căn quyền. Trước mắt một màn này, khiến trong lòng Trần Kỷ không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hồ Sâm bây giờ bộ dáng, cùng mình năm đó không có sai biệt. Hoặc là nói, cái này xuất thân kỳ dị Hồ Sâm, là Trần Kỷ nhìn thấy qua không có gì ngoài chính mình bên ngoài, cố gắng nhắc người. Bất quá, đối với Hồ Sâm mà nói, hắn liền cố gắng đều không có cố gắng. Vô luận là vân sa luyện thể quyết hay là vạn thú quyết, luyện thể về sau, thân thể đều sẽ khác biệt trình độ nhận tổn thương, cần ngoài định mức phân ra thời gian đi khôi phục, mới có thể bình thường tiến hành ngày thứ 2 luyện thể. Cho nên, mỗi ngày luyện thể thời gian là có hạn mức cao nhất, không thể một vị rất luyện mù luyện. Vất quá, đối với Hồ Sâm mà nói, hắn không có liên can, mỗi ngày luyện thể về sau, còn sót lại thời gian, hắn muốn cố gắng, đều không biết rõ nên cố gắng cái gì, phương hướng nhận hạn chế. Chỉ có thể từng lần một lập đi lặp lại đánh lấy quyền giá, để cầu tăng lên võ đạo tu vi, đấu pháp ký xảo. Vất quá, trong khoảng thời gian này, Hồ Sâm ngược lại là dính vào A Kim, thường xuyên đi theo A Kim phía sau cái mông học tập. Là có một ngày, đưa Tiễn Vương Nhược Lan về sau, A Kim một người nhẩm chán, dù đã tại hòn đảo bên ngoài, chính gặp được lôi kéo quyền giá Hồ Sâm, liền nhảy nhóc quá khứ, chỉ điểm vài câu. Mới đầu, Hồ Sâm còn không hiểu A Kim ý tứ chỉ biết rõ A Kim là Trần Kỷ lĩnh sủng, thái độ rất lạ cung kính. Về sau căn cứ A Kim tự thuận, nó bây giờ nhìn không nổi nữa, có chút nóng nảy, liền tùy tiện vươn ngón tay điểm một cái hồ sâm để hồ sâm hơi kiến thức một cái hồ quyển. Về sau, tại Trần Kỷ hồi xuân phủ cùng Trường Xuân pháp lực song trọng tác dụng dưới, thời gian nửa tháng, hồ sâm cũng liền khôi phục hoàn toàn. Từ đó về sau, hồ sâm cũng coi là cùng A Kim thân quen, ngược lại là thành A Kim nửa cái đồ đệ. Không ít nhận chỉ điểm, nhất là đang đánh pháp phương diện, A Kim dạy hắn không ít. Mà lại, căn cứ A Kim nói, đang đánh pháp phương diện, hồ sâm nộ tính chính mình mạnh hơn đối với cái này, Trần Kỷ cũng chỉ là cười cười. Trần Kỷ tại đấu chiến phương diện thiên phú tài tình, sát thực tính không lên rất tốt. Nói đến, Trần Kỷ mặc dù đối với A Kim có khả năng tiết lộ tự thân theo hầu phẩm giai sự tình đều giữ kín như bưng, nhưng là đối với vô luận là Vương Ngực Lan, vẫn là hồ sơ luận này, có thể cùng A Kim chơi tiếp tục, cũng sẽ không nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dù sao, bởi vì huyết mạch môn nhân, A Kim đối với chính hắn chủng tộc mà nói, rõ ràng vẫn còn con nít, rất là ham chơi. Nhưng là chính Trần Kỷ có thời gian hay không, có người bồi tiếp chơi đùa một cái, cũng còn có thể. Không cần tiết cái gì đâu quản. GG, nhìn thấy Trần Kỷ đi tới, Á Kim cũng chi chi tê, hướng Trần Kỷ chạy tới. Nghe được thanh âm nhưng là không có bất luận cái gì cảm giác hồ sâm, cùng theo đó đình chỉ vừa giá, gặp qua tiền bối, xoay người, đối Trần Kỷ cung kính thi lễ. Ừm. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, sau đó đem một bình đan dược cho hồ sâm đã đánh qua. Tiếp lấy, là một bình màu lộ, đã tạ tiền bối. Hồ sâm sau khi nhận lấy, chắp tay thi lễ. Ừm. Trần Kỷ khoát tay áo, cũng chưa dừng lại, liền tiếp tục hướng về Lê Hoa Đảo đi trở về đi. Trở lại Bạch Tê Hồ Chân Viên, Trần Kỷ cũng không sốt ruột tu hành mà là đem tông nguyên tất cả di vật đều bày ra. Trong đó tuyệt đại đa số đều là các loại vật liệu luyện khí, thần kỳ cũng nhận không được đầy đủ, chỉ nhận đến trong đó gần một nửa. Bất quá thần kỳ cũng chính là nhìn một chút, liền đem nó gom đến trước đó thu nạp tốt, vật liệu bên trong túi trữ vật. Sau đó là một đống linh thạch, mức rất ít, thần kỳ cũng liền tùy tiện thu vào. Còn có chút ít đan dược, đều là đại lục mặt hàng, trong đó một loại thần kỳ mặc dù không biết, nhưng là bằng vào bây giờ luyện đan tạo nghệ, ngược lại là cũng có suy đoán. Hẳn là cùng hỏa thuộc tính cảm giác có quan hệ cùng loại phúc hải đàn đem những này không có tác dụng gì, đồ vật đều thu nạp tốt về sau, còn lại, chính là Trần Kỷ mỗi lần thu hàng đâu, để ý nhất hai loại vật phẩm. Pháp khí cùng truyền thừa đây mới là một cái tu sĩ căn bản chỗ, cũng có thể từ khứa cạnh đại biểu một tên tu sĩ nói đồ. Pháp khí có cái 4 năm kiện, có công sát có hộ thần, đều là nhất giai cực phẩm phẩm giai, phẩm tướng cũng rất là không tệ. Nhìn, hạt là tông nguyên cho mình lựa chế, dùng tài liệu rất là có trọng. Bất quá, thoán có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến chính là, những pháp khí này bên trong, phẩm chất tốt nhất, lại là một tòa hòa lô. Cũng chính là trước đó Trần Kỷ nhìn thấy Tông Nguyên luyện khí lúc sử dụng cái kia địa hỏa lô, phẩm chất cực cao. Tại nhất giai cực phẩm bên trong đã được cho vô cùng tốt. Chân Kỳ ngược lại là dùng không thái thượng, dù sao trong tay còn có Tề Nôn An nơi đó còn sót lại mà đến, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa. Hiệu quả so Tông Nguyên luyện khí sử dụng địa hỏa, hiệu quả không biết rõ tốt bao nhiêu. Như vậy xem ra, Tề Nôn An cũng là rất có khí vận, Liệp Tông Nguyên đều không lấy được linh hỏa, trong tay hắn lại có một đống những này dùng không lên pháp khí thu hồi, còn lại thì là một đống ngọc dạng cùng sắt vụ. Chân Kỳ không có chần chờ, cầm lên, từng cái xem, cẩn thận đạo. Ngược lại là cùng Trần Kỳ đoán không có chiến lực. Không có gì ngoài tông nguyên bản thần tu hành công pháp bên ngoài, cơ hồ đều là các loại luyện khí pháp môn, truyền thừa ghi chép. Bất quá nhìn ra được, sở học có phần tạp, để Trần Kỷ trong lúc nhất thời cũng nhìn có chút mơ hồ. Dù sao cũng là vạn đạo hồ đệ nhất luyện khí sư, tại luyện khí phương diện truyền thừa thật sự là rất rất nhiều, các loại chủng loại phương pháp, để Trần Kỷ nhìn không kịp. Trong đó thậm chí có ít kiện nhị giai pháp khí chế tác đồ. Ngược lại để Trần Kỷ có chút kinh hỉ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy tông nguyên tiêu chuẩn, có những này đồ vật cũng không kỳ quái. Cũng không có cần thận đi xem, Trần Kỷ liền đem những này truyền thừa ngọc giản thu hồi, đồng thời âm thầm suy nghĩ cũng đủ ta nhập môn. Đối với luyện khí, Trần Kỷ, chân khí khẳng định là sẽ không bỏ qua, lúc đầu một mực chuẩn bị học tập. Lúc này có tông nguyên những truyền thừa khác, ngược lại là đầy đủ chân khí dùng. Bất quá, còn không phải hiện tại. Chờ đến Hoàng Long Tiên Thành, Trần Kỷ cho mình chuẩn bị thân phận, chính là luyện đan luyện khí một tay bắt. Tranh thủ làm cái đan khí xong tuyệt tên tuổi ra đem những này đều thu nạp tốt, Trần Kỷ cũng liền tùy theo đi ra Trạng Nguyên, bắt đầu tu hành. Không thể lãng phí thời gian không phải. 2 ngày, thần hy tảng sáng. Bạch tê hồ trang viên bên trong, ngay tại nín hơi ngồi xuống tu hành Trần Kỷ, đột nhiên mở hai mắt ra. Có người và trong cảm nhận của hắn, đang có mấy bùi uy thế không kém pháp lực ba động đang hướng về chính mình sở tại mà tới. Tốc độ cực nhanh. Mà lại, tại cảm giác dưới, dẫn đầu người kia, tối thiểu nhất cũng là khấu quan tu sĩ, pháp lực ba động rất mạnh, sẽ không thua tông nguyên. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ cau mày, trực tiếp đứng dậy, đi ra trong phòng, nhanh chóng đem linh điền bên trong kiếm thảo thu hồi đồng thời, lại đem chính mình những cái kia túi trữ vật thả lại dưới hàn đàm mặt trong tế giới. Nhờ vào thể tu tu vi, đến một lần một lần cực nhanh. Quả nhiên, chỉ chốc lát về sau, xương da xương ngọc giường, mười kỳ đạo hữu mở ra trận pháp, Toàn có chút thanh âm khàn khàn cao giọng truyền đến. Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua trận pháp, chính trông thấy một tên khấu quan tu sĩ người ký tên đầu tiên trong văn kiện, sau lưng mấy luyện khí hậu kỳ. Chân thế này, tại Vạn Đạo Hồ coi là đỉnh phối đi, tại sao tới tìm chính mình? Khương Ngọc Dương. Trần Kỷ cau mày, Thủy Nguyệt Hương gia. Cái này Khương Ngọc Dương tên tuổi, Trần Kỷ cũng là nghe qua, Thủy Nguyệt Hương gia một tên lưu thủ trưởng lão. Long Chan đầy nghi hoặc, Trần Kỷ tiện tay vung lên mở ra trận pháp. Đạo hữu, đây là ý gì? Trần Kỷ nhìn xem vừa mới hạ xuống, liền đối với mình nhìn chằm chằm một đoàn người, đối dẫn đầu Khương Ngọc Dương hỏi. Cư Ngọc Dương ngẩng đầu, nhìn xem Chân Kỷ, thanh âm khàn khàn: "Tam Tại Đạo Kiều Như dính líu cấu kết yêu tộc, phiên phất cùng là Tam Tại Đạo tu sĩ Kỳ Đạo Hữu Ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến." "Cái gì?" Chân Kỷ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng âm thầm chửi mắng. Theo những ngày này suy nghĩ, Chân Kỷ là hoài nghi tới Tiểu Như thân phận, thậm chí nghĩ tới, trước trực tiếp chạy đến Hoàng Long Tiên Thành lại nói, nhưng lạ bởi vì tông nguyên nguyên nhân, chậm trễ. Hôm qua mới trở về, hôm nay liền bị bắt. Nhan luôn tiểu tử, Đạo Hữu là thật kinh ngạc hay là giả, ta cũng không rõ ràng. Đạo Hữu vẫn là trước cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nếu là cha rõ không có quan hệ gì với Đạo Hữu, Khương gia tự nhiên sẽ thả Đạo Hữu trở về. Khương Ngọc Dương lần này nói chuyện thời điểm, phía sau hắn những cái kia tu sĩ, rõ ràng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lặng lẽ ở giữa sửa vị trí, đem Trần Kỷ vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ lưu chuyện, suy nghĩ bắt đầu. Lúc này, lấy Trần Kỷ hiện tại sức chiến đấu, đại khái có thể đột nhiên gây khó khăn, giết sạch mọi người tại đây sau đó thoát thân. Nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại vẫn chưa tới thời mặt thời điểm. Không cần thiết cho mình đánh lên một đầu, lệnh truy nã. Mà lại Thật giết sạch bọn hắn, Trần Kỷ đối mặt cũng không phải khinh ra, rất có thể chính là Thiên Nguyên Tông. Nếu nghi cấu kết yêu tộc một chuyện, liên quan thực sự quá lớn. Không đúng. Nếu như tội danh làm thật lời nói, vậy thì không phải là Thiên Nguyên Tông đó chính là Thành Vân Tông, Thần Phủ Tông, chính là về phần có thể là bây giờ đồng cực thắng châu đệ nhất tông, năm đó dẫn đầu lần độ lạc diệp thần tông thống trị thái nhất môn lệnh truy sát. Cho dù là đối với mình lại có tự tin, Trần Kỷ cũng không cho rằng mình có thể tại Nguyên Anh Tông môn lệnh truy sát phía dưới đào thoát. Huống chi, Trần Kỷ thật là trong sạch, không sợ điều tra, nếu như Thiên Nguyên Tông công chính, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Về phần có thể hay không bị người hãm hại, Kỷ Trần cái thân phận này, tại Vạn Đảo Hồ cũng không có cửu ra. Cho dù là cùng trừ gia ở giữa, cũng vẫn luôn là áo trắng tại làm sự tình, cùng Kỷ Trần không có quan hệ. Trừ gia cũng không thể tìm cớ tu bắt cóp Kỷ Trần không thành, còn muốn tìm cơ hội hãm hại Kỷ Trần một lần đi. Tại Vạn Đảo Hồ cũng coi như được một tiếng hòn đảo trừ gia, tại loại đại sự này bên trên, đại khái xuất là cầm không lên tay. Thậm chí là, chân Kỷ Hoài Nghi, cho dù là Long Ngư Chu gia, Ngự Thú Chu gia, Thủy Nguyệt Khu gia, Nam Đạo Liên Câu gia, Bắc Đảo Liên Bạch gia, đều chưa hẳn có thể làm cái gì quyết sách nhiều nhất cũng chính là đem người mang đi sự tình trở lấy Thiên Nguyên tông người tới. Người gian, hai chữ này ẩn chứa lượng tin tức có thể quá nhiều, phân lượng cũng quá nặng. Trần Kỷ đảm đương không nổi, Khương gia cũng đảm đương không nổi. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ chưa làm chống cự, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khương Ngọc Dương, trầm giọng nói: "Tốt, ta tùy các ngươi đi." Chương 181, Gối cao. Chương 181, Gối cao. Theo Trần Kỷ lên tiếng, Khương Ngọc Dương đối Trần Kỷ nghiêng người sang đưa tay. "Mậy, Kỳ Đạp Hữu." Ừm. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, sau đó đối Khương Ngọc Dương hỏi: "Khương Đạp Hữu?" có thể dung ta cùng người phía dưới phân phó một tiếng. Thật có lỗi kỵ Đạm Hữu, không thể. Khương Ngọc Dương lắc đầu, ngoài miệng nói xin lỗi, trên thực tế hai mắt lại nhìn chằm chằm Trần Kỷ. Khí tức bên trên cũng đã hoàn toàn khóa chặt Trần Kỷ. Sợ không phải Trần Kỷ có bất kỳ cử động nào, đám người này liền muốn chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, trước phế đi Trần Kỷ lại nói. Thế thế, Trần Kỷ cũng chưa kiên trì. Lúc đầu cũng chính là chuẩn bị phân phó Hồ Sâm vài câu, để hắn quản lý tốt Đan phường cùng Lê Hoa Đảo đã không đồng ý, cũng coi như Đan phường đầu kia, Trần Kỷ tin tưởng Hồ Sâm năng lực ở trên đạo đáng tiền đều trên người mình cùng dưới Hàn Đạm mặt, cũng không phải rất có cái gọi là Trần Kỷ hay là không muốn cùng bọn hắn nổi tranh chấp. Không sao." Trần Kỷ gật đầu cười. "Tốt một một lát sau, một tên khương gia chế thức trang phục tu sĩ đi tới, đối Khương Ngọc Dương chắp tay nói, "Khởi bẩm Khương trưởng lão, Tam Tài Đạo đã phong tỏa sông suối." "Ừm, ngươi mang 10 tên chủ mạch tu sĩ lưu lại, ta mang theo Kỳ Đạo Hữu đi đầu một bước." Sau đó, hắn xoay đầu lại hướng lấy Trần Kỷ từ tôi nói, "Đi thôi, đạo hưu. Kỳ Đạo Hữu." Trần Kỷ đảo mắt một vòng, nhẹ gật đầu. Xem ra, hẳn là chỉ có mình bị Khương Ngọc Dương mang đi, còn sót lại kiều gia đáng người, chỉ là bị phong tỏa khống chế mà thôi. Suy nghĩ lên, Chân kỳ cũng có đại khái suy đoán, hẳn là cùng tu vi có quan hệ, cả tòa Tam Tài Đạo, bây giờ chỉ có chính mình là luyện khí hậu kỳ, còn lại đều là chút luyện khí sơ kỳ trung kỳ. Ông theo một trận tính không lên mãnh liệt pháp lực ba động, Khương Ngọc Dương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cất đến chân trời. Xung quanh mấy cái luyện khí hậu kỳ thì là không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm chân kỳ bất động. Thế thế, chân kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hóa thành một đạo ngũ thải linh quang, theo thật sát sau lưng Khương Ngọc Dương, mấy người cùng theo sát chân kỳ. Thủy Nguyệt hương ra, Năm đó Vạn Đạo Hồ Tam đại gia tộc một trong đối với Ngự thú Chu gia, Nư Long Trung gia cái đỉnh cái vắt ngang một tòa phường thị hơn đảo, uy áp xung quanh ngàn dặm bá đạo. Thủy Nguyệt hương ra, tại năm đó Tam đại gia tộc bên trong, một mực biểu hiện thấp nhất điều thần bí. Ngoại trừ định kỳ đi săn khâu bên ngoài, cơ hồ xưa nay sẽ không tại Vạn Đạo Hồ xuất hiện, càng sẽ không hiện lộ cơ bắp. Thẳng đến về sau, chống cự Chu gia, Trung gia Nam Bắc Đạo liền xuất hiện, Vạn Đạo Hồ một lần tiến vào Nam Bắc cắt cứ cách cục. Khương gia vẫn là chẳng quan tâm, mặc kệ thế sự. Chính là về phần đến lớn hậu kỳ, Bạch gia, Khâu gia cùng Chu gia, Trung gia đấu tranh đã đến gay cấn. Một lần bắt đầu có chút cơ tu sĩ tử thương. Thương ra mười rốt cục da mặt, từ đó điều hòa, triệt để định ra hôm nay Vạn Đạo Hồ năm đại gia tộc, bốn phần thiên hạ cách cục đồng thời phân ra riêng phần mình phạm vi thế lực đối với những này quá khứ, Trần Kỷ cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng là bởi vì những này quá khứ, Vạn Đạo Hồ lưu truyền tại trên phố đủ loại suy đoán, Trần Kỷ là tương đối chú ý, đồng thời cũng có chút tán động. Thương gia địa lý vị trí Vừa vặn kẹt tại Vạn Đảo Hồ cùng Vân Mộng Đại Trạch chỗ giao giới đời đời kiếp kiếp thu hộ thủy nguyệt động thiên trước trách đồng thời chính mình không ngoài định mức phát triển phạm vi thế lực, chính là về phần tại Vạn Đảo Hồ đối với thế lực cân bằng một chút cách làm đều để mọi người cho rằng, Thương gia rất có thể chính là Tiên Nguyên Tông lưu tại Vạn Đảo Hồ một thế lực đối với cái này, Thương gia cũng một mực chưa bao giờ có giải thích, như là ngầm thừa nhận. Chân Kỳ cảm thấy, cái này rất có thể là thật. Cho dù là Khương gia không thuộc về Tiên Nguyên Tông, hai người ở giữa cũng nhất định có vô cùng mật thiết liên hệ. Thoát qua chương nồng độ linh khí, rơi xuống đất, hít một hơi linh khí về sau, Trần Kỷ không khỏi phát ra cảm thán đi theo Khương Ngọc Dương, Trần Kỷ một đường đi vào Thủy Nguyệt Đảo bên trên. Thủy Nguyệt Đảo bản thân liền là vạn đảo hồ ít có nhất giai cực phẩm linh mạch, lại thêm trận pháp phụ trợ phía dưới. Nơi này nồng độ linh khí đã vô hạn tới gần tại linh mạch cấp 2, sẽ không tu Hoàng Long Tiên Thành quá nhiều. Dù sao cũng là thực sự nhị giai thế lực, quả thực có thực lực, tại vạn đảo hồ loại này địa phương đều có thể lấy ra loại này nồng độ linh khí. Lúc đến trên đường, Trần Kỷ xa xa liền thấy một tôn tản ra nhàn nhạt màu xanh da trời hình quang hòn đảo. Tiệp kinh khủng pháp lực ý thế, chứng minh nơi này hộ đảo đại trận, tối thiểu nhất cũng là nhất giai cực phẩm. Ngược lại là Sa Hoa. Trần Kỷ nhẹ gật đầu đi trên đường, nhìn xem hai bên các loại cổ phong cổ vận kiến trúc, cùng to to nhỏ nhỏ các loại cấm chế cùng kết giới, Trần Kỷ trong lúc nhất thời bị hoa mắt, đây là Trần Kỷ lần thứ nhất đường đường chính chính đi vào một tôn nhị giai thế lực nội bộ. Trước kia gặp qua cao cấp nhất, vẫn là tiểu gia Trô Hoa gia đạo. Tại Vạn Đảo Hồ nhất giai hồn đảo thế lực bên trong, đều tính không được cấp cao nhất. Cùng thương gia chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Tại Thương Ngọc Dương dẫn đầu dưới, lại đi một đoạn lộ trình về sau, đi vào Thủy Nguyệt đảo bên trên riêng chỗ một gian phòng nhỏ. Nơi cửa, Thương Ngọc Dương rậm chân, quay đầu, đối Trần Kỷ hỏi: Liên Lam phiền, Kỳ đạo hữu, ở đây trước ở lại một đoạn thời gian, nhưng có vấn đề. Ha ha, không có vấn đề. Trần Kỳ cười ha ha. Hỏi loại kia nói nhảm. Trần Kỳ có thể xác định, nếu như mình mở miệng cự tuyệt, cái này cười ha ha Hương Ngọc Dương cùng phía sau hắn một mực kích động mấy cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sẽ trực tiếp xuất thủ để cho mình nói không nên lời cự tuyệt đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nếu có thể. Đạo hữu bây giờ tu vi, hẳn là đã đủ để tích cốc, nhưng là không biết rõ đạo hữu có hay không tích cốc thói quen. Mỗi ngày ba bữa cơm, sẽ có chuyên gia đến đưa, đều là linh thực linh dị. Ta biết rõ đạo hữu là một thuộc tính linh căn, mỗi ngày một nguyên đan cũng sẽ có chuyên gia cho đạo hữu đưa tới, cung cấp đạo hữu tu hành. Đạo hữu an tâm ở đây tu hành là đủ. Ngay sau đó, Khương Ngọc Dương tiếp tục điểm hai nói: "Ha ha, tốt như vậy gãi ngộ, ta sợ ngốc lâu đều không muốn đi a." Chân Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn xem Khương Ngọc Dương nói: "Không bằng về sau ta liền triệt để lưu tại Khương gia đi, Khương gia có thể nguyện cho phép ta một giới cung phụng chi danh." Nghe vậy, Khương Ngọc Dương cười ha ha một tiếng: "Ha ha, đạo hữu khiêm tốn, thanh đẳng tiền, kỳ trấn chi danh, tại vạn đạo hồ mấy người không biết mấy người không hiểu, ngươi như nguyện ý đến ta Khương gia." Ta Khương Ngọc Dương làm chủ, lúc này liền là nhất đẳng cung phụng. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý tới. Dễ nói, dễ nói. Trần Kỷ qua loa cười cười. Kỳ đạo hữu không có vấn đề, vậy ta liền đi về trước rồi." Khương Ngọc Dương hỏi. "Ừm, cáo tử." Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Sau đó, Khương Ngọc Dương liền dẫn một nhóm tu sĩ quay người đi, cũng coi là cho Trần Kỷ đầy đủ thể diện, cũng không có trên cái gì đặc thù pháp khí, hoặc là để cho người ta giáng thị. Mà Trần Kỷ thì là đứng tại căn này phòng nhỏ trước Nhìn qua Khương Ngọc Dương một đoàn người đi xa bóng lưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm đường này, không ngừng lấp loé ánh mắt, đại biểu cho Trần Kỷ không bình tĩnh đương nhiên, Trần Kỷ là trang. Đợi ra phòng nhỏ môn, trong phòng không gian không lớn, nên có đồ dùng trong nhà cơ hồ đều không có. Chỉ có một cái bàn, một cái giường. Cũng may Trần Kỷ cũng không quá cần đồ dùng trong nhà, có cái có thể tu hành địa phương là được rồi. Mặc dù phòng nhỏ bên ngoài, không có trực tiếp giám thị chính mình tu sĩ, nhưng là Trần Kỷ cảm thấy, có khả năng liền cũng có người nào tại sử dụng thủ đoạn đặc tu giám thị chính mình cũng có nói. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại tu tiên giới, Muốn giáng thị nhân phương pháp thật sự là quá nhiều đơn thuần trần kỳ bản thân, đã từng liền sử dụng đại lượng đồng thanh kim quy tử, tiến hành qua không chỉ một lần giáng thị. Nhưng là lúc này, cái này thương gia hộ đạo đại trận phẩm giai quá thực quá cao, Trần Kỷ cũng chưa vận động. Vẫn là đem kim quy tử tồn tại trùng trong túi. Vạn nhất kim quy tử quỹ tích bị phát hiện, coi như có đại sự xảy ra. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ đi vào trên giường, khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp lại bắt đầu tu hành. Bất quá, trong lòng thì là suy nghĩ bắt đầu. Tiếu đi là người gian. Đối với tin tức này, Trần Kỷ quả thật có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có kinh ngạc như vậy. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cẩn thận suy nghĩ qua rất nhiều, liên quan tới tại Vạn Đảo Hồ đủ loại. Trong đó, một mực suy nghĩ không ra được một đáp án chính là, vì cái gì, cái này Kim Liên hết lần này tới lần khác tại ta động phủ phía dưới, làm sao lại sẽ như vậy sao? Mà lại, nếu như không phải A Kim bội vì hắn bản thân đầy đủ đặc tu huyết mạch năng lực, Trần Kỷ sợ không phải cả một đời cũng không thể tiếp xúc đến kết giới kia bên trong đồ vật. Vấn đề này, Trần Kỷ suy nghĩ hồi lâu, một mực không thể đạt được một đáp án. Thẳng đến về sau, Trần Kỷ ở trên người hồ sơ tất cả thí nghiệm đều thất bại về sau, Xác định Hồ Sâm Chính là người đơn thuần yêu hôn huyết, cùng vạn đảo hồ đối diện Vân Mộng đại trạch yêu tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Chân Kỵ mới đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện đó chính là, trên thực tế, cái này Kim Liên cũng không phải là tại chính mình động phủ phía dưới. Bởi vì, Lê Hoa Đạo vốn là không thuộc về mình. Lê Hoa Đạo chỉ là tam tài đảo một bộ phận mà thôi, mà tam tài đảo thì là thuộc về Tiêu gia. Tiêu gia thì là thuộc về Tiêu Như. Nói một cách khác, cái này gốc Kim Liên là tại Tiêu Như động phủ phía dưới. Bất quá, nghĩ thông suốt hoàn toàn chính xác thực tướng đối chế, cộng thêm trên bởi vì tông nguyên chậm trễ thời gian, chậm thêm mấy ngày. Chân Kỷ khả năng đã tại Hoàng Long Thiên Thành, sẽ không bị người của Khương gia câu lưu ở chỗ này. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu. Nếu như lúc ấy đi thật, sợ không phải muốn bị Thiên Nguyên Tông khắp thế giới chú ná. Vậy coi như thật thành qua phố con chuột, người người tiêu đánh. Nhất là loại này dính đến trái phải rõ ràng tình huống dưới, mà lại, Chân Kỷ ngược lại có phải hay không đặc biệt quan tâm mình bị câu lưu, chuyện này. Dù sao, chỉ cần hắn muốn đi, hắn tùy thời liền có thể đi đây chính là thực lực tầm quan trọng. Thậm chí, Chân Kỷ trong tay còn có trước đây trong tay Trương Thiết đạn mua được, đã yêu thích biết Lúc ấy chưa a tự trước lồng trên bản bảo. Cái này lại yêu tinh huyết, phòng đoán cẩn thận, cũng là kim đan tiêu chuẩn, Trần Kỷ nếu như thông qua vạn thú quyết, còn có thể tiến hành một lần đột phá. Thật muốn đến cái kia thời điểm lời nói, lấy Trần Kỷ thể phách tiêu chuẩn, cộng thêm cái này đại yêu tinh huyết, tiến vào bán yêu hóa đủ để cho Trần Kỷ có một cái vô luận cái gì tình huống, đều đủ để bảo toàn thực lực của mình đây mới là Trần Kỷ hiện tại chân chính lực lượng. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ nhẹ hạ hai mắt, trực tiếp liền bắt đầu tiến hành tu hành. Cứ việc tạm thời đã thành bị giam lỏng, tù nhân, nhưng là Trần Kỷ cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao, tu hành làm trọng. Luyện ký chí tầng, không xa a. Ngọc Dương, thế nào, người này có cái gì điểm đáng ngờ? Khương gia chủ trong nội viện, một tên thân hình to con tu sĩ, khấu quan tu vi dáng vẻ, đối vừa mới tiến đến Khương Ngọc Dương hỏi. Trước người hắn, còn có một tên tóc trắng bạc phơ, đã già trên 80 tuổi chi niên lão tu. Quanh thân khí tức mênh mông như hải, thăm bất khả trắc. Không nhìn ra cái gì. Vừa mới tiến đến Khương Ngọc Dương, lắc đầu, sau đó, hắn nhìn xem tên kia cường tráng thanh niên hỏi, người bên kia tin tức thế nào? Nghe ta kể cho ngươi. Tên kia cường tráng thanh niên, sau đó giản thuật. 8 năm trước Cái này kỵ chân cùng hai gã khác tu sĩ, lấy tán tu thân phận, đồng loạt quy thuận tiểu nhuy. Một cái gọi Chung Cuồng, một cái gọi Vương Hoa Đan, lúc này đều trong Thủy Nguyệt Động Tiên, hẳn tạm thời còn không có làm phản. Trong đó, Chung Cuồng một thân một mình, không có thân nhân, Vương Hoa Đan một cặp tên nữ đã bị khống chế tại Tam Tại Đạo. Bọn hắn ba người cùng tiểu nhuy, đồng thời đồng loạt đẩy nã trước đây tiểu ra. Trước đây tiểu ra là kiểu nhuy xong bảo thai tỷ tỷ tiểu uy, dính vào chữ gia chủ đại lang một tên con riêng, mới có đầy đủ nhân thủ quản lý tiểu ra. Bất quá, lấy hiện tại xem ra, cái kia tiểu uy, đoán chừng cũng có vấn đề, hoặc là nói Toàn bộ tiểu gia đều có vấn đề. Nói như vậy, trừ gia cũng có vấn đề." Khương Ngọc Dương tiếp lời đến, hỏi: "Khó mà nói, bất quá ta theo ta đối trừ gia hiểu rõ, bọn hắn hẳn là đơn thuần muốn ăn hạ tiểu gia." Cường Tráng thanh niên lắc đầu, nói: "Đồng thời, bọn hắn hẳn là cũng không biết rõ trong đó những sự tình này." Tiếng nói mới rơi xuống, chiếc mặt tóc trắng bạc phơ già trên 80 tuổi lão tu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cái gì đều muốn ăn, Bạch Ba làm sao quản lý, cũng không sợ ăn đau bụng." Bạch Ba chính là Bắc Đạo Liên duy nhất bá chủ gia chủ Bạch gia thái thượng trưởng lão, cũng là Bạch gia chủ đóng ở Vạn Đạo Hồ bản thổ trúc cơ tu sĩ. Mãng Song Bạch gia chúc cơ, lão tu sĩ mở mắt ra, nhìn xem cường tráng tu sĩ, hỏi: "Mấy cái kia tán tu, ban đầu là lấy cái gì con đường cùng tiểu Nhu liên hệ với?" La trải qua người trung gian giới thiệu, cường tráng thanh niên trung thực đáp: "Ai." Chúc cơ lão tu tiếp tục hỏi: "Lục Vũ Chalo, nô Kim Lương." Cường tráng thanh niên trung thực đáp: "Ừ, cái này thuốc cao da chó, ta liền biết rõ là hắn, Thiên Thiên tại Vạn Đảo Hồ tùy ý chào hàng tin tức, thật sự là làm cho người ta ngại." Chúc cơ lão tu hừ lạnh một tiếng, thâm mạc nói: "Vậy ta đi phái người giết hắn." Cường tráng thanh niên nghi hoặc hỏi: "Đừng đi." Thế lực sau lưng hắn cũng không tầm thường, không phải chúng ta khương gia chống đối." Chúc Cơ lão tu khoát tay áo, nói, "Qua mấy ngày, Thiên Nguyên tông người tới, để Thiên Nguyên tông người đi cùng bọn hắn nói. Gia gia, Thủy Nguyệt động thiên bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Khương Ngọc Dương xoay người chấp tay, hỏi, "Cụ thể, ta cũng không biết rõ." Chúc Cơ lão tu bắt đầu, "Là Thiên Nguyên tông truyền đến tin tức, Thủy Nguyệt động thiên bên trong tên là Kiều Như tu sĩ hư hư thực thực lạm phạn yêu tộc. Mệnh lệnh chúng ta muốn hành động, phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, khống chế lại có khả năng có hiềm nghi nhân viên tương quan. Thủy Nguyệt động thiên bên trong thời gian thực tình huống, Chỉ có Thiên Nguyên Tông có quyền hạn giọ xét, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận Thiên Nguyên Tông chỉ lệnh, cũng không có quyền hạn trực tiếp can thiệp Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tình huống. Thiên Nguyên Tông? Khương Ngọc Dương sở lên cái cảm, chần chờ hỏi, chuyện này can hệ khá lớn, lại không biết Thiên Nguyên Tông lại phái ai tới đây. Nghe vậy, Lão Tu sĩ mở mắt ra, nóng nhìn Phong Sa, phảng phất nghĩ tới điều gì, yếu ớt nói, Thiên Nguyên Tông bây giờ chúc cơ thủ tịch, trưởng môn chuẩn bị tuyển, tông chủ một mạch nhị đệ tử. Vướng rối. Chương 182, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 182, không tiếc bất cứ giá nào. Thiên Nguyên Tông Đại Tuyết Phong lấy phong cao và trượng, lâu dài tuyệt động đặc biệt phong mạo gọi tên. Phía trên cả tòa ngọn núi, đám tu sĩ không nhiều, hoặc là có thể nói được là cực ít. Dù sao, chỉ có tông chủ một mạch mới có thể trưởng kỳ ngưng lại ở đây đỉnh núi chỗ, so với trung bộ kia vàng son lộng lẫy, đạo vận tràn ngập tông môn đại điện, lộ ra phá lệ chất pháp tự nhiên, thậm chí có thể nói là đơn sơ đến cực điểm. Vẹn vẹn vài gian nhà tranh lặng lặng mà ngồi rơi vào đây, phóng tới bây giờ phàm nhân quốc gia, đều coi là khu dân nghèo. Hx. Mấy gian nhà trước, một người mặc áo già lão tu sĩ, ngồi xổm ở trước đống lửa, hai tay của hắn chăm chú khép lại trong tay áo. Thân thể run nhẹ nhẹ, bị đông cứng đến hắt hơi một cái, không khỏi đuốt đuốt cái mũi. Thật là lạnh a. Hắn một bên ván trách, một bên rút ra một cây gậy gỗ, càng không ngừng đụng trước người một lùn đống nõ lửa, ý đồ để hắn nóng bắt đầu. Đúng là lạnh. Theo hắn phán án, một bên phôi thổ nhà tranh bên trong, đi ra một tên tuổi trẻ tu sĩ, dựng lấy hắn gốc dạng. Ta thật là nhìn không ra ngươi có một chút lạnh dáng vẻ. Ngươi sồm ở trước đống lửa lão tu sĩ, quay đầu lại, chừng mắt liếc mới đi ra tuổi trẻ tu sĩ. Thuần lão tu sĩ ánh mắt nhìn lại đâm đầu đi tới tuổi trẻ tu sĩ. Một thân nhạn đạo bào màu xanh theo gió mà động, bên hông cây kia tiên diễm dây đỏ phá lệ làm người khác chú ý hắn thân cao bảy thước có thừa, ngũ quan hình dáng rõ ràng, giống như đao tước diệu độ, cả người nhìn tuấn dật đến cực điểm. Nhất là một đôi mày kiếm, nghiêng cắm vào song tóc mai, càng cho hắn thêm mấy phần lang lệ. Chính là cao chậm. Phối hợp ngươi một chút không. Cao chậm mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào trước đấu lửa, bắt trước lão tu sĩ tư thế, ngồi xuống thân thể. Hắc hắc, ai bảo đại sư huynh ngươi không lựa thể. Đại tuyết trên đỉnh cấm pháp, ngươi cũng không phải không biết rõ. Lão tu sĩ cũng không trực tiếp đáp lại hắn trêu chọc, chỉ là có chút ngẩng đầu ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú đống lửa, rũa ra hai con hơi có vẻ thô ráp tay, mò về kia bên lửa sưởi ấm. Ngươi muốn ra cửa? Ừm, sư tôn tới tin tức, để cho ta đi Vạn Đảo Hồ một chuyến, có chút việc vặt để cho ta đi xử lý. Gối khẽ gật đầu, thần sắc chợt nên nghiêm túc lên, chỉ tên đáp, có thể để ngươi xuất thủ, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Lão tu sĩ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, Vạn Đảo Hồ? Tam Dương bỗng nhiên về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc, chần chờ hỏi, ta nhớ được nơi đó là Thiên Nguyên vực biên giới, cùng Vân Mộng đại trạch bên kia yêu tộc có quan hệ. Ừm. Nghe nói là có người làm phản yêu tộc. Cao Trẩm Đáp: Loại sự tình này ớn lẽ ra làm để Tam Dương Phong người đi mới đúng. Nông Vũ ăn mặc lão tu씨 nói: Nói thì nói như thế. Cao Trẩm tộc trước mắt đống lửa, có chút bất đắc dĩ, có thể từ thành chết không hiểu đấu, vô địa không hiểu chụp đến trên người của ta, khiến Huyền ẩn sư thúc đối ta rất có phê bình kín đáo, sinh lòng không thích. Mà lại Huyền ẩn sư thúc chính mình còn bị thần thức phạt vệ, bị trọng thương, đến nay chưa tốt. Cảnh Ngô sư huynh cũng không phải cái đáng tin cậy người, làm việc lỗ mãng, nếu để cho hắn tiến đến, ngoại trừ đem người toàn giết, cũng không làm được cái gì khác. Cũng là Lâm Vũ An mặc lão tu sĩ thở dài, tiếc hận nói: "Ai, đáng tiếc, hàng năm đại tuyết phong đỉnh núi, liền mở như thế mấy ngày thời gian, đây chính là rèn luyện pháp lực tốt cơ hội, trong tông môn không biết rõ bao nhiêu người xếp hàng đều lên không tới. Không sao, cũng chính là một lần mà thôi." Cao chậm cười ha hả đáp: "Vấn vọng đại trạch những cái kia yêu thú nếu là không trung thực, liền tất cả đều giết đi. Đông cực thắng châu suy cho cùng vẫn là nhân tộc địa phương, dù không được bọn hắn làm cản. Bọn hắn nếu là vẫn là tà tâm bất tử, muốn tìm tìm cái gì yêu hoàng, yêu đế, yêu hậu, yêu thái tử cầu thí đồ vật, trực tiếp toàn giết xong việc." Nông Phu An Mặc lão tu sĩ ngữ khí bình thường, nhưng là trong lời nói nội dung lại làm cho người lông mao dựng đứng. "Ừm, biết rõ." Cao Trầm đáp. Nông Phu An Mặc lão tu sĩ đột nhiên đứng người lên, hoạt động một cái hơi có vẻ cứng ngắc gân cốt. "Đi về sau, ngươi vẫn là phải chú ý xuống một cái hình tượng, ta cùng sư Tôn Hàn Huyền một cái, không có gì bất ngờ xảy ra chờ ngươi Kim Na Kỳ, chức trưởng môn liền chuẩn bị chuyển cho ngươi." Nghe vậy, Cao Trầm sững sờ, có chút không hiểu, hỏi: "Sư minh, ngươi, vậy còn ngươi? Ta còn có chính ta sự tình muốn làm." Nông Phu An Mặc lão tu sĩ cũng không chần chờ, lúc này hồi đáp: Cao Trẩm cũng không trả lời. Cho tới nay, Thiên Nguyên Tông đấu pháp thắng cảnh một, một thuộc tính thiên linh căn chính pháp thể song tu, cùng cái kia phong thuộc tính địa linh căn từ thành. Cộng đồng bị cho rằng là Thiên Nguyên Tông ba đại thiên tài, cũng là bị ký thác kỳ vọng, cho rằng là Thiên Nguyên Tông trung hưng một đời. Nhưng lại chỉ có Cao Trẩm minh bạch, cái này cho tới nay, tại trong tông môn tồn tại cảm cũng rất mạnh, ngày bình thường một bộ lão nông ăn mặc nhị sư hình, là hoàn toàn không thua bởi chính mình ba người thế tứ. Thậm chí là, còn hơn. Hắn có, chính là tên là La Thiên chi thể, thể chất đặc thủ. Trên thực tế, cái này nhìn đã già 7, 80 tuổi, một bộ lão nông bộ dáng nhị sư hình chỉ bất quá so cao chậm lớn một tuần mà thôi. Chính là bởi vì thể chất đặc biệt, mới có thể này tấm dạ yếu bộ dáng. Hơi trầm ngâm về sau, muốn nói gì cao chậm, nghĩ đến chính mình tên này nhị sư linh quá khứ, cũng liền không nói gì ra, chỉ là nhẹ gật đầu. Được. Thụy Nguyệt đạo bên trên. Trần Kỷ bị giam lỏng nhà tranh trước. Trần Kỷ đi ra trong phòng, đi vào tiểu viện, nằm lại trên ghế nằm, phơi mặt trời. Đã lâu nhàn hạ. Trần Kỷ đã vài chúng năm, chưa từng có qua loại này bại hoại dễ chịu thời gian. Mỗi ngày vẹn vẹn cần tu hành 8 canh giờ, còn lại 4 canh giờ thời gian có thể dùng để buông lỏng. Bởi vì bị giam lỏng ở chỗ này luôn nhân, Trần Kỷ không thể luyện đan, không thể luyện thể, không thể chế phù, không thể lẩm ruộng. Phần lớn kỹ nghệ đều luyện tập không được. Cho dù là Trần Kỷ đã đem băng tâm quyết, hổ mộc quyết, thời gian tu luyện gấp bội. Y liền nguyên còn lại quá nhiều dầu có thời gian, dùng để nghỉ ngơi. Ba ngày này bị giam lỏng tiếp sống, có thể nói là Trần Kỷ cái này hơn 20 năm bên trong, trôi qua thoải mái nhất mấy ngày. Chính là, còn có chút không quen. Trần Kỷ lúc đầu có chút bất đắc dĩ. Hắn sớm thành thói quen loại kia tranh thủ thời gian, nửa nén hương thời gian đều muốn cẩn thận tính toán cao áp sinh hoạt. Bây giờ trong lúc đó trở nên như thế nhạy nhõm. Thân thể của hắn cùng nội tâm tựa hồ cũng có chút khó thít đứng, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, không có chuyện gì làm. Thật đúng là Phạm Tiện A. Nam tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy tắm nắng trần kỳ, không khỏi ở trong lòng lầm thầm tự rêu nói. Nói đến, Thiên Nguyên tông người cũng nhanh đến đi. Mấy ngày nay, Cương Ngọc Dương cũng tới đi tìm chính mình mấy lần. Hỏi đều là chút hoàn toàn không có dinh dưỡng vấn đề, lan qua lộ lại hỏi, như là, chính mình đến từ chỗ nào? Làm sao cùng Tiểu Nuy nhận biết? Mấy năm này có phát hiện hay không nàng cái gì dị dị thường đối với kiệu gia biết rõ bao nhiêu? Trần Kỷ tự nhiên là từng cái, chi tiết, trả lời. 9 phần thật, 1 phần nhả. Không có gì ngoài lai lịch của mình là Thanh Hà phường không biết tên tán tu bên ngoài, còn sót lại hết thảy, Trần Kỷ đều là thành thật trả lời. Cũng không nói láo. Dù sao, Kỳ Trần, cái thân phận này, đúng là hoàn toàn vô tội, không có chút nào sơ hở có thể nói, cũng không có cái gì nói láo ý nghĩa. Trần Kỷ cũng nghe qua, tại tu tiên giới, có cái gì, vẫn tâm tính, dò xét tâm trùng, thứ trí bảo này. Có thể dò xét tu sĩ nói chuyện thật giả, phải chăng phù hợp hắn bản thân tâm cảnh. Nhưng là không nói đến Trần Kỷ không biết thực hư cho dù là thật, cũng hoàn toàn không phải Khương gia loại này nhị giai gia tộc có thể có. Cho nên, chân kỵ ngược lại là không có gì lo lắng. Thế a, dưới ánh mặt trời, chân kỵ xoay xoay lưng, đi lòng vòng đầu, nhẹo nhẹo cổ. Đạo hữu tựa như rất là hài lòng a. Xa xa thanh âm trầm dãi truyền đến, chân kỵ cũng liền bật ngay ngắn thân thể, ngẩng đầu nhìn lại. Chính là Khương Ngọc Dương. Tiếp xúc mấy lần xuống tới, chân kỵ cũng xác định Khương Ngọc Dương thân phận cùng tu vi. Gõ một quan pháp lực quan tu vi, Khương gia chủ mạch xếp hạng lão tam, người xương Khương gia tam thiếu gia. Gặp qua tam thiếu gia Gặp Khương Ngọc Dương càng đi càng gần, Chân Kỳ cũng rối trá chắp tay thi lễ. Kỳ đạo hữu không cần đa lễ." Khương Ngọc Dương nói. "Cấp bậc lễ nghĩa cũng không sao, chỉ là, lại không biết đạo hữu điều tra như thế nào, kỳ mối còn muốn tại bậc này trên bao lâu?" Chân Kỳ mặc không thay đổi hỏi. "Đạo hữu không cần vội vàng, ta lần này tới đây, chính là muốn cùng đạo hữu nói chuyện này." Khương Ngọc Dương nói. "A, tình thế có tiến triển?" Chân Kỳ hỏi. "Cái kia ngược lại là còn không có, còn vẫn đang điều tra bên trong." Khương Ngọc Dương đáp. "Kia đạo hữu là có ý gì?" Chân Kỳ cau mày, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Thiên Nguyên tông người tới đã chứ đường, thẳng đến chờ hắn đến, hắn mở miệng nói đạo hữu vô sự, đạo hữu tự nhiên vô sự. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày, lư khí có chút không nhanh, hắn nói ta vô sự, ta liền vô sự. Vậy hắn nếu là nói ta có việc đâu? Khương Ngọc Dương cũng không trả lời. Hơi trầm mặc về sau, thì là ngược lại nói nói, chỉ là đến thông báo đạo hữu một tiếng, Thiên Nguyên tông người tới ít ngày nữa liền đến, hy vọng đạo hữu có thể làm tốt chuẩn bị. Phản bội nhân tộc, cấu kết yêu tộc, cũng không phải việc nhỏ, cái danh này, đạo hữu đảm đương không nổi. Ta tin tưởng đạo hữu không có vấn đề nhưng vẫn là hy vọng đạo hữu có thể nhiều hơn phối hợp, mau chóng giải quyết phiền phức. Thủy Nguyệt động thiên phía dưới, mấy trăm tên tu sĩ đang ở tại trong nguy hiểm, hy vọng đạo hữu nghĩ lại. Nói xong, Khương Ngọc Dương xoay người rời đi, chỉ để lại Trần Kỷ tại nguyên chỗ, không khỏi lắc đầu, loại này đạo đức bằng giá, đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nên như thế nào vẫn là sẽ như thế nào. Vệ phần Thủy Nguyệt động thiên trở xuống người, Trần Kỷ không có gì ngoài Trung Vương hai người bên ngoài, Trần Kỷ càng là hảo vô tình cảm giác, cũng sẽ không để ý sống chết của bọn hắn. Bất quá, đối với tiểu nguy chuyện này, hắn xác thực thoảng có chút suy đoán. Mấy ngày nay, thời gian nhàn hạ không ít, một chút trước kia cũng không phải là đặc biệt quan tâm chi tiết, cũng đều hiện lên ở não hải. Thí dụ như, lần trước đi săn thời điểm, chính mình đáp ứng lời mời tại nửa đêm đi tiểu giả gặp gỡ Tiểu Nhu. Lúc ấy, ta nhớ được, ta giống như bị mị thuật dụ hoặc tới. Chân Kỳ có chút méo cặp mắt lại, lầm vào trong hồi ức. Mặc dù hắn tại trước tiên liền phá vỡ tâm chướng, bất quá chuyện này, hắn vẫn nhớ rất sâu. Lúc ấy Tiểu Nhu cho ra giải thích là: "Đạo Hưu thật đúng là trách oan ta, thiếp thân sở tu công pháp, sát thực có chút mị thuật hiệu quả, phối hợp thiếp thân trong phòng trận pháp trận nhãn bên trên, tự nhiên tạo thành một đạo pháp vực." Cho nên là Trần Kỷ trong tự nhiên triêu. Chuyện này, Trần Kỷ một mực rất có khúc mắc, bất quá về sau cũng không có truy cứu. Mấy ngày nay lần nữa hồi tưởng lại, lại là trong lúc mơ hồ cảm thấy, cái này, mị thuật bên trên rất có thể có vấn đề. Tiểu Nuy, đến cùng có phải hay không người? Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Hai ngày về sau, bị giam lỏng trong phòng nhỏ. Trần Kỷ nín hơi ngưng thần, khoanh chân ngồi ở trên giường, cẩn thận khống chế thể nội pháp lực lưu động. Những ngày này tu hành, vậy mà cũng có một chút chút ít tiến triển, đây là để Trần Kỷ không tưởng tượng được. Thứ hai khiếu hệt mở rộng thời gian, So Trần Kỷ tưởng tượng phải nhanh ở trong đó nguyên nhân, Trần Kỷ ngược lại là cũng có một chút suy đoán. Một bộ phận hẳn là bởi vì chính mình, luyện phù linh huyết thiếu, thuần thục tăng trưởng. Bây giờ đã đến tinh thông tiêu chuẩn, Trần Kỷ pháp lực khống chế phi thường thành thạo luyện phù linh huyết thiếu, tinh thông, 111% Còn có một bộ phận nguyên nhân, có thể là bởi vì cái này đàn trung thiếu huyễn, tại Trường Xuân công pháp lực ý tích vận hành bên trên, liền một mực chảy qua. Lâu dài qua tay chính mình Trường Xuân pháp lực thấm vào nguyên nhân. Bất quá, cái này loại thứ hai nguyên nhân, Trần Kỷ cũng không xác định, cũng có khả năng vẹn vẹn bởi vì độ thuần thục nguyên nhân. Trần Kỷ còn là muốn chờ đến cái thứ 3 khiếu huyết mở rộng mới có thể triệt để xác định nguyên lý. Chỉ cần khiếu huyết mở rộng, tóm lại chính là chuyện tốt đối với luyện phù linh huyết thiếu, cái này môn công pháp, Trần Kỷ cũng đang tự hỏi, là muốn tại trúc cơ trước kia, hoặc là nói cấu quan pháp lực trước kia, đem 36 khiếu toàn bộ mở rộng. Dựa theo công pháp trên ghi chép, cấu quan trước đó, toàn bộ mở rộng. Chân đầy thuần hậu pháp lực dự trữ, đúng là sẽ đối với trúc cơ thời điểm đạo cơ thành hình tương đối có trợ giúp. Nhưng là Trần Kỷ bản thân tốc độ tu luyện liền tương đối chậm, dù sao chỉ là hạ phẩm linh căn đối với điểm này, Trần Kỷ ý nghĩ là không cần thiết cố cầu vẫn là phải làm từng bước tiếp tục tu hành đổi cái gì thời điểm khấu quan, liền, cái gì thời điểm khấu quan, không thể bởi vì pháp thuật này chậm chế tu hành tiến độ. Loại này tình huống, đối với một chút bạn thân linh căn tốt một chút tu sĩ, có lẽ vẫn là cái lựa chọn, có thể vì tốt hơn, cơ sở đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là Trần Kỷ thông qua viên mãn tiêu chuẩn, luyện phù linh huyết khiếu, nhanh chóng động khai khiếu huyết để cho mình tại khấu quan pháp lực trước đó, trực tiếp mở rộng toàn bộ 36 khiếu, cái này khẳng định là tốt nhất tình huống. Cụ thể có thể hay không thực hiện, Trần Kỷ còn không biết rõ. Chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực thuận tiện. Bất quá, vô luận như thế nào Trần Kỷ đều nhất định sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, vẫn là lấy tu hành làm trọng, công pháp là phụ. Lẫn lộn đầu đuôi không được. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ trong tay áo phụ lục đột nhiên chừa xuống đến trong lòng bàn tay, bằng phẳng rộng rãi trải tại trước mặt, chính là Hóa Long Phù. Sau đó, Trần Kỷ đưa ngón trỏ ra, đem chính mình một giọt tinh huyết bức ra, nhỏ xuống tại tấm kia rút ra Hóa Long trên bùa. Ông. Theo Trần Kỷ tinh huyết nhỏ xuống tại tấm kia sớm đã lưu lại ấn ký Hóa Long trên bùa. Đột nhiên, giọt kia tinh huyết trực tiếp lưu động bắt đầu, trực tiếp đem tròn cái phù lục bao quạ, tùy theo thấm vào. Sau đó, Trần Kỷ bấm niệm pháp quyết nhập chú, đưa tay một điểm. Tập kia bị tự thần tinh huyết thấm vào Hóa Long phủ phủ, liền bỗng nhiên thu nhỏ. Một mực thu nhỏ đến mắt thường khó phân biệt một điểm, thẳng tắc vào Trần Kỷ khiếu hệt bên trong. Phần giữa thứ 2 chương bả phủ, Trần Kỷ lựa chọn Hóa Long phủ. Nguyên nhân cùng lần trước đồng dạng, Trần Kỷ chỉ để ý ngắn hạn chiến lực, không có gì ngoài kim cương phủ bên ngoài, Hóa Long phủ tăng lên hẳn là so thần hành phủ muốn càng lớn. Cái này đủ. Mặc dù bị giam lỏng ở đây, nhưng là Trần Kỷ trong lòng, trên thực tế là có một mục tiêu. Góc kia kim liên, làm lạc Diệp thần tông không biết bao nhiêu năm sau cách đời truyền nhân, một góc phẩm giai đầy đủ lĩnh vực. Chân Kỳ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, mọi thứ đều ưa thích nghị sâu tính kỹ, cẩn thận cân nhắc trong đó được mất lợi và hại. Trong chuyện này, Chân Kỳ cũng suy nghĩ trầm trước hồi lâu. Cuối cùng, rốt cục đạt được đáp án. Vì cái này gốc kim liên, có thể không tiếc bất cứ giá nào, chính là về phần triệt để đắc tội Thiên Nguyên Tông. Suy nghĩ lưu chuyển, ánh mắt sáng dựng, nhìn chằm chằm trước mắt đất trống, trong lòng sát ý phun trào. Chương 183, nguy trang. Chương 183, nguy trang. 3 ngày sau. Từ lần trước Khương Ngọc Dương sau khi đi, Khương gia 3 ngày này chưa hề phái qua một người tới đây ngoại trừ đưa cơm cùng đưa đan dược ra sai vật, Trần Kỷ lại chưa thấy qua cái khác thứ ảnh. Hắn cũng là an tại phần này thanh nhàn, cho đến hôm nay. Trần Kỷ giống thường ngày đồng dạng kết thúc tu hành, trong sân hải lòng vơi mặt trời. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn lại tại không ngừng cuộn cuộn. Những năm này, cùng Tiêu Như Tương quan một chút tin tức, cùng giữa lẫn nhau mỗi một lần gặp nhau, đều tại Trần Kỷ trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh. Chỉ là, cuối cùng chưa thể lý giải một cái đáp án xác thực đây cũng là bởi vì Trần Kỷ nhiều năm qua quá mức, trải qua tuyệt đại bộ phận thời gian đều trên Lễ Hoa Đảo dốc lòng tu hành. Rất ít tham dự tam tại đảo các loại công việc. Cộng thêm từ ban đầu, Trần Kỷ đối với Kiều Nhưy liền có một ít không hiểu kiên kỵ, ít có liên hệ. Dẫn đến hiện tại giờ phút này trong đầu tài liệu tiêu tổn, suy tư không có kết quả, ngược lại là nghi vấn càng ngày càng nhiều. Bất quá, Trần Kỷ cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn chỉ có một mục tiêu, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, tận lực đem kim liên đoàn tới tay. Có thể hy sinh hết không có gì ngoài tự thân hết thảy ngoại vật, nhưng là tuyệt đối không cần thiết đi liều mạng. Bà mệnh vẫn là mục tiêu thứ nhất. Trần Kỷ không phải cái gì nhiệt huyết chí dị nhân vật chính, năm hơn 40 hắn càng không phải là cái gì thanh niên nhiệt huyết. Cái này góc kim liên dĩ nhiên trong yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn điểm này, hắn sẽ không dao động. Ai? Thở thở dài, Chân Kỳ nhẹ hạp hai mắt, hai tay vô ý thức đái nhịp, hừ phát điệu hát dân gian. Một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Kỳ thực thể nội pháp lực chính theo băng tâm quyết vận hành pháp môn chậm rãi lưu chuyển, âm thầm tu luyện. Chân Kỳ đúng là cố ý giấu giốt. Dù sao ở vào người khác giám thị phía dưới, không cần thiết lập một cái trăm chỉ đến cực điểm người thiết. Liên bình thường không xuất sắc liên tốt. Kỳ đạo hữu, sớm a. Hừ phát điệu hát dân gian công phu, mấy ngày nay càng thêm quen thuộc tiếng nói cũng theo đó vang lên. Nghe được thanh âm Chân Kỷ cũng ngồi dậy, dương mắt nhìn lên, người tới chính là Khương Ngọc Dương, quen thuộc một thân thương gia chế thức đạo bảo, khuôn mặt hơi có vẻ tàn tường, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm. Tại bầy tu sĩ bên trong bên trong, ngược lại là ít có người sẽ làm như vậy, đem chính mình pháp khí thẳng vào đặt ở bên ngoài. Chân Kỷ cũng không biết rõ Khương Ngọc Dương tại sao muốn dạng này, cũng không có đi nghe ngóng, chỉ là đoán chừng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Tại tu tiên giới, tùy tiện cùng còn lại tu sĩ nghe ngóng loại này tư ẩn, là rất đi quá giới hạn thất lễ sự tình. Khương đạo hữu, chuyện gì? Thế nhưng là đã tra rõ chuyện nguyên do, còn kỵ mối trong sạch. Ngồi dậy Trần Kỷ mỉm cười, hỏi: "Tạm thời còn không có." Khương Ngọc Dương lắc đầu, truyền khẩu nói: "Bất quá, hẳn là nhanh." "Ồ." Trần Kỷ nhíu mày, hỏi: "Nói thế nào?" "Thiên Nguyên Tông tiền bối đã đến Khương gia chờ đến ngày mai, hắn liền sẽ tới đây gặp ngươi, hi vọng đạo hữu sớm làm tốt chuẩn bị." Khương Ngọc Dương nói. "Không có vấn đề." Trần Kỷ nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Khương Ngọc Dương nhẹ gật đầu. "Đạo hữu làm sao còn không đi?" Hơi trầm mặc về sau, Trần Kỷ nhìn thấy Khương Ngọc Dương cũng không có đi, mà làm một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi mở miệng muốn hỏi, thế nhưng là có việc Ừm. Khương Ngọc Dương trầm ngâm một lát, cẩn thận nghiêm túc nói, "Ta hy vọng đạo hữu vô luận như thế nào, không muốn va chạm hắn." Mặc dù chỉ có mấy chữ, nhưng là Khương Ngọc Dương nói rất là cẩn thận, giống như là đang sợ thứ gì. Vị tiền bối này, tại Thiên Nguyên Tông bên trong địa vị rất cao. Nghe vậy, Trần Kỷ ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, thật sự là chuyện hợp tình hợp lý. "Ta hiểu, đạo hữu yên tâm là đủ. Nếu là thật sự va chạm hắn, Kỷ Mộ đồng dạng chịu không nổi. Vậy là tốt rồi, là Khương Mỗ quá lo lắng." Khương Ngọc Dương mặt mỉm cười chắp tay lễ về sau, quay người mới đi. Thấy thế, Trần Kỷ cũng tiếp tục nằm tại trên ghế nằm. Nhẹ nhàng khép lại hai mắt, tay đáp nhịp, thử phát không biết tên điệu hát dân gian đây chính là hiện tượng. Vạn Đạo Hồ bản tổ cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, tại Thiên Nguyên Tông trước mặt, bất quá là con tôm nhỏ một cái đối với Thiên Nguyên Tông lai sứ, nhất định phải xem chừng lại xem chừng đối đãi, sợ chọc giận người ta. Dù sao, Vạn Đạo Hồ bất quá là thiên thiên vực, đông đảo cỡ nhỏ tu sĩ chỉ cư trì điệu bên trong một chỗ thôi. Có thể dung nạp bốn tòa phương thị, cũng chỉ là ỷ vào cùng văn mộng đại trạch giao tiếp, tài nguyên phong phú. Thiên Nguyên vực. Vẹn vẹn ba chữ này, cũng đủ để chứng minh Thiên Nguyên Tông hùng hậu thực lực. Tại Đông Cực Thắng Châu dựa theo thái nhất môn năm đó định ra quy định, chỉ có Kim Đan tông môn mới có tư cách lấy tên của mình mệnh danh một vực. Lại không phải Kim Đan tông môn nhất định có tư cách lấy tên tuổi của mình mệnh danh một vực, điều này nói rõ, cho dù là tại Kim Đan tông môn bên trong, Thiên Nguyên tông đều là người nổi bật, đỉnh tiêm Kim Đan tông môn một trong. Bằng không, năm đó tử thanh chọc ra lớn như vậy cái soạn, trực tiếp chém đan dương môn một cái nội môn đệ tử, không phải cũng là ỷ vào tông môn đủ mạnh, huyền ẩn đủ mạnh, mới có thể bị cứng rắn bảo vệ tới. Bên ngoài xung quân đến phàm nhân quốc gia, trên thực tế là đệ tử thành chìm lòng liên tiến khí, an ổn tu hành chuẩn bị khấu quan. Bất quá nói đến Tử Thanh, mặc dù Khương Ngọc Dương nói lần này tới người tại Thiên Nguyên Tông địa vị rất cao, nhưng là Trần Kỷ cảm thấy, cũng không thể so Tử Thanh còn cao đi. Hai ngày, buổi sáng, hô, phun ra trầm tích một đêm trọc khí về sau, Trần Kỷ cũng mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Tiện tay một đạo thanh khiết thuật đánh vào người, tiến lặng vận chuyển một vòng băng tâm quyết về sau, Trần Kỷ liền đến đến trong nội viện, lặng lặng chờ đây cũng là Trần Kỷ phát hiện băng tâm quyết một cái tiểu diệu dụng, không, có gì ngoài chìm lòng yên tĩnh khí, tiêu trừ lệ khí bên ngoài. Mỗi lần vận hành, đều sẽ có từng tia từng tia lạnh lạnh một cấu ngoại định mức pháp lực, vận hành quanh thân kinh mạch có thể trực tiếp tiêu trừ bại thái, để trấn tinh thần. Dựa theo Khương Ngọc Dương Hôn Hoa Quyết pháp, hôm nay đại khai xuất sẽ có Thiên Nguyên Tông tiền bối tìm đến mình. Hắn Khương Ngọc Dương cần kêu một tiếng tiền bối, đại khai xuất không phải chỉ chân chính bố phận, mà là chỉ tu vi. Hẳn là chúc cơ kỳ đi. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Kỷ suy nghĩ nói: Vạn Đảo Hồ loại này địa phương, không có đạo lý có thể sẽ dẫn tới Kim Đan tu sĩ. Người tới nếu như là chúc cơ kỳ, Trần Kỷ còn nguyện ý tiếp tục. Nhưng là nếu quả thật xảy ra điều gì khó lường sự tình, Thiên Nguyên Tông trực tiếp phái Kim Đan tu sĩ tới đây, kia Trần Kỷ sẽ phải cải biến kế hoạch. Chờ đợi chuyện chỗ này, liền trực tiếp dọn nhà đến Hoàng Long Thiên Thành, trực tiếp dùng kiếm thảo tu hành dưỡng linh trùng thân thuật. Chân Kỷ muốn làm chính là hết sức nỗ lực, tranh thủ hỏa trung tụ lật, cũng không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Hết thảy vẫn là phải lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Dù sao vô tự thư mang theo, không cần thiết giống những tán tu kia đồng dạng nhìn thấy cơ duyên không muốn sống. Tốt một một lát về sau. Thật mạnh. Chiếc ghế trên Trần Kỷ đột nhiên mở to mắt. Tại hắn trường xuân công cảm giác bên trong, một đoàn hừng hực liệt diễm chính hướng chính mình tới gần. Nóng bỏng lại ố nhuận. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực cùng như vậy sinh mệnh lực, Trần Kỷ thật đúng là cuộc đời ấy thấy, không có gì ngoài năm đó ở Thanh Hà Phường, Trần Kỷ nhìn thấy cái kia tên là cảnh một ngày Nguyên Tông đấu pháp thắng bên ngoài. Lần này người đến là Trần Kỷ gặp qua sinh mệnh lực thịnh vượng nhất, Thiên Nguyên Tông. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ tự nhiên minh bạch người đến là ai, nhất định là cái gọi là Thiên Nguyên Tông người tới. Vạn đạo hồ bản tổ không có khả năng có như vậy tiêu chuẩn tu sĩ. Trường Xuân cung cảm giác được loại này kinh khủng sinh mệnh lực đại biểu không chỉ là tu vi, mà là sinh mệnh trạng thái. Như vậy mạnh mẽ sinh cơ chất chứa ở thể nội đại biểu cho người này không chỉ có tu vi không thấp, tiềm lực càng là to lớn, mà lại nhất định không phải loại kia dần dần ra đi tu sĩ, hẳn là rất là tuổi trẻ, nếu không, sinh mệnh chi hỏa, không có khả năng như vậy chẳng đấy. Trên thực tế, chân khí cảm giác không tệ. Nghiêm ngặt để tính, vô luận là Tử Thanh vẫn là Trần Kỷ đều là cao chậm, niên kỷ trên so chân khí đều là nhỏ hơn một chút. Nhất là Tử Thanh, bị Trần Kỷ giết chết thời điểm, mới vừa vận cập quan không lâu mà tôi đây chính là địa linh căn cùng thiên linh căn cộng thêm tông môn tài nguyên mang tới tốc độ tu luyện. Tạm thời vẫn là, chân khí không cách nào bù đắp. Không có thời gian mấy hơi thở về sau, một đoàn người liền xuất hiện ở Trần Kỷ trong tầm mắt. Trần Kỷ dương mắt nhìn lên, cho dù là không thông qua Trường Xuân Công cảm giác, cũng một chút liền khóa chặt trong đó một tên tu sĩ. Khí chất của hắn thật sự là lã suất trận. Một thân nhạt đạo bào màu xanh theo gió lất lừ, dáng vóc cao gầy, tuấn dật càng hơn Trần Kỷ bản tướng khuôn mặt, chính lịch Trần Kỷ ánh mắt, phương hướng ngược nhìn sang. Kia nóng bỏng như là ngọa lỗ bức hơi đồng dạng tràn đầy sinh mệnh lực, chính là từ này cá nhân trên người truyền đến. Tương đối đang chú ý chính là, hắn bên hông chỗ hệ một cây dây đỏ, lộ ra có chút chất pháp, cùng hắn cả người phi giật tuấn tú khí chất như gió xuân ấm áp không hợp nhau. Hắn hai bên trái phải cắt trạm lấy một tên tu sĩ, phản phật thị vệ đem nó bảo vệ trong đó. Bên trái Trần Kỷ có chút quen thuộc, gánh vác trưởng kiếm mà đi, chính là Khương Ngọc Dương. Bên phải cũng không nhận biết, chỉ là cái ước trưởng đến Trần Kỷ bên hung độ cao tiểu lão đầu, thấp bé đến cực điểm. Xem trưởng, cũng hẳn là Khương gia trưởng lão một loại. Trần Kỷ ở trong lòng dò xét đối diện một nhóm thời điểm, cao trầm cũng trong bóng tối đánh giá Trần Kỷ. Thật nặng lệ khí. Nhìn thấy Trần Kỷ đệ nhất tuấn ở giữa, hắn liền không khỏi nhíu mày, trực tiếp mở miệng đối Khương Ngọc Dương hỏi: "Người này, sát sinh không biết?" Hắn tu hành giáp mộc thanh thiên quyết, phẩm giai cùng đối với sinh mạng lực mẫn cảm trình độ mặc dù kém xa Tích Tấp Trần Kỷ trưởng Xuân Công, nhưng là, giáp mộc chủ sinh, là vì Đông Phương Thanh Long, đối với sinh mệnh lực phương diện cũng có chính mình đặc biệt chỗ xuất sắc, đối với tu sĩ lệ khí cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Cao Trẩm bản thân liền là một thuộc tính tiên linh căn, càng có thể phát huy giáp mộc thanh thiên quyết đủ loại hiệu quả, đây cũng là Trần Kỷ vì cái gì một mực vội vã tu hành bằng tâm quyết nguyên nhân. Những năm này tại Vạn Đạo Hồ giết chóc rất nhiều, quanh thân lệ khí càng thêm dày đặc. Tại cao trẩm loại này, cao tiêu chuẩn cảm giác cao một thuộc tính tu sĩ cho mắt, thật sự là tương đối đáng chú ý ngay vậy. Khương Ngọc Dương cũng là sửng sở, bất quá, những này thiên hạ đến, hắn cũng làm xong chuẩn bị, càng đem Trần Kỷ quá khứ hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hắn tán tu xuất thân, tại Vạn Đảo Hồ những năm này, không ít tham dự hỗn đảo ở giữa chiến đấu. Hắn hơi cung nửa mình dưới, chậm rãi giáng thuật bắt đầu. Hắn hai năm trước còn vừa mới tham gia qua một lần cỡ lớn chiến tranh, kém chút nếm mạng. Như loại này xuất thân tu sĩ, tại Vạn Đảo Hồ loại này địa phương, muốn tài nguyên cũng chỉ có thể từng bước một đánh đi ra. Sắc nhiệt nhiều một chút, không kỳ quái. Ừm. Cao trầm nhàn nhạt nhẹ gật đầu đối với loại này lớp người quê mùa tán tu ở giữa chiến đấu. Mặc dù hắn sẽ không giống Tử Thanh như vậy kiệt ngạo kiệt ngạo bất tuân, đem coi nhẹ hiện ra mặt, nhưng lại là cũng không cách nào cảm động lay, càng không quá quan tâm. Đúng rồi, Khương Ngọc Dương giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trận kia chiến tranh chính là từ kia phản đồ chủ đạo. Ừm. Cho dù là nghe được kia phản đồ tin tức, Khương Ngọc Dương vẫn là không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là không nhanh không chậm đáp ứng, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến tiền đến, thẳng đến Trần Kỷ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Trần Kỷ. Người chính là Kỷ Trần. Thanh lãnh thanh nham sắc bén lại nguội. Đúng vậy. Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Sau đó đối cao chậm chạp tay thí lễ, gặp qua tiền bối. Mặc dù người trước mắt này, năm Kỷ Minh hiện so Trần Kỷ nhỏ hơn, nhưng là câu này tiền bối thế ư, Trần Kỷ cũng không có gì áp lực tâm lý. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Chỉ là, xác định người này là trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí đại khái xuất là trúc cơ sơ kỳ, đột phá thời gian không lâu về sau. Trần Kỷ trong lòng cũng liền rơi xuống một khối tảng đá lớn. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hi vọng ngươi thành thật trả lời. Cao chậm nhìn thẳng Trần Kỷ hai con ngươi, chậm rãi nói, "Được rồi, tiền bối." Trần Kỷ đáp ứng sát na. Ngẩng đầu nhìn về phía Cao Trầm trong đôi mắt, Phản Vất nhìn thấy một đầu thanh long xoay quanh, chúa tể bốn phương. Hoàng hốt ở giữa, giống như mất đi bản thân, biến thành một bộ đồ đờn để tuyên con rối. Nhìn xem bị chính mình thần thức bí thuật khống chế được trận kỳ, Cao Trầm mở miệng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi tên thật là gì?" Kỳ Trần. Trần kỳ đờ đẫn đáp: "Ngươi đến từ chỗ nào? Sư thừa là ai? Sở tu công pháp là cái gì?" Thanh Hà Phượng: "Ta không có sư thừa, sở tu công pháp là trưởng thành công, không có sư thừa. Không có sư thừa, ngươi công pháp từ đâu tới? Không xem rừng rơi xuống vách núi, nhặt được. Nơi nào vách núi?" Làm sao hạ xuống? Thông viễn trấn, lên núi hái thuốc không xem chừng chân trượt. Hai người một hỏi một đáp. Cao Trầm ở trên cao nhìn xuống, sáng ngời có thần hai con người bên trong đang có một đầu thần uy lẫm liệt thanh long không ngừng xoay quanh. Ma, không tự giác ngồi trên ghế chân kỉ thì lại ánh mắt đờ đẫn, máy móc đáp trả Cao Trầm, cái này đến một cái khác vấn đề. Cao Trầm làm Thiên Nguyên Tông tông chủ một mạch tam đệ tử, sở tu truyền thừa tự nhiên là cao tuyệt đến cực điểm. Giáp một thanh thiên quyết, cũng là thực sự tam giai công pháp, kim đan bí truyền. Lam đỉnh tiêm truyền thừa, trong đó còn đã bao hàm đối ứng một bộ thần thức công pháp cùng bí thuật. Mà lúc này Cao Trầm thi triển chính là một loại trong đó thần thức bí thuật. Giáp một khung tâm quyết, có thể trực tiếp từ thần thức dò vào bị thi thuật tu sĩ ý thức, khiến cho chỉ còn lại bản năng. Bản năng máy móc trả lời, đương nhiên sẽ không lạ dạ nói, mà loại này cường mạnh thần thức bí thuật, thường thường đều đối tu sĩ thức hại có hại. Nhưng Cao Trầm đương nhiên sẽ không để ý một cái tán tu chết sống, hắn chỉ là muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Thật lâu, chuẩn bị tất cả vấn đề đều hỏi xong về sau, Cao Trầm hơi trầm ngâm một cái, lập tức chậm rãi đứng dậy, quay người liền đi. Một bên gương ngọc Dương cùng kia người lồn xương gia trưởng lao thấy thế, cũng theo sát, tất cung tất tính. Chờ đợi phát công, chỉ còn lại Trần Kỷ một người, nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ, như là hắn tự say. Ngay tại vừa mới, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía cao trẩm một cái mắt. "Beng", một tiếng trong đầu nội vang, một đầu thanh long hư ảnh, từ cái nải cao trẩm trong hai mắt, thẳng tắp xông vào chính mình tứ hải. Sau đó, ý thức của mình lập tức liền bắt đầu hoảng hốt. Bất quá, trong cái mắt đó, từ chỗ mi tâm truyền đến một vòng lạnh bước, lại mở ra kia thanh long hư ảnh đối Trần Kỷ chói buộc. Cho nên, Trần Kỷ là trang đối với chỗ mi tâm cái này tạm thời cũng không hình thành con mắt, Trần Kỷ còn không biết rõ hắn hình thành sau cụ thể công hiệu nhưng là có thể xác định chính là nó sẽ bản năng trợ giúp Trần Kỷ phòng ngự liên quan tới thần thức cùng tâm cảnh đặc kích. Phá vọng phá niệm đây là Trần Kỷ hồi lâu trước đó liền đã minh bạch sự tình, cho nên đối với cái này cao trậm thần thức công kích, Trần Kỷ trong lòng là có lực lượng. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức bí thuật, không có khả năng phá vỡ chính mình mị mì tâm kia chưa thành hình, con mắt, phòng ngự. Bất quá, tốt một một lát về sau, tự giác trinh lệch thời gian không nhiều Trần Kỷ không còn tiếp tục ngụy trang. Rãy rủa đứng vậy, vẻ mặt hốt hoảng, một bộ không phân biệt đông tây nam bắc hắn tự thay bộ dáng, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Quay người thời khắc, trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Trong chốc lát, sắc ý lạnh thấu xương. Chương 184: Về đảo ăn cướp. Chương 184: Về đảo ăn cướp. Dễ ruổi lấy quanh chân ngồi ở trên giường sắta, chân kỷ vẫn như cũ là bộ kia tinh thần vừa mới có chỗ khôi phục, hơi có vẻ hoang hốt bộ dáng. Làm việc cần chu toàn, diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Ai biết rõ nơi này có cái gì giám thị thủ đoạn. Húm hổ, mặc dù đối với loại này tần thức tra hỏi chi pháp, sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng lại trong lòng kia cơn tức giận vẫn là khó mà ngăn chặn. Thú này, tìm cơ hội nhất định phải báo. Nếu không phải là mình chỗ mi tâm kia chưa thành hình thần bí con mắt phát huy tác dụng, chỉ sợ thực sẽ bị cái này Cao Trẩm nhìn trộm đến nội tâm bí ẩn. Lại không sách tiếp nhận như vậy thần thức bí thuật sẽ đối với thứ hải tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Riêng là nếu như chính mình thật đem lời thật lòng thổ lộ, chẳng phải là giống như là đem những năm này thu được toàn bộ cơ duyên cùng kỳ ngộ nói thẳng ra. Có lẽ đối với Cao Trẩm mà nói, một cái biên cương lớp người quê mùa mà thôi, căn bản không đáng hắn có ý đồ gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại đối với Trần Kỷ mà nói, Cao Trẩm kém chút liền triệt để hủy đi hắn đạo đồ. Vô luận là bí mật bại lộ, vẫn là không thể nghịch thứ hải tổn thương đều là Trần Kỷ hoàn toàn không thể tiếp nhận hậu quả. Dù là chỉ là một trong số đó, đều đủ để triệt để gãy mất Trần Kỷ con đường đây chính là ngăn đường mối thù, tại tu tiên giới còn hơn nhiều giết cha thí mẫu thù hận. Cao trầm. Thú này, Trần Kỷ yên lặng ghi tạc đáy lòng. Nếu có cơ hội, Trần Kỷ sẽ nhất định trả thù lại. Bất quá, nếu như còn có gặp mặt cơ hội, Trần Kỷ nhưng cũng nhất định là sẽ không biểu lộ ra. Không thể để cho hắn lên lòng nghi ngờ, cho là mình ghi hận trong lòng. Tại ngoài sáng bên trên, chính mình hoàn toàn không cần thiết ác cái này cho dù là Thiên Nguyên Tông thiên chi tiêu tử. Căng La hoàn toàn đắc tội không đổi hắn. Bất quá Từ kết quả nhìn lại, lần này cũng là xem như thực sự tin vui. Nương tựa theo chính mình, mi tâm con mắt, đặc biệt năng lực, thành công tránh thoát một kiếp, triệt để rửa sạch hiềm nghi. Chân khí chắc chắn, cao trẩm kiêu căng như vậy người, nhất định đối với mình thần thức bí thuật tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, loại bí thuật này, có cơ hội ta hẳn là cũng học. Sát thực rất là thực dụng. Về sau bắt được sống, trực tiếp ỷ vào chính mình phù sư thần thức cường độ, để hắn chính miệng nói ra truyền thừa cùng tư ẩn. Thu hoạch hẳn là so sở thi tới lớn. Dù sao, ta cự ly thần niệm hóa thần thức, cũng không tính quá xa. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ nhìn về phía trước mắt vô tự thư chỗ hình chiếu trên bản này cảnh giới, Luyện khí 8 tầng, 99100. Sắp Luyện khí 9 tầng. Hai ngày. Trạng vãn tối, hồng vân đầy trời. Kết thúc tu hành về sau, trước cửa trên ghế nằm Trần Kỷ, cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, từ sáng sớm đến tối, không gây một người đến đây tìm hắn, càng đừng đề cập thả hắn rời đi. Tuy nói Trần Kỷ cũng không phải là lòng nóng như lửa đốt, cũng chưa trì hoãn tu hành, càng không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng là tu hành kết thúc về sau, cho dù là lấy Trần Kỷ tâm tính, cũng không khỏi có chút bất động. Làm sao còn không đến thả ta đi? Đã thông qua thần thức bí thuật để cho mình nói ra toàn bộ, nói thật, đã chứng minh chính mình vô tội. Còn để lại chính mình làm gì? Thiên Nguyên Tông tốt xấu là danh môn chính phái, không có đạo lý làm cái gì loạn thất bát tao. Sẽ không lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Suy nghĩ lưu chuyển, càng nghĩ càng bực bội, Trần Kỷ cũng không khỏi vận khởi Băng Tâm Quyết, tính hạ tâm nghĩ. Một lát sau, liên tiếp vận hành Băng Tâm Quyết mấy cái chu thiên, Trần Kỷ mới đưa phiền não trong lòng đè xuống. Sau đó không khỏi lắc đầu, quay người trở lại trong phòng. Suy nghĩ nhiều vô dụng, ngược lại hao tổn tinh thần, không bằng nắm chặt thời gian tu hành. Trần Thủ sớm ngày đột phá. Một ngày trôi qua, Trần Kỷ cũng không đột phá luyện khí 9 tầng, thương gia cũng không có người tới đây đi tìm Trần Kỷ. Lại một ngày trôi qua, Trần Kỷ vẫn là cũng không đột phá luyện khí 9 tầng, thương gia cũng vẫn là cũng không có người tới đây đi tìm Trần Kỷ. Lại một ngày trôi qua, tình huống vẫn như cũ. Trần Kỷ nhìn qua đến đây đưa cơm gà sai vật, ý niệm trong lòng chớp động, một lát sau lại mạnh mẽ đem nó đè xuống. Lại một ngày sau, sớm chiều tảng sáng. Phốc, một tiếng. Trần Kỷ chỉ cảm thấy thể nội hình như có một cửa ải bỗng nhiên quan thông, thân thể đột nhiên chập nhẹ, thể nội pháp lực trong nháy mắt sinh ra thủy biến. Mặc dù biến hóa biên độ không lớn, lại rõ ràng có thể cảm giác. Sau đó, Trần Kỷ cũng theo đó chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Luyện khí 9 tầng. Xong rồi. Tại luyện khí kỳ cảnh giới này, hắn đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, chỉ còn lại sau cùng luyện khí 10 tầng đại viên mãn. 40 tuổi, đối với mình tu hành tiến độ, tổng thể tới nói, Trần Kỷ vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù tốc độ tính không lên rất nhanh, nhưng là dù sao chỉ có hạ phẩm linh căn cơ sở thiên phú, linh thạch cùng truyền thừa cũng đều có rất nhiều hạn chế. Tuyệt đối được cho còn có thể. Cự ly tuyệt đại đa số tu sĩ bắt đầu Khi hết suy giảm, 60 tuổi, còn có thời gian 20 năm. Nói cách khác, chỉ cần tại trong vòng 20 năm, gõ ba cửa ải là đủ. Không khó. 20 năm, đối với Trần Kỷ tới nói, không ra cái gì cỡ lớn ngoài ý muốn, hẳn là có thể an ổn chúc cơ. Tỷ lệ sai số rất cao. Cái này đủ đối với Trần Kỷ mà nói. 20 tuổi chúc cơ cùng 60 tuổi chúc cơ, thậm chí 80 tuổi chúc cơ, chỉ cần có thể thành công chúc cơ, đến tiếp sau con đường tu tiên liền không có bạn chất khác nhau. Con đường bên trên, không người sẽ để ý cất bước sớm tối, chỉ cần có thể vững bước tiến lên, bước qua mỗi một cái mấu chốt tiến điểm. Liên khung, có gì đáng ngại? Từ trúc cơ đến kim đan, lại đến Nguyên Anh, thậm chí nhân gian giới sau cùng hóa thần cảnh giới, chỉ cần có thể bình ổn quá độ, liền hết thảy trôi chạy đột phá luyện khí 9 tầng động tĩnh cũng lớn, thậm chí có thể nói là cơ hội không có. Dù sao chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, cũng không thể cho Trần Kỷ mang đến chất biến. Vẹn vẹn hơi phát triển một chút pháp lực dự trữ, để pháp lực càng thêm hung thật điểm. Bất quá, loại này cự ly mục tiêu càng ngày càng gần cảm giác, vẫn là để Trần Kỷ rất là vui vẻ. Trúc cơ đã không xa. Lại 2 ngày về sau. Những ngày tiên hạ đến, thương gia vẫn không có ai tới bái kiến Trần Kỷ. Cái này khiến Trần Kỷ có chút không nghĩ ra đồng thời cũng để cho Trần Kỷ ở trong lòng thoáng có chút vội vàng. Nhưng mà trên mặt lại là không hiện đối với mỗi ngày đến đưa cơm đưa đàn dược gã sai vặt, hắn vẫn như cũ như thường ngày như vậy thần sắc lãnh đạm. Trong đó, đáng nhắc tới chính là từ khi Trần Kỷ bị giam lỏng đến tận đây, xương già đưa tới đàn dược, Trần Kỷ một viên đều chưa từng ăn qua. Dù sao, tâm phòng bị người không thể không. Loại này đàn dược vẫn là không cần thiết ăn. Chính Trần Kỷ thân là đàn sư, mặc dù tiêu chuẩn tính không lên cao, cùng mình phụ lục tạo nghệ, càng là xa xa không so được nhưng mà trong tay đang rược lợi nhuận, cũng không ít đồng thời đều là trung phẩm ở trong thượng giai phẩm tướng đang lưỡng, so khương gia những này qua loa rách dưới hàng, tốt hơn rất nhiều. Cũng nên không sai biệt lắm. Phòng nhỏ bên ngoài, Trần Kỷ chau mày, âm thầm suy nghĩ đoạn này thời gian, Trần Kỷ biểu hiện được cực kỳ tự giác, hoàn toàn đem chính mình coi là một tên bị giam lỏng tù phạm, nửa bước chưa cách phòng nhỏ, chính là đại biểu cho Trần Kỷ thái độ. Không hi vọng tại ngoài sáng trên đắc tội Thiên Nguyên tông, chính là về phần thủy nguyệt hương gia. Nhưng mà, cái này lại không có nghĩa là Trần Kỷ thật không có năng lực đi ra nơi này. Nếu như khương gia cùng cái kia cái gọi là cao chậm chắc muốn trở mặt, chân kỵ cũng không có cách, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tại tu tiên giới, rất nhiều chuyện là rất đơn giản. Thông qua thần thức bí thuật đã hoàn toàn đã chứng minh chính mình, trong sạch, về sau, chuyện này, vô luận kiểu như, như thế nào, liên quan tới chính mình, cũng nên kết thúc mới đúng. Không có lý do tiếp tục đối với mình có chỗ cử động, càng không nên đem chính mình tiếp tục giam lòng tại đây. Chỉ là bị nhốt ở đây, chân kỵ không thể không làm tốt xấu nhất trở mặt dự định, hy vọng sẽ không đi đến một bước kia đi. Hai ngày, ngay tại trên ghế nằm, đang nằm tại trên ghế nằm nhìn như khoang thai phơi mặt trời. Kỳ Từ Câm thầm lập đi lặp lại tu luyện Băng Tâm Quyết chẩn kỹ, đương nhiên mở hai mắt ra. Tới. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Tại Trường Xuân Công cảm giác bên trong, đoàn kia cháy hừng hực nóng bỏng liệt diễm đang từ từ tới gần. Chẩn kỹ vội vàng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một trương hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, người này gánh vác trường kiếm, thân hình phổ thông, chính là Khương Ngọc Dương. Từng trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá chẩn kỹ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giả bộ như như không có việc gì hỏi. Đạo hữu, đến đây cần làm chuyện gì? hắn cũng không đem lời nói tận, nhưng này Phó Vội Vàng bộ dáng đã đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ không bỏ sót. Đạo Hữu đoán không sai. Khương Ngọc Dương nhẹ gật đầu, chắp tay nói với Trần Kỷ, theo cao chậm tiền bối phân phó, Đạo Hữu giờ phút này có thể lì khai chỗ này. Ai? Trần Kỷ như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, cười ha hả nhìn xem, Khương Ngọc Dương, Đạo Hữu thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu. Trần Kỷ là cố ý nói như vậy. Dù sao bị giam lỏng lâu như vậy, Trần Kỷ nếu như một điểm cảm xúc cũng không có, ngược lại dễ dàng gây nên chú ý, dán lên tâm cơ thâm trầm bạc tên, cho là mình ghi hận trong lòng, dẫn suất tai họa. Như vậy lo lắng thái độ, càng tự nhiên một chút, năm đó tệ luôn ăn chô thụ sử thế chi đạo, Trần Kỷ từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Chi tiết rất trong điếu. Ta bất quá là phụ mệnh làm việc." Khương Hồng Dương, lắc đầu, cười khổ nói, "Những ngày thời gian, quả thực hủy khuất đạo hữu, cũng là tính không lên quy quyết, thủy nguyệt đảo linh khí có chút rồi rạo, trong khoảng thời gian này, Kỷ Mộ tu vi cũng không nhỏ tiến tiến." Trần Kỷ có chút chắp tay đáp lại nói, "Chỉ là cái này thủy nguyệt đảo lại linh tú, cuối cùng không phải tự mình độ phụ, tóm lại ở đến không quá quán thuộc." Đã như vậy, Kỷ Mộ cũng liền không làm phiền. Đạo hữu tự tiệt. Khương Hồng Dương đáp lại nói, nói xong, chân kỵ điểm nhẹ phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, chậm rãi biến mất tại chân trời. Nhìn qua chân kỵ biến thành ngũ thải lưu quang dần dần hóa thành chân trời một cái khó mà phân biệt điểm đen nhỏ sau. Khương Hồng Dương, thân hình bỗng nhiên trở nên hoàn hốt, thay đổi bộ dáng, lộ ra cao chậm dáng vẻ vuốt có. Sau đó, mi tâm chậm rãi chừa xuống một chương đã mất đi hiệu quả đổi thân phù lục. Nhìn, người này thật đúng là không có vấn đề gì. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, liền lắc đầu, quay người đi ra. Cứ việc đã thông qua thần thức bí thuật đối Trần Kỷ tiến hành qua khảo thí, Cao Trẩm vẫn cẩn thận đem Trần Kỷ giam lỏng đến nay, mục đích chính là quan sát biểu hiện của hắn phải chăng có dị thường chỗ. Cũng là bởi vì lúc ấy Trần Kỷ trên người lệ khí quá nặng, để lại cho hắn ấn tượng. Tiên nồng đậm huyết sát chi khí quá mức đáng chú ý, khó tránh khỏi làm lòng người sinh nghi ngờ. Ba Quát hôm nay, mượn nhờ nhờ ấp tự phụ, sửa thân hình, tới đây thăm dò. Phát hiện Trần Kỷ xác thực cũng không dấu vết, càng không cái gì dị thường, mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Luyện khí 9 tầng tu vi, cũng đều là mấy ngày nay vừa mới đột phá, trên thân còn lưu lại nhàn nhạt pháp lực dư vị. Một thân pháp lực thường thường không có gì lạ, cũng không trô đặc biệt, không giống như là có dị thường dáng vẻ đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tại cao trẩm khái niệm bên trong, ngay lúc đó thần thức bí thuật, để Trần Kỷ nói ra nói thật đến tận đây, hắn đã triệt để tin tưởng Trần Kỷ, nhận định cái này tên là Kỳ Trần, tán tu cũng không vấn đề gì. Không ngừng thi triển tiểu ngũ hành độ thuật, Trần Kỷ đối với cao trẩm thăm dò tự nhiên nhìn ở trong mắt, minh bạch ở trong lòng. Bất quá, hắn lại cũng không bối rối đối với loại này khả năng phát sinh tình trạng Hắn sớm đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị hủ một quyết, đại thành, 127 1600, đây cũng là vô tự thư hình chiếu trên bản này biểu hiện tin tức. So với có thể chìm lòng liên tính khí, tiêu trừ lệ khí băng tâm quyết, môn này dùng cho ẩn tàng tự thân khí tức liễm tức công pháp, Trần Kỷ nghiên cứu thời gian phải sớm được nhiều. Hồi lâu trước đó, Trần Kỷ liền biết rõ liễm tức công pháp tầm quan trọng, nhất là đối với kiếm tu luyện thể hắn mà nói. Hắn một thân huyết khí tràn đầy như địa hỏa hừng hực, quá mức làm người khác chú ý, Trường Xuân công mang đến sinh mệnh lực cùng pháp lực ba động, cũng rất dễ bị có được địch thủ pháp môn tu sĩ phát giác. Cho nên, tại chân kỷ tu tiên quy hoạch bên trong, liễm tức công pháp chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Hiện tại xem ra, chân kỷ năm đó nghi không tệ. Sát thực rất là trọng yếu. Bay ở trên đường, chân kỷ hồi tưởng lại những ngày này bị giam lỏng từng ly từng tí. Mặc dù nhìn Hưu Kinh vô hiểm, thậm chí còn mượn nhờ thủy nguyệt đảo trên nhất giai cực phẩm linh mạch linh khí đột phá, nhưng kỳ thực hung hiểm vạn phần. Toàn do sớm tỉ mỉ chu bị, mới để tránh mọ trùng điệp nguy cơ. Vô luận là chỗ mi tâm chưa thành hình, con mắt, vẫn là sớm cũng đã bắt đầu tu hành, đến nay đã đại thành, thủ một quyết. Thiếu đi, hoặc là tùy tiện chỗ nào ra một chút xíu sai lầm, Trần Kỷ chỉ sợ đều đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ai, khó a. Lắc đầu, than nhẹ một hơi, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, còn không biết rõ ở trên đảo thế nào. Cái này chỉ hoãn mấy ngày thời gian, y theo Trần Kỷ suy đoán, rất có thể chính là cao trẩm đối tam tại ở trên đảo làm một chút động tác. Cũng không biết rõ Trung Vương hai người trong Thủy Nguyệt động thiên tại thế nào. Bị giam lỏng trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ mặc dù là tại Khương gia cài nội, nhưng là trên thực tế, tin tức tu luyện cơ hội là không. Thủy Nguyệt động thiên nội bộ hiện tại là chuyện gì xảy ra, Trần Kỷ cũng là hoàn toàn không biết rõ ở trên đảo chuyện gì xảy ra, Trần Kỷ cũng không biết rõ. Hiện tại chỉ có thể mau trở về mới có thể khai triển bước kế tiếp hành động. Suy nghĩ lóe lên, Trần Kỳ ra tốc phi hành, trực tiếp hướng phía Lê Hoa đảo mau chóng đuổi theo. A! Trên đường, Trần Kỳ không khỏi nghi hoặc lên tiếng, chậm rãi dừng lại đột thuật, đứng ở một bên trên ngọn cây. Sa sa nhìn lại, chỉ gặp tây nam phương hướng chính diễn ra một màn kinh điển cảnh cảnh, cướp tu án cướp. Mấy tên thân mang thống nhất phục sức cướp tu, chính theo đuổi không bỏ phía trước cách đó không xa một tên nữa tu. Loại này tiểu đoạn tại Vạn đảo hồ nhìn mãi quần mắt, thậm chí Trần Kỳ tại về đạo trên đường liền đã gặp phải 3 lần, trước mắt cái này đã là lần thứ 4. Nhưng mà chỉ có lần này đưa tới Trần Kỷ chú ý nguyên nhân không nàng, bị đổi theo tên này nữa tu, Trần Kỷ nhận biết, mà nàng thúc dục trong lục lạc pháp khí, Trần Kỷ càng là quen thuộc. Lâm Tú Tú. Tao mày, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm. Chính năm đó tại Tề Nôn An nơi đó thay đổi thành một huyền linh hỏa thời điểm, Tề Nôn An mở ra điều kiện, là chăm sóc Lâm Tú Tú 30 năm. Nhưng là Trần Kỷ cũng không đồng ý mà là lấy một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí, giải quyết xong đoạn nhân quan này. Nhìn phía xa càng thêm gần sát Lâm Tú Tú cất tu, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Ta còn là làm không được hoàn toàn thấy chết không cứu a. Mặc dù là giả Nhưng lại Trần Kỷ năm đó đúng là Lâm Tú Tú cũng coi là có chút giao tình đối với Tề Ngôn An, cũng là nhận được ân huệ truyền thừa, Trần Kỷ ở trong lòng có chút cảm kích đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, lúc này, Trần Kỷ xác thực làm không được làm như không thấy. Tối thiểu nhất, hôm nay Trần Kỷ còn làm không được. Suy nghĩ lưu chuyển, một cái trong thoáng chốc, Trần Kỷ liền sửa thân hình khuôn mặt, đột nhiên một bước đi đến tiến đến, trực tiếp nằm ngang ở đám kia cấp tu cùng Lâm Tú Tú ở giữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về đám kia cấp tu, cao giọng quát, "An Cước." Chương 185. Thực lực chân thật. Chương 185. Thực lực chân thật. An Cước. Một tiếng này gào to, đúng như hồng chung trận vang. Trên trận tất cả mọi người lập tức thẳng tắp ngây người tại chỗ, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Nhất là mấy cái cướp tu, càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau ở giữa càng không ngừng trao đổi lấy ánh mắt. Cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện luyện khí trung kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn mấy cái kêu lên nâng cấp ăn cấp tu. Đây quả thực là đạo ngược thiên cương. Làm cấp tu đương nhiên sẽ không quan tâm giết một cái vẫn là hai cái, có loại này tu vi thấp độ dần đưa tới cửa, khẳng định được cho chơi tốt. Nhưng là, cấp tu loại này tổ chức phổ biến đều là đấu pháp trải qua phong phú, đồng thời từ trước đến nay làm việc xem chừng đối với loại này ngoài ý muốn tình huống, có được theo thói quen cẩn thận. Nhất là dẫn đầu tên kia luyện khí hậu kỳ cấp tu, càng là nhìn chằm chằm Trần Kỷ, lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên. Như tại bình thường, giống Trần Kỷ dạng này luyện khí trung kỳ tán tu dám ở trước mặt hắn lật lừ, hắn đã sớm không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp đem nó đưa lên tây tiễn, đâu còn sẽ cùng hắn nói nhảm. Nhưng hôm nay cái này tình huống lại lộ ra một cỗ tà tính, người này xuất hiện quá mức đột đột. Hoặc là nói, tốc độ của người này quá nhanh. Chưa một khắc còn không có chút nào tung tích, sau một khắc liền thẳng tắp đứng ở trước mặt bọn hắn. Không có bất luận cái gì pháp lực ba động, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tới gần. Cái này khiến dẫn đầu cấp tu không khỏi sinh lòng lo nghĩ, hắn thật là một cái luyện khí trung kỳ sao? Trong khoảng thời gian này Vạn Đảo Hồ thân hồn nát thần tính, theo Thiên Nguyên Tông người tới, đối cái này tam tài tiểu gia tiến hành tra giết. Cộng thêm đại lượng tu sĩ che giả mang mọc nhau nhau lần nữa tràn vào, đi săn, hoặc là nói, thủy nguyệt đột tiên bên trong. Trong khoảng thời gian này Vạn Đảo Hồ rõ ràng có chút hỗn loạn bắt đầu. Một chuyến này cấp tu cũng là ỷ vào cái này hỗn loạn thời gian đệ mắt tới Lâm Tú Tú. Bọn hắn đã điều nghiên địa hình hồi lâu, hôm nay mới thừa dịp Lâm Tú Tú ra ngoài mua vật liệu nhập hàng thời gian, chính thức xuất thủ. Một gian uy tín lâu năm đan phường chuyên nhân, còn chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi. Lâm Tú Tú xác thực coi là danh phủ kỳ thực dê béo lớn, cấp tu trong mắt bánh trái thơm ngon. Bị đệ mắt tới, ngược lại là hợp tình lý đối với đám kia cấp tu mà nói, chỉ là không có tính tới Lâm Tú Tú món kia nhất giai cực phẩm pháp khí, mới kéo dài đến nay. Không phải đã sớm cầm xuống. Đạo Hữu, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại tại cầm chúng ta trêu đùa hay sao? Nắn mũi trầm mặc rằng có về sau, Cấp tu thủ lĩnh dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng hỏi. Hắn con mắt chăm chú khóa lại Trần Kỷ, thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ẩn chương đối với cái này xuất hiện tốc độ cực nhanh luyện khí trung kỳ tu sĩ, hắn duy trì đầy đủ cẩn thận. "Nhưng mà, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Trần Kỷ lại là không có nửa điểm khách khí, hừ lạnh một tiếng, "Ta nói không đủ rõ ràng, ta muốn đánh cướp, ngươi?" Bản năng có chút cẩn thận dẫn đầu cấp tu, bị Trần Kỷ như thế phản thương trở về, không khỏi khó chịu một hơi trở về, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. "Ngươi có biết chính ngươi đang làm gì?" Cấp tu thủ lĩnh thẹn quá thành giận gầm thét lên. Đồng thời hai tay cấp tốc múa, bấm niệm pháp quyết nhập chú, trong chớp mắt, một đạo pháp thuật liền đã thành hình. Muốn chết phải không? Muốn cứu người, ngươi cũng phải có năng lực này. Người này mặc dù tràn ngập kỳ quái chỗ, nhưng là cuối cùng chính là một cái luyện khí trung kỳ mà thôi. Cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện, mục đích căn bản không cần cân nhắc, rõ ràng chính là vì cứu người mà tới. Hắn cho dù là cùng cái kia nữ tu cùng một chỗ tăng thêm, cũng bất quá là hai cái luyện khí trung kỳ, một cái 6 tầng, một cái 4 tầng, ý nguyên vẫn là trên bản thượng đột tôi. Theo người này gầm lên giận dữ. Sau lưng mấy tên cấp tu, lập tức liếc mắt nhìn nhau bấm niệm pháp quyết niệm chú, đạo đạo pháp thuật lôi cuốn lấy nhiều loại pháp khí, như mưa to gió lớn hướng phía Trần Kỷ quét sạch mà đi. Nhóm này cất tu, lẫn nhau ở giữa phối hợp còn không tệ. Cứ việc lúc này Trần Kỷ biểu lộ trạng thái chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng là đám người bọn họ, vẫn là tại dẫn đầu dẫn đầu dưới, toàn lực đối địch, phân công rõ ràng đạo đạo pháp thuật cùng pháp khí ở giữa, đều có các hiệu quả. Hạn chế, công sát, chặn đường. Mặc dù bọn hắn tu hành không phải hợp kích công pháp, nhưng là tại ăn ý phối hợp xuống, lại có một chút xíu hợp kích công pháp vật bị. Thế thế, Trần Kỷ cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn nuôi cấp tu toàn thể ấn tượng phổ biến tản mạn hỗn loạn là đã múa hợp, ít có như vậy có tính kỷ luật cùng phối hợp. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, đương nhiên hắn cũng sẽ không có cái gì bối rối. Loại tiêu chuẩn này công sát, đừng nói là Trần Kỷ thể phách, sợ không phải không phá hết trên thân Trần Kỷ cái này pháp bảo phòng ngự. Nói đến, cái này thượng phẩm pháp bảo, cũng là không biết rõ từ đâu tới chiến lợi phẩm đợi có cơ hội, vẫn là tận lực đổi thành cực phẩm, đối với mình có ngoại định mức tăng lên thích phối pháp bảo. Ông. Theo từng đợt nóng này pháp lực ba động phụ trào. Một bên Lâm Tú Tú cũng đột nhiên nhăn lông mày, lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Chỉ gặp nàng ngọc thủ giơ nhẹ, thúc làm trong tay chuông lục lạc. Trừng đợt đinh linh linh trong lục lạc tiếng vang đột ngột xuất hiện, đạo đạo âm ba công giết mà đi. Nàng mặc dù kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng không phải người ngu. Loại này tình huống, cái này không hiểu xuất hiện, ngược lại muốn đánh cấp cấp tu người, rõ ràng chính là cho chính mình giải vây. Nàng gãy lòng không khỏi xuất hiện một tia lo nghĩ. Người kia là ai, tại sao muốn cứu ta? Nghi hoặc chỉ là trong ngáy mắt, mặc dù không minh bạch là vì cái gì. Nhưng là nếu là đến giúp chính mình, chính mình khẳng định không thể bỏ xuống hắn trực tiếp liền chạy đồng thời, bởi vì thở nhỏ gia tộc nguyên nhân, nàng gãy lòng cũng đối đột nhiên xuất hiện trận kỳ, cũng bảo lưu lấy rất nặng phòng bị. Giữ lại một tay Phòng ngườ ngoài ý mẫn, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nàng phất ống tay áo một cái, vô số dây leo đột nhiên xuất hiện, hướng về phía quần cấp tụ dũng mãnh lao tới. Chính là là Trần Kỷ không thể quen thuộc hơn được pháp thuật, chiến nhiễu thuật. Chỉ bất quá, nàng chiến nhiễu thuật gọi ra dây leo, lại cho Trần Trần Kỷ mang đến một tia ấm áp chi ý cảm thụ cỗ này ấm áp chi ý, Trần Kỷ cũng không khỏi quay đầu đi, nhìn xem dây leo trên không ngừng thiêu đốt từng tia từng tia ngọn lửa xanh lục, âm thầm nhẹ gật đầu. Còn không tệ. Vô luận là cái này linh diễm vi lực, vẫn là Lâm Tú Tú lựa chọn, Trần Kỷ cũng còn tính hài lòng. Ngọn lửa này chứng minh, Lâm Tú Tú đem kia đóa linh hoa đã hoàn toàn luyện hóa. Vẹn vẹn ỷ vào cái này linh hỏa, Lâm Tú Tú mặc dù chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, chiêu này pháp thuật cũng chỉ là thúc dục một tia linh hỏa năng lực mà thôi. Trên tay một mực có lưu chuẩn bị ở sau, tùy thời có thể lấy phát động. Liêu Mạn tình huống dưới, nàng là có năng lực lôi kéo bọn này cấp tu đồng quy vô tận. Mấy năm này, cũng coi là hơi có trưởng thành. Thanh mục huyền linh hỏa, thiên hạ linh diễm một trong. Theo những năm này, chân khí tu tiên thường thức càng thêm thâm hậu, chỗ đọc các loại thư tịch ngọc giản càng ngày càng nhiều. Chân khí cũng càng ngày càng minh bạch, một đóa linh diễm, đến tột cùng là khái niệm gì? giá trị đến cùng cao bao nhiêu? Nhất là đối với một tên luyện đan luyện khí sư mà nói, hoàn toàn là không thua tự thân chuyển thừa tốt độ vận. Liên Liên tông nguyên loại này dành xương vạn đảo hồ đệ nhất luyện khí sư không có một đó thuộc về mình linh hỏa. Luyện khí còn muốn dựa vào trận pháp, tụ lại địa hỏa đạo địa hỏa, tăng thêm tử thân pháp lực hỏa diễm cùng một chỗ mới được đối với tể ngôn an thoải mái, cũng càng thêm có chút khâm phục. Bất quá, khâm phục thì khâm phục. Loại này con đường triệt để không có hy vọng thoải mái, chân khí tự nhiên là không cần. Suy nghĩ lưu chuyển, bất quá trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu, Nhìn về phía trước mắt nhau nhau công sát mà đến pháp thuật pháp khí đã đến trước mặt, chỉ còn lại trong gan tức. Vụt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân kỷ tay phải đột nhiên sáng lên, năm đạo phảng phật thuần kim độ bê tông màu vàng kim kia quang, từ hắn năm ngón tay trên tốc tốc dọc theo người ra ngoài, quang mang chói lóa mắt, phản phật năm thanh tuyệt thế thần binh. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Ông. Một đạo kinh khủng pháp lực màu vàng xuất hiện. Phản phật muốn xé rách vòm trời đồng dạng màu vàng kim cong lưới lao, như là vắt ngang tại giữa thiên địa duy nhất mà cắt. Sáng chói dị thường, đạo vận lầm lầm, chiếu rọi tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Giữa thiên địa đột nhiên sáng rõ, lại cực tại hắc ám. Trong lúc nhất thời, thời gian dừng lại. Những cái kia pháp thuật cũng pháp khí, nhao nhao đừng im, dừng lại giữa không trung bên trong, không nhúc nhích. Tính cả những cái kia thi triển công sát tức tụ, cũng đột nhiên ngay tại chỗ thẳng đến. Một cái hô hấp về sau, tất cả mọi người trong con ngươi, u u quang lập loé, dần dần khôi phục thanh tĩnh. Phục. Thượng như khí cầu đâm thùng nhẹ nhàng một tiếng về sau, những cái kia pháp thuật, pháp khí, cùng cấp tu, nhao nhao hóa thành hai đoạn, tiêu tán tại bầu trời bên trong tới cùng nhau biến mất, còn có Trần Kỷ thân ảnh. Cùng kia tu cấp tu toàn bộ túi trữ vật, mà một bên Lâm Tú Tú thì là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoàn sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải vừa mới xảy ra chuyện gì. Làm sao lại mạnh như vậy? Như là tiện tay một chiêu phía dưới, liền giết sạch ở đây tất cả cấp tu. Kia cố kinh khủng pháp lực ba động. Nàng đời này đều chưa từng thấy như vậy tiêu chuẩn pháp thuật. Loại này trình độ đã hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Cái này, chút cơ kỳ sao? Nàng không khỏi nghĩ tới, trước đây tệ luôn an nuôi nàng sau cùng nhắc nhở, về sau Nếu quả thật có một này, ngươi gặp cái gì không qua được nan quan thời điểm, bỏ qua rơi, thanh mục huyền linh hỏa, sẽ có người tới cứu ngươi, tốt một một lát về sau. Lâm Tú Tú mới từ trong rung động chậm rãi lấy lại tinh thần, mang theo chưa triệt để bình phục tâm tư, tiếp tục về hướng Đa Vương. Chân Kỳ tự nhiên không biết rõ Lâm Tú Tú ý nghĩ cùng Tể Nôn An đã nói, nếu như hắn biết rõ, sợ không phải cũng chỉ sẽ cười khổ lắc đầu. Chính mình làm sao lại là loại kia thi ân cầu báo, mang đi thanh mục huyền linh hỏa người. Hắn giơ người, cầm túi trữ vật, quay người liền hóa thành đột quang, cực nhanh, xa xa biến mất tại chân trời. Bất quá Nói thật, chính Trần Kỷ cũng bị tình cảnh vừa nãy giật nảy mình. Hắn biết mình mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Từ khi bí cảnh trở về về sau, đến nay đã nhiều năm. Những năm này, Trần Kỷ liền không có toàn lực động tới chính mình luyện khí tiêu chuẩn thi triển qua pháp thuật. Ngày bình thường, hắn phần lớn là lấy Bạch Di đi, đi thân phận giết người, bằng vào đều là chính mình cường hãn thể phách cường độ đối với mình luyện khí thủ đoạn chân chính tự lực, trong lòng của hắn cũng không chắc. Mà lại, trước kia tu vi thấp thời điểm, Trần Kỷ có thể ỷ vào cơ sở huấn luyện giả nhân, đối với mình thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Hắn phát hiện muốn tìm được một cái chân chính cao trình độ huấn luyện giả nhân càng ngày càng khó khăn. Tại Vạn Đảo Hồ, thậm chí ban đầu ở Hoàng Long Thiên Thành, khối lỗi sư đều là cực kỳ thưa thất tồn tại, muốn mua được một cái thích hợp huấn luyện giả nhân, đơn giản so với lên trời còn khó hơn điều này sẽ đưa đến hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài, đối với mình thực lực tăng trưởng đều không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Lần này đột nhiên có cơ hội, Trần Kỳ cũng liền toàn lực xuất thủ, thử thử một lần. Cũng coi như không lên toàn lực xuất thủ. Theo trong khoảng thời gian này, tu vi càng lúc càng trướng, Trần Kỳ đối với rất nhiều đồ vật các nhìn, cũng càng thêm rõ ràng. Nhất là tại pháp thuật bên trên, triển nhu thuật cùng tiểu canh kim kiếm chỉ so sánh, càng thêm rõ ràng. Chính mình triển nhu thuật uy lực trên đã dần dần phản siêu, tiểu canh kim kiếm chỉ thường thức bổ sung đi lên chân kỳ, cũng dần dần minh bạch nguyên nhân. Là bởi vì thích phối tính. Mặc dù bất luận cái gì tu sĩ đều có thể thi triển ngũ hành cơ sở pháp thuật, nhưng lại ở giữa, đúng là có thích phối tính, trên khác nhau đối ứng thuộc tính thi triển đối ứng thuộc tính pháp thuật, uy lực rõ ràng sẽ mạnh lên rất nhiều. Trước kia tu vi thấp thời điểm cũng không rõ ràng, hiện tại trên lệch rõ ràng đã có một ít. Nhất là pháp lực đặc tính đầy đủ rõ ràng tình huống dưới, lại bởi vì pháp lực tinh thuần trình độ càng chiến lệch càng nhiều. Trở đến cấu quan pháp lực, cái chiến lệch này có thể sẽ phi thường nổi bật. Mà lại, căn cứ trong khoảng thời gian này học tập, còn có năm đó tự thành một câu kia, pháp tu. Chân kỷ đối với viên mãn sau, không một cũng có chút suy đoán, sợ không phải chỉ có thể đối ứng thuộc tính pháp thuật, mới có thể thỏa mãn một một tiến độ. Chân kỷ truyền thừa đến từ thượng cổ thời đại bá chủ tông môn Lạc Diệp Thần tông. Tự nhiên là một thuộc tính đặc tính công pháp mạnh nhất, Trường Xuân pháp lực cũng thế là nhân gian giới tinh thuần nhất một thuộc tính pháp lực một trong. Cho nên, chân kỷ về sau pháp thuật lựa chọn bên trên sẽ càng ngày càng gần sát thuần túy một thuộc tính. Tối thiểu nhất, tại chân kỳ học tập đến tri thức bên trong, mai cho đến nguyên anh kỳ cũng sẽ là loại này tình huống. Lắc đầu, không tại suy nghĩ những thứ này, Quynh thân pháp lực chợt đến vút chào, tăng tốc độ, liền hướng về Lê Hoa đảo bay đi. Trên bầu trời, Quynh thân bị độn quang bao phủ trần kỳ xa xa nhìn xem Tam Tài đảo, không khỏi nhíu mày, âm thầm nghi hoặc. Cái này Tam Tài đảo tại sao không ai trông giữ rồi? Trước đây, hắn bị Khương Ngọc Dương mang đi giam lỏng thời điểm, nhớ rõ ràng Khương Ngọc Dương từng mệnh lệnh đại lượng khương gia tu sĩ trông giữ Tam Tài đảo, nhưng hôm nay trên đảo này lại yên tĩnh, một cái bóng người đều không có. Cái này thiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Suy nghĩ chợt lóe lên, Chân Kỳ rất nhanh liền đi tới Lê Hoa Đạo bên trên, đáp xuống hòn đảo bên ngoài. Sau khi hạ xuống, Chân Kỳ lông mày không khỏi càng thêm cau chặt. Hắn đi mo mấy bước về sau, đi vào một gian viết máy đến từ điểm, đơn giản dựng nhà trên trước, đi vào. Quả nhiên. Vào nhà về sau, khi thấy Hồ Sâm ngã trên mặt đất, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, cực kỳ không ổn định dáng vẻ. Chân Kỳ thấy thế, lập tức bước nhanh đi đến bên người Hồ Sâm, ngồi xổm nửa mình dưới, đưa tay khoác lên Hồ Sâm trên cổ tay, độ nhập một đạo pháp lực, cẩn thận dò xét lấy tình trạng cơ thể của hắn. Một lát sau, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là bị bỗng nhiên cuồng bạo thần thức xung kích, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết rõ đã ở chỗ này choáng bao lâu. Hồ Sâm bản thân tựu không có linh căn, không cách nào tu luyện, thức hải chưa mở, nhưng cũng nhân hòa đất phúc, bị thần thức xung kích vấn đề sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Chậm rãi tu dưỡng, hẳn là tu dưỡng tốt. Thu hồi độ nhập pháp lực tay, chân khí không khỏi phân biệt rõ phân biệt rõ miệng, cái này cao chậm, thật đáng đọng. Trong lòng của Hàn Âm thầm suy đoán, cái này cao chậm chỉ sợ là đối tam tài trên đạo tất cả mọi người thi triển thần thức bí thuật, nếu không làm sao lại xuất hiện loại này tình huống. Liên Hồ Sâm đều không dung tha. Ngay tới đây, trong lòng Trần Kỷ liền không khỏi giận mắng, cái này cậu vận, thật đúng là không từ thủ đoạn, tự thân đi làm a. Cũng không biết rõ Hoa Gian Đạo trên những cái kia tiểu kiều gia tu sĩ si thế nào. May mắn, Trần Kỷ lúc ấy tại xa xa cảm nhận được pháp lực ba động thời điểm, liền đem trên đảo con chuột hầu tử một bị, tất cả đều nhận được túi linh thú bên trong. Bằng không, còn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. A, nếu là hắn đối A Kim đến một cái thần thức bí thuật, bị A Kim huyết mạch phản phệ hạ, lấy cao phẩm cái này tông chủ chuẩn bị tuyển thân phận, sợ không phải chính mình đời này đều muốn tại Thiên Nguyên Tông truy sát bên trong đọc qua. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Hoa Gian Đạo phương hướng. Cái này tam tài đạo, không cần thiết ngây người thêm, Hoa Gian Đạo, càng là không cần thiết đi xem một chút. Hắn không khỏi lắc đầu. Ông. Theo một trận pháp lực ba động xuất hiện, Trần Kỷ trong hai mắt hiện lên một tia hồng quang động động dãi cùng dưới hàn đảm mặt, Trần Kỷ đều sớm bố trí đại lượng đồng thanh kim quý tử. Như là từng cái camera giám sát, tồn chữ quá khứ một vài bức hình tượng ở trong mắt Trần Kỷ phân loạn hiện lên. Tốt một một lát về sau, mới chậm rãi đình trệ xuống tới, Trần Kỷ cũng không khỏi nuối lòng muốn ngủ. Cao chậm, không có phát hiện nơi đó. Chương 186. Thủy Nguyệt Động Tiên. 186, thủy nguyệt động thiên. Suy nghĩ như điện, Trần Kỷ hạ bút thành văn một đạo hồi xuân phủ, dò seo, nhẹ nhàng dán ở dưới mặt đất hồ Sâm chi thân. Cùng lúc đó, mấy cái đồng thanh kim quy tử theo sát lấy bị hắn tế ra, Trần Kỷ đầu ngón tay gảy nhẹ, một giọt tinh huyết rơi xuống nước trên đó, sau đó bọn chúng liền vỗ cánh hướng về Hoa Gian Đạo Phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau đó, Trần Kỷ một cái bước xa bắn ra, hướng về Mãng Thương Sơn thạch nhũ động động động dãi phi tốc lướt qua. Trên đường, Trần Kỷ ánh mắt tùy ý liếc nhìn chính mình tại Bạch Tê hồ chân viên. Sa sa nhìn lại, ngược lại là không có thay đổi gì của cao phẩm còn không có phát rồ đến đem chính mình cả tòa trang viên đều lật cái đáy hướng lên trời. Bất quá, Ngọc Lộ Thảo vẫn lạt đều mang đi đi. Mặc dù kia một gốc mấy lần gánh chịu qua Trường Xuân Linh Quang Ngọc Lộ Thảo, thật sớm liền đã bị hắn thu vào. Nhưng là còn lại những này, tối thiểu cũng đều có không ngắn năm, miễn cưỡng có chút giá trị, liền thuận tay đều mang đi đi đem thổ nhượng tính cả Ngọc Lộ Thảo nhỏ tận góc, bảo tồn tại đặc chất trong hột ngọc, lại phóng tới bên trong túi trữ vật. Có thể bảo trì thật lâu mà tính. Loại này đặc chất hột ngọc chính là về phần thịnh chứa đan dược, thạch nhũ minh ngọc, chân kỳ có ngoài định mức có lưu không ít. Dù sao không thiếu một cái túi trữ vật Trần Kỷ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu túi trữ vật, vẹn vẹn là hôm nay, liền lại nhiều năm cái. Hôm nay cái này một năm cấp tu túi trữ vật, vừa mới trên đường trở về, Trần Kỷ cũng sửa sang lại một lần. Thu dọn qua đi, Trần Kỷ cũng thoáng có chút đồng dung. Thật sự là nghèo quá. Thậm chí liền một kiện có thể vào mắt pháp khí cùng một loại da giáp truyền thừa đều không có đều là hàng thông thường sắc, rát rưởi pháp khí. Hắn đã rất nhiều năm không có giết qua nghèo như vậy người. Loại này chỉ có một cái luyện khí hậu kỳ dẫn đầu cấp tu tổ chức, đặt tại bình thường, Trần Kỷ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lần này cũng coi như bọn hắn không may. Kế hoạch chặn giết Lâm Tú Tú cái này dê béo lớn, lại vừa vặn gặp chân khí. Bất quá, cho dù là không có chân khí, Lâm Tú Tú ỷ vào thanh mộ huyền linh hỏa, cũng là có đầy đủ năng lực cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Kết quả của bọn hắn cũng sẽ không có biến hóa gì. Suy nghĩ hiện lên, chân khí đã đến trung nũ nham động bên trong. Trên đường đi, nhặt được không ít ngọc chế bình bình lọ lọ, cái đỉnh cái bên trong chứa thạch nũ, phân lượng không hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc, một bên nhặt một lần cuối cùng thạch nũ thu hoạch, chân khí một bên lắc đầu ở chỗ này ở gần thời gian 10 năm, thế nhưng là vẫn không có mò được một lần vạn năm thạch nũ. Ngẩng đầu nhìn lại, Gốc kia rõ ràng không đồng dạng, đã không phải là trắng sữa mà là có chút hơi phát hoàng trùng sữa nham. Hắn liền lẳng lặng đứng ở đó, cùng cái khắc thạch nhũ nham không đồng dạng, màu sắc của nó cũng không tinh khiết, thậm chí là nhìn thoáng có chút bẩn. Nhưng lại có một cố đặc biệt vật bị, lịch sử hương vị đây là một gốc vạn năm thạch nhũ. Mặc dù thạch nhũ chỉ có thể nói là thiên tài địa bảo bên trong kém nhất một loại. Sinh trưởng của nó cũng không khó, khăn, tự nhiên hình thành trung nhũ nham động tại tu tiên giới cũng tương đối nhiều. Nhưng là có thể đạt tới cái này năm, đừng nói là cũng miễn cưỡng được cho thiên tài địa bảo thạch nhũ. Cho dù là một con lợn, cũng đều là vạn năm chưa yêu, một cây cỏ cũng là vạn năm linh thảo, không nói đến là thạch nũ, một giọt trăm năm thạch nũ liền có thể bằng được một viên cực phẩm ngưng lộ hoàn dùng để trong lúc chiến đấu khôi phục pháp lực. Một giọt ngàn năm thạch nũ liền có thể tại ba cái hô hấp ở giữa triệt để trợ giúp Trần Kỷ khôi phục toàn bộ pháp lực. Mà vạn năm thạch nũ, Trần Kỷ cũng không có trên thực chất dùng qua, nhưng là căn cứ Trần Kỷ lấy được, nói không tỉ mỉ ghi chép đại khái là, một giọt vạn năm thạch nũ, đủ để cho một tên kim đan tu sĩ, trong nháy mắt triệt để về đầy pháp lực dự trữ. Càng là có thể để một tên trúc cơ tu sĩ, trong nháy mắt có được tương đương với kim đan tu sĩ pháp lực dự trữ. Về phần luyện khí tu sĩ, Hán huyết đại khai xuất chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Vạn năm, cùng, Luyện khí, hai cái này tử, cơ hội liền không khả năng đặt chung một chỗ thảo luận. Quả thực đáng tiếc a. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ không khỏi lần nữa lắc đầu. Thời gian 10 năm, Trần Kỷ đều không có thu hoạch một giọt vạn năm thạch nũ, ngàn năm thạch nũ đều đã tràn đầy một cái bình ngọc nhỏ. Lại nhìn chằm chằm cái này, gốc vạn năm thạch nũ nhìn một chút, vẫn là không có đem thạch nũ phía dưới cái này bình ngọc nhỏ lấy đi. Còn kịp. Dựa theo Trần Kỷ kế hoạch, tạm thời là không chuẩn bị ở trên Lê Hoa Đạo, phòng ngừa người giám thị. Nhưng mà hẳn là ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn chút thời gian trở về. Chúng chi, cho dù là không trở lại, để ở chỗ này một viên bình ngọc nhỏ, về sau khả năng cũng bị người hữu duyên lấy đi. Loại này tình huống cũng coi là tương đối phổ biến. Tại tu tiên giới, ít có người nhặt tài nguyên lúc lại đoạn nguyên truyện dễ, thường thường đều là để tài nguyên có thể cẩm tụ phát triển, lưu cho hậu bối đây cũng là tu sĩ ở giữa ước định mà thành quen thuộc. Mà lại, chỉ cần chân khí còn biết rõ nơi này, về sau liền còn có trở về cơ hội. Cái này vạn năm thành đũ, nói không chừng còn lại chân khí. Lát đầu, chân khí tại chỗ nhảy lên, rơi vào một bên hầm đầm bên trong, thẳng tắp rơi xuống. Hầm đầm dưới đáy Trần Kỷ quanh thân hòa hợp một tầng hộ thể linh quang, ngăn cách xung quanh đầm nước. Trần Kỷ cúi người, từng cái nhặt lên nơi này tổn lấy túi trữ vật, đồng thời cùng mình tất cả đồ vật đồng loạt, phân loại sắp xếp gọn. Trong đó, từ thanh mấy món pháp khí, nhất là cặp kia rải, còn có con lông, đều bị Trần Kỷ cùng thu thủy vô ngân kiếm đặt ở cùng một chỗ. Về phần vấn thạch nội giáp thì là bị Trần Kỷ thời khắc mặc lên người. Cái này đơn độc bên trong túi trữ vật, tất cả đều là Trần Kỷ lúc chiến đấu cần có pháp khí. Võ trang đầy đủ phía dưới, có thể tăng lên trên diện rộng Trần Kỷ sức chiến đấu. Trần muốn đến điểm sinh tử thời điểm, Trần Kỷ cũng sẽ không để ý pháp khí có thể hay không bại lộ mình rớt từ thanh truyền này. Vẫn là phải lấy tức thời tối cao chiến lực làm chủ đem những này túi chứa vật mang đi, cũng liền đại biểu cho Trần Kỷ trên Lễ Hoa Đảo không có để lại bất luận cái gì đồ vật. Sau đó, Trần Kỷ tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn xem kia giống nhau đã để kinh khủng, làm cho người rung động hình tượng, Trần Kỷ đã có chút hoan hứng. Giáng chống đỡ lấy làm như không thấy, tiếp tục đi đến phía trước. Thừa dịp không trung, Trần Kỷ đưa tay phải ra đột nhiên một đạo mảnh liệt quang, còn muốn so thường ngày rực rỡ liệt rất nhiều, thẳng tắp sáng rõ Trần Kỷ mở mắt không âm ra. Trần Kỷ lại không phản ứng gì chỉ là thẳng tắp đạn mạnh bước về sau, vào kết giới. Thê lương cô tịch, tính mệnh sinh hàm. Vào kết giới về sau, lập tức lại lần nữa cảm thấy, kia cô đến từ viễn cổ mãng hoàng phi tức. Hắn ngẩng đầu. Thuận những cái kia tùy ý phiêu đãng trên không trung đỏ như máu dây lửa nhìn lại, Trần Kỷ lại một lần nữa nhìn thấy gốc kia kim liên. Gốc kia Trần Kỷ cuộc đợi thấy, không có gì ngoài á kim bên ngoài, phẩm giai cao nhất đồ vật, một gốc linh thực. Hiện tại xem ra, cái này gốc kim liên, cùng vân mộng đại trạch kia mặt yêu tộc có quan hệ. Suy nghĩ như lên, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Như thế tính không lên cái gì tin tức xấu. Thẩm Chí Miễn Cương được cho một tin tức tốt, cái gọi là yêu tộc, nghe lợi hại. Trên thực tế, tại nhân gian giới, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, không, có gì thế lợi? Không có gì ngoài mấy khối nhỏ trong địa bàn yêu tộc, còn lại yêu thú càng là căn bản cũng sẽ không đem mình làm cái gọi là yêu tộc. Chỉ cần không phải tùy tiện xông vào yêu tộc địa bàn, cái gọi là yêu tộc cũng không có chính là hoàn toàn đồng dạng. Nơi này gọi, nhân gian giới. Cái gọi là yêu, bất quá là tại nguyên mà thôi. Mà lại, Vân Mộng đại trạch muốn đi vào vạn đảo hộ, chỉ có một cái thông đạo, còn đã bị cải tạo thành đặc thù bí cảnh. Chính là từ Thủy Nguyệt Khương ra trấn thủ Thủy Nguyệt Động Thiên. Dựa theo Trần Kỷ đối với Thủy Nguyệt Động Thiên hiểu rõ, muốn tiến vào cái kia bí cảnh là có tu vi hạn chế. Phổ biến đều là luyện khí kỳ mới được. Cho dù là chút cơ kỳ, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên về sau đều sẽ nhận một chút hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy 100% thực lực. Lại càng không cần phải nói Kim Đan kỳ chính là về phần tam giai yếu tố, càng là hoàn toàn không thể tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, trực tiếp sẽ bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Dựa theo mấy năm này Trần Kỷ thẩm tra trên tư liệu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại Thiên Nguyên Tông trước kia, quản lý Vạn Đảo Hồ Tông môn gọi là núi cao phái, cũng là một cái Kim Đan thế lực. Mà kia thời điểm và đảo hồ liền đã có một cái cái gọi là thủy nguyệt vô gia. Nói một cách khác, thủy nguyệt đảo trên lưu lại một cái trấn thủ trúc cơ gia tộc, cũng không phải là tiên nguyên tông khai sáng. Có thể để cho liên tục hai cái kim đan tông môn đều hoàn toàn như lúc đồng dạng làm việc, đại khái suất là cao hơn một tầng nguyên anh thế lực. Mà lại, có thể đem một phương vật lý thông đạo trực tiếp cải tạo trở thành có tu vi hạn chế bí cảnh. Loại thủ đoạn này, càng là thần hồ kỳ thần, có thể là một tên đỉnh đỉnh tiên đại tu sĩ si thủ bút. Cho nên, đối với thủy nguyệt động tiên ngăn cách câu hiệu, thần kỳ là phi thường tín tượng. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ cất bước hướng về phía trước, đem ánh mắt bình dị đến kia Kim Liên phía trên. Chỉ gặp, Kim Liên trên, màu đen, bộ phận, chiếm so càng ngày càng cao, so với lần trước thấy, còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút những cái kia tùy ý phiêu dãng đỏ thắm rùa, không khỏi nhẹ gật đầu. Không dùng đến quá lâu. Dựa theo loại tốc độ này lên xem, nhiều nhất 1 tháng thời gian, cái này Kim Liên cơ hồ liền bị kia màu đen toàn bộ chiếm cứ. Cứ việc đối với kia màu đen cụ thể là cái gì Trần Kỷ không hiểu rõ, nhưng là đại khái công hiệu, Trần Kỷ cảm giác rất rõ ràng. Một cỗ tràn ngập tĩnh mịch âm lãnh pháp lực Chân Kỳ có thể xác định, làm kia màu đen triệt để chiếm cứ Kim Liên toàn bộ thời điểm. Vô luận kết quả như thế nào, tại loại này tính mịch pháp lực xung kích phía dưới, trong nháy mắt đó, Kim Liên nhất định sẽ dẫn đầu tịch diệt đồng thời. Vậy cũng đúng, ta cơ hội. Suy nghĩ liền lên, Chân Kỳ chính định ra mục tiêu một cái mắt. Ông, đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt pháp lực ba động đột nhiên xuất hiện tại kết giới này bên trong. Chân Kỳ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nơi này, làm sao lại có pháp lực? Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng là Chân Kỳ phản ứng lại lạ rất nhanh. Lập tức cực tốc lui về phía sau đồng thời tiếp xúc đến kết giới biên giới một cái mắt, tay phải kim quang chớp động, ngửa về sau một cái. Trần Kỷ liền thuận thế ra kết giới. Chỉ bất quá, tại ngửa người đi ra một cái mắt, Trần Kỷ giống như thấy được một trận pháp lực hùng lồ lưu quang. Ngay tại kết giới mặt khác biên giới chỗ, cùng Trần Kỷ cùng kim liên hình thành đối xứng. kia pháp lực lưu quang thời gian lập loè, Trần Kỷ tựa như ẩn ẩn thấy được một thân ảnh. Bất quá, bởi vì vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Trần Kỷ cũng không có nhìn đặc biệt rõ ràng. Ra về sau, hắn không khỏi nhíu mày. Thân ảnh kia, giống như ở đâu gặp qua. Đi ra trung nhũ nham động về sau, phòng ngửa có người nhìn trộm. Trần Kỷ trước tiên sửa thân hình, hủ một quyết toàn lực phát động, rơi vào trên đảo trong rừng rậm. Hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trần Kỷ không khỏi lông mày thích chặt, nhăn thành một cái hình chữ xuyên. Ta không nhìn lầm đi, cho dù là nhìn lầm, cảm giác cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Vừa mới kết giới kia bên trong, chính là chợt lóe lên, có một cỗ pháp lực ba động xuất hiện. kia pháp lực lưu quang ở giữa, thậm chí xuất hiện một thân ảnh. Thậm chí là, thân ảnh kia, Trần Kỷ nhìn xem còn hơi khá quen, chỉ là cũng không xác định. Thế nhưng là Nơi đó rõ ràng là cấm pháp A Trần Kỷ lần thứ nhất đi xuống thời điểm, liền sớm liền đã nếm thử qua, nơi đó là cấm pháp, không thể có pháp thuật thi triển. Hắn trước đây thế nhưng là thử rất nhiều lần, không có khả năng xảy ra vấn đề. Cũng chính bởi vì cấm pháp cái này là điểm, cho nên những năm này, Trần Kỷ đối với nơi đó mới có thể phá lệ kiên kỵ. Mỗi lần đến kết giới kia bên trong, đều sẽ không tự chủ được dưới đáy lòng xuất hiện khủng hoảng đây là một tên tu sĩ đã mất đi pháp lực trực tiếp cảm giác đối với một tên tu sĩ mà nói, đã mất đi thi pháp năng lực, chính là tương đương với mù quẻ điếc câm chung vào một chỗ. Một nháy mắt tiến vào loại trạng thái này, làm sao có thể sẽ không từ đấy lòng sinh ra khủng hoảng? Nhưng, đã như vậy, tại sao có thể có như vậy rõ ràng pháp lực ba động, cùng pháp lực lưu quang xuất hiện đây? Còn có thân ảnh quen thuộc kia. Người kia là? Tao Mạch, Trần Kỷ càng thêm không hiểu, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra một đáp. Dứt khoát cũng liền lắc đầu, không còn suy nghĩ. Suy nghĩ định ra một nháy mắt, hắn trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo hừng quang, sau đó, vô số xuất hiện ở Trần Kỷ trong mắt nháo nháo hiện lên. Những hình ảnh kia tán toái hỗn loạn, nhìn không rõ. Trần Kỷ sử dụng, chính là ngữ trùng kinh trên ghi lại ngự trùng bí pháp. Về phần những hình ảnh kia thì là Hoa Gian Đạo trên hình tượng. Sớm tại hạ nhập Hàn Đầm trước đó, Trần Kỷ liền đã bố trí đại lượng đồng thành kim quy tử, hướng về Hoa Gian Đạo cùng Lê Hoa Đạo trên bay đi. Cho dù là có chỗ suy đoán, trên đó hình tượng, Ý Nguyên để Trần Kỷ có chút rung động. Vô luận là Hoa Gian Đạo, vẫn là Lê Hoa Đạo, ở trên đạo đều là trống không một người. Nhất là Hoa Gian Đạo bên trên, Vân Đạt một cái tiểu gia, lúc này đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tiểu gia những người kia, xem ra hẳn là đều bị kia cao trẩm cùng nhau tóm lấy. Bất quá, đối với tiểu gia, mặc dù bị bắt nhiều người, Trần Kỷ ngược lại không phải là rất quan tâm. Lê Hoa đạo trên hai người, ngược lại để Trần Kỷ có chút nhíu mày. Vương Nhược Lan mẫu nữ, tính toán ra, Vương Nhược Lan vẫn là Kỷ Trần, Thiện Nghi nữ nhi. Mà lên, đối với cái này Thiện Nghi nữ nhi, trên thực tế Trần Kỷ cũng rất ưa thích. Dựa theo kia cao trẩm phong cách hành xử, Vương Nhược Lan mẫu nữ chết khẳng định là sẽ không chết, thậm chí khả năng không bao lâu liền sẽ trả lại. Dù sao các nàng bản thân tựu không có khả năng cùng Tiểu Nhu có cái gì liên lụy, cha rõ về sau, hẳn là sẽ trả lại. Dù sao, tạm thời ở trên đảo dựa theo quá khứ đến xem, Trung Vương Kỷ ba người bên trong Có khả năng nhất cùng Tiểu Nuy có cấu kết, đúng là chính mình. Bất quá, kia thần thức bí thuần xung kích phía dưới, sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức vấn đề, Trần Kỷ liền không thể xác định. Hy vọng sẽ không ra vấn đề gì đi. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Nguyệt Hương gia phương hướng, sờ lên cái mũi. Theo hậu thiên đều đen, dứt khoát cũng liền không còn tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp đột nhiên lên không, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, phi hành tốc độ cao, hướng phương xa bay đi. Rất nhanh liền hóa thành chân trời một cái nhìn không rõ ràng điểm nhỏ, biến mất tại chân trời. Bay thật xa về sau, Trần Kỷ đang tìm một tòa vô danh hồn đảo, Sửa thân hình khuôn mặt, chậm rãi bắt đầu tu hành. Hai ngày, sớm chiều táng sáng, tu hành đồng thời ngẫm nghĩ suốt cả đêm chân khí, tại sửa thân hình khuôn mặt về sau, hướng về thủy nguyệt hương gia phương hướng, bay đi. Giáng tại mặt biển bên trên, tầng trời thấp cực tốc lướt qua. Cái này một đêm, hắn nghi minh bạch một sự kiện đã thủy nguyệt động thiên là một phương bí cảnh, như vậy, hắn tự nhiên có thể đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao, tại a kim huyết mạch lực lượng ra chỉ phía dưới, hắn tới lui tự nhiên. Chương 188, thử kiếm. Chương 188, thử kiếm. Theo chân kỳ cha hỏi Trên trận tựa hồ lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Nắm tay một đôi đạo lữ, thẳng tắp lưng đầu, nhìn trước mắt cái này đột ngột xuất hiện quái nhân. Vừa mới làm chuyện xấu, trước mắt liền đột ngột xuất hiện một người, nét mặt của bọn hắn trên rõ ràng có chút hoảng sợ. Nhao nhao liếm nhau. Thấy thế, Chân Kỷ không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem hai người. Sau đó, Chân Vĩ ngẩng đầu, xa xa nhìn ra xa. Nhìn xem vương xa mấy đầu lang yêu, chính đối một cái chỉ còn lại nửa người tu sĩ, điên cuồng truy sát. Vung chảo, cắn xé, yêu thú thổ tức, nhao nhao kêu gọi không ngừng. Lại nhìn một chút trước mắt hai người, hắn giống như minh bạch thứ gì. Ngay tại vừa mới, Trần Kỳ Nghị vào A Kim Thiên Phú thần thông, thuận lợi lén lén tiến vào thủy nguyệt động tiên về sau. Tiến đến trước tiên, đập vào mắt thấy, lại là vô tận rừng rậm, dẫn đến Trần Kỳ Nghị thậm chí liền phương hướng đều khó mà phân biệt. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể ẩn nấp tu vi cùng khí tức, càng không ngừng hướng về một phương hướng bay đi. Bay chọn vẹn cả một cái canh giờ về sau, trên đường chỉ là yêu thú liền giết chọn vẹn 13 con, mới rốt cục nhìn thấy trước mắt mấy tên tu sĩ. Lại không nghĩ rằng liền đụng phải một màn như thế hi kịch. Từ kết quả điển xem, rõ ràng chính là hai người này đem nơi xa đã bị cắn rơi mất nửa người, miễn cưỡng dây dụa lấy tu sĩ hô. Bất quá, Trần Kỷ nhưng cũng không phải thiếu khuyết kinh nghiệm người, không có khả năng chỉ bằng vào kết quả luận thuật quá trình. Giữa bọn hắn, tức lớn sát suất chính là chó cắn chó, không có một cái nào tốt đồ vật, lẫn nhau tính toán thôi. Loại này tình huống, Trần Kỷ những năm này gặp không biết bao nhiêu, tại tu tiên giới lại phổ biến bất quá. Ngay tại Trần Kỷ suy nghĩ lấp ló thời điểm, trước mắt cái này một đôi đạo lữ thì là mười phần quả quyết, giương phần mình tế ra chính mình pháp khí, vận động pháp lực, liền hướng về Trần Kỷ công sát mà tới. Hỏa thuộc tính nam tu màu đỏ đờn đao, đột nhiên bắn ra to lớn đao mang, từ trên xuống dưới, liền hướng về phía Trần Kỷ bổ xuống. Thủy chúc nữ tu màu xanh ra trời cây cột, thì là đột nhiên thăng thiên, xoay tích không ngừng chuyển động. Mờ mịt ra một tầng lại một tầng sóng nước, tại trên bầu trời lở ra, hướng về Trần Kỷ bay tới. Thế thế, Trần Kỷ cũng không khỏi có chút im lặng. Trần Kỷ tự nhiên là biết rõ, Thủy Nguyệt động thiên bên trong, muốn thưởng xuyên để phòng nhân tộc tu sĩ, thậm chí còn hơn nhiều yếu thú. Thế nhưng là, hai người này như thế quả quyết xuất thủ, vẫn là để Trần Kỷ có chút ra ngoài ý định. Bọn hắn rõ ràng là vừa mới xuất hiện một đợt chó cắn chó, lại đến người tình huống dưới, còn dám trực tiếp xuất thủ. Vẫn là nói, nhìn Trần Kỷ tu vi thấp, chuẩn bị bóp một cái quả hờ mềm. A Nhìn xem hai người pháp khí tập sát, Trần Kỷ ngược lại là cũng không bối rối, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này hai đạo công kích, tại giữa không trung, vậy mà giao hội cùng một chỗ, tạo thành một đạo hoàn toàn mới pháp khí thế công, hướng về Trần Kỷ công sát mà tới. Tiêu nhạt màu lam đạo đạo gợn sóng, đem toàn bộ màu đỏ đao gãy hư ảnh bá quạ, tạo thành một thanh hoàn toàn mới đỏ làm tương giao đại đao, hướng về phía Trần Kỷ chặt tới. Trong lúc nhất thời, khí thế đại thịnh, hấp kích công pháp. Trần Kỷ thoáng có chút kinh ngạc, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy loại công pháp này, thậm chí là, cho dù là năm đó ở Thanh Hà Phượng Chính mình rất chết khấu ra tứ hung là tu hành loại này hợp kích công pháp, nhưng là trên thực tế, Trần Kỷ cũng không có cho bọn hắn hợp kích cơ hội. Nghiêm ngặt tính được, giờ phút này sắp thực được cho Trần Kỷ lần thứ nhất đối mặt hợp kích công pháp công sát. Hiệu quả công sát thực không tệ. Hai cái luyện khí trung kỳ hợp kích phía dưới, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua phổ thông luyện khí hậu kỳ. Bất quá, trên lệch vẫn còn quá lớn. Suy nghĩ hề lên, Trần Kỷ đưa tay chỉ thiên. Bỗng nhiên, vô tận dây leo từ Trần Kỷ phía sau xuất hiện, bỗng nhiên căng gọn, giống như từng đầu tùy ý nhai răng thanh đẳng tự mãng. Tại giữa không trung lẫn nhau thôn phệ dung hợp tương giao bắt đầu tạo thành một cái quỹ dị thanh đẳng thuật bài, thẳng tắp đem hai người kia công sát cả lại. Như là lấy trứng chọi đá, kia công sát tại thanh đẳng thuần bài ngăn cản ở dưới, một lát sau liền tiêu tán như yên. Cái gì? Thế thế, tên kia hỏa thuộc tính nam tu không khỏi trừng lớn mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Bọn họ đạo lữ những năm này mọi việc đều thuận lợi hợp kích công sát, cứ như vậy bị cực kỳ dễ dàng bảo vệ tốt. Một cái luyện khí trung kỳ mà tôi, hắn làm sao có thể ngăn cản được chính mình cùng đạo lữ hợp kích công pháp đây chính là lúc đầu chuẩn bị cho cái kia dâu quay nón hoàng ka tất sát nhất kích. Những năm này, hai người hợp kích công sát, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi không biết rõ sáng tạo ra bao nhiêu chiến quả. Ngay tại vừa mới, hai người nhìn thấy Trần Kỷ đột nhiên xuất hiện, còn đần độn hỏi đường một cái mắt, đứng là giật nảy mình. Bất quá, một lát sau cảm giác được người trước mắt này chỉ có luyện khí trung kỳ, thậm chí tại luyện khí trung kỳ đều là thấp nhất về sau, liền không khỏi liếc nhau. Nhiều năm như vậy ăn ý bồi dưỡng xuống tới, gần là đối với xem một chút, liền minh bạch đối phương ý tứ. Giết hắn, sau đó lập tức liền chạy. Sau đó, liền có hiện tại một màn này. Thế nhưng là, không có thể nhưng là. Ngay tại hai người suy nghĩ hiểu lên, còn rung động tại Trần Kỷ thanh đằng chuẩn bài phòng ngự. Không thể nào hiểu được người trước mắt này pháp thuật vì cái gì mạnh như vậy lực, có thể ngăn cản được bọn hắn hợp kích công pháp thời điểm đột ngột. Lại hai đầu dây leo đột nhiên chạy tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xuyên thấu hai người mỹ tâm. Tốc độ cực nhanh, bọn hắn thậm chí liền hộ thân pháp khí pháp thuật cũng không kịp tế ra vận hành. Trước khi chết, bọn hắn vẫn là bộ kia con người phóng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thần kinh. Chân Kỳ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn hỏi thăm đường mà thôi, chỗ nào biết rõ cái này cũng sẽ bị xem như quả hờn men boss. Nói đến, Chân Kỳ thật đúng là không phải cố ý câu cá. Hắn thật đúng là được cho có chút toán. Tiến vào thủy nguyệt động thiên về sau, Trần Kỷ bởi vì tìm không thấy đường, liền theo thói quen đè xuống tự thân khí tức, ngụy trang cảnh giới, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Một mực đến nay, trên đường giết đại lượng yêu thú, mới tìm được hai cái nhân tộc tu sĩ, không có nghĩ rằng lại còn là trước tiên bởi vì hắn tu vi thấp, chuẩn bị giết hắn. Không đúng. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cái kia chỉ còn lại nửa người tu sĩ, còn không có triệt để đều chết hết. Vẫn là tế ra pháp khí, đạo đạo pháp thuật thi triển, miễn cưỡng dây dụ trốn tránh. Tại mấy đầu lang yêu công sát phía dưới, ý đồ tiếp tục sống sót. Xem ra, hẳn là cũng sống không được bao lâu. Hắn cũng đã chết, ta nhưng là không còn người hỏi đường. Trần Kỷ mặc dù tiến đến nguyên nhân, lại chuẩn bị hơi rõ xét một cái tình huống. Nhưng là đối với Trung Vương hai người, Trần Kỷ cảm thấy, có thể cứu vẫn là cứu một cái. Dù sao nhiều năm như vậy xuống tới, cũng coi là có chút tình cảm. Mặc dù Trần Kỷ tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là diễn dịch, nhưng cũng không phải thiết nhân. Long ngươi đều là thị giải. Mấy lần đại chiến, Trung Vương hai người đối với Trần Kỷ, đều có thể nói lên được là hết lòng quan tâm giúp đỡ lần lượt chiến đấu tích lũy xuống chiến hưu tình nghĩa, mặc dù Trần Kỷ Tịnh không để ý, nhưng là Trung Vương hai người rõ ràng xem như cho là thật. Vô Lượn là lần đầu tiên đi săn thời điểm, hai người tình nguyện mang theo đã, bị trọng thương, Trần Kỷ đến hôn ban thượng. Vẫn là về sau bởi vì trừ ra, bị vây công trận kia lại chiến, chúng cùng sớm đến cho Trần Kỷ đưa chiến đấu vật tư. Trần Kỷ tự giác, đều là nhận tình đã chứng minh có thực lực này, vậy liền thuận tay cứu một cái, cũng sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì. Tối thiểu nhất, cho hai người bọn hắn cái ném điểm vật tư, lại đi thử tìm kiếm một cái manh mối. Mặc dù Trần Kỷ ưa thích án ổn tu hành, nhưng cũng không phải cái đoạn tình tuyệt tính mặt lạnh mà tu. Mà lại, diễn kịch diễn 10 năm, nếu như Trần Kỷ là cái đứa tu, sợ không phải đều muốn hoài nghi mình lừa gạt tình cảm. Suy nghĩ liền lên, lần nữa giơ tay lên, đột nhiên hướng về phía kia dâu quay nón hoàng ca phương hướng một chỉ, đầy trời dây leo đột nhiên kích xạ, như là từng cây đầu rắn tiêu thường, tốc độ cực nhanh. Oèn. Liên tiếp mấy tiếng, từng đầu huyền nguyệt lang thú theo thứ tự ngã xuống đất, tóe lên một trận bụi mù. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, chỉ còn lại nửa người, dáng trống đớn lay còn chưa chết mặt mũi tràn đầy dâu quay nón hoàng vận, không khỏi làm ra cùng vừa rồi kia đối bỏ mạng nguyên ương đồng dạng biểu lộ. Trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Vừa mới bị kia một đôi bỏ mạng đạo lữ thông qua Na Di phụ phản hám hại đến cái này, gần như hắn phải chết hoàn cảnh về sau. Tại cái này nguy hiểm trạng thái dưới, một mực không rảnh quan tâm chuyện khác, không biết phía sau ngã xuống đất sẽ ra chuyện gì. Chỉ là tại đã gần như tử vong tình huống dưới, nhìn xem mấy đầu dây leo bay tới đối ứng cắm vào những này lang yêu mị tâm, nhất kích tất sát. Kia uy thế kinh khủng cùng không có chút nào pháp lực tiết ra ngoài pháp thuật, hắn đơn giản chính là cuộc đời ý thấy, đời này đều không nhìn thấy pháp lực như vậy cô đọng pháp thuật thi triển. Cái này, hắn rung động dị thường quay đầu, nhìn xem đã chạy tới chân kỵ. Còn có chút mấy người, một kích phía dưới liền có thể miểu sát nhiều như vậy tương đương với nhất giai cực phẩm yêu thú sao? Thật mạnh, người này, luyện khí đỉnh phong cấp quan, tối thiểu nhất cũng là khấu quan pháp lực đi. Hắn suy nghĩ lưu chuyển, thế nhưng là Trần Kỷ lại không thời gian cùng hắn ở chỗ này lãng phí. "Uy, đạo hữu, chớ ngẩn ra đó, Bắc Đạo Liên khu quản hạt ở đâu? Ngươi biết không?" A, mặt mũi tràn đầy rượu quay nón hoàng vận sững sốt một cái, lấy lại tinh thần, lập tức chỉ vào một cái phương hướng nói, "Bên kia bên kia, đạo hữu, Bắc Đạo Liên khu quản hạt ở bên kia." Hắn nhìn xem Trần Kỷ ánh mắt bên trong, Rõ ràng có chút hoang sợ, có lẽ là bởi vì thụ thương tương đối nặng nguyên nhân, lời nói cũng không quá lưu loát. Trần Kỷ cũng không quá quan tâm, nhìn xem chỉ còn lại nửa người hắn, thôi vừa chấp tay, đạt tại đạo hữu. Sau đó, liên thuần thục vung tay lên, kim quang hiện lên ở giữa, vài đầu yêu lang đã bị phanh thây. Trần Kỷ thuần thục đem ra lông cùng nội tạng loại này giá trị linh thạch địa phương cất vào túi trữ vật về sau, thẳng tắp bay lên. Trần Kỷ đã đem đại lượng phổ thông túi trữ vật đều đổi thành từ thanh loại kia thượng phẩm túi trữ vật. Dung lượng lớn không ít. Lúc này Trần Kỷ toàn bộ thân gia đều thắt ở bên hông, cũng bất quá là đổ đầy 3 cái túi trữ vật mà thôi. Trên đường, Trần Kỷ đột nhiên lắc đầu, thầm nghĩ, sắp thức nên làm một phần. Hắn nói là thần thức bí thuật, loại kia có thể thăm dò vào người khác biết hải thần biết bí thuật. Vừa mới nếu như hắn đã thần nghiệm hóa thần thức, đồng thời có được loại bí thuật này, liền có thể trực tiếp đối hắn thi triển bí thuật, mà không phải hỏi hắn đã bán. Mặc dù Trần Kỷ cảm thấy đã sắp chết hắn, tại nhìn thấy chính mình uy lực pháp thuật về sau cũng không khả năng có gan lừa gạt mình. Nhưng lạ tâm phòng bị người không thể không, Trần Kỷ vẫn là ở trên người hắn đã giăng pháp lực ấn ký đồng thời lưu lại một cái đồng thanh kim quy tử làm máy giám thị, trong bóng tối giám thị Nếu có bất luận cái gì gió thổi có lay không đúng, Chân Kỷ sẽ trực tiếp trở về với hắn. Suy nghĩ hiện lên, Chân Kỷ tiếp tục hướng về hắn vừa rồi vạch phương hướng cực tốc lướt qua. Bay một hồi lâu về sau, Chân Kỷ cảm thấy, cái người kia hẳn là không lựa gần mình. Tối thiểu nhất, hướng phương hướng này bay càng xa, cảm giác tu sĩ liền càng rõ ràng. Tại Trường Xuân Cung mang tới cảm giác dưới, từng đoàn từng đoàn tiêu đốt cấp độ khác nhau sinh mệnh chi hỏa cực kỳ dễ thấy, chính lại biểu cho từng cái tu sĩ. Chân Kỷ cũng ẩn nấp khí tức thân hình, bí mật quan sát mấy đám. Mặc dù không có phát hiện Trung Vương hai người, nhưng là Trần Kỷ cũng nhìn thấy tương đối khuôn mặt quen thuộc. Cái người kia năm ngoái đi tìm Trần Kỷ hỗ trợ luyện chế đan dược. Từng cái ba người tiểu đội, phân tán tại mảnh này bên trên đất, đối ứng sinh mệnh chi hỏa, cũng là ba bụi cùng một chỗ. Nói về đến, cái này bí cảnh nội bộ pháp vi, rõ ràng so ngoại bộ nhìn lớn rất nhiều hơn nhiều. Nếu là chỉ có ngoại bộ nhìn lớn như vậy, lấy Trần Kỷ tốc độ, cũng đã bay đến cuối cùng. Lúc này lại rõ ràng còn rất xa. A. Lại bay một một lát về sau, Trần Kỷ chính cảm giác một bên có đấu pháp thanh âm. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chính là hoàn toàn không quen biết một bọn người, tại cùng yêu thú chiến đấu. Dọc theo con đường này, tương tự chàng diện Trần Kỷ gặp Khâu Yết. Bất quá Lần này ngược lại là không quá đơn giản. Cũng không phải là Trần Kỷ tìm được Trung Vương hai người, mà là trước mắt nhóm này yêu thú tương đối đặc biệt. Trên bầu trời đang có một đám kim sắc hùng lừng, kêu to, với công phía dưới này ba người tiểu đội. Cái này ba người trình độ đều không tệ, đều có luyện khí hậu kỳ, bất quá vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Nhiều như vậy nhất giai cử phẩm. Nhìn trước mắt một màn này, Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Nay một đám kim vụ ứng, chọn vẹn mười mấy đầu nhất giai cử phẩm, ba người bọn hắn luyện khí hậu kỳ, chỗ nào đánh thắng được ca Trần Kỷ mặc dù sớm coi đơn trước, lại không nghĩ rằng phía dưới chiến đấu như vậy khoa trương. Nay chỗ nào vẫn là cái gì? Đi săn, đây chính là tuần thú, thú triều. Coi như các ngươi vận khí tốt. Nhìn xem hoàn toàn không quen biết ba người, Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ. Trần Kỷ chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, mục đích lại không phải vì cứu bọn họ, mà là muốn săn giết những loài kim vũ ưng. Kim vũ ưng, nhất giai yêu thú, nhất giai cực phẩm huyết mạch, bởi vì toàn thân long vũ tựa như làm bằng vàng mà gọi tên. Loại này yêu thú, trên thực tế giá trị rất cao, Trần Kỷ cũng vừa lúc cẩn. Kim vũ ưng tại bình thường trưởng thành, đạt tới nhất giai cực phẩm về sau, phần roi sẽ tự nhiên dài ra một cây đặc biệt long roi. Cũng không phải là màu vàng kim, mà là màu bạc. Giá trị của nó Ngay tại căn này lông đuôi phía trên. Căn này lông đuôi có thể làm vật liệu luyện khí, tăng lên pháp khí sắc bén trình độ. Chân Kỷ vừa lúc ở thu thập loại vật liệu này đợi đến chuyện chỗ này, nếu như thuận lợi, đến Hoàng Long Tiên Thành, hắn còn chuẩn bị tự học một cái dược lý. Cuối cùng, tranh thủ đem kiếm thảo cùng Thu thủy Vô Ân kiếm đem kết hợp, hai lần luyện chế ở trước đó, hắn còn cần đại lượng vật liệu luyện tập. Trước mắt những này kim vũ ưng, chính là vừa vặn. Loại này yêu thú, tại Vạn Đảo Hồ, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên vực cũng tương đối gặp. Coi là hi hữu yêu thú. Thường ngày đi săn xuất hiện cũng không nhiều, bất quá giải giấc mấy cái mà thôi. Lúc này có thể gặp được nhiều như vậy trưởng thành kim vũ ưng, cũng xác thực đã chứng minh lần này đi săn dị thượng. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ xuất ra Thu Thủy Vô Ngân kiếm, nhìn một chút, bắt đầu. Vẫn là dùng pháp lực đi. Vô luận như thế nào, tạm thời hắn vẫn là không muốn động dụng thể phách, để phòng ngoài ý muốn. Lệ. Theo Trần Kỷ pháp lực độ nhập, Thu Thủy Vô Ngân kiếm đột nhiên phát ra một trận kiếm minh, bén nhọn cao vút, giống như tiên hạc tê minh. Trần Kỷ chỉ hướng kim vũ ưng, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Nhan nhạc pháp lực ba động cũng không hùng hậu. Trong mắt, một đạo kinh khủng pháp lực ba nhận vung ra như là nghiêng tại giữa thiên địa một câu chăng quyết, màu vàng nhạt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng về cái này câu chăng quyết trong lại. Nó phảng phất mới là mảnh nãy giữa thiên địa mặt trời. Trong lúc nhất thời, đại âm hy thanh, thời gian đình chỉ. Thẳng đến, lệch cách. Những cái kia kim vũ cánh, nhao nhao hóa thành hai nửa, rơi trên mặt đất, ném ra thanh âm. Mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Vẫn được. Một bên Trần Kỷ, ngoài miệng thì thảo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng không nơi xa mấy người bất kia hoảng sợ biểu lộ làm như không thấy, trực tiếp đi ra. Cái này thu thủy vô ngân kiếm ý lực, hắn coi như được hài lòng. Vừa mới một kiếm này, bất quá dùng hai thành pháp lực mà thôi, liền đã có như vậy uy lực. Không hổ là là vạn đảo hồ đệ nhất luyện khí tông sư tông nguyên tác phẩm đỉnh cao. Cho dù là so với từ thanh những pháp khí kia, cũng không hề yếu, thậm chí càng thêm thích phối Trần Kỷ bản thân. Về phần một bên kia Trần Kỷ ba cái luyện khí hậu kỳ người qua đường a, Trần Kỷ thì là không lọt vào mắt. Nay Tống Hoàng sợ biểu lộ, hắn thật sự là thấy quá nhiều, đã thành thói quen. Chương 189. Quyết định. Chương 189, quyết định. Trần Kỷ thói quen túi người, đem từng cây lông đuôi nhặt nhập chính mình trong túi chứa vật. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này còn tính không tệ, âm thầm nói nhỏ, thu hoạch tương đối khá. Đây cũng là vì cái gì tại lần này trước đó, đi săn, dạng này nhận vạn đảo hồ tu sĩ truy phụng nguyên nhân đối với tu sĩ mà nói, yêu thú toàn thân đều là bảo vật. Hắn gia lông, xương vũ có thể sung làm vật liệu lực khí, huyết dịch có thể dùng cho chế phù bệ trận, liền liền yêu thú thịt cũng là vật đại bổ, xa không phải bình thường thế gian loại thịt có thể so sánh. Chân kỳ dọc theo con đường này, giết không ít yêu thú, thu hoạch tự nhiên cũng không ít. Không có gì ngoài kim vũ ương lông đôi bên ngoài, đều là chút hàng thông thường, nhưng là về số lượng đến về sau, nhưng cũng có giá trị không nhỏ lại thêm những này kim vũ ưng lông đuôi về sau, hoàn toàn có thể tính được một lần cỡ lớn thu hoạch. Không tệ. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ nhẹ gật đầu, nhìn về phía còn lại một chút kim vũ ưng thi thể. Hắn tiện tay thi triển một đạo pháp thuật, chỉ gặp kia pháp thuật như cuồn phong quét sạch, đem tất cả lông vũ đều thu nạp, tại pháp lực dẫn dắt dưới, đều bị thu nhập bên trong túi trữ vật. Trên mặt đất chỉ sót lại chọc lông ưng thi thể. Trừ lông đuôi bên ngoài, kim vũ ưng quanh thân lớn nhất giá trị chính là những này phổ thông lông vũ, chính là luyện chế quạt lông pháp khí thượng giai vật liệu. Về phần còn lại thịt cùng xương, tuy có nhất định giá trị, có thể Trần Kỷ cũng không tính mang theo. Dù sao không muốn bởi vì một chút lợi nhỏ mà lãng phí túi trữ vật không gian. Xử lý xong Kim Vũ ưng thi thể về sau, Trần Kỷ không khỏi quay đầu nhìn về xa xa ba tên tu sĩ. Bọn hắn hiển nhiên là một cái đi săn tiểu đội, hai nam một nữ, đều có lấy luyện khí hậu kỳ tu vi. Giờ phút này, ba người đều nhìn chằm chằm Trần Kỷ, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. "Cùng, đạo hữu." Một tiếng chào hỏi, thanh âm có chút mềm nu, sau đó liền lại không phát một lời. Kia ba người bên trong, dẫn đầu là một tên nữ tu, cũng coi là trên hiếm thấy. Lúc này, lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Trần Kỷ. Đem trong tay pháp khí đặt dưới mặt đất, đồng thời cởi xuống hệ tại bên hông túi trữ vật, cùng nhau để dưới đất. Nàng nhướng mày, bên cạnh hai tên tu sĩ thấy thế, cũng học theo, đem túi trữ vật cùng pháp khí đều cất đặt tại đất, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Bọn hắn cũng không vận dụng pháp lực, chỉ là từng bước lùi lại, ánh mắt nhưng như cũng nhìn chằm chằm chẩn kỳ, trên mặt vẻ chấn động dần dần hóa thành hoảng sợ. Đây là ý gì? Chẩn kỳ cau mày, có chút không hiểu, đây là coi ta là thành ăn cướp. Loại này tình huống, quá khứ, tại Thủy Nguyệt động thiên bên trong không ít, nhưng cũng tính không lên nhiều. Thủy Nguyệt động thiên bên trong có chút tu sĩỷ vào tự thân đấu pháp năng lực cường hãn quy ý hành hành bá đạo, cấp đoạt pháp khí, linh thạch. Vất quá, loại người này, thường thường tại đi săn kết thúc về sau, liền sẽ nhận thanh toán đương nhiên, lần này liền không nói được rồi. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ đưa tay vung lên, mấy cái túi trữ vật liền rơi vào trong tay. Hắn nhẹ nhàng một vòng, cướp ép xóa đi trên đó pháp lực ấn ký, từng cái rót vào pháp lực, cẩn thận kiểm tra một phen. Không có gì quá tốt đồ vật a. Cái này ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong túi trữ vật, xác thực không có cái gì vật trân quý. Mặc dù có thể đáng chút linh thạch, có thể Trần Kỷ lại cũng không thấy thế nào được. Hắn vén vén từ trong đó hai cái bên trong túi trữ vật lấy một chút luyện khí tài liệu luyện đan. Cái thứ ba túi trữ vật thậm chí cái gì đều không có cầm, bên trong không có cái gì, đều là phụ lục cùng đan dược để Trần Kỷ không khỏi cảm giác hắn là cái quỷ nghèo. Sau đó, liền đem túi trữ vật cho bọn hắn ném đi trở về. Điểm ấy đồ vật, cứu bọn họ một mạng, bọn hắn tuyệt đối tính không lên tội thiệt. Mà lại, đây cũng không phải là chính Trần Kỷ uy hiếp hoặc là áp chế người ta, là chính bọn hắn chủ động đưa tới. Có cái gì đạo lý không muốn? Nếu là đổi một tính cách bạo ngược, ưa thích gây chuyện thị phi, thuận tay đều làm thịt bọn hắn đều là có khả năng. Tụ tiên giới quy tắc, vốn là tàn khắc hư tinh. Trần Kỷ tự nhận là cũng không phải là thánh nhân con tử, nhưng cũng xứng đáng chứng minh, tính không lên ác nhân đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Kỷ đối với tự thân con đường tương đối chờ đợi, phóng ngựa giết chóc quá nhiều, góp nhặt lệ khí quá nặng, đối về sau đột phá sinh ra ảnh hưởng. Đa tạ, đa tạ đạo hữu tứ mạng, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Vẫn là cái kia mềm nhu thiếu nữ âm, nàng đứng tại hai người nam tu thân trước, cũng không trước tiên nhặt lên Trần Kỷ ném qua đến túi trữ vật. Ngược lại là chút tiên, đối Trần Kỷ chắp tay nói. Trần Kỷ ngược lại là một mực duy trì lấy cao thủ phong phạm, cũng không phản ứng, vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Sau đó, liền xoay người, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, đột nhiên lên không, tiếp tục bay đi. Trần Quỷ đi. Đại tỷ, vị này, vị này đạo hữu. Trần Mạnh à, một tên đứng tại thanh âm kia mềm nhu nữ tu sau lưng nam tu, đi đến đến đây, đối nữ tu nói, "Ta sao cảm giác, cái kia một kiếm khí lực, so ra ra còn muốn làm cho người sợ hãi." Mặt khác một tên nam tu cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy dung động ở giữa kia được xưng là đại tỷ nữ tu, nhưng lại chưa đáp lại. Nàng chau mày, thứ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Ngọc bội là đầu hổ thân bò dáng vẻ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Giờ phút này đang điên cuồng lóe ra hừng quăng, tần suất nhanh chóng, làm cho người lửu lửễu. Dựa theo cái này Mai Ngọc bội lấp lóe trình độ đến xem, vừa rồi thực lực của người kia tuyệt đối không chỉ vừa mới một kiếp kia. Mặc dù vừa mới một kiếp kia, đã đầy đủ nghe rợn cả người, để nhân sinh không ra chống cự ý nghĩ. Nhưng là, cái này Mai Đế Hộ bội, chính là năm đó Bạch Dung Dung cấp kê thời điểm, Lự thú Chu gia tuần trưởng đỉnh đưa tới lễ vật đây là nhất giai cực phẩm pháp khí, nội bộ ẩn chứa Chu gia dùng đặc thủ thủ pháp phong nhập một sợi đế hộ tinh khắc, có thể cảm giác vị trí hoàn cảnh mức độ nguy hiểm. Lấp lóe tần suất càng nhanh, liên mang ý nghĩa gặp người hoặc yêu thú càng mạnh, tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Lam Bạch gia chủ mạch trưởng nữ, tuy không phải đích trưởng nữ, nhưng cũng cơ hồ gặp qua vạn đạo hộ tất cả có mặt mũi tu sĩ, thậm chí mấy nhà lưu thụ trúc cơ tu sĩ nàng cũng từng gặp. Nhưng mà, chưa hề có một lần, cái này đế hộ bội lấp lóe đến trình độ như vậy. Cái này cho thấy, vừa mới kia không hiểu xuất hiện người, so với nàng đã thấy tất cả tu sĩ đều càng thêm cường đại, càng thêm nguy hiểm, đây cũng là nàng vì cái gì quả quyết bày ra đầu hàng dáng vẻ. Chỉ là chờ mong lấy có thể lưu lại một con đường sống. Dựa theo này tình hình đến xem. Mấy người kia, chỉ cần có tâm, bọn hắn tỷ đệ ba người, một cái đều mơ tưởng đào thoát. Nói một cách khác, vừa mấy người này, vô cùng có khả năng so vạn đảo hồ trước mắt tất cả tu sĩ, đều muốn cảnh mạnh. Chính là về phần mấy đại gia tộc lưu thụ chúc cơ. Trọng điếu nhất chính là, người này, nàng không biết, mà lại, nhìn, hắn cũng không biết mình. Suy nghĩ liền lên, Bạch Dung Dung không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ càng thêm hoảng sợ, hắn thật là vạn đảo hồ người sao? Chân kỳ tự nhiên là không biết rõ vừa rồi chính mình bởi vì kim hộ ứng, tiện tay cứu mấy người, lại là nam đảo liên bạch gia chủ mạch tu sĩ. Nếu như sớm biết, Chân Kỳ nói không chừng liền không cứu được. Hắn cũng sẽ không quên, trước đây Tông Nguyên cũng là bởi vì muốn lệnh bợ Bạch ra một tên tu sĩ, muốn dùng Thu Thủy Vông ngân kiếm, đi đổi một viên trúc cơ linh dược. Mới tham tài liệu của mình, dẫn đến đến bây giờ, trong tay mình đều không có một cái nào đầy đủ phẩm giai lò luyện đan. Suy nghĩ hiện lên, Chân Kỳ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bà canh giờ về sau, Thủy Nguyệt động thiên bên trong, đã đến trạng vào tối, sắp trời đen đen, rõ ràng có chút ảm đạm. Chân Kỳ cũng không khỏi chậm rãi hạ xuống tốc độ, hủ một quyết càng là quá tại vận hành, dùng để ẩn nấp tin tức. Trên thực tế, Hắn đã xem không ít khu vực, nhưng lạ vẫn là cũng không tìm tới Trung Vương hai người. Cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bắc Đạo Liên cùng Nam Đạo Liên khu quận hạt, hắn đều đã tìm một lần. Thế nhưng là, vẫn lạ không có tìm tới. Cương Sa Xôi chính là trung gia khu quận hạt, Bắc Đạo Liên cùng trung gia quan hệ cũng không hòa hợp, như không phải tình thế cấp bách, Bắc Đạo Liên tu sĩ hẳn là sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Nhưng lại Trần Kỷ không có khả năng lần lượt tìm đi qua, hôm nay không tìm được, đại khái xuất cũng chính là được rồi. Thủy Nguyệt động thiên hướng khương gia truyền lại tin tức, đại khái hẳn là một ngày truyền lại một lần. Chính mình hôm nay đọc tác, tính không lên rất nhỏ mấy mươi còn không chừng chuyện gì xảy ra, không bằng hiện tại về trước đi, qua mấy ngày lại đến, cũng đúng lúc nhìn xem Khương gia cùng Cao Trọng phản ứng. Dù sao, ỷ vào A Kim hết mạch thiên phú, mình có thể nói lên được là tới lui tự nhiên, cũng không bị hạn chế. Nói đến, nếu như mình cùng Cao Trọng thật sự có một trận chiến, cái này Thủy Nguyệt động thiên bên trong, đối với mình tới nói, hẳn là chiến trường tốt nhất đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, Thủy Nguyệt động thiên có trời sinh áp chế hiệu quả, nhưng lại đối với luyện thể tứ trọng chính mình, lại rõ ràng là không có. Nói cách khác, ở chỗ này, tương đương với chính mình là trạng thái toàn thịnh, đánh hắn một cái không hoàn toàn trạng thái Phần thắng khá lớn đương nhiên, nhưng không tất yếu, Trần Kỷ khẳng định là không nguyện ý cùng cao trẩm dạng này một cái Thiên Nguyên Tông trưởng môn chuẩn bị tuyển đệ tử. Dù sao, thân phận của hắn không giống bình thường, rất có thể có chút phiền phức. Bất quá, nếu thật là không phải đánh không thể, Trần Kỷ cũng là nhất định sẽ không nương tay. Mà lại, hiện tại xem ra, Thủy Nguyệt động tiên bên trong thú triều, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đình chỉ. Tối thiểu cũng muốn tiếp tục một tháng thời gian. Bởi vì, đại khái lại có 1 tháng sự kiện, kia kim liên trên màu đen, hẳn là liền sẽ hoàn toàn chiếm cứ kim liên toàn bộ. Hiện tại xem ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này cái gọi là đi săn cũng tốt thủ tiêu cũng được. Tuyệt đại khai suất, tại thông qua loại phương thức này, hướng kia kim liên trên màu đen, truyền tống lấy cái gì? Cũng loại một loại nào đó đặc thù, pháp lực. Trừ đến kiến thức hạn chế, chân kỳ chỉ là thoáng có chút suy đoán, cũng không thể hoàn toàn xác định. Bất quá, dựa theo như thế đến xem, loại kia đặc thù pháp lực đã có thể trực tiếp truyền vận đến kim liên nơi đó, liền nhất định không phải trống rỗng vì đó. Lần trước đi săn thời điểm, chính mình liền đã chú ý tới. Như vậy, thủy nguyệt động thiên bên trong, nhất định là có nào đó một chỗ là có vấn đề. Hán vội vàng muốn tìm được trung vương hai người, không có gì ngoài muốn trợ giúp một tay bên ngoài. Thì thật, cũng là nghĩ lấy thử tìm một cái cái này cái gọi là vấn đề, hoặc là nói nguyên nhân là cái gì, cùng, có thể hay không thử một chút trên người bọn hắn, biết được một chút liên quan tới kiểu như tin tức. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Qua mấy ngày lại đến, vẫn là về trước đi. Sau đó, thừa dịp bóng đêm càng đậm, Trần Kỷ ẩn nấp khí tức, thuận đường cũ bay trở về. Trên đường đi, cũng thỉnh thoảng có tu sĩ nhìn thấy nơi xa có một chút ngũ thải linh quang hiện lên. Lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, cũng chỉ sẽ hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt đối với tu sĩ mà nói, tin tưởng mình cảm giác Trưởng trưởng Huân sạ với mình con mắt. Hai ngày, sớm chiều tháng sáng. Long Ngư Phường thị một gian thuê động phủ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, ngày ấm áp ánh nắng chiếu xuống trong tiểu viện, xuyên thấu qua từng tia từng sợi cây hoại cánh lá, bị chia cắt thành từng cái cuốn sáng. Lão hoại thụ dưới, đang có một cái đơn bạc gầy gò thiếu niên, chậm rãi đánh lấy quần giá. Chính là Trần Kỷ. Hôm qua trong đêm, Trần Kỷ một đường thuận đường cũ trở về Vạn Đạo Hồ về sau. Trước tiên, liền đến đến Phường thị, ngán thuê một gian động phủ đối với Lê Hoa đạo nơi đó, Trần Kỷ là không chuẩn bị đi trở về. Hắn cảm thấy không cần thiết. Phen này qua đi, không bằng liền để kỷ Trần cái thân phận này, hoàn toàn biến mất tại Vạn Đảo Hồ được rồi. Dù sao chính mình cũng lốc không được bao lâu, liền muốn đi Hoàng Long tiên thành, lại bắt đầu lại từ đầu. Nói đến, lại không biết rõ mấy năm qua, Trương Thiết Đạn ở nơi đó lẫn vào thế nào. Chính mình đi về sau, có thể hay không cho mình một chút trợ giúp. Càng quan trọng hơn vẫn là, mình liệu có thể mang theo Kim Liên hay là Kim Liên một bộ phận đi. Ai? Trần Kỷ lắc đầu, than nhẹ một hơi. Dưỡng linh trùng thân thuận. Cái này Lạc Diệp thần tông hoạch tâm chân truyền pháp môn, thật đúng là phiền phức án nếu như không phải là vì môn này bị thuật Chân Kỳ cũng sớm đã đi Hoàng Long Thiên Thành, làm gì ở chỗ này trì hoãn nhiều thời gian như vậy? Còn muốn cân nhắc cái gì vạn đạo hồ cùng yêu tộc sự tình? Càng không cần cân nhắc cái gì cầu thì cao chậm. Nói cho cùng, vẫn là tự thân vấn đề. Nếu như mình thật phía sau có cái gia tộc hoặc là tông môn, cái này linh thực, sớm nên có người cho mình chuẩn bị tốt. Mà lại, trong tay mình là có một cây kiếm thảo. Hai la kiếm thảo, tam giai linh thực. Chỉ là, dùng cái mông đều biết rõ, cái này kiếm thảo cùng Tiệp Kim Liên ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Theo những năm này tầm mắt mở rộng, Chân Kỳ đối với kia Kim Liên cũng càng phát ra có phán đoán của mình đó nhất định là nguyên anh phía trên linh thực. Vẹn vẹn là kia cố ý thế, chân kỵ liền có thể xác định, đó nhất định là nguyên anh phía trên. Nếu như có thể thông qua dưỡng linh trùng thân thuận, đem hắn trồng chọt với bản thân đạo cơ, nó nhất định có thể. Suy nghĩ lên, chân kỵ không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Cho tới nay, chính mình vấn đề lớn nhất, kỳ thật chỉ có một cái, chính là hạ phẩm linh căn tiên phú. Cũng là bởi vì đây, cho nên chính mình tu hành tốc độ mới có thể chậm như vậy. Tính được dựa theo hiện tại tiến độ, chính mình hẳn là 50 tuổi khoảng chừng tiến hành trúc cơ. Tốc độ này, thật sự là quá chậm. Tu hành một chuyện thật sự là quá coi trọng tiên phú. Mặc dù đại khái xuất trúc cơ không ngại, nhưng là cái này hạ phẩm linh căn tiên phú, chính mình tu vi càng cao, cản trở nhất định là càng nghiêm trọng hơn. Tu vi càng cao, đối tiên phú yêu cầu cũng càng cao. Cho nên, Trần Kỷ cảm thấy, tại luyện khí kỳ, chính mình tu hành vẫn còn có dư lực giai đoạn. Vẫn là phải tận lực đem cơ sở dựng tiên cố. Nếu nói như vậy, Dưỡng Linh trùng thân thuật, môn này năm đó Lạc Diệp Thần Tông hoạch tâm bí thuật. Trên thực tế, là cực độ thích phối chính mình, có thể mang đến cho mình rất rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tự mình trông là im liên, mà không phải kiếm thảo. Kiếm thảo tăng lên, gần như hoàn toàn là thể hiện tại chiến đấu phương diện điểm này, tại trước đây cái kia bí cảnh chủ nhân trang diễn trên thân, hiện ra phát huy vô cùng tiềm thế. Hắn chính là ỷ vào dưỡng linh trùng thân thuật tại tự thân đạo cơ phía trên gieo xuống kiếm thảo, một lần chúc cơ vô địch. Nhưng là Trần Kỳ lại cũng không nghĩ như vậy phong mang tất lộ. Hắn càng để ý, là có hay không biện pháp tăng lên chính mình tốc độ tu luyện, tuổi thọ, hộ thân thủ đoạn. Loại này càng ổn thỏa tăng lên. Suy nghĩ hiện lên, hắn không khỏi lắc đầu. Hết sức tranh thủ đi. Nếu như không được, liền trực tiếp chạy, dù sao mình còn có vô tự thư, nhất định là nhạt giọng nói mệnh tất yếu. Nhưng mà, không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là nhất định phải hết sức tranh thủ một cái. Chương 190, sát lục khúc nhà dạo. Chương 190, sát lục khúc nhà dạo. Hai ngày, Trần Kỷ lại lần nữa đi tới Lục Vũ trà lâu. Bởi vì ẩn nấp thân phận môn nhân, bên người Trần Kỷ cũng không có trước đây hổ xâm loại kia hai mắt cùng chân chạy người. Lúc này muốn thu hoạch một chút tin tức, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hơi suy nghĩ về sau, Trần Kỷ quyết định, vẫn là đi thẳng tới Lục Vũ trà lâu, hỏi ý Ngô Kim Lương. Tuy tiện sửa cái thân phận, thay cái khuôn mặt, ỷ vào tự thân hữu mộ quyết tiêu chuẩn, Trần Kỷ cũng chính không lo lắng thân phận bại lộ. Dù sao Kỷ Trần, bản thân liền là một cái thân phận giả đến cái này thời điểm, năm đó ngay từ đầu liền che giấu tung tích chỗ tốt liền nổi bật ra. Hiện tại Trần Kỷ cho dù là không cần cái gì ẩn tàng, phải mái biểu hiện ra chính mình, cũng sẽ không có người đem cái này hình dạng thanh tú tuấn dật, một thân luyện thể tu vi, có thể xưng vạn đạo hồ vô địch thủ tu sĩ, xem như là tiểu gia thanh đẳng tiên Kỷ Trần đương nhiên, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là vẫn không có cái gì tất yếu bại lộ. Mà lại, cũng có khả năng bị người cùng áo trắng liên hệ tới. Mặc dù cho tới hôm nay, mình đã không sợ cái gì cái gọi là trừ gia nhưng lại cũng không cần thiết ngoại định mức gây phiền vối. Trà thu sự tình cũng không xấu duyệt. Những năm này thu lợi tức cũng không ít. Không sai biệt lắm, tao trắng, một người liền để trừ gia cơ hồ rơi xuống gia tộc tuyến một vị trí đợi đến về sau có thời gian, lại triệt để thanh sổ sạch tốt. Nếu như không phải mình đấu pháp năng lực vượt xa trừ gia ngoài ý liệu, sợ không phải sớm liền bị trừ gia chốc đã. Thu này, cũng không phải mình reset trừ gia 10 cái luyện khí hậu kỳ liền có thể xóa đi. Chỉ bất quá từ khi chính mình luyện thể đột phá tứ trọng về sau, có chút bận rộn, sự tình không ghé mà thôi. Cộng thêm bên trên, mặc dù trừ gia chính mình chiến lược không được, Nhưng là tại Vạn Đảo Hồ nguyên nào quá lớn, dễ dàng dẫn tới Thiên Nguyên Tông, Trần Kỷ đã sớm giết đến tận cửa đi. Đi ra thuê ngắn hạn đột phủ, hướng về trà lâu đi đến. Trần Kỷ tiến lục vũ trà lâu, liền có một tên khôn khéo lưu loát trung niên nhân tiến lên đón. "Đạo hữu, lần đầu tiến tới, uống gì nước trà, cần ta cho ngài giới thiệu một chút không?" Giống nhau thường ngày, chủ động dựa vào tới Lô Kim Lương, nói ra cùng năm đó như lúc đồng dạng. Năm đó, chính là câu nói này cho Trần Kỷ lưu lại cực sâu ấn tượng. Câu nói này đại biểu cho Lô Kim Lương không chỉ có một loại nào đó biết người chi thuật, có thể phân chia người tới, giá trị Đồng thời hắn rõ ràng nhớ kỹ trong trà lâu tới qua mỗi một tên khách hàng cùng hắn yêu thích. Cho dù là tu sĩ phổ biến trí nhớ không giống bình thường, nhưng nếu như không phải tận lực tu hành qua liên quan công pháp, cho dù là tu sĩ cũng không thể rõ ràng nhớ kỹ nhìn thấy qua mỗi người, mỗi một sự kiện. Tối thiểu nhất tại Trần Kỷ nhận biết bên trong, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cũng đều là không thể. Cao hơn lời nói, Trần Kỷ tạm thời tiếp xúc không đến, cũng không dám vọng có kết luận. Bất quá Trần Kỷ suy đoán, đại khái cũng là không thể. Nguyện anh tu sĩ động một tí mấy ngàn năm tuổi thọ, hắn có thể nhớ rõ. Bất quá Đến nguyên anh cái này cấp bậc, đã được xưng tụng đạo pháp thông thiên, cũng chưa chắc không thể náo người làm bại tính dùng. Lập tức, hắn không khỏi lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, ta làm sao lại nghĩ những này đồ vẩn. Cùng tu luyện bắn đại bắc cũng không tới sự tỉnh, có cái gì tốt suy nghĩ. Trên thực tế, chính là theo băng tâm quyết độ thuần thục càng ngày càng cao, chẩn kỳ trong lòng một màn kia chấp niệm càng thêm trừ khử. Trong khoảng thời gian này, mặc dù vẫn như cũng là không không bảy, nhưng là tâm tình của hắn đã không còn lạ như vậy mê muội. Cố gắng chấp nhất, lại không còn nhập ma. Cho tới nay, hắn xa xa không chỉ có lạ chấp nhất với tu luyện cùng cố gắng. Mấy mấy năm qua, Chân kỳ thời gian nghỉ ngơi, một cái tay tính ra không quá được. Lấy về phần nói, bất tri bất giác ở giữa, tu luyện đã thành chân kỳ giận vọng chí niệm. Hoặc là nói, chấp niệm lấy tướng. Hắn vẫn cho là chính mình tâm cảnh bất ổn, tâm tính xảy ra vấn đề, nguyên nhân mâu chốt ở chỗ những năm này rất chốc rất nhiều. Thậm chí mấy năm này đều cố ý không muốn đi đại khai sát giới. Trên thực tế, bởi vì rất chốc rất nhiều là thật, nhưng là quá xoắn xuýt sa vào, cố gắng, hai chữ cũng là thật. Thậm chí, chân kỳ về mặt tâm cảnh vấn đề thành văn, quá chấp nhất, cố gắng, hai chữ nguyên nhân, chiến so còn muốn còn hơn nhiều rất chốc quá nhiều. Bất quá Mặc dù Trần Kỷ không biết rõ chuyện này, nhưng lại cũng không trở ngại quá nhiều. Phương án giải quyết tóm lại là đơn giản. Tại học tập, băng tâm quyết, về sau, theo công pháp độ thuần thục càng ngày càng cao, thi triển số lần càng ngày càng nhiều về sau. Trên tâm cảnh vấn đề đã bị dần dần trừ khử đối với có vô tự thư gia thân Trần Kỷ tới nói, chỉ cần có thể dựa vào can giải quyết vấn đề, coi như không lên cái vấn đề lớn hơn gì. Cũng chính là tâm cảnh vấn đề bị dần dần trừ khử về sau, Trần Kỷ mới có loại này thoát ly tự thân tu hành ý nghĩa xuất hiện. Một bình bích lạc họa vân trà. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ đối một bên đánh lấy chắp tay nô kim lưng nói: Bích Lạc Họa Vân Trà. Lục Vũ Trà lâu trà đơn bên trên, quý nhất một loại linh trà nước. Một chén nước trà giá cả đủ để bằng được một kiện thượng phẩm pháp khí. Mà, Trần Kỷ điểm là một bình đủ để tại thương hội mua sắm hai kiện nhất giai cực phẩm pháp khí linh thạch, cứ như vậy bỏ ra ra ngoài. Bất quá, Trần Kỷ ngược lại là không cảm thấy lãng phí. Tin tức con buôn chính là như vậy, ngươi hoa bao nhiêu tiền, hắn cho ngươi giá trị bao nhiêu tiền tin tức. Quý khách, mời. Nghe được Trần Kỷ yếu điểm Bích Lạc Họa Vân Trà, Lô Kim Lương cũng là sắc mặt vui mừng, đối Trần Kỷ chắp tay nói. Sau đó, liền mang theo Trần Kỷ đến lầu 2 phòng đơn. Gã sai vật đem nước trà bưng lên, Lô Kim Lương tiếp nhận, cho Trần Kỷ rót đầy một chén. Chỉ một thoáng, hương trà bốn phía, linh khí đầy phòng. Bích lạc họa vân trà, đạo hữu thật sự là khí quyển, nhiều năm như vậy, Lô Mộ ta cũng chỉ uống qua một chén mà thôi. Lô Kim Lương cười ha hả, đối Trần Kỷ nói, "Ngươi quen giới điệu, nói là Ngô đạo hữu ngươi nơi này, chuyên môn thay người giải hoặc, trùng hợp kỷ mỗ người quả thật có chút nghi vấn." Trần Kỷ đáp, "A, lại không biết đạo hữu có cái gì nghi hoặc." Lô Kim Lương chủ xuống chén trà trong tay, lần nữa hỏi, "Đi săn đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ngẩng đầu, nhìn xem Lô Kim Lương, Trần Kỷ yếu ớt đáp, Lô Kim Lương cho ra tin tức cũng không nhiều, trong đó rất nhiều chuyện, càng là nói không tỉ mỉ, không dám nhiều lời, không dám nói bừa dáng vẻ. Nhưng là Trần Kỷ hay là cảm thấy, cái này tiền hoa đến giá trị, hoa không có vấn đề. Tối thiểu nhất, hắn trợ giúp Trần Kỷ xác định một việc. Cái đàn yêu tộc không qua được Vạn Đảo Hồ đồng thời, Vạn Đảo Hồ bên dưới, yêu tộc muốn tới, cũng xác thực chỉ có thủy nguyệt động tiên một con đường đối với Trần Kỷ mà nói, ở mức độ rất lớn, cái này đủ. Tối thiểu nhất, đối với mình tới nói, nếu quả thật phải có động tác gì, không, có quá lớn nguy hiểm, sẽ không hoàn toàn ứng phó không được, cái này cho Trần Kỷ rất lớn lực lượng mà lên, mặc dù tin tức không nhiều, nhưng cũng vẫn là có một ít. Trong đó mấu chốt nhất chính là, yêu tộc hẳn là đang tìm kiếm cái gì đồ vật đồng thời dựa theo năm đó những cái kia đỉnh cấp đại lao ở giữa ước định tới nói, cái kia đồ vật, liền hẳn là yêu tộc, cũng sớm hẳn là còn cho yêu tộc. Dựa theo Lô Kim Lương nói, Lạc Diệp Thần Tông còn mượn cái hứa hẹn này, cùng yêu tộc đổi không ít tài nguyên. Nhưng là về sau Lạc Diệp Thần Tông bị diệt, Đông Cực Thăng Châu biến thành lấy thái nhất môn cầm đầu quân hùng tất cứ trạng thái. Việc này cũng liền không chi. Trần Kỷ suy nghĩ y lên, trong lòng cũng sáng tỏ, Lô Kim Lương nói, hẳn là Kim Liên. Bất quá, lại không biết rõ cái này đồ vật Đối với yêu tộc tự nói, đến cùng đại biểu cho cái gì? Còn có, chân khí nhớ kỹ. A Kim nói qua, vạn đảo hồ đối diện, Vân Mộng đại trạch bên kia, có hẳn muốn độ vận. Kia, lại là cái gì? Thủy Nguyệt đảo bên trên. Cao trấn nhìn trước mắt mấy tên tu sĩ, không khỏi cau mày, quay đầu đối Khương Ngọc Dương hỏi hỏi tới. Chính là bọn hắn. Hắn vẫn là trước đó kia trang phục đang bay, một thân thanh đạm đạo bào, chỉ có bên hông buộc lấy dây đỏ, cực kỳ dễ thấy. Khuôn mặt bên trên, cũng là dị thường tuấn mỹ, hoàn toàn không thua bởi lộ ra bản tướng chân khí. Tiềnối, chính là mấy người kia. Khương Ngọc Dương ở một bên, gánh vác một thanh pháp khí trường kiếm, đối Cao Trầm không người nói. Còn lại một cái kia kỳ trận, ngài đã thấy qua, "Ừm, hắn cũng không có vấn đề." Cao Trầm nhẹ gật đầu, nói đến. Sau đó, hắn đi xuống một thang, đi hướng một bên mấy người. Nếu như Trần Kỷ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, một bên mấy người, hắn đều biết, không chỉ là nhậm biết. Hắn trước một ngày, còn ý đồ tìm kiếm qua. Chung cuộc, Vương Hoa Đan chính là về phần tiểu tục nhiên, hứa mộ thần, Trương Thiết Sơn. Hết thảy năm người, tam tài đạo không có gì ngoài Trần Kỷ cũng không tham gia đi săn bên ngoài, hai cái đi săn tiểu đội ngoại trừ tiểu Nuy bên ngoài, đã toàn bộ đều ở đây, bất quá, lại đều là trạng thái hôn mê. Ngay tại khảo nghiệm qua tam tài người trên đảo về sau, Cao Trầm liền hạ lệnh, để cưỡng xuất ra, đem Thủy Nguyệt động thiên bên trong tam tài người trên đảo cũng mang ra ngoài. Trung Vương mấy người mặc dù cũng không chống cự, cũng không dám chống cự, càng là hiểu không có thể chống cự. Nhưng là sớm mở ra một lần Thủy Nguyệt động thiên bí cảnh cửa ra vào, cần hao phí lượng cực kỳ lớn vật tư. Cũng may Cao Trầm cũng coi như được là người thể diện. Lam Thiên Nguyên tông tông chủ chuẩn bị tuyển, hắn mặc dù bởi vì bị cắt cử đến nơi đây, mà bỏ lỡ tại Tuyết Lớn trên đỉnh rèn luyện pháp lực cơ hội trong lòng có chút hoan hỷ, nhưng là làm Thiên Nguyên Tông lần tiếp theo tông chủ chuẩn bị tuyển một trong, hiện tại tông chủ một mạch tam đệ tử, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế, hắn vẫn là sáng tỏ, không giống như là Từ Thanh loại kia thuần túy nhị thế tổ. Cộng thêm xuất thân giàu có, rứt khoát, lần này Khương Gia mở ra Thủy Nguyệt động thiên tiêu sải, hắn đều ra. Sau đó, Hạ Bậc thang nhìn xem mấy thân ảnh, cao trầm chỉ vào Vương Hoa Đan, đối Khương Ngọc Dương nói, cái này lưu lại, còn lại mấy cái đều chờ đợi. Sau đó, Khương Ngọc Dương liền mệnh lệnh Khương Gia tu sĩ, đem mấy người mang theo xuống dưới. Sau đó, hắn đi tới, bấm niệm pháp quyết nhập chú, giơ tay lên, một đạo pháp quyết vạch, điểm ở trên người Vương Hoa Đan. Ông cho dù là so với chân khí, đều muốn càng hơn một bậc tinh thuần pháp lực, bỗng nhiên tu ra, rơi vào trên người Vương Hoa Đan, mang theo trận trận sinh mệnh lực, tản mạn ra. Như là từng đợt dã đà, ở trên người Vương Hoa Đan rõ xét kiểm tra cái gì. Ta gọi Cao Trẩm, Thiên Nguyên Tông tu sĩ, sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhìn xem rõ ràng có chút kinh hoàng Vương Hoa Đan, Cao Trẩm mở miệng giải thích nói. Cao Trẩm làm Thiên Nguyên Tông tông chủ một mạch đệ tử, mặc dù trong lòng giống như từ thành tương ngạo, nhưng là mặt ngoài công phu bên trên, sắc thực mạnh quá nhiều cảm thụ được trên thân từng đợt dò xét pháp lực mang tới khó chịu, Vương Hoa Đan cũng là miễn cưỡng nói, gặp qua tiền bối, hắn cung kính nói, cũng không dám phát thêm một lời. Hắn Minh Bạch, cao chở nguyện ý cùng hắn giải thích một câu, đã là ân huệ lớn như trời. Thiên Nguyên Tông ba chữ, đối với Vương Hoa Đan tới nói, thật sự là quá rung động. Tam đại gia tộc cùng Nam Bắc Đào Liên, tại Vương Hoa Đan trong nhận thức biết, cũng đã là vạn đạo hộ trời. Mà vạn đạo hộ, bất quá là Thiên Nguyên thuộc nội, một khối tương đối mổ mỡ nhất giai khu vực mà thôi. Thiên Nguyên thuộc nội, còn có đại lượng nhị giai khu vực, có được đại lượng linh mạch cấp 2. Bị tiện xuất ra một cái, đều không phải là vạn đạo hổ có thể so sánh. Mà Thiên Nguyên Tông thì là toàn bộ tiên nguyên vực trời. Người trước mắt này, không chỉ có là Thiên Nguyên Tông tu sĩ, càng là chúc cơ lại tu. Chúc cơ hai cái, đối với Vương Hoa Đan tới nói, cơ hội cùng Thiên Nguyên Tông là đồng dạng xa xôi. Trông chất lên nhau phân lượng, càng làm cho hắn không dám vượt qua mấy mai. Mà lại, mặc dù hắn là cùng chung cuộc, Trương Thiết Sơn cùng một chỗ làm một cái tiểu đội. Trên thực tế, tại Thủy Nguyệt động tiên bên trong, hắn cũng là biết rõ, tiểu đi làm cái gì. Cho nên, được cho đầu não thông minh hắn, đối với hôm nay trên thực tế có chút bọn trước. Sau đó Cao Trầm cau mày, đối Vương Hoa Đan nói, ngẩng đầu, nhìn ta. Được, Vương Hoa Đan một bên đáp lại, một lần ngẩng đầu, chữ thứ hai cũng còn không nói ra, liền đã đã mất đi ý thức đáp ứng sát na, Vương Hoa Đan ngẩng đầu nhìn về phía Cao Trầm trong đôi mắt, phảng phất nhìn thấy một đầu thanh long xoay quanh, chúa tể bốn phương, tản ra vô biên uy thế. Hoàng hốt ở giữa, giống như mất đi bản thân, biến thành một bộ đỡ đẫn để tuyến con rối. Nhìn xem bị chính mình thần thức bí tuật khống chế được Vương Hoa Đan, Cao Trầm mở miệng thấp giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi tên thật là gì?" Vương Hoa Đan, Vương Hoa Đan khuôn mặt ngốc trợn, hai mắt vô thần chậm rãi đáp, "Ngươi đến từ chỗ nào?" Sư thừa là ai? Sở tu công pháp là cái gì? Linh Không Phùng Thị, Huyền Quy Tổ Nhân, sở tu công pháp là Trời Thông Huyền Vũ Công. Vương Hoa đan về sau, là Trung Cuồng. Vẫn là như lúc đồng dạng tình huống, thông qua thần thức bí thuật, cưỡng ép vấn đáp. Ta hỏi ngươi, ngươi tên thật là gì? Trung Cuồng. Ngươi đến từ chỗ nào? Sư thừa là ai? Sở tu công pháp là cái gì? Tiểu Tùng Nhân. Trương Thiết Sơn, lần lượt kiểm tra xong về sau, cao chậm không khỏi lông mày cản thêm tao trạng. Tất cả đều không có vấn đề. Thậm chí liền cùng Kiêu tiểu Như đồng suất nhất tộc Tiểu Tùng Nhân đều không có vấn đề gì. Mỗi người đều sạch sẽ gấp. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cau mày, trong nháy mắt một đạo pháp lực bắn ra. Không đồng nhất một lát, Khương Ngọc Dương gánh vác lấy trường kiếm, liền đi tới, đối Cao Trầm chậm chậm giải thích lễ. Gặp qua Tiền Bối, không biết Tiền Bối có gì phân phó. Nói về đến, mặc dù Khương Ngọc Dương đối Cao Trầm muốn hô Tiền Bối, nhưng là trên thực tế, Khương Ngọc Dương niên kỷ lớn hơn. Người đều dẫn đi sao? Cao Trầm hỏi. Dẫn đi. Khương Ngọc Dương không người đáp. Ừm. Thôi trầm ngâm một cái, Cao Trầm đối Khương Ngọc Dương nói, ngươi đi tổ chức nhân thủ, ngày mai ta dẫn đội trực tiếp hạ nhập thủy nguyệt động thiên. Vâng. Khương Ngọc Dương lúc này gật đầu, lên tiếng đến. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thương gia cũng là sớm làm xong chuẩn bị. Khương Ngọc Dương sau khi đi, chỉ còn lại Cao Trẩm một người, hắn ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng phía trước, trong mắt sát ý tung hoành. Hắn cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Vô luận những cái kia tiểu yêu quái rốt cuộc muốn thế nào, bọn hắn tối đa cũng chính là tại Thủy Nguyệt động thiên bên trong, làm chút động tĩnh, ra không được vạn đạo hộ. Cái này Thủy Nguyệt động thiên mặc dù chỉ là đối ứng chốc cơ cùng luyện khí bí cảnh, nhưng là năm đó thái nhất môn tiên long thượng nhân Sở Thiệt, một tên nguyên anh đỉnh phong đại tu, đã tra không được manh mối. Rứt thoát liền trực tiếp giết ra cái đáp án. Chương 191, kết thúc công việc. Chương 191, kết thúc công việc. Hôm sau, thuê động phủ bên trong, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Kỷ liền đã đứng dậy đi vào trong nội viện dưới cây ngoại lớn, theo thói quen đánh một hồi quyền giá. Theo quyền giá kéo ra, Trần Kỷ cũng thu hồi hủ một quyết chói buộc, một thân huyết khí không che giấu chút nào ngoại phóng. Quanh thân đỏ thắm huyết khí tràn ngập, đem Trần Kỷ cả người đều bao trùm. Theo Trần Kỷ trên tay quyền giá biến hóa, hổ, tiêu, gấu, vượn, chim, một thân huyết khí cũng theo đó biến hóa thành đôi ứng hình thái, như là từng đầu đỏ thắm mãnh thú Che khuất bầu trời, to lớn vô biên, tại sao Lương Trần Kỷ, theo Trần Kỷ quyền ý biến hóa mà biến hóa. Khi thì mãnh hổ trấn địa, khi thì ác vượn áo choàng, khi thì hắc hùng đỉnh cửa tay, khi thì máu hiếu điệp sừng, khi thì đại bàng giơ vớt, như là từng tôn pháp tướng, tại sao Lương Trần Kỷ. Vo thái cảnh, nghe rất mạnh, trên thực tế chính là thông qua phàm nhân võ đạo tu luyện đến luyện thể tứ trọng biển sương mà thôi, chỉ là thế gian sẽ như vậy gọi. Trong lịch sử, vẫn có một ít mút trời kỳ tài, thông qua phàm nhân võ đạo tu luyện đến cảnh giới này. Bất quá, Trần Kỷ không phải Trần Kỷ là bình thường thông qua luyện thể pháp môn, vẫn xa luyện thể quyết, tu luyện đến luyện thể tứ trọng. Chỉ bất quá, hắn võ đạo tạo nghệ, đối với Vũ Cẩm dưỡng xinh quyền, lý giải cũng không bại bởi những cái kia thông qua võ đạo tu hành đến nhị giai tuyệt thế thiên tài. Trên thực tế, đối với chiến đấu lực không có ảnh hưởng gì, chỉ là hơi sâu hơn một chút Trần Kỷ đối với huyết khí khống chế cùng lý giải. Mà lại, Trần Kỷ cũng vẫn cho rằng, những cái kia có thể thông qua phàm nhân võ đạo tu hành tu hành đến cái gọi là võ thánh người, bình thường tu luyện công pháp luyện thể, thành tựu sẽ chỉ cao hơn, thậm chí là xa xa cao hơn. Cái này tương đương có người cầm một quyển, cơ sở ngũ hành từng giải, loại này tu hành tưởng thức, tu luyện đến chốc cơ kỳ đây là cái gì kinh khủng thiên phú. Cho nên nói, vẫn là cái người thiên phú đủ mạnh, không phải phàm nhân võ đạo thật đáng giá quá nhiều nghiên cứu. Suy nghĩ hiện lên, một thân huyết khí cũng dần dần tiêu tán, sau lưng to lớn ác cầm hư ảnh, đột nhiên sổ đổ. Trần Kỷ chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trầm tích thật lâu trọc khí đem mấy cái bên trong túi chứa vật đồ vật, đều thu dọn một lần, sắp nhận không sai về sau, liền đi ra sân nhỏ đi vào bảo thuyền phường thị phía trên, Trần Kỷ vừa đi thoáng qua một cái, ly khai bảo thuyền phường thị trên đường. Còn thuận tay tại quầy hàng trên mua mấy chương phụ lục, đều là chính mình không có hi hiếu phụ lục. Hàn Sương, Lôi Quang, hai loại phụ lục. Một loại là phạm vi tính giảm tốc hiệu quả, một loại là lôi thuộc nhất giai pháp thuật công kích phụ lục. Mua bàn tu sĩ, là cái lão giả, tóc trắng phơ áo choàng mà xuống, tu vi hẳn là luyện khí hậu kỳ. Nhìn số tuổi thọ không nhiều dáng vẻ. Cái này cũng không ảnh hưởng Trần Kỷ vung tay lên, đem bảy hàng trên tất cả hai loại phụ lục đều đóng gói mang đi. Theo thủy nguyệt động tiên xẻ ra chuyện, trên thị trường đan dược và phụ lục đều dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn. Trong đó Có không ít đều là trước kia vạn đạo hồ trên thị trường không có xuất hiện qua hi hữu chủng loại, giá cả tự nhiên cũng lạ căng gọn. Có được đối ứng kỹ nghệ tu sĩ, đều từ trong đó kiếm lời không ít. Trần Kỷ cũng là chính là trong tay có việc, không phải nhất định hào hào quét tảo hóa, gia tăng một chút dự trữ. Lại đem trong tay hàng chút xuống một phen, kiếm nhiều một chút linh thạch. Bất quá, đã trong tay còn có càng phải sự tình, sát thực cũng không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Những này đồ vật tại vạn đạo hồ tính cả chân quý chờ đến hoàng long tiên thành, cũng không có tiệm. Không cần thiết lãng phí hiện tại chân quý thời gian. Suy nghĩ liền, Trần Kỷ đã đi tới phường thị biên giới. Đi ra khu buôn bán, sau đó, nháy hợp hai mắt, toàn bộ liền hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, dông nhiên trùng thiên, xa xa bay đi. Một lát, liền đạo hóa thành chân trời một điểm, dần dần biến mất. Tốt một một lát về sau, trên bầu trời, chân kỷ cả người bị tiểu ngũ hành độn đột thuật ngũ thải lưu quang bao quạ, phi hành tốc độ cao. Hắn đột nhiên ngừng lại, dừng lại, đứng ở giữa không trung phía trên. Thôi ngẫm nghĩ một cái về sau, dông nhiên dừng lại, cho đến rơi vào biển trong biển. Vào biển về sau, chân kỷ cũng chưa thi triển pháp thuật ngăn cách nước biển, ngược lại là từng lần một vận hành hủ một quyết, che giấu tự thân khí tức. Không chỉ có một tơ một hào pháp lực đều không tiết ra ngoài, ngược lại là thuần rượi vào nhục thể ở trong biển vượt qua đi qua. Hắn tính toán một cái, hiện tại chỗ cái này địa phương, cự ly khương gia đã không tính quá xa, nếu như khương gia bên trên cũng có nhị giai trận pháp, tiếp tục thi triển đột đột, có bị phát hiện khả năng. Mặc dù Trần Kỷ cảm thấy khương gia hẳn không có nhị giai trận pháp, nhưng lại bọn hắn có cái, cao chậm, để Trần Kỷ có chút kiêng kỵ. Cũng chính là luyện thể tứ trọng đi, tùy tiện thay cái tu sĩ, hắn đều không có cách nào như thế đi qua. Lắc đầu, tại nước biển phía dưới, Trần Kỷ giống nhau một đầu cá bơi, tiếp tục hướng phía trước bơi qua. Tất một một lát sau, Nhìn trước mắt tản ra trận trận pháp lực linh quang cực to lớn pháp lực đoàn, Chân Kỷ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng thăm dò qua, chỉ một thoáng, kim quang rực rỡ liệt, con như hải trong nước một cái màu vàng kim diệu dương, lóe ra vô tận quang mang. Chân Kỷ mặt không đổi sắc, giống nhau thường ngày, nghiêng người trực tiếp bước đi vào Thủy Nguyệt động tiên bên trong, thân nặng mùi máu tươi, ỷ vào a kim huyết mạch tiên phú, cưỡng ép tiến vào Thủy Nguyệt động tiên sau. Trước tiên, Chân Kỷ liền không khỏi nhíu mày, phu cận vừa mới có vết chóc sao? Loại này huyết tinh vị đạo, người bắt đầu liền đã tương đối rõ ràng, để cho người ta không thoải mái. Tại chân kỷ trường Xuân công cảm giác dưới, càng là cực độ rõ ràng, như là từng đống thi thối, tại chân kỷ trước mắt tới lui, tản ra mùi hôi thối, để hắn không thoải mái. Trường Xuân công đối với sinh mệnh khí tức, cảm giác thật sự là quá mức mãnh cảm, mà lại, nơi này huyết tinh vị đạo, cũng là thật sự là quá nặng. Cau mày, chân kỷ tuẩn khí tức nơi phát ra, bay đi, đồng thời, luống tung trong lòng suy nghĩ không ngừng hiện lên. Kinh cùng huyết tinh phi tức, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dưới hàn đàm bí cảnh bên trong, cái kia hình tượng, chân kỷ đến nay trung thân khó quên. Kia từng đầu tùy ý phiêu dãng đỏ như máu dây lụa, che khuất bầu trời, mên ngông đung đưa, Trên tốc chất, chính là hướng về kia kim liên trên, màu đen, chuyển lại loại này, huyết tinh phi tức. Trần Kỷ Trường Xuân Công cảm giác cực kỳ rõ ràng, chỗ cho tới này cực kỳ rung động. Muốn thật là tại Thủy Nguyệt động tiên bên trong có cái gì đại lượng giết chóc, nhất là đối yếu tố đại lượng giết chóc, là nhất định sẽ dẫn đến kia màu đen xâm chiếm kim liên tốc độ, càng lúc càng nhanh. Đây cũng là Trần Kỷ tập lập đến Thủy Nguyệt động tiên phía dưới nguyên nhân một trong. Mặc dù tính ra thời gian là 1 tháng, nhưng lại rất có thể xuất hiện biến số. Nhất là trong khoảng thời gian này, cái này Thủy Nguyệt động tiên cũng không giống lần trước đi săn như vậy ổn định. Còn tốt. Suy nghĩ lên Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Cho dù là thật xuất hiện biến số cũng được. May mắn hắn không có lời biếng, nhìn chút thời gian, liền lại tới Thụy Nguyệt động tiên dò xét. Nếu quả thật tại thuê động phủ cứng rắn các loại 1 tháng lời nói, sợ không phải muốn xảy ra vấn đề. Cẩn thận chút, quả nhiên vẫn là có chỗ tốt. Trên đường, hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Một lát sau, thuần huyết tinh khí tức lai lịch, Trần Kỷ bay không lâu, cũng chính là thời gian một nén nhang. Hắn nhìn về phía trước mắt hình tượng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tốc độ dung động đại lượng tản chi, nội tạng, thưa thất cùng một chỗ, toàn bộ chạng diện vô cùng huyết tinh, đồng thời tản ra trận trận tanh hôi. Trong đó tuyệt đại đa số đều là yêu thú thi thể, cực ít bộ phận mới là tu sĩ thân thể. Nhìn ra được, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, tình hình chiến đấu hẳn là tính không lên thảm liệt, chỉ có yêu thú một phương thảm liệt mà thôi. Tu sĩ phương diện hẳn là được cho đại hội toàn thắng, tử thương không nghiêm trọng lắm. Bất quá, đạo 1000, đạo 1 vạn, để chân khí rung động cũng không phải là những thứ này, mà là. Hắn nhìn trước mắt huyết tinh, đưa tay niệm hoa, mở về trước mắt không khí, tinh tế bướe, Niêm hoa cũng chỉ đặt ở dưới mũi, khất hạ. Sau đó, chân khí trên mặt không thể tin bộ dáng, càng thêm lồng hậu dày đặc. Cái này Cái này, cái này pháp lực hương vị cùng cảm giác cùng ta Trường Xuân pháp lực cũng quá giống. Còn có, trang diện trên cũng rõ ràng có đại lượng chiến đấu vết tích, là một tên phù sư chút xuống phụ lục tạm thành. Còn có, cái này, còn có đại lượng chiến đấu vết tích, rõ ràng là một tên thể tu, ỷ vào chính mình ngang ngược lực thể, sinh sinh đột nát, xé mở không ít yếu thú. Suy nghĩ liền lên, chân kỵ không khỏi góc miệng kéo một cái. Cái này, cái này tờ mờ đều là ta giết. Nhìn xem chiến đấu này vết tích, hắn không khỏi hoài nghi lên chính mình. Không trách hắn có loại này hoài nghi, cao trẩm phương thức chiến đấu, cùng hắn thực sự rất giống chị bất quá tạm thời trọng điểm khác biệt đợi đến Trần Kỳ khúc cơ, đem biến thành hoàn toàn đồng dạng. Mà lại, loại này giống nhau, hiện tại đến xem, thua thiệt nhất định là Cao Trầm. Trước đây, Trần Kỳ giết tử Thanh về sau, cái kia tên là Tô Tiền nữ tu, chính là bởi vậy, đem tử Thanh cái chết quy tội là là trong tông môn đảng phái chi tranh, cho rằng xuất thủ chính là Cao Trầm. Sau đó, Tô Tiền về tông môn về sau, cái này trên phố lời đồn, Cao Trầm giết tử Thanh, liền truyền bắt đầu. Lại bởi vì Huyền Ẩn bị A Kim hết mạch lực lượng phản phệ, đả thương thần thức, một lần bị những cái kia đệ tử cấp thấp Na bộ là tông chủ một mạch cùng huyền ẩn một mạch đã triệt để trở mặt. Mà dây dẫn nổ chính là cao trẩm giết Tử Thanh. Cái này miệng nồi đen, tao chậm tròn vẹn cũng 5 năm, thẳng đến năm ngoái, huyền ẩn xuất quan về sau, mới rửa sạch được cô. Bất quá, nhưng lại bị những cái kia đệ tử cấp thấp Na bộ thành, tông chủ một mạch cùng huyền ẩn một mạch đặt thành giao dịch nào đó, đem cao trẩm để danh là tông chủ chuẩn bị tuyển đối với cái này, cao trẩm một mực cũng là tương đối bất đắc dĩ đương nhiên, Trần Kỷ cũng không biết rõ những này, hắn chỉ là biết rõ cao trẩm chủ tu thuộc tính là mục hay là bởi vì chịu qua cao trẩm Thần thức bí thuật, biết được cao trẩm sở tu công pháp tên là Giáp Mộc Thanh Thiên Quyết. Trong đó, Trần Kỷ chính là về phần chính cao trẩm đều không biết đây là Giáp Mộc Thanh Thiên Quyết, trên thực tế, chính là thoát thai từ Lạc Diệp Thần Tông năm đó truyền thừa. Bất quá, là một chút việc nhỏ không đáng kể truyền thừa cùng lý niệm, cũng không liên quan đến hạch tâm công pháp. Mặc dù là như thế, Giáp Mộc Thanh Thiên Quyết vẫn là tam giai công pháp, đủ để tu luyện đến kim đan kỳ. Nói như vậy, là cao trẩm dẫn đội, mang theo đại lượng tu sĩ, tại thủy nguyệt động thiên bên trong săn giết yêu thú. Mặc dù Trần Kỷ nghi hoặc, rung động, cũng không biết rõ cao trẩm có thể tu luyện nội dung cùng trọng điểm. Bất quá, không trở ngại tâm thần định ra về sau, Trần Kỷ suy đoán đây là Cao Trầm làm ra tình huống, bởi vì chỉ còn lại hắn, Vạn Đảo Hồ những người khác không có khả năng có loại này trình độ, chỉ có có thể là cái này đến từ Thiên Nguyên Tông Thiên Chi Kiêu tử. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ không khỏi cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Như vậy, ta cần phải cẩn thận một điểm. Thật sự không được, trực tiếp ra ngoài cũng tốt. Tóm lại, Trần Kỷ ý nghĩ là, vô luận như thế nào, đều không cần thiết chính diện cùng Cao Trầm đối đầu. Mặc dù lần trước nhìn ra, ỷ vào cùng mình Trường Xuân Công cực độ thích phối hợp một quyết, cho dù là Cao Trầm cũng không thể phát hiện chính mình nguy trang, nhưng là, Trần Kỷ cảm thấy, không cần thiết đi mạo hiểm, vẫn là tận lực địa thấp, lách qua hắn, mà lại, mấu chốt nhất là, ta có phải hay không, hẳn là trở lại dưới hàn đàm bí cảnh, đi xem một cái. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ không khỏi lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt huyết tinh tràn diện. Dựa theo loại này chiến lực trên lời nói, tu sĩ một phương rất tróc, hẳn là sẽ tự tốc tăng lên kia màu đen hoàn toàn chiếm cứ kim liên quá trình. Kia, suy nghĩ định ra, Trần Kỷ vận động hủ một quyết, lần nữa che đậy một thân khí tức, đồng thời thay đổi một kiện phổ thông đến cực điểm pháp bảo. Sen lẫn trong trong rừng rậm, thuần mắt khác một cỗ huyết tinh khí tức, chạy tới. Một nén nhang sau, có một cái huyết tinh đến cực điểm tràn diện trước, đây đất đều là các loại yêu thú thi thể, tàn chi, cùng còn lại không đáng tiền các loại bộ phận. Đồng dạng, đứng tại cách đó không xa, nhìn trước mắt hình tượng, chân kỵ lông mày càng thêm thít chặt, đều đã thành một cái xuyên hình chữ U. Cùng trước đó, chiến đấu tạo thành dư ba, rất như là bút tích của mình. Vẫn là cao trầm, hơi trầm ngâm một cái về sau, chân kỵ cũng không lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, mà là xoay người, đường cũ trở về, đi lạnh phía dưới nhìn xem. Ông Một cái mắt, kim quang đại lượng, Trần Kỷ nghiêng người thuận lái lịch, nghiêng người ra thủy nguyệt đột tiên. Bơi một một lát về sau, liền trực tiếp đột nhiên chủ thiên, hóa thành một đạo ngũ thái lưu quang, hướng về, quay quấn, cực tốc bay đi. Tam tải đạo, Lê Hoa đạo. Cái này Trần Kỷ sinh sống 10 năm địa phương, Trần Kỷ lại một lần nữa trở về. Lên tàu về sau, Trần Kỷ cũng không nhịn chút thời gian cùng cảm xúc đi càng khái, mà là cực tốc hướng về phía Mãng Thương Sơn liền chạy đi qua. Sau đó, đột nhiên nhảy lên, liền tiến vào cái kia thủy liêm động, đồng dạng động động dãi bên trong đi vài bước về sau, ngẩng đầu thấy, chính là đại lượng Thạch Vũ, đang thong thả tỉ tách Trần Kỷ cũng không phải lững, mà là tiếp tục hướng về phía trước cực tốc chạy nhanh đến cuối cùng thạch nhũ động rộng rãi, thuận một bên hàn đầm, Trần Kỷ liền thẳng tắp rơi xuống. Rơi vào hàn đầm bề sau, Trần Kỷ lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, trên đầu vẫn là che khuất bầu trời, mênh mông đường, đầy trời tùy ý bay múa đại lượng máu hồng phiêu dải. Chỉ bất quá, số lượng càng ngày càng nhiều. So so với lần trước Trần Kỷ nhìn thấy, còn nhiều hơn trên rất nhiều. Nhìn bộ dạng này, cao trầm như thế giết tiếp, sợ không phải liền cái này một hai ngày truyện. Dựa theo Trần Kỷ đối với Trường Xuân cung trên, sinh tử khô Vinh, lý giải. Tiêu Kim Liên Hẳn là đang đại biểu lấy, tử khí, màu đen triệt để chiếm cứ toàn bộ về sau. Tiến hành một lần khô vinh ở giữa chuyển biến, trùng hoạch tân sinh. Nhìn như vậy đến, yêu tộc một mực tổ chức là lượng, thú triều, hoặc là nói là vạn đảo hổ, đi săn. Hẳn là vì thuốc đẩy kim liên trùng sinh, hoặc là nói là khôi phục. Cái này kim liên, đối yêu tộc tới nói, hẳn là rất là trọng yếu. Như vậy, bọn hắn đến tột cùng là chuẩn bị thế nào, lại tới đây, đem kim liên mang đi đâu? Chương 192, truy sát. Chương 192, truy sát. Thạch nũ nham động bên trong. Chân Quỷ ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hạ như là nhập định tu hành bộ dáng. Trên thực tế, cũng đúng là tại tu hành. Bất quá, ngay tại bên cạnh tốt hơn dưới hàn đàm, hắn cũng sớm lưu lại một con mắt. Thự nhiên là đồng thanh kim quý tử. Hô, phun ra một ngụm trầm tích cho khí. Kết thúc tu hành, thuận tay chép qua một bên dọn xong bình thuốc, đem bên trong vừa mới tu lấy một giọt thạch đũ, nuốt xuống. Cảm thụ được tứ chi bách hải truyền đến trận trận ổn nguyện, Trần Kỷ cũng chậm rãi mở mắt. Mặc dù cái này thời điểm uống xong một giọt thạch đũ, cũng không thể phát huy khôi phục pháp lực tác dụng, nhưng cũng để lúc này Trần Kỷ khí hải bên trong pháp lực sinh động, duy trì hoàn mỹ trạng thái. Dù sao Trần Kỷ cảm thấy, lúc nào cũng có thể liền cần dùng đến. Hy sinh một lượng giọt thạch nhũ, cam đoan tùy thời bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu, là rất có cần thiết. Càng ngày càng qua chương. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ trong con ngươi, bỗng nhiên hồng quang vừa hiện, đổi cái hình tượng. Vô tận đỏ như máu dây lửa, phiêu đăng giữa không trung phía trên, cơ hồ che khuất toàn bộ ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có tĩnh mịch xanh thẳm nước biển, cùng kinh khủng đỏ thấm lưu quang đây chính là Trần Kỷ vì cái gì, cũng không lựa chọn trở lại động phủ bên trong tu hành, mà là lên hàn đầm về sau, liền trực tiếp ngồi tại thạch nhũ nham động bên trong, bắt đầu tu hành. Mặc dù vẹn vẹn một buổi tối, Phía soi kia che khuất bầu trời đỏ như máu dây lụa, lại rõ ràng càng ngày càng nhiều. Xem ra, hẳn là cao trạm dẫn đội tại kia thủy nguyệt động thiên bên trong, tiếp tục tại giết chóc. Mà lại, phương diện tốc độ cũng hẳn là, là càng lúc càng nhanh, cho nên mới sẽ hình thành như vậy càng thêm khoa trương cảnh tượng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, trong lòng đột nhiên chấn động. Tại cao trạm thôi thúc dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, ngược lại là cao trạm tại thôi động kim liên trên, màu đen ăn mòn sao? Kia. Dựa theo Trần Kỷ trước đó suy đoán, còn có Ngô Kim Lương cho ra tin tức đến xem. Cái này yêu tộc, muốn tìm chính là cái này góp kim liên. Như vậy, tình hình dưới mắt, cái này chẳng phải là chính làm thỏa mãn yêu tộc ý. Nói một cách khác, hiện tại phát sinh, ngược lại chính là cao trậm, tại dựa theo yêu tộc ý nghĩ làm việc. Bọn hắn lần lượt thú triều mấy liệt, thậm chí tại Vạn Đảo Hồ Thành, đi săn, rõ ràng chính là vì những thứ này. Suy nghĩ chốc động ở giữa, chân kỳ giống như minh bạch cái gì, có phải hay không lạ. Cái gọi là tiểu nhuy, phản bội nhân tộc, trên bản chất chính là vì dẫn suất càng nhiều người hoặc là thế lực lực lượng, đi vào thủy nguyệt động thiên bên trong, tiến hành đối với mấy cái này yêu thuật tán sát. Tiến tới, thôi động kia tràn ngập tử vong lực lượng màu đen chiếm cứ Kim Liên Lâm một một cước. Như thế đến xem, Tiêu Duy phản bội, chỉ là một cái hấp dẫn cao chậm cùng những cái kia cao giai tu sĩ kích nổ mà thôi. Lúc này, Vạn Đảo Hồ đại lượng cao giai tu sĩ đều bị cao chậm, mang theo hương gia tổ chức tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Thủy Nguyệt Động Thiên cái này bí cảnh, bởi vì năm đó định chế quy tắc nguyên nhân, vốn chính là dễ nhập khó ra. Dựa theo quy củ, tối thiểu còn muốn mới có thể bình thường đánh thẻ Thủy Nguyệt Động Thiên cửa ra vào đám người này, mới có thể một lần nữa trở lại Vạn Đảo Hồ. Thế nhưng là, dựa theo loại này tiến độ đến xem Nhiều nhất, chế nhất cũng chính là Hậu Tiên, kia màu đen liền muốn toàn bộ chiếm cứ màu vàng kim, tràn ngập tại toàn bộ Kim Liên phía trên. Các loại suy nghĩ phân loạn hiện lên, chân kỳ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn hắn muốn chính là cái này. Cái gọi là Kiều Như phản bội nhân tộc, không chỉ có thể để bọn hắn tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, cực tốc thêm tiến cái này, màu đen chiếm cứ Kim Liên lâm môn một cước. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Thủy Nguyệt Động Thiên bản thân đặc tính nguyên nhân, bọn hắn rất khó ra. Tối thiểu nhất cũng muốn chừng 4 ngày. Cùng Kim Liên bị đại biểu cho tử vong khí tức màu đen chiếm cứ thời gian dịch ra. Nói cách khác dựa theo hiện tại loại này tình huống, màu đen chiếm cứ Kim Liên thời điểm Vạn Đảo Hồ bên trên, truyền đại đa số tu sĩ đều sẽ tại Thủy Nguyệt động tiên bên trong. Có thể hay không? Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Suy nghĩ phân loạn đi lên, trong đầu phong bạo suy nghĩ, trong lúc đó, Trần Kỷ giống như minh bạch thứ gì. Lại một ngày trôi qua, Phàm Phật giống như là thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Trần Kỷ tại Thạch Nũ nham động bên trong, chậm rãi đi tới, mấy bước khẽ cong eo, nhặt lấy vẹn vẹn bảy ra một đêm từng cái ngọc chất bình thuốc. Bất quá, mặc dù nhìn tựa như là máy móc đồng dạng mấy bước khẽ cong eo, nhặt thạch nũ. Trên thực tế, trong mắt Trần Kỷ, mỗi giờ mỗi khắc đều là tràn đầy một cố màu máu tinh hồng là huyết mạch ở giữa bí thuật thi triển trạng thái. Từ khi hôm qua, Trần Kỷ tựa như suy nghĩ sẽ ra điều gì kết quả về sau đối với phía dưới sớm bố trí xong đồng thành kim quý tử, Trần Kỷ liền một mực thông qua ngữ trùng kinh bên trong huyết mạch bí thuật, mở ra ánh mắt cùng lường. Thời khắc quan sát lấy nơi đó trạng thái, cùng Trần Kỷ dự đoán không kém nhiều, những cái tia đỏ như máu dây lụa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đã triệt để che lậy toàn bộ tia sáng. Tâm mắt nhìn thấy, đã là mênh mông đỏ như máu mượn mảnh, không còn sót lại cái gì còn lại nhan sắc. Thậm chí vạn đảo hồ bản thân nước biển tĩnh mịch xanh thẳm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ hề lên, trong con ngươi hồng sắc tiệm điện bỗng nhiên mở tới. Chân Kỷ ánh mắt lần nữa nhất chuyện, trước mắt đã là bí cảnh bên trong hình tượng. Hôm qua trong đêm, Chân Kỷ triệt để bắt đầu tu hành trước, cũng để ý ỉ vào A Kim huyết mạch thiên phú, vào xem một chút về sau, cũng tại nơi hẻo lánh bên trong, xa xa lưu lại một cái kim quy tử. Bất quá, cái gì đều nhìn không thấy, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa. Ai? Thấy thế, Chân Kỷ không khỏi lắc đầu. Mặc dù tại kết giới phía dưới lưu lại kim quy tử, có thể thi triển ngự trùng kình trên huyết mạch bí thuật, tiến hành ánh mắt cùng hưởng, nhưng lại đập vào mắt thấy, lại là một mảnh trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy. Trần Kỷ suy đoán, hẳn là bởi vì trong đó kết giới cấm pháp nguyên nhân. Cấm pháp lại có thể thi triển huyết mạch bí thuật sao? Đây là nguyên lý gì? Cau mày, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Trên bản nguyên những ngày độ vật, Trần Kỷ lúc này vẫn là hoàn toàn không hiểu. Chỉ có thể là minh bạch, trong kết giới cấm pháp, nhưng là có thể thi triển ngự trùng kinh trên huyết mạch bí thuật. Nhưng là, vô dụng a. Mặc dù huyết mạch bí thuật thi triển thành công, nhưng lại căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hình tượng, chỉ là một mảnh trắng xóa. Cái này hiện tượng kỳ quái, cũng để cho Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, đã không biết rõ Cố Liên không cần thiết tiếp tục đại lượng ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, đi vào một bên hầm đầm bên trong, trực tiếp rơi xuống. Sau đó, thuận đường nhỏ liền đi về phía trước đang nhìn giống như không việc gì địa phương ngừng lại bước chân, nâng tay phải lên, theo thói quen nép xuống. Đột nhiên, kim quang sáng rõ. Vô biên sán lạn pháp lực đột nhiên xuất hiện, tại đen như mực tĩnh mịch, tràn đầy màu máu giữa tầm mắt, giương một màn cờ. Mặc dù đã thành thói quen thật lâu, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, a kim cái này hoàn toàn không nói đạo lý huyết mạch thiên phú, Trần Kỳ y nguyên rất là chần kinh. Thật không nói đạo lý a. Trong lòng cảm thán một câu, lắc đầu. Trợ dị pháp kim huyết mạch thiên phú tác dụng, Trần Kỷ giơ chân lên, nghiêng người rằng, liền bước đi qua. Tiến vào kết giới bên trong, trước tiên, Trần Kỷ nhìn về phía trước mắt hình tượng, không khỏi trừng lớn mắt. Không còn che đậy ánh mắt, tầm mắt nhìn thấy, là hoàn toàn như trước đây một trận thanh tĩnh. Những cái kia phiêu đãng giữa không trung phía trên, che khuất bầu trời, mênh mông đung đưa vô số đầu màu máu máu dây lửa đã không thấy. Thay vào đó là, trên trời màu máu tung xuống, mênh mông cuồn cuộn vô tận. Từ trên xuống dưới, nghiền mà tới, như là hướng lên kéo dài vô hạn, cho đến kết giới đỉnh, tiếp dẫn màu máu thiên hà đồng dạng chảy ngược, cho đến cái nào kim liên phía trên. Không đúng, lúc này cũng đã hoàn toàn được Sương Tụng là Hắc Liên. Màu vàng kim nội dung đã gần như hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ địa phương. Mắt thường thấy, đã là chỉ còn lại quỹ dị tràn ngập tĩnh mịch chi ý màu đen. Vô tận vô tận, ở đâu Kim Liên phía trên, phản phất là đã xuống tới, dù đã Sinh, Tử, Khô, Vinh. Nhìn xem màn này, chân khí lại không khỏi trong đầu, lần nữa thoáng hiện qua, Trường Xuân công trên ghi lại tổng cương. Cùng thanh mục Trường Sinh công trên ghi lại, chân khí tạm thời còn chưa có mạch này Kim Đan công pháp. Khô khô vinh vinh, sinh sinh tử tử. Hiện tại cái này Kim Liên Rõ ràng liền ở vào một loại sinh tử luân chuyển, Khô Vinh lập đi lặp lại trạng thái. Xem ra dựa theo loại trạng thái này, hẳn là ngay hôm nay. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ Siết chặt quyền, ánh mắt sáng dựng, nhìn thẳng phía trước. Người đến cùng là ai? Là người hay là yêu? Lúc này, cao trẩm trên thân Chúc Cơ lại tu khí thế đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Một thân độn thuật đã quá tải vận hành đến cực hạn, nhưng lại y nguyên khó mà truy tiến về phía trước cái kia nhìn tựa như là chỉ có luyện khí 9 tầng nữ nhân. Nàng toàn thân trên dưới, hòa hợp nhàn nhạt pháp lực màu xanh lam lưu quang, tinh thuần, lại không hùng hậu. Nếu như vẹn vẹn là bằng này là không thể nào độn vật còn nhanh hơn cao trẩm. Cho nên, lúc này ở sau lưng, quá tại thi triển độ thuật, càng không ngừng truy kích nơi xa tên kia áo lam nữ tu cao trẩm, tự nhiên cũng là minh bạch cái này. Nhưng là, sự thật chính là như vậy phát sinh. Cái này chỉ có luyện khí 9 tầng nữ tu, chính là tốc độ bay vượt qua cao trẩm. Nếu như là vẻn vẹn như thế, cao trẩm còn không hề phần như vậy nghi hoặc, vì cái gì không có bất luận cái gì pháp khí vết tích? Tại tu tiên giới, thông qua các loại pháp khí, phù lục, trận pháp, để một tên luyện khí kỳ tu sĩ có được loại tốc độ này. Loại này tình huống, cũng không hiếm thấy nhưng là càng làm cho Cao Trầm kỳ quái là, nơi xa tên này nữa tu, cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng phụ lục, trận pháp. Tối thiểu nhất, hắn cũng không cảm giác đạt được. Nang hẳn là cái kia làm phản người. Trong chú truy tại sau lưng, Cao Trầm thầm nghĩ, mà bởi vì là tại cảm giác được người một cái mắt, Cao Trầm lập tức liền truy một mình một người đi đầu, đuổi đi theo nguyên nhân. Cao Trầm cũng không biết rõ kiểu Như là ai, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán. Toàn bộ Thủy Nguyệt động thiên bên trong, mặc dù nhân số tương đối nhiều, nhưng là người khả nghi cũng không nhiều. Ông, một đạo tinh thuần đến cực điểm pháp lực ba động đột nhiên xuất hiện. Các cao chẩm trong tay chậm rãi thành hình về sau, hắn đưa tay một cái. Một thanh pháp lực ngưng hình mà thành kiếm gỗ đào bên trên, xem lẫn đạo đạo kia chớp màu vàng lỏng, lốt bốp. Hướng về phía phía trước xa xa áo lam nữ tu, liền bắn thẳng đến tới. Lốt bốp lôi đỉnh, đang phi hành quá trình bên trong, càng thêm phong lớn. Một tu đột tính tu sĩ, đồng dạng có thể sử dụng lôi pháp. Thế gian chí cao pháp lôi có 7. Trong đó, Chí Dương đến mục là vì tịch tà thần lôi, có thể giật mình yêu ma, trừ quỷ định, chảm tâm ma, huynh phép tiến hạ. Cao chẩm sử dụng, tự nhiên không phải chân chính tịch tà thần lôi. Bất quá, lại cùng chân chính tịch tà thần lôi cũng có một tia quan hệ máu mủ. Chính là năm đó Thiên Nguyên Tông đương đại tông chủ, Không Mây lão nhân, cũng chính là Cao Trẩm Sư Tôn, hao phí đại lượng ân tình quan hệ, cùng một thanh tam giai pháp bảo, đổi lấy một vị nào đó Nguyên Anh đại tu một tia tịch tà thần lôi bản nguyên để trước đây còn chỉ có luyện khí đỉnh phong, Cao Trẩm luyện hóa đến nay đã hơn 10 năm. Cao Trẩm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem luyện hóa, đồng thời tương đương với ngoài định mức có được như thế một loại đỉnh cấp pháp thuật. Mà lại, chôn xuống viên này hạt giống về sau chờ đến Cao Trẩm về sau kim đan kỳ, Không Mây lão nhân sẽ. Không Mây lão nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngay từ đầu Hắn liền đem Cao Trẩm xem như đời tiếp theo Thiên Nguyên Tông tông chủ đến ngồi dưỡng. Một thuộc tính Thiên Linh căn, pháp thể song tu, thậm chí kiêm tu chế phù loại này định cấp thiên phú. Cao Trẩm tương lai, chỉ cần không chết yếu, đã là mắt trần có thể thấy uy hoàng. Ầm ầm. Cố Kiêu chuẩn bị một kia tịch Tà Thần Lôi Thần vận màu vàng kim thần lôi, từ kiếm gỗ đảo trên phân hóa về sau. Tới gần kiều nguy thời điểm, đơn giản giống như chân chính lôi đỉnh, sen lẫn uy hoàng tiên uy, như là lôi thần hàng thế, huy tới. A. Tiêu Ly một tiếng kêu tra, xoay người, nhìn xem càng thêm đến gần pháp lực kiếm gỗ đảo, cùng màu vàng kim lôi đỉnh, không khỏi trừng mắt đứng đấy. Cái này một phân thành 22 đạo công sát, pháp lực vi thế mạnh, nàng cũng là cuộc đời ý thấy cực kỳ kinh người. Không hổ là Thiên Nguyên Tông chúc cơ lại tu, tông chủ chuẩn bị tuyển. Mặc dù những ngày này một mực tại thủy nguyệt động thiên hạ gây sự, nhưng là Tiểu Nhu cũng có chính mình con đường. Nàng biết rõ người kia là ai, cũng là cố ý dẫn hắn đến đây. Nếu như Tiểu Nhu, thật đúng là chỉ là trước đây cái kia Tiểu Nhu, sợ không phải nữa chiêu phía dưới, liền muốn thần hồn câu diệt đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa. Thanh lãnh trong con ngươi đột nhiên thoáng hiện qua một đạo màu lam linh quang. Nàng quay người lại, giơ tay lên, Vô tận hỏa thuộc tính linh khí, nhao nhao hướng nàng trong tay hội tụ. Trong lúc đó, liền tạo thành một đóa màu đỏ hoa lan, nàng nhặt lên nhánh hoa, nhẹ nhàng hất lên. Liền có một đầu hỏa cầu, chậm rãi bay đi. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng là kia cỗ kinh khủng thật lớn như thế, lại chứng minh pháp lực tinh thuần. Nếu như Trần Kỷ nhìn thấy thời khắc này hình tượng, nhất định sẽ kinh ngạc rơi mất cái cằm. Mọi người đều biết, tang tài Đảo Tiểu Nhuy chính là lấy một thân mạnh hành thủy thuộc tu vi mà nổi danh. Từ nước đến lửa, linh căn là gần như không thể cải biến, cái này không phù hợp tu tiên giới quy tắc. Bất quá Điều uy sắc thực cùng hỏa thuộc tính linh căn, có như vậy một chút xíu liên hệ. Bởi vì, điều uy là hỏa thuộc tính linh căn điểm này, Trần Kỷ vẫn nhớ rất là rõ ràng, mà lại, đối với trước đây cái này một đôi tỉ mọi ở giữa sự tình, Trần Kỷ một mực giữ lại một chút nghi hoặc. Trên thực tế, Trần Kỷ một mực là có thường xuyên phục bản tòi quen, nếu như phát hiện không đúng chỗ nào, hắn sẽ lập tức lựa chọn bổ cứu hay là rời xa. Trong đó, rõ ràng nhất chính là trước đây Bạch Vũ cùng hắn cho Trần Kỷ mang tới ngô đồng 72 que. Bởi vì về sau phục bản thời điểm, Trần Kỷ cảm thấy không đúng, cho nên đến nay đều không có tu hành kia xem bối chi pháp trở lại trước mặt hình tượng. "Phanh!" một thanh niệm vang lên. Tiêu Duy mặc dù chỉ có luyện khí chín tầng, nhưng là pháp thuật ý nguyên trừ khử rơi mất cao chậm thể công. Sau đó, quay người tiếp tục chạy trốn. Nhìn thấy điều này có thể trừ khử chính mình công sát uy lực pháp thuật, Cao Trầm không khỏi ánh mắt sáng dựng, trong lòng quyết tâm, toàn thân pháp lực khối động, đuổi sát mà đi. Nàng nhất định có vấn đề, bắt nàng, thi triển thần thức bí thuật